Quy 1 chương 297, mang người mà về. Chương 297, mang người mà về. Trong lúc nhất thời, Thanh Hà trấn bên ngoài truyền trống trận đầu, hết thảy bản địa tán tu không lo được ngăn cản Diệp Lăng bọn họ mở ra truyền trống trận, đều tranh cướp giành giật tranh mua linh thạch. Thậm chí ngay cả tán tu Liên Minh Minh Chủ cũng không ngoại lệ. Vương Thế Nguyên cùng Ngọc Châu đối với Diệp Lăng chiêu này âm thầm bội phục, không đánh mà thắng dẹp loạn Thanh Hà trấn tán tu sự phẫn nộ, để bọn họ tự mình loạn thành hỗn loạn, lại cũng không rảnh bận tâm ngoại lai tu sĩ đi ở. Ngọc Châu mau mau cho truyền trống trận cổ sáng trên lún vào linh thạch, chờ đợi trận pháp màn ánh sáng chậm rãi hạ xuống. Chỉ có Vương Thế Nguyên hai đại hầu gái mắt thấy bên ngoài truyền tống trận linh thạch, trên mặt lộ ra vô cùng đáng tiếc biểu hiện, đồng thời đối với Diệp Lăng già tay phóng khoáng, càng là âm thầm hờ sợ, hắn chỉ là chủ nhân đồng môn sứ đệ, liền như vậy có tiền. Nghĩ đến chủ nhân túi chứa đồ linh thạch cũng ít không rồi. Theo truyền tống trận màn ánh sáng một trận lấp loé, mấy người bóng người rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Vẹn vẹn quá chén trà nhỏ cơ vu, phía tây phía chân trời đuổi theo mấy trục đạo anh kiếm, cầm đầu chính là một mặt âm trầm lạnh cục trưởng lão. Chờ các nàng giáng Lâm Thanh hạ trấn, mắt thấy truyền tống trận chu vi hỗn loạn, bản điệu tán tu vì cấp giật Diệp Lăng quang tung xuống linh thạch, cho tới ra tay đánh nhau. Người đâu? Vừa mới có thể có bên hung buộc hộ lô Trạm Yêu Thiên Đan Tiên môn đệ tử đã tới. Lãnh Cúc trưởng lão nhíu mày, vỗ đến một cái bản điệu tán tu liên minh minh chủ, trầm giọng hỏi. Cái kia thanh như hồng trung bản điệu minh chủ, vẻ mặt đau khổ, cung cung kính kính nói, hồi bẩm U Nguyệt Tiên môn trưởng lão, quả thật có hai nam ba nữ đã tới, điều kiện một con cấp 7 phong điêu, hoành hành vô kỵ. Tiểu tu vốn định đem lời ngăn cản, nhưng một tên trong đó thân mang nguyệt sắc đoạn trưởng Sam tu sĩ đem linh thạch tung một chỗ, quả thực là tiêu tiền như nước a. Tiểu tu rằng buộc không dừng tay dưới, chỉ được thu rồi hắn tiền mãi lộ. Lãnh Cúc trưởng lão giận không chỗ phát tiết, một cái đại tát hai đem Thanh Hà trấn minh chủ phiến ra xa mười mấy trượng, một đám rã rưởi. Bọn họ là tiên môn truy nã trọng phạm. Các ngươi vì hàm muốn ngần ấy linh thạch, hỏng rồi bản trưởng lão hai cái đổ nhi tính mạng. Còn có ta cái kia đại đệ tử Từng Vương, cùng đi U Nguyệt tiên môn Lan trưởng lão, thân mang hào hoa phú quý dạ hoàn bảo, giữa hai lông mày lóe qua một tia tăng cốc, nếu Từng Vương có chuyện bất trắc, Thanh Hà trấn đội chủ. Lãnh sư muội, ngươi cũng không tốt được. Lãnh Cúc trưởng lão tự biết đối lý, lặng lẽ không nói. Thanh Hà trấn tán tu minh chủ nhưng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Dù sao Thanh Hà trấn cùng Lam Nguyệt cốc như thế, vị trí U Nguyệt Tiên môn phạm vi thế lực, trong ngày thường duy U Nguyệt Tiên môn như thiên lôi sai đầu đánh đó, bây giờ đắc tội rồi tiên môn hai đại trưởng lão, người minh chủ này vị trí xem như là ngồi vào đầu. Ngay khi Lan trưởng lão dự định phái người đi một chuyến thiên đan tiên môn, hướng về Hà trưởng môn đòi hỏi lời giải thích thì, Thanh Hà trấn truyền tống trận ánh sáng lóe lên, đi ra cái trung niên nữ đã tu luyện. Tất cả mọi người lặng ngẩn ra. Lan hệ đệ tử trên mặt đều tràn trề vẻ hưng phấn, vừa mừng vừa sợ nói: "Thường sư tỷ, người trở về rồi." Đại sư tỷ cấp nhân tiên tướng, là làm sao chạy trốn? Lan trưởng lão vội vàng dùng thần thức tinh tế đảo qua Tử Vương, xác định nàng cũng không có bị đả xuống dấu ấn linh hồn, cũng không có bị lấy đi hồn huyết được người chế trụ, lúc này mới yên lòng lại, vô cùng vui mừng nói: "Phương, bọn họ không có làm khó ngươi sao?" Tử Phương bái kiến quá sư phụ, vẻ mặt đau khổ nói: "Mới vừa ở vào Thiên Đan thành, cái kia thân mang nguyện sắc đoạn trưởng Sam Tu xi nói, xem ở Lan hệ đệ tử hết sức phối hợp phần trên, đúng hẹn thả ta đi." Mà cái kia họ Vương cũng đồng ý, nguyên nhân chân chính nhưng là chê ta lớn tuổi sắc suy, thực sự là lẽ nào có lý đó. Ta nhìn hắn so với ta còn lớn hơn rất nhiều. Lan Hệ bọn tỷ mỡi hé miệng cười trộm, các nàng sư phụ Lan Trưởng lão gật đầu một cái nói, "Thôi, nếu bọn họ tin thủ lư hẹn, nhanh như vậy thả ngươi bình yên trở về, sư phụ cũng không cùng tiên đan tiên môn tính toán, sau đó nhớ kỹ, không nên quản việc không đâu." Lời này tuy là giáo huấn đệ tử, nhưng rõ ràng là nói cho Lãnh Cúc trưởng lão nghe, chỉ thấy Lãnh Cúc trưởng mặt dặn mày dày đỏ lên, thân thiết dò hỏi, "Từng sư điện, ta mục cẩm vị, Trần Quế Dung hai cái đồ nhi đây." Các nàng không cùng ngươi đồng thời trở về. Lẽ nào này ba cái tiên đan tiên môn đệ tử ăn gan hùm mà báo, dám to gan không tha." Thường Phương tức giận, các nàng nha trực tiếp bị mang đi Thiên Đàn Tiên môn, nghe cái kia họ Vương khẩu khí, ai đều nhìn được, cái nào đều muốn. Lệnh Cúc trưởng lão năm chặt năm đấm, tức giận trước mắt biến thành màu đen, thống trách mắng, thiên sát. Bản tọa Cúc hệ đệ tử, vốn là nhân tài hiếu tán, thật vất vả bồi dưỡng mấy đứa đồ nhi tốt, tử tử, thương thương, còn bị cấp giật đi rồi hai cái. Thú này không báo, bản tọa thể không là người. Lan sư tỷ, ngươi có thể chiếm được giúp ta một tay, chúng ta giống như trên Thiên Đàn Tiên môn, hướng đi bọn họ Hà trưởng môn đòi hỏi lời giải thích. Lan trưởng lão liếc nàng một cái, lạnh lùng nói, vì ngươi môn hạ đệ tử mấy chuyện hư hỏng kia, suýt nữa gây họa tới ta Lan hệ đệ tử. Muốn ta hỗ trợ? Không, có cửa đâu. Cấp lúc đừng nghĩ. Lãnh Cúc trưởng lão cương lập một lát, mắt thấy Lan Hệ một mạch đi vòng vèo về U Nguyệt Tiên môn, nàng một người cũng không nắm đi Tiên Đan Tiên môn giao tiếp. Cuối cùng, Lãnh Cúc trưởng lão chỉ được điểm tay gọi đến Thạc Quả Cát Tôn, quả lớn còn sốt lại, mấy người nữ đệ tử phân phó nói, các ngươi đi Tiên Đan thành cũng được, Thiên Đàng Tiên môn phụ cận cũng được, đem hại chết các ngươi tỷ muội, cứ giật đi hai vị sư tỷ này ba cái Thiên Đàng Tiên môn đệ tử, đều cho ta rõ nghe rồi. Có chướng không sợ toán, như có cơ hội, cứu ra các ngươi hai vị sư tỷ. Tuân mệnh. Vài tên phượng quan hoàng thượng quốc hệ đệ tử gật đầu mà ứng. Vì không để cho người chú ý, cấp nàng đặc biệt ở thanh hà trấn thay đổi trang phục, cải trang giả dạng, sau đó mới đi tìm hiểu tin tức. Lại nói Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên, Ngọc Châu các loại, chờ, người, không có ở Thiên Đàn thành dừng lại lâu, trực tiếp truyền tống trở về Thiên Đàn Tiên môn. Về Đông Trúc Linh Sơn. Sư Tôn không ở, Đông Trúc Linh Sơn là chúng ta thiên địa rồi. Phải nhanh một chút đem Mộ Cẩm Vy cùng Trần Quế Dung xử trí thỏa đáng. Vương Thế Nguyên đầy cõi lòng chờ mông nói, tuy rằng ngủ, trấn hai người không phải hắn bắt được, nhưng vẫn là muốn hỏi Ngọc Châu sư muội cùng Diệp sư đệ đòi hỏi đến. Ngọc Châu biết hắn ở đánh ý địch gì, thản nhiên nói: Ta thật vất vả bắt được cái thật nhào nặn mục cầm vi, vừa vận dụng để làm thô khiến nhá đầu, lúc này mới vừa lòng đẹp y a. Đại sư huynh có hai tên hầu gái hầu hạ, còn không vừa lòng. Vương Thế Nguyên bất đắc dĩ, lại đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Lăng, không có trực tiếp mở miệng yếu nhân, chỉ là nóng bừng nói, "Diệp sư đệ, thẳng thắn ngươi đến Đông Trúc Linh Sơn tu luyện tới một đoạn tháng này, các loại, chờ, sư tôn chờ về lại đi cũng không được." Sư tôn Linh Sơn trên, linh khí vô cùng nồng nặc, so với ngươi tự tiêu phong còn tốt hơn. Diệp Lăng gật đầu cười, "Nếu đại sư huynh đều cho phép, tự nhiên là nơi nào thích hợp hơn tu luyện, liền đi nơi đó." Loa người điều khiển ánh kiếm chạy về Đông Trúc Linh Sơn, ven đường không ít đồng môn nhìn thấy Vượng Quan Lục tường hai tên U Nguyệt Tiên môn nữ tu, đều là vừa sợ lại kỳ. Khá lắm. Đông Trúc Linh Sơn đệ tử dĩ nhiên mang về U Nguyệt Tiên môn nữ đã tu luyện, lẽ nào bọn họ không biết tiên môn bên trong cấm chỉ những môn phái khác tu tù sĩ tùy ý ra vào sao? Ai nha, nhìn dáng dấp còn không hết hai cái lý, Lương Ngọc Châu, Lương sư tỷ còn buộc một cái, đây là tình huống thế nào? Diệp Lăng chỉ đem đồng môn mồm năm miệng 10 bình phẩm từ đầu đến chân cho rằng là rõ bên hai, hắn không có như đại sư huynh cùng hai sư tỷ như vậy lộ liễu, Trần Quế dường như trước bị hắn đọng băng lại, một ở trong bao chữ vần sẽ không dễ dàng gặp người. Quy 1 chương 298, manh mối. Chương 298, manh mối. Thiên Đan Tiên môn đệ tử biết rõ Đông Trúc Linh Sơn môn mạch, Vương Thế Nguyên cùng Lương Ngọc Châu tính khí, nào dám đi động vào bọn họ dù dò, mặc dù đối với bọn họ linh đến U Nguyệt Tiên môn nữ tu cảm giác kinh ngạc, nhưng không có một người dám lên đi chất vấn. Có mấy người đưa ánh mắt tìm đến phía trên người mặc nguyệt sắc đoạn trường Sam Diệp Lăng, bây giờ Diệp Lăng ở tiên môn trong hàng đệ tử đời thứ hai, thanh danh vang dội. Hắn ở kỳ bảo trai tiêu tiền như nước, Cạnh tranh quá kim các tiên môn trưởng lão sự tích, từ lâu truyền khắp toàn bộ tiên môn, hầu như người người đều biết Đông Trúc Linh Sơn một mạch lại ra một kẻ hung ác. Quan trọng hơn chính là, Lưu trưởng lão ở tiên môn bên trong hiện hách hung, dành, khiến cho những người này không thể không đối với Đông Trúc Linh Sơn đệ tử đặc biệt khách khí, bọn họ vẻ mặt tươi cười tiến lên bắt chuyện Diệp Lăng, cười khan nói, "Diệp huynh." "Khà khà," Mạc Muội hỏi một tiếng, "Các ngươi đi đâu đi một lượt? Các nàng không phải U Nguyệt tiên môn nữ đệ tử sao? Chưa qua trưởng môn cho phép, không thể đem người ngoài một mình tiếp nhập tiên môn a? Bằng không là muốn xúc phạm Mộ Uy." Diệp Lăng đem nguyên hủy sự tình chánh không đáp, chỉ là chỉ vào nói, "Các nàng không phải người ngoài, cái kia hai cái là đại sư huynh ta hầu gái, cái này vượng quan hoàng thượng chính là hai sư tỷ Tô Khiên Nha Hoãn." "Làm sao?" Môn quy bên trong quy định không cho phép mang thủ hạ cùng nô bộc trở về núi sao? Tiến lên hỏi dò đồng môn các đệ tử kinh ngạc không ngớt, đến nửa ngày mới phản ứng được, cả đội vàng gật đầu đáp, "À, thì ra là như vậy. Mang đến mang đến." Khà khà, Diệp huynh đi thông thả. Diệp Lăng chắp tay chie tay, đấu dưng nhìn thấy xa xa một cái thân mang cẩm y lục bào bóng người, trên cánh tay nâng lên cấp 6 chim diều hâu, thật là hung ác. Lại là hắn. Chu thị đại tu tiên gia tộc sáu công tử, Chu Minh Huy. Diệp Lăng ánh mắt nưng lại, trong lòng thầm nghĩ, người này theo dõi theo dõi ta rất lâu, xem ra gia tộc họ Chu bởi vì Chu trùng một chuyện, còn không hết hy vọng. Nếu như có cơ hội, không phải mạnh mẽ giao hấn hắn một trận không thể. Bất quá hắn thân là gia tộc họ Chu sáu công tử, trên người pháp bảo cực phẩm thậm chí là phù bảo hạ có thể ít đi. Còn có trung bên hắn thường thường theo Chu thị tổng nhân, dưới tay nhanh ruột rất nhiều, muốn nghị cách tiêu diệt hắn, còn phải bàn bạc kỹ càng. Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con người, bước ra lãnh có vẻ, cho trước nhất đầu đại sư huynh em thầm thầm thức truyền âm. Vương Thế Nguyên lặng lẽ gật gật đầu, mắt thấy sắp tới Đông Chúc Linh Sơn thị, ánh kiếm của hắn đột nhiên một trận, như một vệt cầu vồng màu xanh giống như vậy, ba bắn thẳng về phía phía sau mấy trăm trượng có hơn Chu Minh Huy. Hai người các ngươi đi nghẹn đi hắn, nói cho hắn, nơi này là Đông Chúc Linh Sơn địa giới, họ Chu có bao xà lằn bao xà. Nếu lại bị ta thấy, bảo quản hắn nguyên khí đại thường, trùng tu 10 năm. Vương Thế Nguyên ra lệnh một tiếng, hai tên vượng quan lục tường hầu gái hiểu ý, cấp tốc điều khiển ánh kiếm đuổi theo, từng người lấy ra pháp khí, không nói lời gì vây công Chu Minh Huy. Hai người bọn họ hơn nửa Vương Thế Nguyên hệ gỗ phi kiếm. Nhất thời tách ra Chu Minh Huy phía sau ra Đình Tôi Tớ, dù là Chu Minh Huy một thân cực phẩm trang bị, cũng không cách nào cùng Tam lại tu sĩ chúc cơ hậu kỳ chống lại, trong chớp mắt liền thua trận. "Thật nam không cùng nữ đấu, các ngươi đều cho bổn công tử trợ, xem ta báo cáo nguyên sư tổ cùng vũ sư tổ, ở trước mặt trưởng môn công cáo các ngươi đồng chúc linh sơn một trạm. Một mình chứa chấp tu nguyệt tiên môn nữ tu, tội ác tày trời." Chu Minh Huy mắt bật mũi, tức giận vẫn gào to kêu to, đợi đến Vương Thế Nguyên tự mình đi vòng vèo lại đây, Chu Minh Huy sợ hại đến dục cổ lại, vội vã điều khiển ánh kiếm hốt hoảng bỏ chạy. Vương Thế Nguyên lạnh rên một tiếng, Đối với Diệp Lăng cùng Ngọc Châu nói rằng, tuần này thị tiểu nhi mông tổ tiên che chở, hết lần này tới lần khác đến đây tìm hiểu, thực sự là đáng ghét cực điểm. Nhưng bọn họ gia tộc họ Chu thế lớn, tổn thương một cái cũng không ít nói, dống cho sư Tôn Thiên phiến thức, có thể niệm đi liền niệm đi, ra tay lưu có chừng mực, không cần với bọn hắn quá tính toán. Diệp Lăng trong lòng thầm than, đại sư huynh chung quy là có lo lắng, ở tiên môn bên trong không thể thả tay giáo huấn Chu thị con cháu, xem tới đối phó Chu Minh Huy cái tên này, còn phải ta tự mình động thủ, đại sư huynh cùng hai sư tỷ là không trông cậy nổi. Loàn người trở lại Đông Trúc Linh Sơn, thừa dịp sư Tôn Lưu trưởng lão ra ngoài vân du, bọn họ đều chiếm cứ sư phụ địa bàn, ở trong rừng trúc linh khí dày vô cùng địa phương, cho Diệp Lăng mở ra một cái tân động phủ. Vương Thế Nguyên vẫn đợi được Ngọc Châu đi rồi, lúc này mới cùng Diệp Lăng lén lút thương lượng lên, "Diệp sư đệ à, ngươi đem Trần Quế Dung tàng cẩm, có thể hay không muộn hàng rồi?" Diệp Lăng vừa nghe liền biết đại sư huynh như trước là nhớ mãi không quên, ha ha cười nói, "Hai sư tỷ như vậy giản vật mục cầm vi, còn không, có chuyện gì, Trần Quế Dung thật à?" "Đại sư huynh ngươi cứ an tâm đi, kha kha, chỉ cần ngươi ra tay thế sư đệ làm thị trung minh huy." Nữ tử này tặng cho ngươi lại có gì phương? Vương Thế Nguyên gấp đến độ trực xoa tay, lắc đầu than thở, không phải ngu huynh không chịu hỗ trợ, thật là là trong đó can hệ quá to lớn. Ngoại trừ này một cái, ngu huynh không có không đáp ứng. Diệp Lăng trầm ngâm nói, "Cũng được, tiểu đệ dự định thử nghiệm luyện chế Bạch Mạch Linh Đan, đại sư huynh nếu có thể thay ta tìm vài cây Bạch Mạch dễ, cái chuyện này cũng là xong rồi." Vương Thế Nguyên hơi thay đổi sắc mặt, một mặt cay đắng, khó a. Bạch Mạch dễ? Cái là Bạch Mạch Linh Đan vị thuốc chính tài, biết bao ý đòi. Chỉ có trên đất nơi ngũ quốc đông nam tiên ấm bí cảnh mới sẽ có phân bố, nhớ năm đó ngu huynh từng đi qua nơi tao đều là tay không mà phản, liền cây ra dáng linh thảo đều không có tìm được, trái lại suýt nữa táng nộp mạng. Ta khuyên sư đệ vẫn là đừng luyện chế tổng nghĩ luyện chế bạch mạch linh đan, coi như là miễn cưỡng tập hợp linh thảo, cũng đều là sơ phẩm cùng trung phẩm, huống hồ cũng luyện chế không được mấy bình, sao phải tự làm của mình?" Diệp Lăng vẻ mặt bất biến, nói năng hùng hồn giải thích, sư đệ thân là một tên đan tu, tới nay dược luyện đan vị là ham mê. Như nếu không thể luyện chế một ít quý hiếm linh đan, dù cho là một lò hai lò, đều là lòng ngứa ngáy khó qua. Như vậy cũng tốt so với tiện ẩm giả không thể thưởng thức rượu ngon, hão sắc giả không thể được đến mỹ nhân, loại này tâm tình Nói vậy đại sư Vinh Hiệu làm đến. Vương Thế Nguyên thở dài, cho Diệp Lăng sao chép một khối thẻ ngọc địa đồ, dẫn dấu đi tới tiên ấm bí cảnh cửa xã, còn có từng thăm dò vào bí cảnh chỗ. Vương Thế Nguyên cho Diệp Lăng tỉ mỉ kể rõ một phen, dặn dò, lúc trước Ngô huynh dừng lại với chín bàn linh, vẫn không có chân chính tiến vào tiên ấm bí cảnh phúc địa. Bởi vì quá chín bàn linh có thượng cổ cấm chế ngăn cản, có tu vi trên hạn chế, chúc cơ hậu kỳ tu sĩ căn bản là không có cách bước vào, mà chúc cơ trung kỳ trở xuống, tu vi và thực lực cũng đều không ra sao, miệng ngưỡng đi vào, tiểu tử nhất sinh. Ta khuyên sư đệ đợi được chúc cơ trung kỳ sau đó, Linh thú lên cấp đến cấp 6 sẽ cùng sư tỷ của ngươi cùng đi, như vậy mới an toàn hơn chút." Diệp Lăng từng cái ghi nhớ, gật gật đầu, nhưng trong lòng khá không phản đối, âm thầm suy tư, như không thể sớm chút luyện chế ra Bạch Mạch Linh Đan, bằng vào ta linh căn tứ chất, 1 năm rưỡi bên trong muốn lên cấp trúc cơ trung kỳ, khó càng tiễn khó. Dù như thế nào, lần này ở Đông Trúc Linh Sơn bế quan sau khi, mặc kệ có thể không đột phá đến trúc cơ 3 tầng, ta cũng phải đến trước tiên ám bí cảnh một chuyến. Diệp Lăng quyết định chủ ý, đã thấy Vương Thế Nguyên hướng về phía hắn cười không ngừng, nhàn nói, "Sư đệ, ngươi xem ngu huynh tốt xấu cũng cho ngươi chỉ điểm một phen tìm kiếm Bạch Mạch dễ, cái biện pháp không bằng thả ra Trần Quế Dung đến, để ta gặp mặt một lần cũng được, dù cho chỉ liếc mắt nhìn. Quy 1 chương 299, chúc cơ ba tầng. Chương 299, chúc cơ ba tầng. Diệp Lăng không cưỡng được đại sư hình, chỉ được đem Trần Quế Dung thả ra, khiến cho Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên kinh ngạc chính là, nàng quanh thân đóng băng dĩ nhiên tan rã hơn nữa, chỉ lát nữa là phải tự mở phong ấn, nhưng bất hạnh bị sớm phóng ra. Vương Thế Nguyên trên rời đánh giá, chà chà thán thở, Trần Cô Nương, ngươi thân là băng tu, tự nhiên sẽ giải phong thuận, nhưng ngươi không muốn đã quên, ngươi đã đi tới Thiên Đàn Tiên môn Đông chúc linh sơn, chắp cánh cũng có thoát liền không muốn vọng tượng chạy trốn, toàn tâm toàn ý ở lại chỗ này, cho ta làm hầu gái, làm sao? Trần Quế giông sắc mặt trắng bệ, lắc đầu liên tục, tuyệt không. Các ngươi những ngày qua đàn tiên môn giặc cướp, mau thả ta đi ra ngoài. Bằng không chúng ta U Nguyệt Tiên môn nhất định sẽ đến Hưng Bình quân đội, để cho các ngươi ai cũng không tốt đẹp được. Vương Thế Nguyên một trận cười gằn, U Nguyệt Tiên môn là không sẽ vì một mình ngươi chỉ là tiên môn đệ tử đời hai, cùng chúng ta làm lớn chuyện. Ở Đông Trúc Linh Sơn, sư tôn không ở, liền do ta quyết định. Bất quá ngươi là Diệp sư đệ bắt được, đương nhiên vẫn là do Diệp sư đệ xử lý, kha kha, Diệp sư đệ có thể muốn nhiều lo lắng nhiều ngu nha. Ngô Huynh Tân Thu hai người thị nữ, người nào cũng không kịp nàng Thủy Linh. Diệp Lăng đối với Trần Quế Dung không có bao nhiêu ý đồ không ăn phận, có nói là từng trải làm khó thủy, gặp Lục thị tỉ muội, lại nhìn Trần Quế Dung liền đần độn vô vị. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, ta mang theo nữ tử này là cái chối buộc, nàng vừa không có chiến lược mạnh mẽ, cũng không phục quản hắn giáo. Vô dụng như vậy bao quần áo, kỳ thực ném cho đại sư huynh cũng không tưởng không thể. Thế nhưng ta dự định gần đây đi một chuyến tiên âm bí cảnh, thiếu không được hai sư tỷ tự thân xuất mã giúp đỡ, vì lẽ đó nữ tử này vẫn là tặng cho hai sư tỷ tuyệt vời, nói vậy hai sư tỷ cũng sẽ vô cùng vui mừng. Trần Quế Dung không chút nghi ngại, lập tức lớn tiếng tán thành, "Tốt, ta tình nguyện theo Hồ Ly Mắt, cũng không muốn cùng trong các ngươi bất luận cái nào. Ta muốn cùng ta mục tỷ tỷ cùng nhau, dù cho là cho Hồ Ly Mắt làm châu làm ngựa." Diệp Lăng nhìn thấy đại sư huynh còn có không muốn vẻ, khẽ mỉm cười nói, "Lại sư huynh, nghe thấy sao?" Giữa hai xanh không ngọn, nàng nếu không muốn hầu hạ ngươi, làm sao khổ làm người khác khó chịu. Vương Thế Nguyên bất đắc dĩ, thở dài, u uẩn mà quay về. Diệp Lăng tức khắc Trần Quế Dung tượng băng đi tới hai sư tỷ Lương Ngọc Châu Linh Phong trên, thấy Ngọc Châu sư tỷ chính tay cầm cành mật gai, rẽ rũ mục cầm vi đúc cả vườn linh hoa linh thảo. Hai sư tỷ, người ta cho ngươi đưa tới, chờ tiểu đệ bế quan sau khi, còn có một chuyện xin mời sư tỷ giúp đỡ, vạn chớ chối từ." Ngọc Châu mừng tím mắt, cũng không hỏi Diệp Lăng chuyện gì, lúc này vỗ ngực bảo đảm, "Diệp sư đệ sự, chính là chuyện của ta. Ngươi chỉ để ý an tâm bế quan, đến thời điểm sư tỷ tất khi, làm hết sức giúp đỡ." Mộc Cẩm Vy thấy Diệp Lăng Quả Thật đem Trần Sư Muội mang đến, ngay cả kinh không phải chuyện nhỏ. Khi nàng biết được Trần Quế Dung là chủ động xin mời anh muốn tới làm hộ ly mắt thu khiến nha hoàn, Mộc Cẩm Vy không khỏi mây đen đậy mặt nói, "Trần Sư Muội a, ngươi đây là tội gì? Ngươi cũng biết chủ nhân ta lợi hại." Ở tại Diệp Lăng nơi đó thật tốt, thật là có phúc không hưởng, tới nơi này khổ thân a. Ngọc Châu không cho Trần Quế Dung cùng với nàng sư tỷ ôn chuyện, lập tức cho nàng đặt xuống dấu ấn linh hồn, tiện tay một cái cành mật gai, xuýt xoa nói, lo lắng làm gì, đi làm việc. Diệp Lăng sau khi từ biệt sư tỷ, an tâm ở Đông Trúc Linh Sơn dừng trúc động phủ bên trong bế quan tu luyện, dựa vào nơi này linh khí nồng đậm, hơn nữa Diệp Lăng ngày đêm dùng cấp 4 cực phẩm thanh linh đan ứng cố bản mội nguyên, năm rộng tháng dài, tu vi cũng có sở tiến tích. Đảo mắt hơn 1 tháng quá khứ, lại đến tiên phủ ngôi sao chi tinh triệt để khôi phục tháng ngày, Diệp Lăng đem hồn phách thân thể ngâm nhập tiên phủ ngụ bộ. Tắm rửa ở xanh thảm ngôi sao chi tinh ánh sáng bên trong. Diệp Lăng vừa tu tập Hạo Thiên Quyết chúc cơ quyển tầng thứ 2, vừa không ngừng hấp thu ngôi sao chi tinh bảng bạc linh khí, cấp tốc khôi phục tâm thần, rốt cục ở trước ở ngôi sao chi tinh ánh sáng tiêu tan trước đây, tu luyện qua tầng thứ 2 công pháp, tu vi tùy theo đột phá đến chúc cơ 3 tầng. Cuối cùng, Diệp Lăng hồn phách trở về cơ thể, lại mở hoàn tinh giống như con mắt thì, thần thức có thể quét ra 150 trượng có hơn. Thể lực, pháp lực còn có lực đạo, đều so với từ trước có tăng lên không nhỏ. Diệp Lăng không có vội vã hành động, nuốt vào 3 hạt cấp 4 cực phẩm thanh linh đan, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đợi được tu vi cùng cô sau. Lúc này mới đi ra rừng trúc độc phủ. Đương nhiên, một luồng quen thuộc mà lại thần thức mạnh mẽ quét tới, tiếp theo truyền đến sư Tôn Lưu Quân Đường khen ngợi Thanh, "Hừ, không sai. Lấy tất cả của ngươi linh căn tứ chất, ngắn ngắn mấy tháng lại tu luyện tới trúc cơ ba tầng. Không thể so những kia linh căn tứ chất thượng giai tu sĩ kém." Diệp Lăng vội vàng xuyên qua rừng trúc, đi tới sư Tôn Lưu Trường lão nơi ở, không người thi lễ, bái tạ nói, "Đệ tử nhận được sư Tôn ngồi dưỡng, có thể ở đồng trúc linh sơn tu luyện thời gian dài như vậy. Bấy quan tu luyện trong lúc, cũng không biết sư Tôn là khi nào trở về, xấu hổ xấu hổ." Lưu Quân Đường khoát tay áo một cái, cười ha ha nói, Không cần giữ lễ tiết. Ta ngược lại thật ra nghe nói, các ngươi sư huynh đệ ba người tháng trước đi đại náo Lam Nguyệt Cốc, đâm vào cái sọ, thậm chí ngay cả U Nguyệt Tiên môn nữ tu đều nắm về khí, làm, hầu gái, thực tại làm cho sư không bất lo a. Cũng may ngươi đạo tâm kiên định, đem mình trộn tới nữ tu giao cho hai sư tỷ, lại để cho sư phụ cảm thấy vui mừng. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, hỏi vội, sư tôn, đại sư huynh cùng hai sư tỷ bọn họ lẽ nào chịu tiên môn trách phạt? Lưu trưởng lão cười nói, không sai, tấn lại Hà trưởng môn y tứ, nhất định phải từ sự phạt nặng, cho U Nguyệt Tiên môn một câu trả lời thậm chí muốn đem sư huynh của ngươi sư tỷ trói đi U Nguyệt Tiên môn. Nhưng mệnh lệnh truyền tới Đông Trúc Linh Sơn liền bị sư phụ lại, cắt giảm thành diện Big 3 năm. Còn U Nguyệt Tiên môn những nữ hoa đó hoa, sư phụ nói cho trưởng môn, các nàng không muốn trở về đi, cam nguyện ở tại Đông Trúc Linh Sơn tu luyện, trưởng môn cùng U Nguyệt Tiên môn trưởng lão cũng là không triệt. Ha ha ha. Diệp Lăng biết rõ sư tôn tính khí bản tính, tiên môn càng là trách phạt trùng, càng là chạm vào vậy ngược của hắn. Có sư tôn ở, chính là chấp trưởng thiên đan tiên môn công việc hàng ngày hạ hà trưởng môn, cũng đến bán sư tôn cái mặt mũi, không dám làm trò quá phận quá đáng. Diệp Lăng nhớ tới chuyện gấp gấp nhất, còn phải mượn hai sư tỷ Ngọc Châu Bích Thủy Kỳ lần đi tiên ấm bí cảnh, liền hắn trầm ngâm nói, nghĩ đến sư tôn nói bí 3 năm, cũng là cho hạ trưởng môn cùng U Nguyệt Tiên môn người ngoài miệng nói một chút, kỳ thực cũng là có thể giản xếp một, hai. Lưu Quân Đường gật đầu mà cười, đương nhiên. Sư phụ lại sao lại thật sự đem cấp ngươi nhốt lại, tự nhiên là muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, chỉ là gia tiên môn thời điểm cẩn thận một ít, tận lực không nên đụng thượng tiên trong môn phái cái khắc kim đan trưởng lão. Cái kia hóa ra được. Diệp Lăng mừng rỡ nói, đệ tử muốn đi tiên ấm bí cảnh hái bách mạch dễ, cái Xin mời sư tôn cho phép hai sư tỷ cùng ta cùng đi." "Ừm. Thừa Diệp Ngọc Châu chưa đột phá đến chốc cơ hậu kỳ, các ngươi có thể đi. Nhưng tiên ám bí cảnh vô cùng hung hiểm, lấy hai người các ngươi sức mạnh còn chưa đủ. Cần lại chiêu mộ mấy cái đặc lực đội hữu mới được." Lưu trưởng lão thuần thuần giáo huấn, Diệp Lăng Kỳ ở trong lòng, lập tức lại nghĩ tới hai cái ứng cử viên phù hợp. Quy 1 chương 300, Lục Băng Lan. Chương 300, Lục Băng Lan. Diệp Lăng sau khi từ biệt sư tôn, liền đến đến hai sư tỷ lương Ngọc Châu linh phòng, xin nàng hạ sơn giúp đỡ. Đi tiên ám bí cảnh Dù Diệp ta vẫn không có đột phá đến chốc cơ hậu kỳ, vừa vặn bồi Diệp sư đệ cùng đi. Ngọc Châu vui vẻ đáp ứng, lại mệnh Trần Quế Dung thu thập hành trang, đồng thời cùng Diệp Lăng đi xa. Diệp Lăng thấy Mục Cẩm Vy cùng Trần Quế Dung hai nữ bị sư tỷ dạy dỗ phục phục thiết thiết, tối đầu liễm nh nhẫm, không dám nói hơn một câu, đối với sư tỷ mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Diệp Lăng khoát tay nào nói, không dùng tới nàng đi. Nàng không cái gì sức chiến đấu, chỉ làm cho chúng ta thêm phiền phức. Ta đã có hai cái tuyệt hảo người tuyển, thậm chí có thể liên lạc đến một Khôi Tiên môn đệ tử, đợi chúng ta thương nghị định, sẽ cùng sư tỷ hội hợp. Trần Quế Dung cắn chặt đôi môi, u uấn nhìn Diệp Lăng lại bị Mục Cẩm Vy một cái kéo trở lại, nói nhỏ, không đi là chuyện tốt a. Thường nghe người ta nói tới, Tiên ấm bí cảnh đã từng là một khôi tiên môn địa bàn, có mạnh mẽ thượng cổ cấm chế, hạn chế tu sĩ cấp cao bước vào bí cảnh, mà tu sĩ cấp thấp đi tới cựu tử nhất sinh, tuyệt đối là cái cực kỳ hung hiểm vị trí. Diệp Lăng nghe được hai nữ khe khẽ khẽ bàn luận, đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Mục Cẩm Vy, lạnh lùng nói, ngươi đi qua tiên ấm bí cảnh. Mục Cẩm Vy trương hoàng thất thố nói, không, không có. Ta cũng là nghe sư phụ Lãnh Cúc trưởng lão nói về, có biết một hai, chỉ là lo lắng chủ nhân an nguy. Ngọc Châu lạnh rên một tiếng, Ngươi là lo lắng ta khi chết, dấu ấn linh hồn tiêu vong, ngươi theo đồng thời chôn cùng chứ? Mục Cẩm Vi sợ hãi đến mặt cười trắng bệch, chống mỏi tự lắc đầu liên tục, nô tỳ không dám nguyên dụ chủ nhân, chỉ là tiên ám bí cảnh sát thực nguy hiểm vô cùng, xin chủ nhân cân nhắc sau đó làm a. Ngọc Châu sắc mặt trở nên âm trầm, cả giận nói, nếu ngươi biết, có chuyện nói mau, có dám mong thả. Nhưng là ngưỡng người. Mục Cẩm Vi run lụa cập, mau mau rõ ràng mười mười nói, hồi bẩm chủ nhân, nô tỳ nghe nói tiên ám bí cảnh bên trong có cổ chủng, có thượng cổ tu sĩ để lại bảo vật, quá khứ là một khôi tiên môn địa bàn. Sau đó Mộc Khôi Tiên môn vì kiếm lấy linh hạch, mở ra tiên ấm bí cảnh, dẫn tới bát phương tu sĩ dồn dập tập hợp tới đó, chỉ cần hướng về Mộc Khôi Tiên môn giao nộp 500 linh hạch là có thể tiến vào bí cảnh. Nhưng thường thường đi vào tu sĩ, rất khó có sống sót đi ra. Ngọc Châu sáng mắt lên, cười nói, thì ra là như vậy. Đi vào tầm bảo tu sĩ biết rõ ràng tiên ấm bí cảnh nguy hiểm, còn muốn tiền phó hậu kế đi, nói rõ bên trong bảo vật tuyệt đối là lệnh tất cả mọi người đồng lòng. Ta ý đã quyết, không cần quên nữa. Diệp sư đệ nhanh đi tìm Lộ Hữu, nhất định phải thúc cơ trùng kỳ trở xuống cương giả, sư tỷ ở đây lặng lặng chờ. Diệp Lang gật gật đầu. Giá lên điên cuồng ánh kiếm, như một vệt cầu vồng tự bay đi từ tiêu phong. Chờ Diệp Lăng nhìn thấy Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi hai người, không chờ các nạn nhân cần hồi hạ, lập tức phân phó nói, nhanh đi băng liên phòng, cung thỉnh lục gia đại tiểu thư Phương Giá, liền nói Đồng Hương Diệp Lăng có chuyện quan trọng tương lượng. Phong Linh hơi run run, đây chính là phá thiên hoang đầu một lần a. Thường ngày chỉ thấy Lục Ba sư cô Lục Hinh Mai thường tới tham Diệp sư thúc, liền đại sư cô Lục băng lằn cũng hỏi dò quá vài lần, mà Diệp sư thúc không phải bế quan chính là ra ngoài rèn luyện, đều là thấy không được diện. Bây giờ ngược lại tốt, Diệp sư thúc dĩ nhiên chủ động mời, có thể nào không làm nàng ngạc nhiên. Tiểu Hạnh Nhi cấp trước một bước, vội vã chạy xuống từ tiêu phòng, đi lẫn cận Băng Liên Phong, Phong Linh không cam lòng là hậu, cũng như phi tử chạy xuống núi. Trong ngày thường các nàng cùng Băng Liên Phong trên đệ tử tập dịch môn là lẫn cận, ở chung thật là hòa hợp, ít nhiều gì cũng biết chút lục đại sư cô tính khí, nhìn như lạnh lùng, mèo khen mèo dài đuôi, kỳ thực tâm địa nhưng là không kém. Tiểu Hạnh Nhi một hơi chạy đến Băng Liên Phong trên, thấy đệ tử tập dịch vừa hỏi lục sư cô ở đây, cuối cùng cũng coi như ý lòng, đem Diệp Lăng dặn dò lời của nàng, một chữ không kém truyền cáo cho Băng Liên Phong đệ tử tập dịch. Không lâu lắm, Phong Linh cũng thở hổn hển chạy tới, thấy Tiểu Hạnh Nhi cười mắng. Ngươi tiểu nha đầu này, xưa nay bên trong lại gần đâu, vừa đến Diệp sư thúc trở về, liền mấy ngươi tối chịu khó. Đó là, sự tình làm tốt, Diệp sư thúc có tiền thưởng lý. Tiểu Hạnh Nhi nháy mắt, đầy cõi lòng chờ mông nói, ai biết Băng Liên Phong đệ tử tạm dịch hồi bẩm quá Lục Băng Lan, chúng các nàng ấy nãy nọ nụ cười, xin lỗi vô cùng, lục sư cô nói rồi, nàng ở tinh tu, có chuyện gì xin mời Diệp sư thúc gì giá đến đảm luận. Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi tâm hồi hộp chìm xuống, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đau khổ nói, lương tỷ, tốt xấu cũng giàn xếp giàn xếp. Vì sao Lục đại sư cô nàng ngã, cũng rụt rẻ lên. Điều này làm cho chúng ta làm sao hướng về Diệp sư thúc đáp lời. Đang lúc này, Bang Liên Phong động phủ bên trong, truyền ra một cái lạnh lùng mà lại uyển như thác tiên ngọc giống như âm thanh, để hắn tự mình tới gặp bổn đại tiểu thư. Nay vẫn là xem ở đồng hương cùng cận thân tình cảm trên, bổn tiểu thư đáp ứng thấy hắn, bằng không coi như kéo đến. Tiểu Hạnh Nhi thẻ lưới ra, mau mau giắt Phong Linh tay, một đường trở về chạy gấp. Phong Linh cau mày nói, "Ồ, rõ mà sự tình ngươi cấp đi làm, đợi được sự làm hư hại, ngươi lại muốn kéo ta đi gánh trách nhiệm. Hừ, đừng hỏng. Ta sẽ rõ ràng mười mười bẩm báo cho Diệp sư thúc," liền nói là ngươi quá nóng nhuận. Trêu đến Lục đại sư cô khó chịu trong lòng, nhân gia lúc này mới bừng lên đại tiểu thư cái giá. Hai nữ một đường lẫn nhau gán giận, trở lại Tử Tiêu Phong thì, ở Diệp Lăng trước mặt càng là chanh mặt đỏ tới mang tai. Diệp sư thúc, đều do nàng. Hấp tấp chạy đi băng liên phòng, liền lời nói khách sáo đều không nói, la hét muốn Lục đại sư cô đến, vậy mà nhạ nhân gia vô cùng phản cảm. Không phải có chuyện như vậy, nói vậy là chúng ta đi không phải lúc, qué nhiễu Lục sư cô thanh tu. Tiểu Hạnh Nhi tội nghiệp nhìn Diệp Lăng, một mặt oan ức. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, không có trách trách các nàng, chỉ hơi trầm âm, lập tức hóa thành một luồng ánh kiếm trực tiếp bay đến băng liên phong động phủ ở ngoài. Dận làng Diệp Lăng, chuyến tới để tiếp lục gia đại tiểu thư. Diệp Lăng hướng về phía động phủ môn liền ổn quyền, thản nhiên nói: "Bên trong truyền đến lục băng lan lạnh lùng mà lại kỳ ảo âm thanh, lạnh như băng nói: "Đi vào." Diệp Lăng tạm ra thần thức, nhận ra được cửa phủ trong ngoài bố trí cấm chế trận pháp tất cả đều trật hồi, lúc này mới sửa sang lại y quan, tung nhưng mà nhập. Mới vừa vào động, Diệp Lăng chính là ngẩn ra, chỉ thấy kẻ băng nữ tự băng tuyết động đã ở giữa, có một đóa vạn năm băng tụ tạng đá lớn điêu khắc trên ngực không biến hóa băng liên. Mà ở băng liên ở giữa, thân mang trắng thuần quần áo lục băng lan thẳng ngồi chắp Thật giống như băng tuyết tiên tử. Lục Băng Lan mát mượt như một trong suối thu thủy, lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Lăng. Dù là Diệp Lăng định lực 10 phần, cũng suýt nữa bị này tinh hồng một cú cho xem ở lại, sững sờ, làm hắn khiếp sợ hơn chính là, ngăn ngắn mấy tháng không thấy, Lục Băng Lan dĩ nhiên tu luyện đến chốc cơ 6 tầng. Không hẹn với chỉ một băng linh căn tư chất người tiên, đủ để ngạo cười bầu trời. Diệp Mô đến đó, la vì xin mời Lục đại tiểu thư. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng nói xong, Lục Băng Lan không chút khách khí đánh gậy hắn, cực kỳ lạnh lùng nói, "Ở. Bây giờ Diệp công tử thanh danh ở bên ngoài, tiêu tiền như nước." Từ lâu không phải năm xưa ngủ ngoài trời phong tiểu vòm cầu tiểu từ nẻo, ngươi liền kim các tiên môn kim đan lão quái đều không để vào mắt, còn có thể để mắt lục gia chúng ta tỉ muội. Không trách ta muội huynh mai hết lần này tới lần khác đi vào bãi yết, ngươi đều đóng cửa không gặp. Thật là tự đại, thật cao quý Diệp công tử. Diệp Lăng vừa không tức giận, cũng không hổ thẹn, như trước là trùng cùng hờ hững nói, sự ra có nguyên nhân, chỉ có thể trách Diệp Mộ cùng lệnh muội vô duyên. Tại hạ đạo tâm như một, trước sau bất biến, Lục đại tiểu thư thiết không thể đợi tin lời đồn. Lần này đến đây đúng là có chuyện quan trọng thương lượng, xin mời đại tiểu thư truyền âm cho lệnh muội, ước nàng lại đây quy mô chương 301, hứa lấy lãi nặng. Chương 301, hứa lấy lãi nặng. Lục Băng lan ánh mắt lạnh lùng bên trong lộ ra một phần hàm ý, ngươi cho rằng sá muội còn biết được thấy ngươi sao? Sẽ, ta mời các ngươi lục thị tỷ muội hạ sơn giúp đỡ, tự nhiên có hậu lễ đưa lên. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, có nói là không lợi không dậy sớm, tiền tài động lòng người, mặc kệ Lục đại tiểu thư thái độ đối với chính mình làm sao lại nhạt, chỉ cần có thể làm vui lòng, Diệp Lăng tin tưởng nàng sẽ thay đổi thái độ. Hậu lễ? Chúc cơ đàn sao? Xin lỗi vô cùng, tỷ muội chúng ta bốn cái tất cả đều chúc cơ, chúc cơ đàn quý giá nữa, cũng không dùng tới. Cho tới pháp bảo pháp y cái gì, ngươi có, lục gia chúng ta đều có, bảo đảm không thể so ngươi kém. Liền ngay cả ngươi không có, lục gia chúng ta cũng có." Lục Băng Lan ngạo nghễ nói, nàng biết Diệp Lăng trong tay còn có một viên thêm gia đến trúc cơ đan, nhưng nàng nhưng căn bản không lọt nổi mắt xanh. Diệp Lăng thấy nàng khẩu khí không nhỏ, một bộ thờ ơ không động lòng dáng vẻ, chỉ được thở dài, từ túi linh thú bên trong đánh ra cấp 5 phân linh thỏ đến. "Ồ." Lục Băng Lan từ băng liên bên trong đứng thẳng người lên, nguyên bản rất lạnh lùng mắt phượng, đột nhiên biến trở nên sáng ngời. "Thật đáng yêu linh thỏ." Lục Băng Lan không khỏi thở dài nói, thoáng qua nhận ra được chính mình thất thố. Vội vàng then khạc một tiếng, một lần nữa bản lên mặt cười, lạnh lùng nói, một con cấp 5 linh thú đã nghị phế tỉ muội chúng ta thế người bán mạng, còn thiếu rất nhiều. Nàng ngoài miệng nói cứng rắn, dịu dàng như thu thủy bình thường trong suốt mắt vượn nhưng lưu luyến nhìn chằm chằm phấn linh vỏ. Diệp Lăng nhìn ở trong mắt, chính sắp nói, Diệp Mộ dự định đi một chuyến tiên ấm bí cảnh, vị trí Mộc Khôi Tiên môn chi bắc, nơi đó sát thử hung hiểm cực kỳ. Chuyến này ngoại trừ ta cùng hai sư tỉ Lương Ngọc Châu, còn muốn thêm vào các ngươi tỉ muội, nếu có thể mời được Mộc Khôi Tiên môn lục tứ tiểu thư Lục Tuyết trúc đến đây trợ trận, liền càng được rồi hơn. Vì vậy Ta còn có 3 viên cấp 6 cực phẩm chú nhan đan đưa lên, đều là ta tinh tâm luyện chế. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng mở ra một cái ngọc hộp, lấy ra 3 viên tự hồng cực phẩm chú nhan đan. Ngài dĩ nhiên là Diệp Lăng thân là bậc thầy luyện đan, có thể luyện chế ra cao giai nhất cực phẩm linh đan, vượt qua tự thân tu vi hai cái cảnh giới nhỏ, nếu đặt ở thành Vũ Nguyệt trong phố chợ, đủ khiến nơi đó nữ tu vi chi điên cuồng. Lục Băng Lan tim đập thình thịch, nhưng vẫn là cưỡng chế trong lòng khát vọng, trầm giọng nói, "Còn chưa đủ. Ngươi có thể ở kỳ thư trai buổi đấu giá trên đánh bại kim cấp tiên môn trưởng lão, bảo vật trong tay hạ có thể đi." Diệp Lăng khẽ miệng lộ ra một nụ cười. Xem ra vị này băng tuyết tiên tử giống như người tin tức ngược lại cũng linh thông. Diệp Lăng không chút hoang mang từ tối chứa đồ đánh ra một cái tử ngọc bình, đổ ra ba hạt trắng loáng sắc linh đan, tản mát ra linh khí nồng nặc, khiến cho Lục Băng Lan sợ hãi thay đổi sắc mặt. A, đây là Thọ Nguyên đan. Diệp Lăng chỉnh trọng gật gật đầu, "Ừm. Hơn nữa ba viên cấp 6 cực phẩm Thọ Nguyên đan, có thể tăng thọ 30 năm." "Làm sao? Có thể không mời được các ngươi tỷ muội xuống núi?" Lục Băng Lan tâm thần kích đảng. Nàng xuất thân phong tiểu trấn Lục thị đại tu tiên gia tộc, lại là chỉ một băng linh căn tiên chi tiểu nữ cuộc đời gặp bảo vật đến không suể, nhưng có thể đưa lên cấp 6 cực phẩm Thọ Nguyên Đan, còn từ chưa từng nghe nói. Luyện chế Thọ Nguyên Đan cần thiết các cô, Mộc Linh Chi cùng rễ sô đỏ các loại, chờ, linh thảo, đều là vô cùng tinh quý, rất khó nuôi sống, cần tiêu hao lượng lớn thời gian cùng tinh lực đúc bổ dưỡng, tạo thành những linh thảo này sinh trưởng thành hơn 1000 niên đại, đặt đến tư phẩm, cực kỳ ý đòi. Phố trợ trên xuất hiện tuyệt đại đa số đều là trồng mấy năm, mấy chục năm sơ phẩm Thọ Nguyên Đan, trung phẩm đều rất hiếm thấy, càng không cần phải nói là cực phẩm rồi. Lục Băng Lan rất rõ ràng này bà viên cực phẩm Thọ Nguyên Đan giá trị, đừng nói là chốc cơ tu sĩ chính là kim đan tiền bối cũng sẽ tâm động không ngừng. Cũng may Lục Băng Lan tu luyện hệ băng công pháp cũ rồi, trong nháy mắt trầm tĩnh lại, nghiêm túc nói, Diệp đạo hữu cam lòng ra này báo vận, tất nhiên tính toán giả đại. Ngươi muốn đi tiên ấm bí cảnh làm gì? Thật sự quá nguy hiểm, chúng ta cùng kiên quyết không đi. Lại cứ phẩm tọ nguyên an, cũng phải có mệnh đi hưởng, không phải sao? Diệp Lăng gật đầu cười, đại tiểu thư thông minh nhanh trí, nói không sai. Bất quá Diệp mỗi chuyến này đi tiên ấm bí cảnh, chỉ vì hái một mục linh thảo bạch mạch dễ, cái, không, có cái gì đại ý đồ, xin mời đại tiểu thư chỉ để ý yên tâm. Lục Băng Lan cảm giác kinh ngạc Vị chỉ là một mục linh thảo, ca nguyện đưa lên cấp 50 vỏ, chú nhan đan cùng tọ nguyên đan như vậy cực phẩm linh đan, quả thực là tuyên cổ kỳ văn. Lời của ngươi nói, ta nửa câu cũng không tin. Đợi ta triệu đến ta muội, lại làm thương nghị. Lục Băng Lan chu môi khẽ nhúc nhích, đánh ra một tấm bự truyền âm, sau đó ở băng liên bên trong tính toán, đem Diệp Lăng lượng đến một bên. Diệp Lăng thấy Lục đại tiểu thư như vậy rục rẻ, nói thật ra đều không thể lựa, điều này làm cho Diệp Lăng cũng không thể làm gì, chỉ được kiên trì chờ đợi. Cũng may hắn hứa lấy lãi nặng cuối cùng cũng coi như đánh độc Lục đại tiểu thư, có thể thấy, Lục Băng Lan lần này ở băng liên bên trong tính to cùng với trước rất khăng nhau, Lục Bô đồng trời một phủ, có vẻ hơi mất tập trung. Không quá bao lâu, Bang Liên Phong động phủ truyền ra ngoài đến một trận lệnh diệp lăng rất tiếng cười quen thuộc, tiếp theo liền nghe đến bội hoãn lèn ken một trận lớn hướng, chính là Lục Hinh Mai vội vội vàng vàng chạy tới. "Diệp đại ca, cuối cùng cũng coi như thấy ngươi rồi." Lục Hinh Mai vừa mừng vừa sợ kêu lên, mắt to như nước trong veo ngóng nhìn Diệp Lăng, đợi được nhận ra được Diệp Lăng trên người tản mát ra khí tức so với nàng mạnh hơn, càng là mừng rỡ không thôi. "À, Diệp đại ca đều tu luyện tới chúc cơ ba tầng rồi." Lợi hại lợi hại. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, hồi lâu không gặp, ngươi cũng tu luyện tới chúc cơ hai tầng, thật đáng mừng." Lục Băng Lan thấy hai người vừa thấy mặt tựa hồ rất thân thiết dáng vẻ, không khỏi tiếu mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, "Được rồi, ta muội, ngươi không muốn với hắn đi gần quá, hắn tâm cơ thâm trầm a. Ngươi lo lắng bị hắn hống đến bao quanh loạn chuyện, mới mất bản tính." Lục Hinh Mai chợt mắt lên nhìn đại tỷ, lại nhìn một chút Diệp Lăng, Hào Phong hào hiệp cười nói, "Sao? Diệp đại ca đợi ta vô cùng tốt, ở Phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên, rất chăm sóc ta cùng tứ muội." Lục Băng Lan thở dài trong lòng, dưới cái nhìn của nàng, ta muội ngây thơ rực rỡ, "Không, rất, gì tâm cơ?" Còn không bằng Lao yêu Lục Tuyết chúc hiểu chuyện." Lục Băng Lan chính sắp nói, hắn muốn cho chúng ta tỉ muội giúp hắn khó khăn, đi tiên ẩn bí cảnh Hải Linh ảo, tốt nhất có thể yêu trên ở Mộc Khôi Tiên môn tứ muội Tuyết chúc làm cái hướng đạo, ở Mộc Khôi Tiên môn địa giới trên hành động cũng dễ dàng một chút. "Tốt." Lục Hinh Mai miệng đầy đáp lời, Diệp Đại Ca sao không nói sớm. "Tiểu muội tình nguyện ra sức." Lục Băng Lan tức giận suýt nữa phun máu ba lần, đối với Tam muội biểu hiện hết sức thất vọng, thậm chí ngay cả điểm chỗ tốt cũng không muốn, trên cổ trước đi hỗ trợ, thực sự là không thể nói lý. Lục Băng Lan tức giận, "Hừ, những thứ này đều là ngươi Diệp Đại Ca tặng cho chúng ta bảo vật." Có thu hay không chính ngươi nhìn làm. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta có thể nói cho ngươi, tiên ấm bí cảnh bên trong hung hiểm vô cùng, một khi đi vào, cự tử nhất sinh. Lục Hinh Mai đem đại tỷ thuần thuần nhắc nhở, cho rằng gió bên hai, nâng cấp 5 phân linh thỏ, cẩn thận từng ly từng tí một phủ mồ, tỏ rõ vẻ mừng rỡ tỉnh, chờ nàng lại nhìn thấy cấp 6 cực phẩm chú nhan đan cùng thọ nguyên đan thì, mắt to như nước trong veo bên trong phóng ra vô tận hào quang. Ha ha, đây là Diệp đại ca đưa cho chúng ta sao? Quá quý trọng rồi. Chúng ta sao không ngại mừng thu. Lục Băng Lan trùng nàng trợn tròn mắt, hẳn không thể một con trạm chết ở băng liên trên. Hạ Du nói: "Ngươi nha, ta cũng không biết nói ngươi cái gì tốt rồi." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, chỉ để ý nhặt lấy. Lúc đại tiểu thư cư việc yên tâm, ba tiểu thư cùng bốn tiểu thư Tuyết Trúc đều là tại hạ bà tốt, Ngọc Châu lại là ta hai sư tỷ. Ta chắc chắn sẽ không để cho các ngươi đi với ta chịu chết, tất nhiên tận lực bảo vệ các ngươi chu toàn, đây là ta Diệp Lăng đối với các ngươi hứa hẹn. Quy 1 chương 302, tổ đội xuất phát. Chương 302, tổ đội xuất phát. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là một cái trúc cơ ba tầng tu sĩ, cũng có thể bảo vệ tỷ muội chúng ta chu toàn. Ta muội Đường tin hắn chuyện ma quỷ. Lục Băng Lan đối với Diệp Lăng hứa hẹn khịt mũi coi thường, căn bản không coi trọng thực lực của hắn. Lục Hinh Mai nhưng đối với Diệp Lăng tràn ngập tự tin, khuyên giải nói, "Đại tỷ lời ấy sai rồi. Diệp đại ca xưa nay đều là nói được là làm được, coi như là lực không thể cùng, chí ít chúng ta cũng nhìn thấy Diệp đại ca thành ý. Đại tỷ, ngươi liền đồng ý đi, Phấn Linh thảo quý ngươi." Diệp Lăng khệ miệng niết lên một cái độ cong, đem hắn bản thân biết liên quan với tiên âm bí cảnh lộ dẫn Ngọc Giản, cho Lục Thị tỷ muội xem. Lục Băng Lan nhìn một chút không chút tâm cơ nào ta muội, lại nhìn Diệp Lăng, đặc biệt là nhìn thấy mập mạp trắng trẻo Phấn Linh thảo cùng chú Nhan Đan, Thọ Nguyên Đan phần trên rốt cục gật gật đầu. "Cũng được. Xem ở cùng là Phong tiểu trấn trong thôn phần trên, tỷ muội chúng ta gia nhập đội ngũ của ngươi." Đông Trúc Linh Sơn Lương Ngọc Châu tên gọi, bổn đại tiểu thư cũng sớm có nghe thấy, xác thực là cái chúc cơ trung kỳ cường giả. "Có năng ở, bổn đại tiểu thư mang theo hai cái muội muội với các ngươi đi, cùng yên tâm nhiều lắm." Bất quá nói đi nói lại, tỷ muội chúng ta chỉ để ý tận lực chính là, có thể không giúp ngươi tìm tới Bạch Mạch dễ, cái, liền muốn xem vận khí làm sao rồi. Không thể bảo đảm nha. Lục Băng Lan mấy câu nói, khiến kẻ không một lỗ hổng càng làm cho Diệp Lăng nhìn với cặp mắt khác xưa, này nữ cùng cái khác đại tu tiên gia tộc con cháu rất không giống nhau, không chỉ có trời sinh quyến rũ, lạnh lùng rụt rè, hơn nữa thông minh nhanh trí, mọi việc cân nhắc hơn thiệt, rất có kiến giải. Diệp Lăng cười nói, đương nhiên, chỉ cần hai vị đáp ứng đồng hành, lại có thêm một Khôi Tiên môn lục tuyết trúc làm hướng đạo, tiến vào tiên ấm bí cảnh đêm thuận lợi rất nhiều. Các ngươi thoang thu thập một phen, ta này liền đi báo cho hai sư tỷ, sáng mai chúng ta cùng xuất phát. Lục Băng Lan ngược lại cũng đúng là cái quả quyết người, nếu quyết định gia nhập, liền vạn không thay đổi lý lẽ, liền rất sảng khoái đồng ý. Vui vẻ nhất không gì bằng Lục huynh mai Đưa đi Diệp Đại Ca sau, nàng chân trọng bảo tồn thật thuộc về nàng chú Nhan đang cùng Thọ Nguyên Đan, lại tự mình cho tứ muội Lục Tuyết trước sao chép một mảnh truyền âm ngọc giản, cùng đại tỷ Lục Băng Lan thu thập trên tất cả sử dụng đồ vật, chờ xuất phát. Đến sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Lăng cùng hai sư tỷ Ngọc Châu rất sớm từ Đông Chúc Linh Sơn xuất phát, cản buôn băng Liên Phong. Lương Ngọc Châu dù sao cũng là trụ tiên môn trách phạt đệ tử, vẫn là chịu tội thân, vì gia người thay mắt, nàng mang Diệp Lăng cho mượn nàng lụa mỏng đấu đồng, có thể ngăn cản người khác thần thức dò vào. Kỳ thực coi như tiên môn đệ tử đời hai ở trong, có người nhận ra nàng đến vậy không quan trọng. Ai dám đi đắc tội đồng chúc linh sơn hung danh hiển hách tiểu giả Soa lương Ngọc Châu. Tất cả đều e sợ cho tránh không kịp. Thậm chí Diệp Lăng rõ ràng cảm giác được, cùng hai sư tỷ cùng nhau, nguyên bản lén lén lút lút, nó giáo dỗ Chu thị đại tu tiên gia tộc tộc nhân người làm, đều tàn tác như chim ung. Dọc theo đường đi căn bản không ai dám theo dõi dáng thị. Xem ra ta hung danh còn chưa đủ hiển hách à? Diệp Lăng âm thầm cảm khái, ở tiên môn bên trong, vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện, chỉ cần là cường giả, đi tới chỗ nào đều sẽ được người tôn kính. Dù cho vị này tính bên trong, bao hàm có đối phương quá nhiều sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Chờ đến bọn họ đi tới băng liên phòng, Phát hiện Lục thị tỷ muội từ lâu chờ trực đã lâu. Lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, hắn tử Tiêu Phong hai đại quan sự, Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi cũng sớm đến băng liên phong vị bọn họ tiến đưa. Diệp Sư Thúc, ngươi có thể muốn nhiều khá bảo trọng a. Thường ngày vô tung vô ảnh, trước khi đi cũng không theo chúng ta lên tiếng chào hỏi, để chúng ta nhiều lo lắm nha. Tiểu Hạnh Nhi cúp ở Phong Linh đăng trước, nháy mắt, miễn cứng rồ xuống hai giọt quyến luyến không muốn nước mắt đến, có vẻ vô cùng động tình. Phong Linh nhíu mày, tiểu nha đầu này tổng ở lúc mấu chốt cấp danh tiếng, Phong Linh từng thanh nạng xạ trở về, nụ cười đáng yêu đối với tử Tiêu Phong chủ nhân nói, Diệp Sư Thúc đừng xem nàng cấp tương khỏe mạnh nói góc liền khóc, cũng không chê sui quẩy. Linh Nhi chúc Diệp sư thuốc thuận buồn xui gió, mà đạo công thành. Cũng chúc Lục đại sư cô cùng ba sư cô chuyến này thuận lợi. Tiểu Hạnh Nhi ở phía sau trực duyệt nàng góc áo, mắt nhìn cùng Diệp Lăng cùng đi đầu đội đấu bổng đạo ý nữ, nhỏ giọng nhắc nhở, "Này này, người muốn chết, đổ vào người trọng yếu nhất a." Phong Linh chợt tỉnh ngộ, vội vội vã vã hướng về Ngọc Châu Vạn Phúc thí lễ, chuyến căng căng nói, cầu chúc lương sư cô giá lâm tiên ấm bí cảnh, kinh sợ còn hùng, quất thảo Phong Vân. Dương danh nô cốc chín đại tiên môn. Lương Ngọc Châu gật gật đầu, cười nói, "Này còn tạm được." Diệp sư đệ nha thủ hạ ngươi người những khác lại không nói, miệng nhỏ ngã, cũng rất ngọt. Phong Linh cùng Tiểu Hoạnh Nhi tâm hoa nở rộ, lại nhìn về phía Diệp sư Thúc mặt sắc, phản phất giếng cổ khum ba, xem không ra bất kỳ hỉ nộ chi sắc. Hai nữ yên lặng lui ra, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ai? Tiểu Mị nhãn lại vước cho người mù nhìn, hay là Diệp sư Thúc liền căn bản không thèm để ý chúng ta này một fan đại lấy lòng." Lương Ngọc Châu rất có khúc mắt trên dưới đánh giá Lục Băng Lan một fan, chà chà thán thở, "Không sai a. Không hổ là ta Thiên Đan Tiên môn tiên chi kiều nữ, mới tiến vào tiên môn 1 năm liền tu luyện tới trúc cơ 6 tầng, cùng bản sư tỷ như thế, chà chà." Lục Băng Lan biểu hiện vẫn như cũ lạnh lùng, thản nhiên nói, nghe tiếng đã lâu đông chúc Linh Sơn Lương Ngọc Châu đại danh, người người đều nói ngươi là tiên môn chúc cơ trùng kỳ nữ tu ở trong người mạnh nhất, hôm nay gặp mặt, hành thế nào? Diệp Lăng xem tình huống có chút không ổn, nguyên lai like hai nữ còn chưa bao giờ chiếu qua diện, nhưng đều đối với lẫn nhau tên tuổi vô cùng lưu ý, trong nháy mắt hầu như muốn dương cùng bắt kiếm, này còn cao đến đâu? Diệp Lăng trầm giọng một khắc, lạnh nhạt nói, không còn sớm sửa, chúng ta còn muốn nghĩ cách liên lạc Mục Khôi tiên môn Lục Tiết chúc, nên ra đi rồi. Lục Hinh Mai cũng xem xả giận phân không đúng. Bất quá nàng xưa nay biết được đại tỷ tinh khí, dù sao cũng là chỉ một băng linh căn thiên chi tiểu nữ, hiếm thấy trên đời, cũng không sẽ vì cùng cùng môn cùng cấp nữ tu hiếu tháng đấu khí. Bởi vì lấy lục băng lan tư chất thì tiền, dùng không được một tháng là có thể vượt qua Lương Ngọc Châu. Đồng thời theo thời gian trôi đi, ở tu đạo chi đồ trên sẽ đem Lương Ngọc Châu suy càng ngày càng xa. Liên Lục Hinh Mai nhẹ chút vút tay, vội vàng khuyên đại tỷ ra đi, đồng thời hé miệng nở nụ cười, thần thức truyền âm nói, ta nghe nói Diệp đại ca ngọc châu sư tỷ, tính khí hung hăng, rất hung hăng đấy, chúng ta tuyệt đối đừng trêu chọc nàng. Sao phải tự làm khổ mình. Ngược lại nàng Linh Căn Tư chất kém xa đại tỷ, tương lai tu vi đại hạnh, căn bản là không có cách cản to lớn hơn tạ đánh đồng với nhau. Lục Băng Lan không nói thêm gì nữa, cũng không để ý tới Ngọc Châu khiêu khích ánh mắt. Ngọc Châu thấy nàng rảo rạt không thải, ngược lại trong lòng cực không phải mái, hừ lạnh nói, còn bưng lên đại tiểu thư cái giá. Lẽ nào cần a? Lục Băng Lan mặt sắc khẽ biến, nàng còn xưa nay chưa từng nghe nói ai dám ngay mặt nói nàng không phải, mặt cười nhất thời chìm xuống. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, che ở các nàng trụt gian, cười nói, hai sư tỷ lời ấy sai rồi, Lục đại tiểu thư là chỉ một băng linh tăng nghịch thiên băng tu. Tu luyện đều là hệ băng công pháp, đương nhiên phải lãnh khắc nhiều lắm. Liền giống với hai sư tỷ thân là hỏa tu, hỏa khí cũng so với người bên ngoài đại. Thật không. Lương Ngọc Châu đối với Diệp sư đệ, đương nhiên phát không nổi lửa đến, huống chi Diệp Lăng nói chính là sự thực, rốt cục tối đầu yên lặng không nói. Diệp Lăng thấy thế, thở dài một cái, bắt chuyện trên ban nữ đồng hành, điều khiển ánh kiếm rời đi băng liên phòng, thông qua tiên môn truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Ngô Quốc Đông Nam Bộ cự một thành. Quy 1 chương 303, có thể đi đến. Chương 303, có thể đi đến. Diệp Lăng mới tới cự một thành, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Đâu đâu cũng có khí thế rộng rãi linh mộ kiến trúc, mỗi một tòa phòng ốc, mỗi một tòa môn lâu, đều so với thiên đan thành cùng thành u nguyệt cao to. Đặc biệt là cự mộ thành ở giữa, một tòa cao vút trong mây một tháp, đặc biệt làm người khác chú ý. Diệp Lăng thậm chí có thể cảm giác được từ tháp trên quét tới kim đan kỳ thần thức, ở trên người bọn họ hơi dừng một chút, lập tức chợt lóe lên. Càng Lam Diệp Lăng kinh ngạc chính là, bọn họ mới vừa đi ra truyền tông trận, một đội cầm trong tay trường kích, trên người mặc giáp trụ tuần tra giám sĩ, bước tiến chỉnh tề đi tới trước mặt bọn họ. Ngoại trừ cầm đầu đội tuần tra trường diện sắc hường hào, đưa tay để bọn họ giao nạp vào thành linh Thạch. Phía sau mấy cái tuần tra giáp sĩ quanh thân tỏa ra tử khí, tỏ rõ vẻ tanh hắc, ánh mắt đờ đẫn, giặc quân từng bước duy trì tương đồng tư thế, dĩ nhiên là một đội quân rối giáp sĩ. Lục Thị tỷ muội cũng là lần đầu tiên đến cự Mộc Thành, nhìn thấy này đội tuần tra trưởng phía sau con rối sĩ tốt, đều là ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh. Lục Hinh Mai tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cự Mộc Thành thật là bạo tay, tuần tra đại thể là chút cơ kỳ cường thi con rối. Chỉ cần một cái đội tuần tra trưởng chỉ huy, liền có thể tuần thành rồi. Ngọc Châu nhưng là không chỉ một lần đã tới cự Mộc Thành, có ý định ở Lục gia tỷ muội trước mặt bán làm chính mình hiểu biết nguyên tắc. Thản nhiên nói, này có cái gì tốt kinh ngạc? Cự Mộc thành phụ thuộc vào Mộc Khôi Tiên môn, cái gì con rối không có. Nơi này không chỉ là một tu nơi tụ tập, hơn nữa còn có tà tu, ma tu cùng quỷ tu sĩ, cũng đều không chối từ đường xa đến Cự Mộc trong thành giao dịch. Các ngươi nhìn thấy trong thành kiến trúc cao lớn là thường, chính là để cho tiện thể trạng khổng lồ con rối ra vào. Lục Băng Lan thở dài, đã sớm nghe nói Mộc Khôi Tiên môn hữu giáo vô loại, cái gì tu sĩ đều chịu triều tụng, hôm nay thấy Cự Mộc trong thành vãng lai like tu sĩ, trang phục khác nhau, đúng như dự đoán. Chỉ tiếc tứ muội Tuyết Trúc cô y muốn bái vào Mộc Khôi Tiên môn, ai chỉ mong nàng chớ bị môn bên trong tà ma ngoại đạo mang dấu. Diệp Lăng nghe xong trong lòng cười thầm, hắn biết rõ Lục Tuyết trúc quỷ linh tinh vô cùng, bản thân liền mang theo 3 phần tà khí. Hắn phong hồn thuật loại hình tà tu công pháp, đại thể là từ Lục Tuyết trúc nơi đó làm đến. Lục Hinh Mai ám trưởng cho tứ mọi tuyết trúc truyền âm ngạn, ở cự mục thành trên đường phố rộng rãi tìm kiếm một khôi tiên môn đệ tử. Bởi vì có đại trận hộ sơn ngăn cản, đùa truyền âm là không cách nào trực tiếp đánh vào tiên môn, chỉ có thông qua môn người đệ tử mang vào đi. Nàng ở phố trợ trên lênh quanh nửa ngày. Sáp Thư cũng gặp phải mấy cái một khôi tiên môn đệ tử đời hai, bất quá nhìn bọn họ trang phục cùng trên người tà khí lẫm liệt, Lục Hinh Mai liền đánh trống lui quân, khẽ thở dài, những người này rựa vào được sao? Có thể tuyệt đối đừng bởi vậy sai lầm, bỏ lỡ sự, đem ta tứ muội lừa gạt đến nơi khác đi. Lục Hinh Mai đôi mi thanh tú cau lại, đặc biệt là nhìn thấy cự mục trong thành có không ít đầu đội cái khăn đen, hậu bố nông diện quỷ tu sĩ, chỉ lộ ra hai cái đen kịt mắt động, càng làm nàng hơn hoa dung biến sắc. Diệp Lăng chỉ một cái bên hông treo lơ lửng đạo một lệnh bài luyện khí tiểu tu, lạnh lùng nói, "Ngươi, lại đây." Cái kia luyện khí tu sĩ kích linh linh dùng mình một cái, không dám trái lời, chiến căng căng chạy tới, cung kính, túy người hành lễ, "Tiền bối hóa ta, không biết có gì sai phái." Lương Ngọc Châu từ lâu chờ đến thiếu kiên nhẫn, nói thẳng nhanh ngữa nói, "Này, ta mà lại hỏi ngươi, các ngươi một Khôi Tiên môn có cái tên là Lục Tuyết Trúc, ngươi nhận ra sao?" Diệp Lăng khoát tay áo một cái, mặc kệ tiểu tử này có nhận biết hay không đến Lục Tuyết Trúc, đem truyền âm ngọc giản đưa cho hắn, thản nhiên nói, "Đem ngọc giản giao đến phong, tiểu trấn Lục Tuyết Trúc trong tay, ta mặc kệ ngươi như thế nào tìm đến nàng, chỉ cho ngươi nửa cái canh giờ." Đem người linh đến, những linh thạch này đều là ngươi. Đang khi nói chuyện Diệp Lăng mở ra tay trái, mấy khối sáng loẻo loẻo linh thạch trung phẩm nhất thời diệu hoa luyện khí tiểu tu con mắt, tiền bố chờ một chút. Luyện khí tiểu tu luyện truyền âm ngạc giản, tắt chân như phi thẳng đến truyền tống trận mà đi. Ngược lại bọn họ Mộc Khôi tiên môn đệ tử ra vào cự mộ thành không cần giao nạp linh thạch, qua lại một chuyến kiếm bộ rồi. Ngọc Châu gật đầu than thở, Diệp sư đệ cái này biện pháp không sai, đáng giá làm theo. Không hỏi quá trình, chỉ cầu kết quả, rượu. Quả nhiên, mới quá 3 nén hương cương phù, truyền tống trận ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái cao vút ngọc lập thiếu nữ bóng người, chính là Lục gia bốn tiểu thư Lục Tuyết Trúc. Tứ muội, tiểu muội Lục Băng Lan cùng Lục Hinh Mai nhìn thấy Lao Yêu đều hết sức cao hứng, lôi kéo tay của nàng, tự li biệt tỉnh. Diệp Lăng hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu, lưu ý đến Lục Tuyết trúc cũng là trúc cơ 3 tầng tu vi thì, Diệp Lăng âm thầm hoảng sợ, ta dốc hết sức mới vừa có tu vi hôm nay, mà Lục thị bọn tỷ muội linh căn tư chất một cái tái một cái tốt, tu luyện lên không tốn sức chút nào. Không trách tiên môn chiêu thu đệ tử, thường thường là trước tiên chọn linh căn tư chất không sai, sau đó mới là cạnh tranh chọn lựa. Diệp Lăng thở dài, đúng hẹn đem linh thạch giao phó cho đầu đầy mồ hôi luyện khí tiểu tu. Người kia tự nhiên làm mừng rỡ, không kâm miệng thừa tạc, đa tạ tiền bối trọng thưởng. Không biết Tiên Bối còn có cái gì sai phái, tiểu nhân nhỏ bé ồn ào tặt lực. Diệp Lăng trong lòng hơi động, dò hỏi: "Ngươi có biết, trong ngày thường có bao nhiêu tu sĩ đi phụ cận Tiên ấm bí cảnh?" Luyện khí tiểu tu mặt sắc biến trắng bệ, chẩn to mắt, lắc đầu liên tục nói: "Tiên ấm bí cảnh, Tiên Bối muốn đi nơi nào?" Khắc khắc, nơi đó là vùng đất tử vong, trong ngày thường có rất ít chúc cơ Tiên Bối dám đi mạo hiểm, "Tiểu nhân, nhỏ bé khuyên Tiên Bối cân nhắc a. Nếu như nhất định phải đi vào, cũng phải các loại chờ, các bạn cùng đi tu sĩ tụ tập thật nhiều lại đi." Lý ký tiểu tu thu rồi Diệp Lăng cho hắn lượng lớn linh thạch, càng kích tình lộ rõ trên mặt, không tự chủ được vì là Diệp Lăng suy nghĩ. Diệp Lăng vung vung tay đổi đi hắn, lúc này mới quay đầu lại cùng Lục Tuyết chúc chào, "Lục bốn tiểu thư, ngươi đi qua tiên ấm bí cảnh sao?" "Không có. Chúng ta Mộc Khôi Tiên môn trưởng lão Minh lệnh cấm chỉ, bản môn đệ tử không được bước vào tiên ấm bí cảnh chín bản sơn một bước. Bằng không, một khi gặp nạn, tiên môn tuyệt đối sẽ không phái người cứu viện." "Diệp đạo hữu, ngươi đi ta không ngăn được, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn đại tỷ cùng tam tỷ đi theo ngươi chịu chết." Lục Tuyết chúc nghe nói bọn họ muốn đi tiên ấm bí cảnh, đầu điu cùng bắt lãng cổ tự Càng là như chặt đinh chém sắt từ trối diệp lăng, khẩu khí vô cùng kiên quyết. Lương Ngọc Châu có chút há hốc mồm, kinh ngạc nói, tiên ẩm bí cảnh thật sự có quỷ quái như thế. Đi vào cựu tự nhất sinh sao? Các ngươi mộ khôi tiên môn cũng quá nhát gan, rằng buộc tự mình môn người đệ tử không được đi vào, sinh sợ các ngươi tử ở bên trong, nhưng thu ngoại lai đệ tử năm trăm linh thạch vào núi tiền, rỏi tính toán a. Lục Băng Lan cùng Lục Hinh Mai từ lâu là hai mặt nhìn nhau, có chút dao động, Lục Băng Lan bất đắc dĩ đánh ra phấn linh thỏ, cấp 6 cực phẩm chú nhan đan cùng thỏ nguyên đan, giao trả lại diệp lăng. Lẫn vận, xin lỗi rồi. Ta vì hai cái muội muội an nguy suy nghĩ không thể theo ngươi đi. Lục Băng Lan muốn bộ ước, đối với Diệp Lăng không thể không khách khí một ít, chỉ là nhan trên mặt có chút quá khâm nổi, không dám nhìn thẳng Diệp Lăng con mắt. Ngọc Châu nhìn thấy Diệp Lăng xin mời Lục thị bọn tỷ muội xuống núi bảo vật dĩ nhiên quý giá như thế, suýt nữa kinh hô lên. Lục Tuyết Trúc cũng xem mắt tròn váng, vội vàng ngăn cản đại tỷ, chậm đã. Đi tiên ẩn bí cảnh sự tình dễ thương lượng, kỳ thực nơi đó lại nguy hiểm, cũng là có thể đi đến. Quy 1 chương 304, đoạt bảo tu sĩ. Chương 304, đoạt bảo tu sĩ. Lục Tuyết Trúc cũng tồn ngọc tay nắm lên tự hồng sắc cấp 6 cực phẩm chú nhan đang đến, hưng phấn khẽ run không dự định lại vung tay rồi. Ngược lại cực lực khuyên bảo đại tỷ Lục Băng Lan, có thể vừa đi. Lục Băng Lan cùng Lục Hinh Mai thấy tứ muội thái độ chuyển biến nhanh như vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, chỉ có cười khổ. Diệp Lăng gật đầu cười nói, "Như vậy rất tốt. Kính xin bốn tiểu thư vì chúng ta làm cái hướng đạo, cấp 6 cực phẩm chú nhan đan cùng thọ nguyên đan, đều có ngươi một phần." "Diệp sư đệ, ta đây." Ngọc Châu thấy các nàng ba cái đều có, trong lòng rất không thăng bằng, cũng hướng về Diệp Lăng đòi hỏi nổi lên này hai loại đan dược. Bất quá nàng lập tức nhớ tới Đã hỏi Diệp Lăng muốn cái thua khiến nha hoàn Trần Quế Dung, lại hướng về sư đệ mở miệng tựa hồ có hơi không thích hợp, liền Ngọc Châu lại thở dài, nói bổ sung, sư đệ luyện đan không dễ, nếu như không có coi như. Diệp Lăng không chút do dự cho nàng đánh ra hai cái tiểu ngọc bình đến, các ngã một hạt. Ngọc Châu cùng Lục Thị Tam tỷ mọi xem con mắt đều đăm đăm, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Lăng lại còn có. Ha ha, vẫn là Diệp sư đệ tốt nhất. Ngọc Châu nâng đan dược, vui dạo dực khen vài câu. Diệp Lăng thần thức tản ra, ngắm nhìn bốn phía, dĩ nhiên nhận ra được cự mộ trong thành, có vài nói thần thức lén lén lút lút hướng về bọn họ bên này quét. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi." Diệp Lăng một nhóm 5 người già cự một thành bắt môn, hướng về tiên ấm bí cảnh chạy đi. Chuyển trong náy mắt, có vài tên trang phục khác nhau hoạt bảo tu sĩ ghé vào bắt môn, hết sức ăn ý đu theo, hiển nhiên nhiều lần kết phường tổ đội, lẫn nhau đều rất quen thuộc. Một người trong đó thân mang tử áo mãng bảo trắng hãn, trừng mắt chung đồng đại ánh mắt, trầm giọng nói, "Lẽ nào bọn họ là đi tiên ấm bí cảnh? Chỉ bằng mấy người như vậy, không muốn sống sao? Hoặc là bọn họ chỉ là ở chín bàn trên núi đi dạo, không dám thâm nhập tiên ấm bí cảnh." Khà khà, chín bàn sơn chính là chúng ta già tay địa phương tốt. Trong nàng trong tay cực phẩm Thọ Nguyên Đan, lão phu nhất định muốn lấy được. Cho tới chảo nữ tu làm lô đỉnh sao? Lão phu chỉ cần một cái, cái khác ba cái, đều quy trữ lão đệ cùng Trịnh Đạo Hữu. Tay lắc bạch cốt phiến gầy gò ông lão, điệp điệp cởi gần, một thân thai hòa khí, liền dưới chân phi hành pháp khí, đều làm một thanh hắc khí lượn lờ cốt trượng. Thân mang tử áo mãng bảo trữ tính trắng hãn, nhếch miệng rộng cười hắc hắc nói, bốn cái nữ tu, bốn viên chú nhan đan cùng Thọ Nguyên Đan, đầy đủ ba người chúng ta chưa cắt. Xem cái kia trúc cơ ba tầng tiểu tử, trong tay tựa hồ còn có cực phẩm đan dược, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế giật đi. Ba người bọn hắn ở trong, tu là tối cao. Nhưng là nhìn qua còn trẻ nhất chính tính nam tử, hắn trên dưới quanh người tỏa ra mãnh liệt ma sát khí, dĩ nhiên có chúc cơ 9 tầng đỉnh cao tu vi. Liên cái kia gầy gò tà tu ông lão đều muốn mời hắn mấy phần. Người này giao cho trừ lão hữu, lấy ngươi chúc cơ 5 tầng thực lực, đối phó hắn thừa sức. Cái kia hai cái chúc cơ 6 tầng nữ tu quy ta xử trí, còn lại hai cái nữ tu bất quá là chúc cơ 2 tầng cùng 3 tầng, do Châu lão nhi đối phó. Chính tính nam tử một mặt âm trầm nói, dưới cái nhìn của hắn, như vậy phân công nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Chủ cháng Hán cùng Châu lão nhi đồng dạng là rất tán thành, đem Diệp Lăng bọn họ năm người cho rằng trốn không thoát lòng bàn tay con ngồi đến xem, hai người dồn dập gật đầu tán thành, "Ừm." Chính huynh chỉ để ý yên tâm, duy nhất cần phải để phòng chính là, không thể để cho chín bản trên núi đồng đạo cấp xuống tay trước, chúng ta phải theo sát, nhìn kỹ chút. Giờ khắc này, Diệp Lăng đối diện chiếu đại sư huynh Vương Thế Nguyên tặng cho Lộ dẫn Ngọc Giàn, nghe Lục Tuyết chúc giới thiệu tiên ấm bí cảnh đại thể phương vị. Muốn tiến vào tiên ấm bí cảnh, trước tiên cần phải trải qua chín bản sơn, nơi này có bản muôn kim đan trưởng lão canh gác, vào núi phí 500 linh hạt. Các ngươi yên tâm, Ta mới vừa vào tiên môn mới mấy tháng, nhận ra Kim Đan trưởng lão không mấy cái, Thủ Sơn trưởng lão không sẽ nhận ra đến. Lục Tuyết Trúc chậm rãi mà nói, thuận tiện lấy xuống chính mình trầm hương một lễ bài, miễn cho bị Thủ Sơn trưởng lão nhìn tới, liền không tiện vào núi. Diệp Lăng gật gật đầu, ngưng mắt hướng về phương bắc nhìn tới, thấy chín bàn đỉnh núi nga hiểm trở, so với Lộ dẫn ngọc đơn giản vẽ ra, còn muốn hiểm ác nhiều lắm. Đột nhiên, Diệp Lăng dựa vào săn giết đông đảo yêu thú luyện thành nhạy cảm nhận biết, bỗng dưng nhận ra được phía sau khác thường, bỗng nhiên quay đầu lại, quả thực nhìn thấy ba đạo quỷ dị ánh kiếm đuổi theo. Đoạt Bảo tu sĩ, xem ra cự một thành phụ cận, rất không yên ổn a. Ngọc Châu theo Diệp Lăng ánh mắt nhìn lại, bắt đầu còn không để ý lắm, trong lời nói vô cùng lười biếng, chờ nàng nhìn rõ ràng quanh thân tỏa ra ma sát khí nam tử tu vi, Ngọc Châu mặt sắc biến đổi, mày liễu cau lại. Cái gì? Trúc Cơ kỳ đại viên mãn ma đạo tu sĩ? Ai, chỉ sợ ta linh thú cũng chưa chắc là hắn đối thủ, cần Diệp sư đệ theo ta liên thủ chống lại. Ngọc Châu thần sắc nghiêm trọng nói, như gặp đại địch, không còn vừa mới lười biếng chi sắc. Lục Tuyết Trúc mặt sắc biến trở nên trắng bệnh, vẻ mặt đau khổ nói, đều là đại tỷ trêu chọc đến, ở cự mục thành lộ tại, bị trong thành tà tu cùng ma tu ghi nhớ lên nên nói những này đoạt bảo tu sĩ sức chiến đấu cực cường, đều là giết người không chớp mắt ra tay tàn nhẫn hạng người, tuy rằng đuổi theo chỉ có 3 người, chúng ta cũng không thể xem thường. Lục Hinh Mai tu vi thấp nhất, sức lực cũng không đủ, theo bản năng đi theo đại tỷ Lục Băng Lan phía sau. Chỉ có Diệp Lăng khí định thần nhãn, căn bản không đem truy binh phía sau coi là chuyện đáng kể. Diệp Lăng lạnh lùng nói, không nên để ý tới bọn họ, chúng ta đi chúng ta. Quá mức báo cho thủ vệ chín bản sơn Mộc Khôi tiên môn trưởng lão, để hắn ra tay giúp đỡ liệu lý, cũng là cái lựa chọn không tồi. Lục Tiết chốc cười khổ nói, không thể ta nhưng không có cách lượng minh thân phận, bản môn kim đan trưởng lão lại sao lại quản việc không đâu. Hắn chỉ để ý thu vào sân phí, chỉ cần mặt sau này bà cái bọn đạo trích đồ chịu giao linh thạch, không có không cho đi đạo lý. Trung uy vẫn là sẽ gây sự với chúng ta. Đã như vậy, Diệp Mỗ liền để chúng nó chết ở chín bản trên núi. Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh, giống như cửu u hàn như gió, thổi triệt lục tuyết chúc cánh cửa lòng, khiến cho nàng không tự chủ được dùng mình một cái. Lục Băng Lan nhưng căn bản không tin, khinh bị nói, tiểu muội, đừng vội nghe hắn thổi phá gia châu. Đây là bọn hắn Đông Trúc Linh Sơn truyền thống, yêu nhất tự biên tự diễn, đến thời điểm còn phải dựa vào chúng ta tỷ muội ra tay. Lương Ngọc Châu hỏa khí đàng liền lên đến rồi, hai hàng lông mày bẩy một cái, mắt phượngồ lập, cả giận nói: "Ngươi nói cái gì? Dám to gan xem thường chúng ta Đông Trúc Linh Sơn đệ tử?" "Hừ, hai người chúng ta so một lần, cô nãi nại không cần linh thú cũng có thể thắng ngươi." Diệp Lăng ngăn cản hai sứ tỉ, cười nhạt, phía sau có ba cái mao tắc ghi nhớ, không nên tổn thương hỏa khí, cẩn thận bọn họ trai cờ tranh nhau, ngưa ông đã lợi. Ngọc Châu hầm hừ trừng lục băng lan một chút, cưỡng chế tức giận trong lòng, nhưng vẫn là một trăm cung phục. Năm người bay đến chín bản dưới trấn núi, lập tức bị một luồng nhu hỏa đại lực ngăn cản, liền nghe đến sơn truyền đến một trận thanh âm dàn oa, muốn trên chín bản sơn, lưu lại 500 linh thạch đến. Các ngươi năm cái đứa bé, tổng cộng là 2.500 linh thạch. Lục Tuyết Trúc biểu hiện bao nhiêu có một ít căng thẳng, sợ bị thủ sơn trưởng lão nhận ra, trốn ở đại tỉ phía sau, che che giấu giấu không chịu lộ diện. Diệp Lăng đánh ra một túi linh thạch chút phẩm, cũng không than nữa, tiện tay phủi xuống đi ra, gắn một chỗ, nên ngang rời đi. Lục Thị Tam tỷ muội cùng Ngọc Châu đều không hiểu ý nghĩa, nhưng ai cũng không có hỏi nhiều, đều nhảy tới, chỉ có Lục Băng Lan thở dài nói: Ta thưởng nghe môn người đệ tử nói tới, Diệp đạo hữu ở kỳ bảo trai bên trong tiêu tiền như nước sự thích, hôm nay gặp mặt, quả thế. Đáng tiếc ta đáng tiếc, nhiều hơn nữa linh thạch, cũng không chịu nổi như ngươi vậy phá sản. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, cũng không cùng với nàng làm thêm giải thích, thản nhiên nói, những linh thạch này, tự nhiên có chúng nó tác dụng. Lúc đại tiểu thư xưa nay thông minh đến chí, lẽ nào Diệp Mỗ nhìn là người? Quy 1 chương 305, chín kiếm liên hoàn. Chương 305, chín kiếm liên hoàn. Chín bản bên dưới ngọn núi, Diệp Lăng giải xuống linh thạch ánh mặt trời loè loẹt tỏa sáng. Sau đó chạy tới ba tên đoạt bảo tu sĩ, ánh mắt không tự chủ được bị những linh thạch này hấp dẫn, dừng bước. Đốt. Những thứ này đều là lão phu thu vào núi tiền, mấy người các ngươi đứa bé dám cùng lão phu cướp. Chín bản sơn thông trong rừng, chuyến ra vừa mới một Khôi Tiên môn kim đang trưởng lão phẫn nộ kêu gào, trực đem Trịnh, trừ ba tên đoạt bảo tu sĩ kinh sợ đến mức hồn vía lên mây. Đã bay ra một đoạn lộ trình lục thị tam tỷ mọi cùng Ngọc Châu, cuối cùng cũng coi như rõ ràng Diệp Lăng vì sao phải quang tát ra một chỉnh túi linh thạch, hóa ra là vì cho bọn họ thêm phiền phức. Lục Hinh Mai hé miệng nở nụ cười, ha ha, thủ sơn trưởng lão phẫn nộ rồi, đánh tới đến mới thật đây. É e sợ không hẳn, bản môn vị này thủ sơn trưởng lão của nạc hơn người, đối với trừng phạt tiểu đối không có hứng thú, hơn nữa sẽ mạnh mẽ gõ lửa bọn họ một bút. Lục Thiết chốc khẽ thở dài, nàng tuy rằng chưa từng thấy vị trưởng lão này, nhưng thường có nghe thấy, phàm là Lạc Nguyện canh gác tiên ẩn bí cảnh Kim Đan trưởng lão, cũng không phải là lưu luân chín bản trên núi linh khí, mà là khuyết linh thành hoa, mượn cái này thủ vệ tiên ẩn bí cảnh tiên môn nhiệm vụ, nhận cơ hội liên bại. Diệp Lăng các loại, chờ, người chủ chủ ánh kiếm quan sát, quả nhiên nhìn thấy này ba tên tà ma khí rất nặng đoạt bảo tu sĩ ở Thủ Sơn Kim Đan trước mặt trưởng lão căm như hến, bé ngoan phụng lên lượng lớn linh thạch, lúc này mới bị thả trên chín bàn sơn đến. Ngọc Châu cười lạnh nói, cũng thật là như vậy a. Lục Thứ muội, các ngươi Mộ Khôi Tiên môn trưởng lão chỉ nhận linh thạch không tiếp thu người, liền ta tu ma tu đều có thể bỏ vào đến, thật là có thể. Vốn là, ngươi nếu như tiến vào chúng ta Mộ Khôi Tiên môn, chuyện gì ngạ nhân nhân vật đều sẽ nhìn tới, ta sáu cái sư huynh bên trong, có hai cái là quỷ tu sĩ. Ở chúng ta Mộ Khôi Tiên môn, không trọng thị phẩm hạnh cùng xuất thân, chỉ xem linh căn tư chất thế nào, tu vi và thực lực làm sao. Lục Tiết chúc chuyện đương nhiên nói. Khiến cho Ngọc Châu khí tức vị đó cứng lại. Diệp Lăng nhìn thấy hai sư tỷ thần sát phất phạc, trong lòng cười thầm, nhìn dáng dấp hai sư tỷ ở Tiên Đàng Tiên Môn bên trong hung danh không tính là gì, này nếu như đặt ở Mộc Khôi Tiên Môn, đã sớm phai mờ với chúng. Lục Hinh Mai có chút ít lo lắng nói, ba người bọn hắn lại đuổi theo rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Là để quá bọn họ đi, vẫn là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chứ hỏi bọn họ muốn làm gì? Diệp Lăng hồn nhiên không đem những này theo gió theo gió ra hỏa coi là chuyện to tát, hắn vừa lưu ý ven đường trải qua cây rừng núi đá, vừa ngước nhìn chín bàn núi cao nơi hiểm ác thiên núi. Theo lý mà nói, 9 bản sơn linh khí không tính kém, không nên như vậy Hoàng Vu a. Bùi cỏ Hoang Sinh, hàng loạt ra dáng linh thảo đều không có, đều sắp bay đến giữa sơn núi, liền một con yêu thú cái bóng cũng không thấy, cùng đại sư huynh Vương Thế Nguyên cho lộ dẫn ngọc đơn giản đi chép, rất không tương sướng. Diệp Lăng triển khai địa đồ ngọc giản, cho hai sư tỷ Ngọc Châu nhìn xem. Ngọc Châu cũng là âm thầm kinh ngạc, ngoại trừ sơn có 9 bản, địa thế đối được bên ngoài, cái gì linh thảo phân bố, yêu thú qua lại nơi, đều không giống, hoàn toàn không có. Linh vật đều ít đòi đến trình độ như thế này. Tự nhiên cũng sẽ không có tu sĩ tung tích, phảng phất toàn bộ chín bàn trên núi, trừ bọn họ ra năm người, chính là bên dưới ngọn núi đuổi theo ba cái tà ma ngoại đạo. Lục Thiết chúc cảnh giác về liếc mắt một cái, lúc này mới cùng Diệp Lăng cùng Ngọc Châu nói rằng, các người đó là bao lâu địa đồ rồi. Tiên ấm bí cảnh mỗi lần thị biến, đều sẽ để chín bàn trên núi linh vật diệt. Ta nghe cùng muốn nói, 2 năm trước tiên ấm bí cảnh bên trong bạo phát một lần đại thị biến, rất nhiều âm hồn, âm binh các loại, trở, quỷ vật con rối tuân gia, chạy qua chín bàn sơn thị, cắn nuốt mất trên núi hết thảy linh thảo, yêu thú các loại, trở, linh vật, thậm chí còn xuất hiện có thể so với kim đan hậu kỳ tương thi. Suýt nữa gieo vạ cự một thành, là chúng ta Mộc Khôi Tiên môn mấy đại kim đan trưởng lão liên hợp lại, mới triệt để phong ấn nó. Diệp Lăng các loại, chờ, người nghe thần sắc khẽ biến, không trách Mộc Khôi Tiên môn muốn ở chín bản rưỡi chân núi An Xuyên một tên kim đan trưởng lão, thu vào sơn tiền chỉ là một cái rất thư yếu mục đích, mặc dù là toàn tiến vào kim đan trưởng lão trong bao chứa vận, tiên môn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Mục đích thực sự là để kim đan trưởng lão nhìn chằm chằm tiên âm bí cảnh biến hóa, một khi phát sinh thì biến, thật hướng về tiên môn cảnh báo. Xem ra tiên âm bí cảnh đúng là tòa cổ chủng, cũng coi như là di tích thời thượng cổ, chẳng lẽ này chín bản sơn chính là vui lấp cổ trùng phần hổ. Diệp Lăng một lần nữa xem ký 9 bản sơn, càng xem càng không giống, bởi vì tiền ẩn bí cảnh thượng cổ cấm chế và miệng, lôi vào, là ở 9 bản sơn phía sau núi, cũng không phải là ở 9 bản dưới chân núi. Ngay khi Diệp Lăng trầm ngâm thời khắc, chợt nghe đến phía sau một trận tung tiếng cười dài, ha ha. Hôm nay 9 bản trên núi quặn cuẻ rất a, không có đồng đạo theo chúng ta tranh đoạt, ha ha ha. Trừ tính Tráng Hán gánh một thanh vàng chói lọi bánh xe bữa lớn, quét miệng trắng trợn không kiêng dè cười lớn, một đôi trung đồng tử con ngươi, gắt gao trừng mắt Diệp Lăng. Ngược lại là cầm trong tay bạch quát phiến. Gầy cho xương cô đơn châu ông lão cùng Trịnh Tính Ma tu không nói lời nào, tỏ rõ vẻ sắc khí, điều khiển pháp khí chạy nhanh đến. Lục Hinh Mai mặt cười trắng sám, Lục Tiết Chúc cũng vô cùng sầu lo, nhưng nàng vẫn tính trấn định, từ trong túi chứa đồ đánh ra mấy thứ bảo vật, cả người dường như căng thẳng huyền giống như vậy, bất cứ lúc nào có thể tiến vào chiến đấu trạng thái. Ngọc Châu lạnh rên một tiếng, lục ra ba vị thiên kim tiểu thư đứng ở bên. Đối phó những này đoạt bảo tu sĩ, còn phải ta cùng Diệp sư đệ. Ngọc Châu từng trải qua Diệp sư đệ mấy đại cấp năm linh thú, mỗi cái ra sắc, đặc biệt là còn kia băng phách giống như băng điệp, liền nàng thấy đều có chút phát. Con lục thị Tam tỷ muội, Ngọc Châu chỉ đem các nàng xem thành lá tu tiên gia tộc tiên kim tiểu thư, dùng pháp khí pháp ý hay là không sai, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không thể cùng với nàng đánh đồng với nhau. Lục Băng Lan nhìn ra nàng coi khinh người ánh mắt, dĩ nhiên cấp ở Ngọc Châu đằng trước, trong ngáy mắt lây ra 9 thanh cấp 5 cực phẩm hệ băng phi kiếm tạo thành kiếm trận. Chặn lại rồi 3 cái đoạt bảo tu sĩ. A. 9 chuôi phi kiếm, còn đều là cực phẩm. Này, này, Lục Đại Thiên Kim thần thức cũng quá mạnh mẽ, lại có thể đồng thời thao tung 9 chuôi hệ băng phi kiếm. Ngọc Châu la thất thành, nhất thời chuyển biến đối với Lục Băng Lan cái nhìn, trong lòng càng là thầm than. Rồi cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, quả nhiên không thể khinh thường. Không hổ là chỉ một băng linh căn thiên chi kiều nữ, không chỉ có thiên tư chắc tuyệt, hơn nữa thần thức cũng khác hẳn với người thường. Phải thay đổi làm là ta, nhiều nhất có thể đồng thời lấy ra ba chuôi phi kiếm, đã là cực hàn rồi. Diệp Lăng đồng dạng là tâm thần vì đó chấn động. Này lạnh lùng như băng tuyết tiên tử giống như lục băng lan, nếu bản về đơn đả độc đấu, không dựa vào linh thú, tựa hồ sức chiến đấu cách xa ở hai sư tỷ bên trên. Diệp Lăng thấy nàng khí thế như cầu vồng dẫn đầu làm có dễ, cắt tính án binh bất động, không đội lấy ra cấp 5 linh thú đến, lặng lặng đợi thời cơ. Chín kiếm liên hoàn, chém Lục Băng Lan thác tiên ngọc giống như âm thanh, lạnh lùng quắc. Chỉ một thoáng, chín chôi hệ băng phi kiếm ở giữa không trung nối liền một đường, khác nào một cái ngọc mang tương tự. Ánh kiếm lấp loé, trên dưới bức lên, Hàn khí bức người hướng về ba tên đoạt bảo tu sĩ của tới. Quy 1 chương 306, chiến tạp tu. Chương 306, chiến tạp tu. Trử Tính cháng hán một trận kinh hãi, tay bận điệu chân loạn lấy ra pháp khí phòng ngự tâm chắn, chống đối Lục Băng Lan kiếm trận. Tạp Tu Châu lão nhi cũng là giật mình không nhỏ, vạn vạn không ngờ rằng đối phương vẹn vẹn một cái nữ tu liền lợi hại như vậy, nắm giữ chín chôi hệ băng cực phẩm phi kiếm, thực sự là làm người nghe kinh hãi. Hắn hung lên Bạch cốt phiến cùng cố trượng, chống đỡ này mắt hoa liễu loạn ánh kiếm, bất đắc dĩ đối phương chín kiếm liên hoàn kiếm trận nghi mật, có ít nhất 3 thanh phi kiếm hướng về thân thể hắn bắt chuyện, Châu lão nhi không bao lâu sau công phu liền vô cùng chất vận, cực kỳ cần lực. Chỉ có Tum là tối cao chỉnh tính ma tu hơi khẽ cau mày, đột nhiên vỗ một cái túi chứa đồ, lấy ra một thanh ma khí uy nghiêm đáng sợ đèn kịt trực kích. Tản mắt ra hy thế, đủ để lệnh lục băng lan chín chuôi phi kiếm kiếm linh rung dậy, cấp 6 cực phẩm pháp khí. Cái này ma đạo tu sĩ càng có như thế báo vật. Đại tỷ, ngươi cần cẩn thận rồi. Lục Tuyết Trúc biết rõ càng là cấp cao pháp bảo pháp khí, tư phẩm liền càng ít, giống như vậy cấp 6 cực phẩm trường kích, là bao nhiêu tu sĩ chúc cơ hậu kỳ tha thiết ước mơ pháp khí. Chỉ bằng vào về điểm này là có thể phán đoán ra, tên này ma tu sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ. Lục Băng Lan thần sắc biến nghiêm nghị lên, nàng thu thập 9 chuôi cực phẩm hệ băng phi kiếm vô cùng không dễ, hoa gia tộc chứa hàng lượng lớn linh thạch, này nếu như bị đối phương trường kích chém nát mấy chuôi, không chỉ có 9 kiếm liên hoàn kiếm trận triệt để mất đi hiệu lực, tổn thất cũng là làm nàng khó có thể chịu đựng. Lương Ngọc Châu, người còn không mau ra tay, muốn trơ mắt nhìn bổn đại tiểu thư bại trận sao? Lục Băng Lan trầm giọng quát lên, đang lúc này, Trịnh Tĩnh Ma Tu trưởng kích đông tới, nàng một thanh hệ băng phi kiếm nhất thời vỡ vụn. 9 kiếm liên hoàn từ giáng xuống đất, trong lúc nhất thời không cách nào uy hiếp đến cái khác hai tên đoạt bảo tu sĩ, khiến cho hai người bọn họ thở dài một cái. Vẫn là Trịnh Hinh bảo kích lợi hại. Chém ở cấp 5 cực phẩm trên phi kiếm, hay cùng giống như án cháo, tuyệt đối là kim đan bên dưới vô đối thủ lợi khí. Đúng đấy, có Trịnh Hinh ở, cái này nữ tu lợi hại đến đâu, cũng không lật nổi cái gì đại lâm đến. Ở hai người khen tặng trong tiếng, Trịnh Tĩnh Ma Tu lấy ra trưởng kích liên tiếp đánh nát Lục Băng Lan hệ băng phi kiếm, khiến cho Lục Băng Lan hoa dung thất sắc. Vội vã rút về còn lại phi kiếm, tiến lên. Trịnh Tĩnh Ma thôn giải kích một chiều, xuất lĩnh hai người đẳng đẳng sát khí vọt tới. Cho đến lúc này, Lương Ngọc Châu mới thả ra cấp 6 thú vương Bích Thủy Kỳ Lân, ngửa mặt lên trời rít gào, khí thế kinh người. Hai bên đều là sửng sợ, trừ Trưởng Hán cùng Châu lão nhi chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không hẹn mà cùng trốn ở Trịnh Tĩnh Ma tu sau khi, mà Diệp Lăng bên này, Lục thị Tam tỷ muội nhưng lại trong lòng mừng như điên. Trịnh Tĩnh Ma tu không những không sợ, ông chầm hai mắt ngược lại bước ra thần thái khác thường, không nghĩ tới này một phiếu buôn bán mỡ rất xung toka. Không chỉ có cấp 5 cực phẩm phi kiếm, còn có cấp 6 thú vương Ha ha ha. Đây là thiên sách giáo khoa tu thông kiếm lợi một bút. Hai người các ngươi, như trước theo kế hoạch làm việc. Trừ Tráng Hãn cùng Châu lão nhi thấy trình huynh như thế có niềm tin, cũng mở rộng tâm, trấn hưng lên tinh thần, khẩn nhìn chằm chằm từng người con ngồi. Diệp Lăng bỗng dưng nhận ra được này thân mang tử áo mãng bảo chúc cơ trùng kỳ Tráng Hãn sắc cơ, thấy quanh người hắn vẩn quanh tâm chắn pháp khí, trong tay còn nắm hai thanh gỗ lớn, xem ra lực công kích cùng phòng ngự đồng dạng cường hãn, cùng tiến lên. Giết tiểu tử kia, nữ tú muốn hoạt. Theo chỉnh tính ma tu một tiếng gọi húng, ba người vừa tức thế như cầu đồng bật lên. Ngọc Châu lạnh rên một tiếng, địa không xả súng. Bích Thủy Kỳ Lân, cho ta nuốt lấy bọn họ. Cấp 6 thú vương Bích Thủy Kỳ Lân thẳng đến bên phải Châu lão nhi đi vào, lại bị Trịnh Tính Ma tu vung lên trượng kích ngăn trở. Châu lão nhi điệp điệp cười gằn, lập tức điều khiển cốt trượng đi vòng qua, bạch cốt phiến vúa nổi lên ầm phòng, cuốn về lục hình mai cùng lụcuyết chúc. Hai nữ thấy tình thế không ổn, từng người ra chỉ trên hộ thể, lấy ra pháp khí, cùng nhảy tà tu ông lão chiến đấu. Lúc này Diệp Lăng không rảnh quan tâm chuyện khác, bởi vì cái kia thân mang tử cáo mãng bảo tráng hắn một mặt cười gằn trực nào tới, hai thanh đũa lớn tuột tay mà ra. Thiểm công quyết. Diệp Lăng thả người nhảy một cái, khắc nào ở giữa không trung vẫy ra một đạo tàn ảnh. Trong phút chốc lướt qua, khiến hai con bướu lớn ta không. Trưởng cháng hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như thế thân pháp quái dị, lớn tiếng kêu lên, tiểu tử ngươi ngã, cũng cơ linh. Xem lần này ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Trưởng cháng hắn vỗ một cái túi linh thú, chỉ một thoáng bay ra vô số cấp thấp yêu hoàng, lít nhá lít nhít thoáng qua che đậy núi rừng. Lục Băng Lan đang theo Ngọc Châu liên thủ cùng chúc cơ chín tầng đỉnh cao chỉnh tính ma tu giao chiến, dư quang của khẽ mắt liếc về này nhóm lớn yêu hoàng, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, nhắc nhở Diệp Lăng, lẫn cận, cẩn thận bị yêu hoàng nút trừ. Những thứ này đều là khát ngáo yêu hoàng. Mặc dù là cấp 3 trở xuống, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, ngươi cũng phải cẩn thận a." Diệp Lăng nhưng không chút phật lòng, lạnh lùng nói, "Chỉ là sâu nhỏ, không đáng nhắc tới." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng đánh ra cấp 5 băng đệ vương, ở bả vai của hắn nhẹ nhàng triển khai băng phách tự điệp dục, vô nổi lên tấu xương băng phong. Hô! Băng phong lướt qua, đẩy trời khát máu yêu hoàng dồn dập đông thành khối băng, hay cùng dưới mưa đá tự rơi xuống một chỗ. Trừ cháng hắn này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Thậm chí có một loại tộc ngự thú tiên môn cao thủ lão giác. Cái này không thể nào. Bọn họ làm sao đều có linh thú? Hơn nữa là so với tự thân còn cao hơn một cái cảnh giới nhỏ linh thú. Trừ Tráng Hãn trợn mắt nhìn mình tinh tâm tràn nuôi yêu hoàng trong chớp mắt toàn bộ diện, đau lòng sau khi lớn tiếng kêu gọi. Đang lúc này, Diệp Lăng chỉ thân mang tử áo mãng bảo trữ tính Tráng Hãn, lạnh lùng phun ra một chữ, "Phong". Băng Điệp Vương theo tiếng từ Diệp Lăng trên đầu vai phiên phiên bay ra, vỗ hai lần nhập vực, lăng không vẽ ra một đạo đông tuyết chi hồ, thình lình bay đến Trừ Tráng Hãn đỉnh đầu. A! Trừ Tráng Hãn không kịp phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, liền triệt để đông cứng, hóa thành một cái trông rất sống động, kinh ngạc đến ngây người tự băng. Nát tan! Diệp Lăng cầm trong tay băng hồ cùng, mà không hề cảm xúc kéo động băng huyền. Theo một đạo hàn quang lướt qua, chữ cháng hán tượng băng ầm ầm vỡ vụn, triệt để nói tiêu mệnh vẫn. Đang cùng lục băng lan, Ngọc Châu cùng Bích Thủy Kỳ lần kích chiến trận tính ma tu, tản ra thần thức lưu ý đến tình cảnh này, tâm thần chấn động. Lớn tiếng chào hỏi, Châu Lão Nhi, cẩn thận người này băng điệp. Biết rồi. Trừ lão đệ là thua ở khinh địch bất cần trên, chỉ cần ngươi ta ở thêm nhiều thận, đối với trả cho bọn họ không là vấn đề. Ta tu Châu Lão Nhi đối phó lục Hí Mai, lục Tuyết chúc hai người, lấy hắn chúc cơ 6 tầng tu vi, hơn nữa bạch cốt phiến cùng cốt trượng tai họa khí lang gia khiến cho hai nữ căn bản là không có cách tới gần, thoăn dính dáng tới điểm, liền như hủ độc nhập thể giống như vậy, pháp khí pháp ý trong nháy mắt tăng dã. Hắn giờ khắc này chính ở vào tự phòng, chỉ lát nữa là phải bắt giữ hai nữ, tự nhiên không nỡ lòng bỏ rừng tay như vậy. Diệp vượt lên điên cuồng ánh kiếm cấp tốc chạy tới, mới vừa thả ra băng đợ đến, Châu lão nhi hay cùng sau lưng giải ra con mắt tự, vội vã tránh né ra, đồng thời trắng trợn vỗ bạch cốt phiến, làm cho phạm vi mười mấy trượng tai họa khí tràn ngập, liền băng phách giống như băng điệp đều hết sức kiên kỵ. Châu lão nhi thấy thế đắc ý cực điểm, điệp điệp cởi gần, kha kha, người băng điệp đối với lão phu vô hiệu. Lão phu cốt phiến là tiêu hao lượng lớn tiêu cốt tán tế luyện mà thành, phiến cái 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề, pháp bảo của các ngươi, linh thú dính lên sẽ từ từ mục nát. Người cũng như thế, có muốn tới hay không thử xem, ha ha ha. Quy 1 chương 307, Thiên lôi chẳng quỹ. Chương 307, Thiên lôi chẳng quỹ. Tà tu Châu lão nhi ỷ vào bạch cốt phiến hai hòa khí, đến mức như vào trâu không lợi, bước đến Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết trúc dồn dập né tránh. Lục Hinh Mai lấy ra cấp 4 thủy hồng hoàn cũng bị tà khí ăn mòn, Lục Tuyết trúc hệ gỗ vây nút đạo thuật, cách khoảng cách xa như vậy cũng không làm gì được Châu lão nhi. Ngay khi các nàng càng đánh càng kinh ngạc thời điểm, Diệp Lăng cho các nàng thần thức truyền âm, chuẩn bị kỹ càng cấp 4 linh phù. Có bao nhiêu hay dùng bao nhiêu, đồng thời luân tạp, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hai nữ không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn là xuất phát từ đối với Diệp Lăng xưa nay tín niệm, đánh ra hết thể linh phù, một tiếng két đều, đồng thời nổ ra lượng lớn linh phù, hệ nước, hệ gỗ hay cùng thả yên hoa tự, mặc dù không cách nào xua tan tai họa khí, càng không đả thương được bên trong châu lão nhi, nhưng đủ để che chắn tầm mắt của hắn, gây nhiễu loạn hắn thần thức. Đang lúc này, Diệp Lăng lấy ra tu la dao máu, không tiếc tiêu hao hơn nửa pháp lực, triển khai cực chiêu Thiên Lôi Chấn Quỷ. Trong phút chốc, một đạo quỹ dị tử lôi hồ quang xuyên thấu tầng tầng thái hóa khí, đem Tả Tu Châu lão nhi bạch cốt phiến đánh cái nát tan. A! Châu lão nhi giật nảy cả mình. Hắn bạch cốt phiến dùng tiêu cốt tán tế luyện sau khi, tuy rằng uy lực cực cường, thích hợp quần công tán gia an ổn, nhưng khuyết điểm cũng là rõ ràng, chính là quá yếu đối, không chịu nổi đòn nghiêm trọng. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên sẽ có người có thể chém ra sắc bén như thế sát chiêu, xuyên thấu khoảng cách xa như vậy. Bất cần rồi. Tiểu tử, ngươi cho lão phu chờ. Châu lão nhi đau lòng muốn chết, đối với Diệp Lăng sự thù hận có thể nói ngập trời. Nhưng hắn lại không dám báo thù rửa hận, thoáng qua trong lúc đó, thừa dịp thai hỏa khí không có tắt hết, vội vội vàng vàng điều khiển cốt trượng pháp khí bỏ chạy. Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết Chúc hơi run run, hóa ra lão này mất đi giữ nhà bà bối, 36 kế đi vì là lên. Truy! Lục Tuyết Chúc cắn răng một cái, bước lên một mảnh lá cây hình dạng phi hành pháp khí, khẩn đuổi theo. Diệp Lăng thả ra cấp 5 yêu long, đồng bên đứng lặng tại đầu rồng trên, tốc độ có thể nhanh hơn nàng hơn nhiều, không bao lâu sau công phu liền đuổi theo Chúc cơ trùng Kỳ Châu lão nhi, lại là một con cấp 5 yêu thú. Châu lão nhi kinh sợ đến mức không ngậm mồm vào được ba. Đội vàng từ trong bao chứa vật đánh ra một cái lu lớn, đột nhiên hướng về yêu long ném tới. Diệp Lăng khẽ ồ lên một tiếng, không biết Châu lão nhi ném ra lu lớn bên trong còn có vật gì, ngược lại không phải pháp bảo gì, bởi vì mặt trên không có nửa điểm linh lực. Thiên La địa võng, phong. Diệp Lăng thêm cẩn thận, không dám đánh tan này vậy, chỉ là chỉ bất quyết, triển khai cự một chú vây nốt đạo thuật tiên la địa võng, đem này kỳ dị lu lớn vây nốt chặt chẽ bức vàng. Châu lão nhi quay đầu lại nhìn lên, giẫm chân thở dài, lần này không phải đau lòng, mà là trong lòng đang chảy máu rồi. Lao phù tiêu cốt tán a. Một chút tác dụng đều không lên trên không công rơi vào tay rồi. Tiểu tử, ngươi dám báo lên họ tên sao? Hà môn Hà phái, sư thừa người phương nào? Châu lão nhi thổi râu mép trừng mắt, tức giận oa oa bạo gọi, nhất định phải quát hỏi ra Diệp Lăng nội tình đến. Diệp Lăng lạnh lùng nói, ồn ào. Chết đến nơi rồi, thứ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Diệp Lăng không chút khách khí thả ra cấp 5 chồn tuyết cùng băng nham thú, phối hợp băng điệp vương cùng đi vây đội chặn đường, chỉ đem Châu lão nhi kinh sợ đến mức mặt như thổ sắc, điều khiển cốt trượng pháp khí vội vàng thoát thân. Băng nham thú cùng chồn tuyết hai bên trái phải, cùng băng điệp phối hợp hết sức tấn ý, ba đường mục đánh. Người nào đều không sợ trúc cơ chúng kỳ châu lão nhi, khối băng, băng nhận cùng thấu xương băng phòng, chỉ đem châu lão nhi bước đến như rơi vào hầm băng, đâu đâu cũng có trời đất ngập tràn băng tuyết. Lục Hinh Mai, Lục Tuyết Trúc hai tỷ muội mở mang tầm mắt, đối với Diệp Lăng chăn nuôi này mấy con linh thú khen không dứt miệng, ha ha, xem này tà tu ông lão chất vật dạng, cũng không cần chúng ta đi truy sát, có Diệp Đại Ca linh thú là đủ. Lục Tuyết Trúc đầy bụng nghi hoặc dò hỏi, Diệp Đại Ca, ngươi từ đâu làm đến nhiều như vậy linh thú? Trong này thường là làm sao nuôi nấng chúng nó? Có thể hay không đem ngươi ăn cùng? Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, Chúng ta thiên đan tiên môn đông chúc linh sơn đệ tử, thừa nông sư tôn trọng thượng, đều có so với tự thân cao một giai linh thú, còn chăn nuôi chúng nó sao? Linh thạch không đủ liền đi cướp. Đây chính là sư tôn dạy ta biện pháp. Lục thị tỷ muội nhất thời không nói gì, lại không hề hỏi kỹ xuống. Lúc này, Tà Tu Châu lão nhi, bị tam đại cấp 5 linh thú vây công, muốn trốn dưới chín bản sơn, thế so với lên trời. Hô! Băng điệp cấp tốc vô địch dự, mấy cái lên xuống liền bay đến Châu lão nhi phía sau, lần thứ hai phiến nổi lên lạnh lẽo băng phong. Châu lão nhi liền người mang cốt trượng đồng thời đóng băng, từ giơ không trung dây xuống, ngã đập ấy. Băng Nam thú nắm lên hắn rơi xuống túi chứa đồ, ba chân bốn cẳng, phi chạy tới đưa cho chủ nhân. Diệp Lăng tiếp nhận, không kịp dùng thần thức nhìn kỹ, bắt chuyện trên tam đại linh thú, đi cho hai sư tỷ Lương Ngọc Châu cùng Lục gia đại tiểu thư Lục Băng Lan trợ trận. Các loại, chờ, ba người bọn họ lúc chạy đến, cái kia tuổi trẻ ma đạo tu sĩ không thấy bóng dáng, chỉ còn giữ lại Lục Băng Lan cùng Ngọc Châu, đều ở lượng lớn nuốt vào đan dược, khôi phục pháp lực cùng nguyên khí. Đại tỷ, người thế nào? Không lo lắng chứ? Lục Hinh Mai Ân cần hỏi han. Lục Băng Lan khoát tay áo một cái, nhìn thấy Diệp Lăng cũng tới rồi, tức khắc khôi phục rụt rè cùng lạnh lùng. Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết Trúc đều thở dài một cái, lúc này mới hỏi, "Mà tụi đây, định bất quá chúng ta liên thủ, sau này sơn chạy." Lương Ngọc Châu ngạo nghễ nói, bất quá cũng không bôi nhọ Lục Đại tiểu thư công lao, xem như là hai người liên thủ công lao. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, phát hiện hai sư tỷ cùng rụt rè Lục Đại tiểu thư vẫn còn được, chỉ có cấp 6 thú vương Bích Thủy Kỳ Lân, tích trên lưng có một đạo nhìn thấy mà rợn mình vết máu, thú huyết ồ ồ chảy xuống chảy. Diệp Lăng lập tức triển khai cấp cao về xuân thuật, phóng ánh ánh sáng xanh lục như mưa, rơi ra ở Kỳ Lân trên vết thương, từ từ khép lại. Lục Băng Lan vẫn là lần đầu tiên thấy Diệp Lăng triển khai trị liệu thuật. Sư nay bên trong chỉ nghe Tam muội đã nói, nàng còn khá không phản đối, các loại, chờ, tới hôm nay tận mắt nhìn thấy, không thể không khiến nàng thán phục. Lương Ngọc Châu mắt thấy Kỳ Lân vết thương kép lại, trong trong mắt bộc ra thần thái, liên thanh tán thưởng sau, lại cho Kỳ Lân nút tốt hơn một chút thủy linh quả cùng thổ linh quả, chờ nó khôi phục. Chờ đến Diệp Lăng bổ sung hai lần thể lực sau khi, mới triệt để chữa trị xong bích thủy Kỳ Lân. Thật là có lao diệp sư đệ, cực khổ rồi. Lương Ngọc Châu phá thiên hoang móc ra một khối khăn đấm, ôn nhu mà lại tỉ mỉ cho Diệp Lăng lau mồ hôi, khiến cho Diệp Lăng rợ khắp rợ cười. Này nếu như thay đổi lục hình mai, tự nhiên không thể chế Một mực nắm mặt người là Tiên Đan Tiên môn, người gặp người sợ hai sứ tỉ. Diệp Lăng xem qua chín bản sơn lộ dẫn Ngọc Giản, trầm giọng nói, cái kia ma đạo tu sĩ lẽ nào là trốn hướng về tiên ấm bí cảnh? Chín bản phía sau núi sơn, ngoại trừ tiên ấm bí cảnh lối vào bên ngoài, đều do thượng cổ cấm chế bị lại, hắn không thể đi tới chỗ khác. Hừ hừ, chúng ta liền một đường đuổi tiếp, cho ta Bích thủy kỳ lần báo thủ. Hắn một cây làm chẳng nên non, không lật nổi cái gì đại lâm đến. Lương Ngọc Châu nói vô cùng tự tin, hữu tay nắm chặt phấn quyển, dùng sức vung lên, từ trong phút chốc ôn nhu, lại trở về hạ đồng sư lóng bạn sắc. Quy 1 chương 308 Tiên ẩn bí cảnh. Chương 308: Tiên ẩn bí cảnh. Diệp Lăng một nhóm năm người ẩn lại địa đồ ngọc đơn giản đánh dấu phương vị, vượt qua chín bàn sơn, dọc theo phía sau núi một đường bắc hành, rốt cục đi tới trong truyền thuyết tiên ẩn bí cảnh lối vào. Một đạo vực sâu tự khe nước, từ giữa lộ ra kỳ dị đỏ sẫm chi mang, tựa hồ cách trở tất cả sinh linh. Khe nước chu vi không có một mảng cỏ, chỉ có mười mấy cái trúc cơ trùng kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ, phân tán canh giữ ở khe nước bên, Tham Lam đi đến nhìn xung quanh. Cái kia cầm trong tay trường kích, trúc cơ chín tầng đỉnh cao tuổi trẻ ma tu, chính đang những người này ở trong. Hắn đương nhiên ngẩng đầu, Cha ngập kiu hận trừng mắt lương ngọc châu cùng lục băng lan, nhưng từ đầu đến cuối không có ra tay. Những tu sĩ khác nhìn thấy Diệp Lăng bên người bốn cái nữa tu, đều là sáng mắt lên, ánh mắt sáng quắc từ nhìn trái đến hữu, từ nhìn phải đến tả, vẫn trên dưới đánh giá cái không được, bất quá những người này tựa hồ hồ không lệ thuộc, cùng cái tiết chỉnh tính tuổi trẻ mà tu như thế, đều không có tới động thủ, ngược lại là để phòng lẫn nhau. Ngọc Châu bị bọn họ xem quỷ hỏa giữa ra, hướng về lục thị bọn tỷ bội quá độ lao tao, những người này đáng ghét cực điểm. Nếu không là xem ở tại bọn hắn người đông thế mạnh, cô nãi mại thả kỳ lần căn chết bọn họ. Lục Băng Lan đồng dạng là đôi mi thanh tú cao lại, lạnh lùng nói, bọn họ ở trong lấy tu sĩ chúc cơ hậu kỳ chiếm đa số, giới hạn ở tiên ấm bí cảnh thượng của cấm chế, là không cách nào tiến vào bên trong. Cảnh giữ ở và miệng, lối vào mục đích rất rõ ràng nhợt kiết rồi. Chính là ôm cây đợi tổ, các loại, chờ chúng ta từ tiên ấm bí cảnh tìm được bảo vật đi ra, đồ ở đây giết người là bảo. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, tản ra thần thức nhìn quanh một tuần, thản nhiên nói, những này đoạt bảo tu sĩ mỗi cái kiêu căng có thuần, không phải một nhóm, lấy chúng ta 5 người lượng, không người nào có thể làm sao đạt được chúng ta. Bốn người rất tán thành, Lục Bang Lan nhắc nhở tam muội cùng tứ muội thiết không thể đi đội, cần phải cùng tiến vào cùng lùi, đồng thời từng người đánh ra pháp bảo pháp khí để phòng, càng có Ngọc Châu bích thủy kỳ lân mở đường, rồi mới từ đoạt bảo các tu sĩ hàng trăm cấp mắt đổ dồn vào dưới, nên ngang mà qua. Có cái một mặt hèn mọn bạch đi tu sĩ, vô cùng tiếc hận thở dài nói, đáng tiếc rồi. Bốn cái liễu yêu đào mỹ mỹ nhân, đi nơi nào không được, nhất định phải tiến vào tiên ấm bí cảnh loại này từ địa. Có thể có một hai con sống, chính là vạn hạnh rồi. Buồn công tử xưa nay thương hương tiên ngọc, thật là không muốn trơ mắt nhìn các ngươi tiến vào đi chịu chết a, không rường như ở chỗ này chờ chờ. Làm sao? Ba ngày ở trong, đi vào hai mươi mấy đội tu sĩ, chung quy sẽ tới mấy cái. Lương Ngọc Châu nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, xì xì nói, "Phi, thu hồi ngươi cái kia phó giả mụ sa mưa sát mặt. Chính mình không cách nào tiến vào tiên ấm bí cảnh, chỉ có thể ở chỗ này chờ kiếm sẵn có, chọn quả ửng núm nắm." "Hừ, cẩn thận nhìn lầm, nâng lên tạng đã đập phá chân của mình." Bạch Di tu sĩ khá là kiêng kỵ nhìn nàng Bích Thủy Kỳ lần một chút, không dám lỗ mãng, chỉ là cười lạnh nói, "Ngươi biết là tốt rồi, chỉ mong ngươi đừng rất sớm tử ở bên trong, đợi được đi ra thì xem ngươi còn có thực lực ra sao theo ta kêu gọi." Ngọc Châu giận dữ, mệnh Bích Thủy Kỳ Lân nhào tới, suýt nữa đem Bạch Di Tú sĩ dọa hồn phi phách tán, giã lên ánh kiếm cấp tốc bỏ chạy. Vậy mà Ngọc Châu thả Kỳ Lân mục đích cũng không phải vì công kích hắn, trái lại đột nhiên quay đầu, nhắm phía cầm trong tay trường kích Trịnh Tính Ma Tu. Tật ba nương, không để yên không còn. Trịnh Tính Ma Tu trong lúc nhất thời không có lưu ý, chợt vật né tránh, nhưng vẫn bị Bích Thủy Kỳ Lân cảo nát trường bảo cùng ma khải, khiến cho hắn vừa giận vừa sợ. Ngươi không phải rất mạnh sao? Có bản lĩnh liền xuống đến theo ta một trận chiến. Ha ha ha. Ngọc Châu lập tức thu hồi Bích Thủy Kỳ Lân, điều khiển Hỏa Linh Phi kiếm. Tù Đông Diệp Lăng cùng Lục Thị Tam Tỷ mọi cùng lọt vào tiên ấm bí cảnh lối vào, cái kia tỏa ra đỏ sẫm chi mang vực sâu khe nước. Chính tính Ma Tu chép lại trường kích, dẫn đùng đùng đổ tới, lại bị khe nước tỏa ra hừng mang ngăn trở, căn bản là không có cách tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Ngọc Châu đắc ý nói, tiên ấm bí cảnh thượng của cấm chế quả nhiên mạnh mẽ. Đem trúc cơ chín tầng đỉnh cao Ma Tu miễn cưỡng che ở bên ngoài, ha ha. Lục Thị Tam Tỷ mọi cũng là hoàn toàn yên tâm, chỉ cần trúc cơ hậu kỳ trở lên cường giả không cách nào đi vào, các nàng liền không còn cái gì lo lắng rồi. Diệp Lăng cực lực tản ra thần thức, nhưng ở u ám tiên ám bí cảnh bên trong chỉ có thể nhìn thấy phạm vi 10 trượng phạm vi. Diệp Lăng trầm giọng nói, tiên ám bí cảnh bên trong thực tại quỷ dị, tựa hồ có trở ngại cách thần thức cấm chế, ta xa nhất có thể nhìn thấy 10 trượng khoảng cách, hai sư tỷ cùng Lục Đại tiểu thư đây. Chúng nữ trong lòng rùng mình, gấp dùng thần thức kiểm tra, Ngọc Châu nếu mày nói 15 trượng, ta cũng là, chỉ có thể nhìn ra 10 sa năm trượng gần, lại xa, thần thức bị vô hạn suy yếu, còn không bằng thịt mắt thấy rõ. Lục Băng Lan kỳ ảo âm thanh ở bí cảnh bên trong vây dãng, thậm chí có thể nghe được tiếng vang, khiến cho nàng hai cái muội muội đều lặng người ra. Lục Hinh Mai đầy bụng nợ vực, kinh ngạc nói, "Ồ." Nghe hồi âm hoảng hốt đang ở trước mắt, chẳng lẽ tiên ẩn bí cảnh không như trong tưởng tượng như vậy trống trải? Diệp Lăng thả ra cấp 4 tiểu dược linh, hướng về trong bóng tối chạy gấp, cũng không lâu lắm liền chứng thực hắn suy đoán, Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Cũng không phải. Tiên ẩn bí cảnh đúng là một chỗ cổ chủng, chúng ta vị trí là khoan co tới 90 trượng mộ đạo, lại đi vào trong, sâu không lường được. Ta suy đoán, trước chúng ta trải qua chín bản sơn, trước kia nhất định là cổ chủng địa mộ, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, phủ đầy bụi thành sơn." Không trách nơi này sẽ phát sinh thị biến, nguyên lai thực sự là một tòa hùng vĩ cổ mộ a. Cũng không biết là vị nào thượng cổ tu sĩ mộ huyệt, di nhiên có to lớn như thế. Nơi này tử khí rất nặng, cẩn thận bị âm hồn, quỷ vật cho nhìn chằm chằm. Ngọc Châu cùng Lục Thị bọn tỷ muội đều sốt sáng lên đến, dồn dập ra chỉ trên hộ thể lồng ánh sáng, lại đánh ra phòng ngự pháp bảo, để ngừa trong bóng tối có quỷ vật đột kích. Mọi người dựa vào pháp bảo cùng linh thạch tán mắt ra u quang, hướng về mộ đạo nơi sâu xa đi đến, Diệp Lăng vẫn như cũ lệnh Tiểu Dược Linh ở phía trước dò đường. Hắn đai trái nâng một khối nguyệt quan thạch, vai phải tả vượt băng hồ cùng, bất cứ lúc nào lưu ý mộ đạo bên trong tất cả nguy hiểm. Ở này quỷ khí âm trầm, không nhìn thấy phần cuối mộ đạo bên trong, lục thiết trúc âm thanh đều có chút run, nghe mặt trên cái kia tu sĩ áo trắng nói, ba ngày ở trong vào tu sĩ có hai mươi mấy đội, vậy cũng là hơn trăm người a. Chúng ta liền một bóng người đều không ba vào, sẽ không phải đều chôn thây ở này của mộ ở trong chứ? Nói vậy, làm sao có khả năng? Ngươi nếu như sợ sệt, đều có thể lấy từ đường cũ trở về, tỷ muội chúng ta đem ngươi hộ tống ra chín bản sơn." Lục Băng lan lạnh lùng nói. Đối với chính mình tỷ muội cũng là lạnh lùng như vậy, hồn nhiên không giống Lục Hinh Mai như vậy ôn nhu dễ thân. Lục Tuyết chúc trên mặt bị sốt, mau mau lắc đầu, đập ngực vô bảo đảm, muốn cùng hai vị tỷ tỷ cùng tiến cùng lui, chắc chắn sẽ không bỏ rỡ đợt trường. Diệp Lăng thản nhiên nói, không nhìn thấy tu sĩ cái bóng, là bởi vì tiên ấm cổ mộ quá lớn, mộ đạo e sợ cũng không ngừng như thế một cái. Ở mộ đạo bên trong dễ dàng mê thất đường xá, dọc theo con đường này đâu đâu cũng có các tu sĩ làm ra đánh dấu. Có ngũ hành tiên môn, cũng có Sích Tiêu tiên môn, còn có Linh phủ tiên môn vẽ bùa đánh dấu, cho nên nói, chúng ta đi phương hướng là chính xác, chỉ ít trước có rất nhiều người đi qua quy một chương 309, cổ trùng mộ đạo. Chương 309, cổ trùng mộ đạo. Ú ú ám mộ đạo, cách trở thần tức thượng cổ cấm chế, khiến cho Diệp Lăng một nhóm năm người không thể không cẩn thận làm việc, mua đi qua một đoạn đường, đều sẽ lưu lại đánh dấu, để ngừa ở tiên ấm bí cảnh mộ đạo bên trong mê lộ. Diệp Lăng ven đường tung xuống chính là đậu phụ to nhỏ đàn dư quả, loại này mục linh quả mùi thơm vô cùng đặc biệt, lại có trừ tà ích quỷ hiệu quả, có thể ở mộ đạo bên trong đặt thời gian rất lâu, không cần lo lắng bị quỷ vật gì chuyện, chính thích hợp dùng làm dọc theo đường đánh dấu. Lục Băng Lan cũng thả ra cấp 5 phân linh thảo. Hỏa Nhãn Thiên Phu ở Tiên Ấm Bí cảnh bên trong cũng chịu đến hạn chế, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng phạm vi hơn 10 trượng phạm vi, dùng làm phân biệt nút trong bóng tối quỷ vận, không thể tốt hơn. Đoàn người ở rộng rãi mà lại sâu thẳm mộ đạo bên trong, cất bước có tới nửa canh giờ, từ đầu đến cuối không có phát giác được bất kỳ khác thường gì, điều này làm cho Lục Thị bọn tỷ muội thời khắc nỗi lòng lo lắng rốt cục trấn an rất nhiều. Đô nhiên, Diệp Lăng thông qua cùng cấp 4 triệu dược linh dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, nhận ra được phía trước khá thượng, trầm giọng nói, "Trầm đã." Phía trước 200 trượng có ngã ba khẩu, tựa hồ còn tụ tập mấy cái âm hồn, hẳn là đều thuộc về cấp 4 quỷ vật. Chúng nữ tâm thần chấn động, Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết Trúc đều trợn to hai mắt, vô cùng căng thẳng nhìn phía u ám mộ đạo nơi sâu xa, các nàng Lục Băng lan lạnh lùng như trước, khẽ gật gật đầu, dự nổi lên còn lại 6 chuôi cấp 5 cực phẩm hệ băng phi kiếm, ở quanh thân vần quanh, nghiêm nhiên là một vòng phòng ngự kiếm trận. Chỉ có Ngọc Châu hứng thú, điều khiển Mịch Thủy Kỳ lân hứng thú bừng bừng chạy đến trước nhất, ngược lại muốn xem xem này tiên ấm trong mộ cổ âm hồn dung mạo ra sao. Nàng hai tay các nâng lên một đoàn xích giẫm quần quần quả cầu lửa, ánh mộ đạo phần cuối chợt sáng chợt tắt, lớn tiếng kêu lên, tai họa quỷ vận, cho cô lại lại lăn ra đây. Diệp Lăng nhìn âm thầm buồn cười, lạnh nhạt nói: đều là không hề thần trí âm hồn, qua lại phiêu dãng, bằng xu lợi tránh hại bản năng làm việc, căn bản không nghe được sư tỷ nói. Sư tỷ chỉ để ý dùng hỏa cầu thuật đánh về mộ đạo phần cuối, tự nhiên sẽ xem rõ rõ ràng ràng. Ngọc Châu theo lời, nổ ra hai đám quả cầu lửa, ánh cháy quang, quả nhiên nhìn thấy mộ đạo phần cuối ngã ba khẩu, phiêu dãng u hồn, tựa hồ cũng là chút chết đi tu sĩ âm hồn, có nam có nữ, nhìn thấy ánh lửa dồn dập né tránh. Ngọc Châu thấy những này âm hồn vô cùng sợ hãi nàng hệ lửa đạo thuật, càng la đắc ý vi phạm, khu bích thủy kỳ lần hướng về trước vọt một cái triển khai hệ lửa quần công đạo thuần hóa vân vụt, chỉ một thoáng toàn bộ mộ đạo ngã ba khẩu bị ngọn lửa hồng lăn lộn hóa vân phong, chờ hỏa vân hỏa vụ tiêu tan thì, những tia âm hồn đã sớm bị luyện hóa biến thành tro bụi rồi. Lục thị tỷ muội thấy tiến ấm của mộ âm hồn như thế không khỏi đánh, tất cả đều dũng khí 10 phần lên, lớn tiếng quát hại, Ngọc Châu sư tỷ không hổ là nữ bên trong hào kiệt, chúng ta bội phục. Nay cửa ngã ba phân đến hai cái phương hướng, không biết nên đi cái nào một con đường. Ngọc Châu đánh ra gần đây luyện chế thành tử diễm đèn lưu ly, chiếu cửa ngã ba nhìn chung quanh, cũng không biết nên đi phương hướng nào, không thể làm gì khác hơn là lấy hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng, Diệp sư đệ ngươi là chuyến này người khởi dưỡng, ngươi nói đi đâu, chúng ta liền đi đâu. Diệp Lăng ánh đèn lưu ly cùng nguyệt quang thạch tán mát ra ánh sáng, ở ngã ba khẩu tình tế kiểm tra, Thình Linh phát hiện đi phía trái đi đủ lớn cùng dấu pháp vết tích khá nhiều, thậm chí còn có trở về dấu chân, mà bên phải mộ đạo chỉ có đi đủ lớn nhưng chưa có trở về. Bên phải mộ đạo một đi không trở lại, chúng ta đương nhiên là đi bên trái. Diệp Lăng vẫy tay, dẫn bốn nữ hướng về cánh tả xuất phát. Lục Băng Lan đối với Diệp Lăng cẩn thận cùng cẩn thận đại thêm tán thưởng, gật đầu cười nói, "Ừm, Diệp đạo hữu là người thông minh, này tiền ấm của mộ từng bước Whisper." vừa đi sai lộ, không phải thu nhận họa sát thân không thể. Bọn họ mới vừa đi ra xa 10 trượng gần, đột nhiên, trước kia ngã ba khẩu, lại đột nhiên xuất hiện một ba quỷ vật, tản mát ra uy thế, như trước là trúc cơ sơ kỳ cấp 4 quỷ vật phàm chủ. Tất cả mọi người cảm ứng được phía sau khác thường, đột nhiên quay đầu lại, thình lình nhìn thấy xuất hiện lần nữa quỷ vật, dĩ nhiên là mấy cỗ phơi khô rất lâu cương thi, khuôn mặt dữ tợn rồi lại hai mắt vô thần, khiến cho Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết trúc một trạng tốt lên. Lương Ngọc Châu nhíu mày, lớn tiếng nói, "Đáng chết. Những loại hành thi đi thịt là từ nơi nào nhô ra? Đợi ta lại đi đem bọn họ đốt thành tro bụi." Diệp Lăng thấy những cương thi này cũng không có hướng về bọn họ phát động tấn công, ngược lại là ở mộ đạo cửa ngã ba bồi hồi, nhưng chớ sao không rời xa cửa ngã ba, Diệp Lăng dù sao cũng hơi hiểu ra, ngăn cả nói, hai sư tỷ, bình tĩnh đừng nóng. Tư tiểu đệ suy đoán, những cương thi này cùng trước âm hồn như thế, đều là thông qua tiên ấm cổ mộ thượng cổ cấm chế không ngừng biến ảo ra đến, giết một ba, còn có thể lại xuất hiện một ba. Mục đích chính là vì ngăn cản xông vào tiên ấm cổ mộ tu sĩ bất tiến. Chúng nữ bình tĩnh, Lương Ngọc Châu lại thử đánh kích mộ đạo với đá, lúc này mới thu tay lại, không tiếp tục để ý những cương thi này, trực tiếp đi phía trái một bên mộ đạo đi đến. Bọn họ đi ra xa mấy chục trượng gần, ngã ba khẩu trong đó một bộ cương thi, hô bại vô thần hai mắt không có dấu hiệu nào bính xạ ra quỷ dị thảm bích sắc ánh sáng. Nhìn trong chọc vào lục băng lan tiến ảnh, lưu lộ ra tham lam chi sắc. Vèo. Diệp Lăng Đông Dương xoay người lại, Dương cung xạ tiễn, băng hồng cung vẽ ra một đạo hồng ánh băng mang, xuyên tấu hắc ám, ở giữa cương thi cái trắng, giang giắc đánh cái nát tan. Cương thi ầm ầm ngã xuống đất, tán làm một đống băng tiết. Lương Ngọc Châu cùng Lục Thị Tam tỷ muội giật lại mình, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Lăng hành động này, vô cùng không rõ, không phải nói không cần để ý tới những này hành thi đi thì sao? Diệp Lăng rượi vào cấp 4 tiểu dược linh sao điện, đối với ngã ba khẩu tình huống rõ rõ ràng, liền xạ mấy mũi tên, triệt để nát tan những cương thi này, lúc này mới trầm giọng nói, những này thượng cổ cấm chế biến ảo ra đến cương thi, rất không tầm thường, tựa hồ là cương thi con rối. Sau lưng nhất định có người thao túng chúng nó, vừa mới bộ kia cương thi, liên tục nhìn chằm chằm vào Lục Đại tiểu thư, lẽ nào ngươi sẽ không có phát hiện ra sao? Trúng nữ tâm thần run lên, Lục Băng Lan kích linh linh dùng mình một cái, sợ hãi nói, không trách cảm giác được sau lưng lạnh lẽo, nguyên lai like những cương thi này không phải triệt để vật chết. Đương nhiên không phải. Ta hoài nghi có quỷ hồn phụ thể. Dựa vào cương thi con mắt rõ xét hành tung của chúng ta, mà người sau lưng này, rất hiển nhiên đối với Lục Đại tiểu thư cảm thấy rất hứng thú. Tại hạ vì là Đại tiểu thư an nguy suy nghĩ, nếu như sợ sệt, hiện tại đưa ngươi trở lại còn không muộn." Diệp Lăng lạnh nhạt nói, nếu Lục Băng Lan thành bọn họ 5 người ở trong mục tiêu lớn nhất, cương thi con rối chi chủ cũng quyết định nàng, như vậy lại kéo lên Lục Băng Lan tâm nhập tiên ấm của mộ, rõ ràng là rẽ vào méc cọ, còn, còn có thể làm bọn họ chuyến này biến càng thêm nguy hiểm. Ai biết Lục Băng Lan lại bãi nổi lên Đại tiểu thư tư thế, tránh Diệp Lăng một chút, lạnh lùng nói, "Hử, coi thường người sao?" Liên tứ muội Tuyết Trúc cũng không chịu về. Bổn đại tiểu thư càng sẽ không bị cái kia mấy cái không đỡ nổi một đòn âm hồn cùng Cương Thi con rối dọa chạy. Lương Ngọc Châu càng không đem những quỷ này vật để ở trong mắt, thản nhiên nói: "Hừ, lúc này mới như thoại." Nói không chắc Diệp sư đệ nghi sai rồi, coi như là có người thao túng Cương Thi con rối, có cái gì đáng sợ? Cố gắng là trước tiến vào tiên ấm của mộ tu sĩ cố ý hù dọa chúng ta, liền như thế lui về, chẳng phải là thành nhân gia cho cười. Lục thị bọn tỷ muội rất tán thành, không ngừng gật đầu xưng phải. Diệp Lăng chỉ có cười khổ, các nàng là không nhìn thấy cái kia Cương Thi ánh mắt tham lam, nếu như nhìn thấy, cũng sẽ không như thế cho rằng rồi. Quy 1 chương 310, thân đồ tổ tiên. Chương 310, thân đồ tổ tiên. Tiên ấm bí cảnh nơi sâu xa, một cái tử khí dày vô cùng hình vòng đại động ở giữa, đứng thẳng một tòa cao 2 trượng tự thần, xuống lại ở tượng thần chu vi chính là mười mấy con quỷ khí âm trầm trường quan. Những này trường quan tỏa ra tử khí, ở kỳ dị trận pháp dưới sự dẫn đường, đều bị tượng thần hấp thu. Theo tung tất cả những thứ này, rõ ràng là một cái lọm lòng, trong con ngươi tỏa ra thảm bích sắc tinh mang khô gợi ông lão. Hắn chính nằm rạp ở tượng thần dưới chân, kích động mà lại run rẩy quỷ bái, "Tổ tiên đại nhân." Tốc nhân thân đồ gia bị vây ở tổ tiên chi mộ 165 năm rốt cục đợi được một cái tư chất siêu phàm nhập thánh tu sĩ. Chỉ tiếc là cái trí một băng linh căn nữ tu, nhưng không có quan hệ, chỉ cần dùng hồn phách của nàng tế luyện, tổ tiên đại nhân định có thể khôi phục năm xưa vinh quang. Lọn còn khô gợi ông lão thanh âm khàn khàn ngửa mặt lên trời cởi dài, nhưng lập tức tiếng cười biến hết sức thống khổ. Hắn mi tâm ở giữa bích lục cây giống dấu ấn kịch liệt lập loé. Từ bên trong lan tràn ra rễ cây cành lá, kịch liệt tiêu hao hắn sinh cơ, khiến cho hắn biến càng ngày càng dáng mua khô héo. Đáng trách, chúng có một ngày, lão phu thân đổ ra muốn loại bỏ thủ ấn, giết tới một khôi tiên môn. Lão phu thường thống khổ, muốn gấp trăm lần xin trả. Thân độ da thảm bích sắt hai mắt, lộ ra cực kỳ sự phẫn nộ cùng tức hận, mặt cũng biến thành dữ tợn và méo, hắn cắt vỡ bàn tay của chính mình, huyết dịch tí tí tách tách chiếu vào tổ tiên tượng thần trên, dáng vóc tiểu tùy tế bái, tộc nhân thân độ da, khẩn cầu tổ tiên che chở. Theo thân độ da không ngừng chỉ bầm vết, máu chảy ồ ạt, tựa thần cấp tốc hấp thu động bên trong trường quan tử khí. Khách lạ, một bộ trường quan ngầm ở mỡ hụt, hóa thành tối đen như mực như mực tử khí tràn vào tựa thần trong cơ thể. Vẫn không nhúc nhích tựa thần, đột nhiên giỗi ra chỉ tay, chỉ ở thân độ da mi tâm, khiến cho hắn thân bên trong cây rồng râu ấn, cấp tốc khô heo đi, lại khôi phục cây rồng dáng vẻ. Thân độ ra thở hổn hển thở dài một cái, vừa tắm rửa tổ tiên tượng thần che chờ ánh sáng, vừa phá tụ vung một cái, cuốn lên động bên trong hai cỗ trường quan, lộ ra trong đó hai bộ xương khô thi hài, ra lệnh: "Đi, giết trong vòng 5 ngày tiến vào tổ tiên nghĩa địa hết thảy tu sĩ, chỉ để lại một cái chỉ một băng linh căn nữ tu cho ta bắt sống đến." Hai bộ xương khô thi hài nhảy ra trường quan, tỏa ra chỉ đứng sau kim đan kỳ mạnh mẽ khí tức, sóng vai đi ra hình vòng đại động, lại hai bên trái phải tách ra, biến mất ở tối om om tiên ấm trong một cổ. Này hai bộ xương khô vừa đi, Động bên trong có thể cung cấp cho tượng thần hấp thu tử khí ít đi mấy phần, thân độ da quanh thân che chở ánh sáng cũng là ảm đạm rồi mấy phần, nhưng thân độ da cảm thấy chỉ phái hai cái chúc cơ đại viên mãn khô lâu quái, e sợ còn chưa đủ. Liền thân độ da lại lấy vết tế tên, phát động tiên ấm cổ mộ thượng cổ cấm chế đại trận, mạnh mẽ luyện hóa động ở ngoài chất đầy tu sĩ thi thể, một cái lại một cái chế thành cương thi quân đoàn rồi, dựa vào thượng cổ chân pháp, truyền vận đến tiên ấm cổ mộ mỗi cái phương vị, chấp hành hắn ra lệnh. Cho tới thi thể tản tạ, thân độ da không thể làm gì khác hơn là tụ tàn hồn, chế thành sức chiến đấu yếu kém hấp hồn. Vào giờ phút này, vẫn còn ở vào mộ đạo bên trong mộ tạc Diệp Lăng, Lương Ngọc Châu cùng Lục Thị Tam tỉ muội, mua đến mộ đạo ná ba khẩu, tổng sẽ gặp phải âm hồn hoặc là cường thi ngăn trở lộ. Lấy năm người chiến lực mạnh mẽ, loại bỏ những này cản trở tự nhiên là việc nhỏ một việc, nhưng bọn họ cũng dần dần phát giác được, càng đi tiến ấm cổ mộ nơi sâu xa đi, gặp phải âm hồn cùng con rối liền cần mạnh. Đến lúc sau dĩ nhiên sẽ gặp được thanh một sát chúc cơ trung kỳ cương thi còn rối, công kích cùng phòng ngự đều tăng lên rất nhiều, thực tại để Ngọc Châu bích thủy kỳ lần phí đi một phần khí lực. Phía trước có người. Lục Băng Lan thả ra phấn linh tỏ chạy xa nhất, nàng trước tiên nhận ra được mộ bên trong người sống. Mọi người tinh thần vì đó chấn động, nhưng người nào cũng không có xem thường, tất cả đều ra chỉ trên hộ thể, đánh ra pháp bảo cùng linh phù, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ai? Nhưng là cùng nhập tiên ám bí cảnh tầm bảo tham vũ đồng đạo. Ngọc Châu là cánh tình nóng này, hướng về phía trong bóng tối lớn tiếng kêu gào. Chính là, phía trước tình huống có chút không ổn, đột nhiên bốc lên một đoàn cương thi còn rối, các đạo hưu mau mau tránh né. Nhanh quá, nhanh quá. Một cái lo lắng người đàn ông trung niên âm thanh truyền đến, tiếp theo liền nghe đến phía sau hắn một trận thê thảm kêu thảm, càng làm cho người đàn ông trung niên này liều mạng điều khiển ánh kiếm bỏ chạy, trong chớp mắt liền bay tới địa lập lăng bọn họ vị trí. Người đàn ông trung niên kinh hoàng tình lộ rõ trên mặt, một mặt trắng sám, chờ hắn đột nhiên nhìn thấy Ngọc Châu cấp 6 thú vương Bích Thủy Kỳ Lân, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, lập tức trong lòng mừng như điên, xin mời mấy vị đạo hữu cứu giúp, tại hạ đồng ý nhập bọn, gia nhập các ngươi đội ngũ. Ngọc Châu thấy hắn bất quá là chốc cơ năm tầng tu vi, bị cương thi con rối truy chật vật tương liền khỏi nói ra, Ngọc Châu hừ lạnh một tiếng, không vui nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực này, cũng muốn gia nhập ta đội? Chỉ làm cho chúng ta thả sau chân, ta có địa độ. Hầu như bao trùm tiên ấm của mộ hơn 1 nửa địa độ. Mạc Khata còn có một bộ thượng phẩm pháp khí, sức chiến đấu còn có thể, chỉ là đột nhiên bước lên cương thi quá nhiều, lấy một đội lực lượng, căn bản là không có cách chống lại. Người đàn ông trung niên căng thẳng nói rằng, chỉ lo nải mấy cái thiên tiên giống như mỹ nhân không cho phép hắn nhập đội, nếu như một người ở khắp nơi đều là âm hồn con rối mộ đạo bên trong hành động, kết cục chỉ có một con đường chết. Không giống nhau, không chờ Ngọc Châu tiếp lời, Diệp Lăng lúc này gật đầu đáp ứng, rất tốt. Nếu ngươi có địa đồ, đồng ý ngươi nhập đội, đuổi tới có bao nhiêu cương thi? Người đàn ông trung niên sầu thẳng nói, không xuống 10 cái. Tựa hồ cũng là tân tử không lâu. Có vết máu chưa khô, trong đó có một bộ cương thi, khi còn sống vẫn là ở dưới cùng môn sư đệ, hắn là ngày hôm trước tiến vào tiên ấm bí cảnh, không ngờ dĩ nhiên mà, thành cụ không hồn không phách cương thi. Chúng nữ nghe xong mao cốt sợ hãi, Diệp Lăng lúc này mới lưu ý đến bên hung hắn treo lơ lửng chính là bùa đảo ngạch bài, hiển nhiên là linh phụ tiên môn đệ tử. Đang lúc này, trong bóng tối bóng đen tầng tầng, ẩn hiện ra người đàn ông trung niên nói tới nhóm lớn cương thi, quả nhiên là tân tử không lâu, có bên hung đồng dạng treo lơ lửng đại biểu khi còn sống thân phận ngạch bài. Những cương thi này nhìn thấy Lục Băng Lan, đột nhiên dừng bước, giữ tận khủng bố trong con ngươi cùng nhau lan ra quỹ dị thảm bích sắc lục mang, nhìn chằm chằm vào Lục Băng Lan. Chính là loại ánh mắt này. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, lớn tiếng kêu gọi, "Lục đại tiểu thư, bọn họ rất rõ ràng là hướng về phía ngươi đến." Lục Băng Lan bị những cương thi này nhìn chăm chú trong lòng phất máu, Lương Ngọc Châu thấy cũng không thể không tin, lập tức thôi thúc cấp 6 thú vương Bích Thủy Kỳ Lân, tiên phát chế nhân, triển khai hệ đất quần công liệt địa thuật, trong nháy mắt chấn động những cương thi này ngã trái ngã phải. Giết, giết bọn hắn." Lương Ngọc Châu lạnh lùng nói, "Triển khai hệ lửa quần công đánh về cương thi." Diệp Lăng cầm băng hừng cùng, liền xạ mấy mũi tên, mắt thấy hắn không sợ chết cương thi xông lên, Diệp Lăng lại lệnh băng điệp vút lên lạnh lẽo băng phòng, đem bọn họ đông thành tượng băng. Linh phủ tiên môn người đàn ông trung niên cũng gia nhập chiến đoàn, hầu như là nghiêng về một phía chiến đấu, khiến cho niềm tin của hắn kịch liệt mạnh trướng, vừa cảm cương thi, vừa hưng phấn nói, vẫn có cái cấp cao linh thú tốt, đội trưởng là ngự thú tiên môn đạo hữu chứ. Tại hạ linh phủ tiên môn cung tân lương. Ngọc Châu mệnh mịch thủy kỳ lân nhảy vào đống băng cương thi quần bên trong, cùng ngã một đám lớn, lúc này mới chỉ vào Diệp Lăng nói, hắn mới là đội trưởng. Quy 1 chương 311, Khô Lâu Quái chương 311, khô lâu quái. Linh phủ Tiên môn cung Tân Lương kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Lăng, căn bản không ngờ rằng cái này trúc cơ 3 tầng tu sĩ tầm thường, dĩ nhiên là này một đội cường giả đội trưởng. Theo lý mà nói, có hai vị trúc cơ 6 tầng thực lực lại cực cường nữ tu tọa trấn, làm sao cũng không tới phiên hắn làm đội trưởng. Chẳng lẽ cái này thân mang nguyên sắc đoạn trường sam tu sĩ trẻ tuổi xuất thân cao quý, là tu tiên gia tộc con cháu, hoặc là một cái nào đó tu tiên môn phái thiếu môn chủ. Mọi người hợp lực tiêu diệt này một ba cương thi sau, cung Tân Lương không thể chờ đợi được nữa tiến lên cùng Diệp Lăng chào, thực lực hen tặng cùng tuổi phùng. Có thể mượn cơ hội này kết giao đến một vị lai lịch phi phàm tu sĩ, Cung Tân Lương âm thầm vui mừng. Ai thường nghĩ, Diệp Lăng đối với hắn gần như khùng đúng ăn cận, căn bản cũng không để vào mắt, Diệp Lăng nhíu mày, lạnh lùng nói, tiên ấm bí cảnh địa đồ. Có có. Đội trưởng ngời tới mắt. Cung Tân Lương vội vàng đánh ra một khối tổn hại địa đồ ngọc giản, truyền vào pháp lực, tản ra địa đồ bóng mờ, cho Diệp Lăng, Lương Ngọc Châu cùng Lục Thị bọn tỷ muội giới thiệu, đây là ta dốc hết sức, không ngừng lấy lòng chúng ta linh phủ tiên môn trưởng lão, rồi mới từ trong tay hắn mượn tới này đồ. Tuy rằng hơi có chút tổn hại, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy tiên ấm bí cảnh bên trong đại thể phương vị. Chúng ta cách tiên ấm bí cảnh nơi sâu xa còn xa, mười đỉnh lộ trình mới đi rồi ba đỉnh. Lục Tiết chúc ngưng thần nhìn kỹ, chỉ tiên ấm cổ mộ nơi sâu xa, tên là Di Lạc nơi vị trí, không ngừng gật đầu sử phải, ừm. Mạnh đất này đầu ngọc đơn giản ghi chép hẳn là không kém, ta thường nghe các sư huynh sư tỷ nói tới, tiên ấm bí cảnh nơi sâu xa có thượng cổ tu sĩ để lại giải giác bảo vật, phân bố ở bí cảnh nơi sâu xa các góc, chính là nơi này. Quá khứ còn có bản môn đệ tử ở đây phát hiện Nguyên Anh kỳ pháp bảo, đã kinh động tiên môn lão tổ. Chúng tâm thần người vì đó chấn động. Nguyên Anh kỳ pháp bảo chính là đặt ở toàn độ Ngô Quốc tu tiên giới, cũng vô cùng hiếm thấy chỉ có chín đại tiên môn nguyên anh lão tổ nam nữ, này nếu như ở tiên ấm bí cảnh bên trong nhặt được như thế, tuyệt đối có thể náo động toàn bộ ngũ quốc tu tiên giới. Chỉ có Lục gia đại tiểu thư Lục Băng Lan, trên mặt chút nào kinh hỉ chi sắc, ngược lại là một mặt sầu trùng. Diệp Lăng biết nàng đang suy nghĩ gì, "Khôi Loan, Lục đại tiểu thư, tiên ấm trong mộ cổ gương thi quỷ vật khẩn nhìn chằm chằm ngươi, nhất định là có nguyên nhân. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần có Diệp muội ở, định không gọi lệnh tỷ muội chịu đến bất cứ thương tổn gì. Ta hứa hẹn, từ trước đến giờ là giữ lời nói." Lục Băng Lan khẽ miệng rốt cục bộc ra một nụ cười, đối với Diệp Lăng cái nhìn hơi có đổi mới. Chỉ ít ngoài miệng nói thật dễ nghe, còn có hay không có năng lực này, còn đáng giá thương thảo. Đi. Tựa hồ đang tiên ẩn bí cảnh bên trong lốc càng lâu, xuất hiện cương thi quỷ vật liền càng nhiều, chúng ta ở đây không thể dừng lại lâu. Trong lòng mọi người dùng mình, máy móc, lập tức hướng về tiên ẩn bí cảnh nơi sâu xa xuất phát. Lệnh Diệp Lăng Kỳ quái chính là, tiên ẩn cổ mộ chân chính mộ thất, tựa hồ cũng không ở tiên ẩn bí cảnh ở giữa, cũng như là ở tiên ẩn bí cảnh nơi sâu xa gì là nơi. Có điệu đồ chỉ dẫn, mọi người thiếu đi rồi rất nhiều chặng đường an uổng, cũng sẽ không đi nhầm vào những kia đóng kín mộ đạo bất quá trên đường đi, ngoại trừ Mộ đạo ngã ba khẩu tụ tập càng ngày càng mạnh mẽ âm hồn cùng cương thi, cũng không có thiếu kết mẹ kết lũ quỷ vật hướng về bọn họ đập tới. Những quỷ này vật đều không ngoại lệ, chỉ cần là phát hiện bọn họ, sẽ như thiêu thân lao đầu vào lựa như thế, Liều Lĩnh xung lên, phẫn nộ chém giết. Mà các loại trở, quỷ vật cương thi môn nhìn thấy đội ngũ ở trong lục băng lan, càng là la bỏ lại mọi người, cùng nhau hướng về nàng ra tay. Bất quá cứ như vậy, ngã, cũng thuận tiện Ngọc Châu, diệp lăng các loại, trở, người chống đôi cương thi tập kích. Chỉ cần đem lục băng lan cho giằng dụ ngồi, Giận tới những cương thi này quỷ vật mắc câu, bọn họ chỉ để ý ở một bên đánh kích, lại thả linh thú trùng suất, thường thường có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Một nhóm 6 người mới vừa đi qua tiên ấm cổ mộ ở giữa, nơi này là mộ đạo gia hối nơi, hầu như trước hết thể mộ đạo đều sẽ tụ tập ở đây, bọn họ đột nhiên phát hiện, ở này cổ mộ ở giữa đầy đất vết máu, hầu như là máu chảy thành sông, vẫn ở ồ ồ chảy xuôi, nhưng nhìn không tới bất kỳ tu sĩ nào thi thể. Diệp Lăng trầm giọng nói, rất hiển nhiên, trước tiến vào tiên ấm bí cảnh tu sĩ, xuất hiện ở đây lượng lớn tương vong. Mà thi thể của bọn họ càng định là bị tiên ấm bí cảnh bên trong quỷ vật cướp lấy, cuối cùng chế thành cương thi con rối. Mọi người kích linh linh dùng mình một cái, xem tình hình nơi này xác thực như vậy. Đang lúc này, bước chân nặng nề thanh ở cổ mộ ở giữa vang lên. Mọi người một trận cảnh giác, theo tiếng bước chân tiến gần, còn có cọt kẹt cọt kẹt tiếng vang. Ngọc Châu cùng Lục Băng Lan cực lực tản ra thần thức, thế nhưng ở tiên ấm bí cảnh thượng cổ cấm chế trận pháp ảnh hưởng, nhiều lắm có thể nhìn ra 10 sa năm trước gần, như trước nhìn không thấu trong bóng tối nguy hiểm. Mà Lục Băng Lan phái ra đi dò đường phấn linh bộ, tựa hồ bị nải dị dạng vang động kinh sợ, dĩ nhiên không dám đi vào tìm hiểu ngọn này. Diệp Lăng thả ra cấp 4 tiểu dược linh cũng là như thế, đột nhiên biến nhát gan lên, này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Hắc ám mộ đạo bên trong đến ra hỏa, lan ra uy thế rất xa vượt quá cấp 5 phấn linh thọ cùng cấp 4 tiểu dược linh. Bị chiến. Đến không biết là cương thi vẫn là cái gì quỷ vật, tựa hồ vô cùng mạnh mẽ. Thiên to sắc thiết không thể xem thường. Ngọc Châu trên mặt cũng hiện ra nghiêm nghị chi sắc, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, nàng vật cỡi cấp 6 thú vương Bích Thủy Kỳ Lân đều chậm rãi lui hai bước. Theo dị hưởng càng ngày càng gần, u ám mộ đạo bên trong Thình lình xuất hiện một bộ đứng thẳng cất bước bộ xương thi hài, khô nứt mà lại xương trắng ngẩn ngẩn tay phải cốt trên, cầm một thanh tử khí vẩn quanh xương thú cực kiếm, không biết là từ cái gì yêu thú cấp 6 trên thi thể tháo xuống, nhìn như kiên, cố sắc bén, có thể so với cấp 6 cực phẩm pháp khí. A? Thì thay đổi. Lục Thiết chốc kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức liên tưởng đến truyền lưu ở Mộ Khôi Tiên môn bên trong các loại đồn đại, tiếng ấm bí cảnh thưởng xuyên có thi biến phát sinh, bên trong thi ma còn có thể đi ra chín bản sơn, gây họa tới cự mục thành, hiện nay nhìn thấy bộ xương thi hài, cùng đồn đại bên trong thi biến quá giống rồi. Lương Ngọc Châu nâng tử diễm đèn lưu ly Ngọc tay hơi có chút run, thần sắc ngưng trọng nói, "Sẽ không lại chút cơ kỳ đại viên mãn quỷ tu sĩ chứ? Nếu nói như vậy, chúng ta tựa hồ không bao nhiêu phần thằng a." Cũng không phải, ta xem này vẹn vẹn là một bộ tương đối mạnh mẽ bộ xương con rối, không hồn không phách, nhiều lắm xem như là cái khô lâu quái, không thể cùng khô lâu quỷ đem so với. Diệp Lăng thấy khô lâu này không động hấp mắt, lại một lần nữa lập loè ra thảm bức sắc ánh sáng, như trước là nhìn chằm chọc vào lục băng lan, bởi vậy Diệp Lăng kết luận nó cùng trước kia gặp phải cương thi con rối như thế, là cái bị người thao túng vật chết, cũng không phải những tiên lực tiên mà tu quỷ tu sĩ. Giang Dạ Khô lâu quái vùng vẫy có kiếm, dọc theo đường trục bộ tới, liền mộ đạo vách đá đều chặt bỏ một đại khối, kinh sợ đến mức phấn linh thọ cùng tiểu dược linh mất mạng giới trở về chạy. Rít. Ngọc Châu một tiếng gào to, mệnh bích thủy kỳ lân giợt lại cho cũ, cho nó đến cái hệ đất quần công liệt địa thuật. Vậy mà khô lâu quái tuy rằng cả người khung xương chấn động, nhưng hai cái xương ngón chân gắt gao giam ở mộ đạo trên, như trước là đứng thẳng không ngã. Thủy bạo thuật. Cự mục chú, thiên la địa võng. Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết Trúc cùng nhau nhảy lên bích thủy kỳ lân lừng, ở trên cao nhìn xuống triển khai đạo thuật, ai biết đánh vào khô lâu quái trên người, trong nháy mắt bị nổn nặc tử khí hộ thể tách ra. Khô lâu quái hồn nhân vô sự, tiếp tục dùng cốt kiếm chém vào, trái lại uy hiếp đến cấp 6 thú vương Bích Thủy Kỳ Lân, khiến cho nó không thể không vẫn lùi về sau. Quy 1 chương 312, ác chiến. Chương 312, ác chiến. Bất luận Ngọc Châu làm sao thôi thúc Bích Thủy Kỳ Lân, đều không thể chống đối Khô lâu quái cốt kiếm chém vào, điều này làm cho luôn luôn tự tin Ngọc Châu, mặt sắc biến càng ngày càng có coi. Các người tất cả lui ra, xem bổn đại tiểu thư. Lục Băng Lan đồng thời lấy ra 6 chuôi cấp 5 cực phẩm hệ băng phi kiếm, tạo thành kiếm trận, đâm thẳng hướng về không biết mệt mỏi Khô lâu quái. Ai biết một trận leng keng leng keng vang lên giòn giã qua đi. Khô lâu quái ngoại trừ thi hải trên có mấy chục nói nhỏ bé vết kiếm, hầu như không có bất kỳ tổn thương gì. Ngọc Châu cùng Lục Thị bọn tỷ muội thấy thế, đều là một mặt khiếp sợ. Thậm chí có điều khiển Bích Thủy Kỳ Lân bỏ chạy hướng về cái khác mộ đạo dự định. Diệp Lăng cũng nhíu mày, liếc mắt nhìn tân nhập đội Linh Phủ Tiên môn Cung Tân Lương, trầm giọng nói, "Cung đạo hữu, Khô lâu quái công kích cùng phòng ngự đều vô cùng cường hãn, ngươi thử nghiệm dùng linh phù nhốt lại hắn." Cung Tân Lương bất đắc dĩ, thì thầm không lật vứt ra hai tấm phong ma phù, đánh vào Khô lâu quái trên người, chỉ kích đãng ra lượng lớn từ khí đến, thoáng ngăn cản Khô lâu quái bước chân, cũng không có đem phong ấn, ngược lại kích nổi giận Khô lâu quái. Cơ phản thân tỏa ra nồng nặng tử khí, bước nhanh xông lên chém giết mọi người. Diệp Lăng lập tức thả ra cấp 5 băng địa vương, ở nó băng phách giống như điệp dược vô dưới, toàn bộ tiên ấm bí cảnh ở giữa một đạo đều quắc nổi lên một trận lạnh lẽo băng phong. Đóng băng rồi. Khô lâu quái rốt cục bị đông lại rồi. Lục Hinh Mai mắt thấy Khô lâu quái bị đóng băng, kích động la to. Khách lạnh. Không chờ nàng nói xong, Khô lâu quái trong chớp mắt tránh thoát đóng băng, nát tan băng rơi xuống một chỗ. Lục Hinh Mai la thất thanh, a. Khô lâu này quái cũng quá mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể chống đối nhiều như vậy đạo thuật cùng đại lực đánh kích, quả thực chính là kim đan kỳ chờ xuống sự tồn tại vô địch. Lục Tuyết Trúc cũng là tê cả da đầu, hướng về Ngọc Châu đề nghị, "Không bằng chúng ta trở đi. Đương tím bộ xương này quấy con rối chiến đấu, chiếm không tới tiện nghi gì." Ngọc Châu rất không cam tâm, dù sao khô lâu này quấy ngăn trở chặn lại rồi các nàng thâm nhập tiên ấm cổ mộ con đường, không giết khô lâu quái sẽ kiếm tối ba năm tiêu mở giờ, đi một chuyến tuần công, càng không cần phải nói xem tình huống trước mắt, có thể hay không ở khô lâu quái mí mắt hạ thấp thuật lợi chạy trốn còn là một vấn đề. Nàng đưa ánh mắt tìm đến phía đội trưởng Diệp Lăng, dò hỏi, "Diệp sư đệ, có rút lui hay không? Chúng ta căn bản không làm gì được nó a." Chấm đã, "Tha cho ta thử một lần." Cố gắng có chu diệt khô lâu quái biện pháp. Diệp Lăng liên tiếp đánh ra cấp 5 băng nham thú cùng chồn tuyết, còn thả ra sức phòng ngự cực kỳ cường hãn cấp 5 linh quy tiến lên chặn lại rồi khô lâu quái lai lịch, quả thực chính là cái tốt nhất hoạt tâm thiên, khiến cho khô lâu quái nhất thời nữa gấp không cách nào rất gần một bước. Ngọc Châu thấy Diệp Lăng không triệt, nàng cũng không triệt, Mệnh Bích thủy kỳ lần cực lực phối hợp Diệp Lăng mấy đại linh thú. Lục thị Tam tỷ muội không thể làm gì thở dài một tiếng, cũng chỉ đành tiếp tục vây công khô lâu quái, nhưng các nàng đối với tiêu diệt khô lâu quái không ôm áp bất cứ hy vọng nào, chỉ có thể chờ mong nó tự khí tiêu tan tận, không còn tự khí hộ thể để ngăn cản các nàng công kích. Đang lúc này, thấy băng phong cũng vô hiệu cấp 5 băng đê vương, cấp tốc cho Diệp Lăng truyền ra thần niệm, "Chủ nhân, giống như vậy quỷ vật con rối, tối sợ hai chính là lôi chớp tính công kích, thứ yếu là hỏa. Bất quá xem khô lâu này quái tự khí hộ thể, có thể ngăn cản hệ lửa đạo thuật gần người, chủ nhân vẫn là cải dùng hệ sét đạo thuật tuyệt vời, mặc khác thả ra tiểu hỏa bào đến, nói vậy cũng là có thể uy hiếp đến khô lâu quái." Diệp Lăng hơi run run, vừa nuốt vào cấp 4 cực phẩm thanh linh đan khôi phục pháp lực, vừa đánh ra ở đại không túi linh thú bên trong bị đè nén hồi lâu xích hỏa thanh vĩ báo. Hứng. Xích hỏa thanh vĩ báo vừa rơi xuống đất, lập tức kinh thiên động địa rít gào một tiếng ở nó linh chi dần mờ trong ý thức, chủ nhân cuối cùng cũng coi như chịu thả hắn ra, rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Thời khắc này là đáng giá chút mừng. Nhưng các loại trợ, Xích Hỏa Thanh Vĩ báo tử cáo kính trạng thái bên trong bình phục lại, chứng mắt đen lổng tự đỏ đậm bá mắt, toàn bộ thân thể cao lớn nhất thời cứng đờ. Đây là nơi quái quỷ gì? Nơi nào có cái gì thiên nhặt? Xích Hỏa Thanh Vĩ báo báo trong mắt, lập tức lộ ra nồng đậm thất vọng chi sắc, tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm hướng về bay xuống nó đỉnh đầu băng địa vương. Đều là cấp 5 thú vương, băng địa linh chi nhưng cao hơn nó ra khâu ít, lạnh lẽo cho nó truyền ra thần niệm, chủ nhân có lệ. Cùng đi đối phó cái kia khô lâu quái, tiểu hỏa báo, ngươi dám kháng mệnh không tuần sao? Sích Họa Thanh Vĩ báo hiển nhiên nghe hiểu băng điệp thần niệm, gào thét liên tục, đối với băng điệp lửa giận, vượt qua bức nó đặt xuống dấu ấn linh hồn chủ nhân. Diệp Lăng lực lượng lớn nuốt vào đàn dược, lấy thanh linh đan linh lực, còn phải có mười mấy tức thời gian mới có thể khôi phục tự thân hơn nửa pháp lực, sau đó mới có thể có thừa lực chém ra cực chiêu Thiên Lôi Trảm Quỷ. Diệp Lăng nhìn thấy Sích Họa Thanh Vĩ báo quang ở tại chỗ phát đi bính, một chút cũng không có đi tới không sợ nguy hiểm xung phong ý tứ, Diệp Lăng lánh khốc nhìn chằm chằm Sích Họa Thanh Vĩ báo, truyền ra một đạo ngắn gọn thần niệm, lên trò ta. Không phải vậy, tử Xích Hỏa Thanh Vĩ báo cả người run lên, hừng mao dựng lên, rủ xuống đầu, vạn bất đắc dĩ bước gần Khô Lâu quái. Chờ đến nó toàn thân hỏa linh khí dần dần chuyển thành thanh diễm, lập tức đạp lên linh quy mai rủa thả người nhảy một cái, bay nào hướng về phía Khô Lâu quái. Đùng! Một tiếng tiếng vang nặng nề, Xích Hỏa Thanh Vĩ báo thân thể cao lớn nhảy tới Khô Lâu quái, nó cả người thành sắc hỏa diễm tiêu đốt Khô Lâu quái từ khí hộ thể kịch liệt tiêu tan, nhảy lên, cao ra lượng lớn khói đen đến. Khô Lâu quái giãy rủa bò lên, khô nứt mà lại cứng rắn xương tay đột nhiên nắm lấy Xích Hỏa Thanh Vĩ báo, như ném một cái to lớn túi vải tự, rất xa ném đến mộ đạo trên vách đá. Suýt nữa đem xích hỏa thành vị báo hạ mã phao. Đang lúc này, Diệp Lăng tu la đao máu vẽ ra một đạo quỹ dị tử lôi hồ quang, thiên lôi chả quỹ. Theo Diệp Lăng một tiếng gào to, Khô Lâu quái thi hải trên nứt ra một đạo nhìn thấy ma giật mình vết đao, toàn bộ vai phải đến cánh tay phải xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn. Lục Băng Lan cùng Ngọc Châu các loại trợ, người đều là tâm thần vì đó chấn động, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nhanh, gia tăng công kích, Khô Lâu quái liền còn lại một cánh tay rồi. Lục Hinh Mai hưng phấn không thôi lớn tiếng hô quát, nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt cũng càng thêm cuồng nhiệt rồi. Diệp Lăng lần thứ 2 ăn vào Thanh Linh Đan bổ sung pháp lực, trầm giọng nói, "Cung Đạo Hữu, dùng Lôi Linh Phù hành kích." Khô Lâu Quái tuy rằng không phải quỷ tu sĩ, nhưng cũng coi như là cái quỷ vật con rối, tương tự sợ hãi lôi trúc tính công kích. Cung Tân Lương bình tĩnh, vội va đánh ra vài tờ cấp 5 thượng phẩm Lôi Linh Phù, cắn răng một cái đều vứt ra ngoài, quả nhiên oanh Khô Lâu Quái thi hài tản tạ không thể tả, cuối cùng rốt cục ngã xuống đất, triệt để tản đi giá. Mọi người lúc này mới thở dài một cái, Ngọc Châu xoa xoa gạch mồ hôi hột, than thở, "Chúng ta cuối cùng cũng coi như phát hiện Khô Lâu Quái như điểm." Cũng nhờ có Diệp sư đệ linh báo tiêu hao nó lượng lớn từ khí. Ha ha, nếu như gặp lại, giết lên liền dễ dàng hơn nhiều, có linh phù tiên môn cung đạo hữu nổ ra lôi linh phù mở đường liền có thể. Cung Tân Lương mặt sắc biến đổi, miễn cưỡng cười gượng vài tiếng, khak khak, tuy rằng còn có vài tờ lôi linh phù, nhưng cũng phải dùng ít đi chút ta. Vào giờ phút này, tiên ẩn bí cảnh nơi sâu xa hình gòm động hệt bên trong, người không giống người, quỷ không giống quỷ thân độ ra, thảm bích sắc trong con ngươi tránh ra một vệt lệ sắc, đáng chết. Lão tử khô lâu quái lại tổn thất một bộ, lại bị tổn thương, liền không cách nào cung cấp tổ tiên tượng thần đầy đủ từ khí rồi. Ngược lại mấy người các ngươi đứa bé sẽ chủ động đưa lên môn, tất tính đồng thời bỏ vào đến lãnh cái chết. Tổ tiên đại nhân, tộc nhân thân đổ ra xin thệ, nhất định trợ tổ tiên khôi phục vinh quang của ngày xưa. Quy 1 chương 313, Di lạ nơi. Chương 313, Di lạ nơi. Diệp Lăng đoàn người chiến thắng khô lâu quái, dọc theo một đạo kế tục tiến lên, khiến cho bọn họ kỳ quái chính là, dọc theo con đường này phong bình lặng tĩnh, không còn phát hiện bất kỳ quỷ vật. Liên cường ngã 3 âm hồn cùng cương thi cũng không gặp rồi. Ngọc Châu kinh ngạc nói, lại lăn qua lộn lại nhìn cung tân lương cung cấp tiên ấm bí cảnh địa đồ ngọc giản, càng xem càng cảm thấy khó mà tin nổi. Ngọc Châu nhảy xuống lưng kỳ lân đến, chỉ cho hắn xem, các nơi linh phủ tiên môn vẽ địa đồ ngọc giản. Đến cùng có đúng hay không a? Còn đánh dấu vài nơi hung hiểm chi địa, làm sao chúng ta đi ngang qua thời điểm, liền cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Cung Tân Lương mặt cười khổ, này còn không thật. Nói do chúng ta đội ngũ các nhân tiền tướng, trô đi qua, quần ma lui tránh. Lục Hinh Mai cũng hồ loạn suy đoán nói, "Ừm, có đạo lý, rất khả năng chúng ta đánh bại mạnh mẽ khô lâu quái, làm kinh sợ trong mộ cổ cái khắc cương thi âm hồn, khiến cho chúng nó không dám lộ đầu." Chỉ có Diệp Lăng cùng Lục Băng Lan cùng Trừng Mặc không nói, Diệp Lăng rõ ràng nhìn thấy, Lục Băng Lan nhìn sâu thẳm mộ đạo nơi sâu xa, trên mặt ưu sắc càng ngày càng đậm. Diệp Lăng trầm giọng nói, Tư Diệu Đồ Ngọc giảng đi chép, "Chúng ta muốn đi hái bạch mạch dễ, cái phân bố ở tiên ấm bí cảnh nơi sâu xa gì là nơi?" Đông Dạng, "Nơi đó cũng là tiên ấm trong mộ cổ chỗ nguy hiểm nhất, không biết có bao nhiêu tu sĩ ở nơi đó ngã xuống." Lục Tuyết chốc thâm thẳm thở dài, "Đúng đấy, chúng ta mộ Khôi Tiên môn đã từng tra xét qua, nơi đó vẫn là mỗi một về phát sinh thiên biến địa phương, cực kỳ hung hiểm." "Dọc theo con đường này ta cũng phát hiện, đại tỷ ngươi là tối chiêu quỷ vật, cương thi yêu thích, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, những cương thi kia con rối con mắt đều tái rồi." Lục Băng lan thủy sủi nói, "Phi, đó là bởi vì tu vi của ta cao nhất." Vô hạn tiếp cận tiên ấm bí cảnh thượng cổ cấm chế có hạn, cho nên mới phải bị trong mộ cổ quỷ vật môn nhìn chằm chằm. Không hẳn vậy. Diệp Lăng lắc lắc đầu, cương thì con rối loại kia ánh mắt tham lam, rất hiển nhiên là hận không thể muốn nuốt lấy ngươi. Lục Băng Lan đôi mi thanh tú cau lại, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Diệp Lăng. Diệp Lăng lại cho nàng truyền ra thân nghiệm, lặng yên nói, mắt thấy cách Di lạc nơi càng ngày càng gần, chúng ta không thể không sớm làm phòng bị. Không biết Lục đại tiểu thư còn có đòn sát thủ gì. Đến thời điểm chỉ để ý xuất ra. Lấy các ngươi Lục thị đại tu tiên gia tộc tài lực, cùng ngươi ở thiên đàn tiên môn thiên chi kiêu nữ địa vị, Không phải chỉ có mấy chuôi cực phẩm phi kiếm chứ, ngươi có phù bảo sao?" Lục Băng Lan nghe xong vô cùng phản cảm, chướng diệp lăng một chút, tương tự là thần thức truyền âm nói, "Ngươi đừng hòng đánh ý định quỷ quái gì, có phải là lớp gì ta chết rồi, đoạt ta túi chứa đồ, lại lừa đi ta hai cái trẻ người non dạ muội muội." Diệp Lăng lại là tức giận lại là buồn cười, lại cùng với nàng cãi lại, chỉ thả ra cấp 5 chồn tuyết cùng cấp 4 tiểu dược linh ở phía trước do đường, vượt quá nàng Vân Linh phò. Theo bọn họ càng ngày càng sâu nhập tiên ấm của mộ, địa thế cũng từ từ trống trải, đến lúc sau lại cũng không nhìn thấy mộ đạo cái bóng, chỉ có u ám mà lại tràn ngập tự khí nghĩa địa. Phía trước bất quá năm dặm, chính là Di Lạc nơi. Ngọc Châu triển khai địa đồ Ngọc Giản, rồi hướng chiếu bốn phía địa thế, hưng phấn nói. Cung Tân Lương cũng là cực kỳ kích động, hắn tuy rằng vẫn nắm giữ địa đồ Ngọc Giản, nhưng còn chưa từng có thâm nhập đến xa như vậy, cười hắc hắc nói, lấy chúng đội Hữu Phúc, tại hạ cung có thể đến tiên ám bí cảnh Di Lạc nơi tầm bảo tham u, coi như không tìm được bảo vật gì, trở lại cũng có nói rồi. Một nhóm sáu người tăng nhanh tốc độ, từng người ngự kiếm ngự khí, năm dặm lộ trình chớp mắt mà qua. Trở đến trong truyền thuyết Di Lạc nơi, Diệp Lăng nhất thời cảm giác được nơi này không chỉ có quỷ khí âm trầm, hơn nữa còn chen lẫn linh khí nồng nặc, thực sự là cực kỳ quỷ dị. Ngọc Châu nâng tử diệm đèn lưu ly, hướng về Chu Vi một chiếu, phân phó nói: "Trước tiên tìm Diệp sư đệ cần gấp mạch mạch dễ, cái, nếu như phát hiện cái gì tiền tài địa bảo, cũng cùng nhau vơ vét đi lên." Diệp Lăng từ lâu lệnh cấp 4 tiểu dược linh thâm nhập gì là nơi, khắp nơi khíu linh thảo mũi, quả nhiên không quá bao lâu, liền phát hiện linh thảo tung tích. Diệp vượt lên điên cuồng ánh kiếm bay qua, lục thị bọn tỷ muội cũng đi sát đằng sau, đợi được phụ cận vừa nhìn, Diệp Lăng con ngươi đột nhiên co rút lại, không phải bạch mạch dễ, cái, này, đây là 11 cấp linh thảo Tử Phù Bí. Cái gì? 11 cấp linh thảo? Lục Băng Lan cùng Lục Hinh Mai đều cùng Diệp Lăng như thế, là Thiên Đan Tiên môn đệ tử đời hai, tự nhiên biết rõ 11 cấp linh thảo hiếm thấy, Lục Băng Lan chà chà thán thở, không nghĩ tới tiên ẩn bí cảnh bên trong, dĩ nhiên có Nguyên Anh lão tổ cần thiết linh thảo, này nếu như hái trở lại, tiên môn lão tổ nhất định vui mừng. Nói không chắc còn có thể đại gia phong thưởng. Diệp Lăng chỉ hái một cây, còn lại theo các nàng bọn tỷ muội tràn đầy phấn khởi đi thải, hắn vệ tục mệnh lệnh cấp 4 tiểu dược linh phạm vi lớn sưu tầm hi hữu linh thảo bách mạch dễ, cái. Cung Tân Lương nóng lòng với đi tìm trong truyền thuyết Di Lạc nơi pháp bảo, pháp khí, nghe được các nàng phát hiện 11 cấp linh thảo, Kiên định hơn hắn tìm kiếm nguyên anh pháp bảo tự tin. Trong miệng tự lẩm bẩm, xem ra tiên ấm của mộ Mai Táng thượng cổ tu sĩ, nhất định là vị nguyên anh lão quái. Này di lạc nơi nói không chắc vẫn là nhân gia chôn cùng bảo vật vị trí. Ta nhất định phải mượn cơ hội này, tìm được vài món gia trang bảo vật, phát tài. Coi như là nhặt được một hạt linh thạch tự phẩm, cũng là cả đời được lợi bất tận. Ngọc Châu điều khiển cấp 6 thú vương Mịch Thủy Kỳ Lân, giúp đỡ Diệp Lăng tìm kiếm Bạch Mạch Dễ, cái, nhìn thấy Cung Tân Lương đi xa cũng không có làm để ý tới, ngược lại Bạch Mạch Dễ, cái đối với Cung Tân Lương tới nói cũng không có nửa điểm tác dụng, nếu như là hắn sớm phát hiện Tùng hội cùng Ngọc Châu các nàng lên tiếng chào hỏi. Nếu như tiểu tử này dám tránh đi, công lấy chúng ta độc chiếm bảo vật, hư hự, trên đường trở về tuyệt đối sẽ không dẫn hắn cùng đi. Ngọc Châu một trận cười gằn, đang lúc này, chợt nghe cung Tân Lương một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khiến cho Ngọc Châu tâm thần giu lên. Có tung tích địch, bị chiến. Ngọc Châu không lo được hướng về sâu trong bóng tối nhìn kỹ, điều khiển Mịch Thủy Kỳ Lân, vội vàng trở về cùng mọi người hội họp. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, tùy ý cấp 4 tiểu dược linh khắp nơi đi tìm Bạch Mạch Dễ, cái, hắn nhưng cùng Lục Thị Tam tỷ muội gom lại một chỗ, biết rõ ở này hung hiểm tiên ám bí cảnh nơi sâu xa chỉ có tiểu đội 5 người lẫn nhau giúp phụ, mới chắc chắn đứng đối bất kỳ hung hiểm. Tiểu đội 5 người gom lại một chỗ, theo Ngọc Châu chỉ về, hướng về di lạc nơi nơi sâu xa quan sát, chỉ thấy tối om, om ngã địa bên trong, đi ra một cái khắc cầm trong tay cốt kiếm khô lâu quái, máu tươi theo cốt kiếm chảy xuôi, hiển nhiên là khô lâu này quái rất chết cùng ta lương. Ngọc Châu nhìn rõ ràng ngược lại thở dài một cái, ai, nguyên lai like lại là cái khô lâu quái a, ta ngược lại thật ra cái gì đáng sợ quỷ vật, dọa ta một hồi. Đối phó khô lâu quái, chúng ta rất có kinh nghiệm, tranh thủ 10 tức bên trong, giải quyết chiến đấu. Lục Hinh Mai cùng Lục Tất Trúc rất tán thành. Mặc dù không có công tân lương linh phụ giúp đỡ, các nàng cũng có một chút cấp 4 thượng phẩm lôi linh phụ, hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Ai biết còn không chờ các nàng cao hứng lên, trong bóng tối ẩn dự sức lại xuất hiện một đoàn cương thi con dối, dồn dập súm lại lại đây, lập loè thảm bích sắc lục mang con mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm các nàng. "Trời ạ." Nhiều như vậy âm hồn cùng cương thi. Lục Hinh Mai một tràng tốt lên, hòa dung sắc biến. Diệp Lăng thần sắc ngưng trọng nói, phía sau còn có, đều từ tiên ám bí cảnh thượng cổ cấm chế bên trong biến ảo ra đến rồi. Chúng ta chúng rồi những quỷ này vật mai phục, xem ra chúng nó là cố ý mở ra túi láo, để chúng ta chui vào. Lục Băng lan mặt cười trắng bệnh, bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy này nhóm lớn quỷ vật đều ở nhìn chòng chọc vào nàng. Quy 1 chương 314, chiến ý. Chương 314, chiến ý. Ngọc Châu hoàn vọng bốn phía, đâu đâu cũng có cương thi, âm hồn các loại, chờ, quỷ vần, đến không xuể. Trong tay nàng ngưng tử diễm đèn lưu ly li khẽ run, thất kinh nói, làm sao bây giờ? Nếu không đều nhảy lên ta bích thủy kỳ lần, chúng ta từ đường cũ trở về, mở một đường máu. Nếu không là tình thế nguy cấp, từ trước đến giờ là tính liệt như hỏa lương Ngọc Châu tuyệt đối sẽ không nói lời nói như vậy. Bây giờ bị đông đảo quỷ vật con rối vây quanh, không thể kiếm được nàng suy nghĩ nhiều, thật không thể lập tức thoát đi đáng chết này tiến ấm của mộ. Lục Băng Lan trầm giọng nói, không trốn được rồi. Người xem phía sau, Ngọc Châu bỗng nhiên quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy di lạc nơi lối vào chỗ, mộ trung thượng cổ cấm chế lập lòe ra kỳ dị ánh sáng, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống hai cỗ trường quan, từ bên trong tản mát ra uy thế có thể so với khô lâu quái. Khách lạ. Hai cỗ trường quan đồng thời vỗ vụt, từ xa sút rơi xuống hai cỗ tràn ngập tử khí cương thi. Ngọc Châu ngã cũng đánh một cái hơi lạnh, chân cái bụng đều có chút run rút, Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết Trúc càng là suýt nữa dọa một hạt, vội vội vã vã đánh ra hết thảy cấp 4 linh phù. Ta chỗ này có một tấm thượng cổ quần công lôi linh phù, hẳn là có thể đánh sập một đám lớn, nhưng có thể không bức mợ này hai cố mạnh mẽ cương thi, còn rất khó nói. Lục Tuyết Trúc đem phép đấy hồn thượng cổ linh phù đều lấy ra, bỗng rất xa trông thấy cương thi bên hông buộc đạo một phu yêu, khiến cho nàng kích linh linh dùng mình một cái. A, này cụ có thể so với chút cơ hậu kỳ cương thi, khi còn sống cũng là chúng ta Mộ Khôi Tiên môn đệ tử. Lục Tuyết Trúc vô cùng khiếp sợ nói, một mặt ngượng ngác, Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Này hơn trăm cái cương thi, âm hồn, chính lại tiên môn đệ tử còn thiếu sao? Ta hoài nghi tiên ấm trong mộ cổ, có người thao túng tất cả những thứ này. Nếu như chết ở chỗ này, kết cục với bọn hắn như thế, đều sẽ bị luyện hóa thành cương thi. Vì lẽ đó, Lục đại tiểu thư, xin đừng nên lại lưu biện pháp dự phòng, như có phù bảo, hiện tại chính là phát huy được tác dụng thời điểm." Lục Băng Lan không thể làm gì, liên tiếp đánh ra hai tấm phù bảo cùng một khối ngọc giản đến, khiến cho chúng tâm thần người phấn chấn. Đại tỷ lại giấu trong lòng phù bảo, quá tốt rồi. Lục Hinh Mai dại sầu không ít, từ đại tỷ trong tay tiếp nhận một tấm họa có cổ trùng phù bảo. Vội vã liền muốn thôi thúc. Lục Băng Lan một tay nắm chặt Ngọc Giản, một tay cầm khắc một tấm bảo tháp phù bảo, ngầm đồng ý tam muội hành động, trầm giọng nói, ta trước tiên chống đối một trận, cho ngươi đầy đủ thời gian thôi thúc cổ trùng phù bảo. Biến ảo ra cổ trùng có thể chống đối Kim Đan kỳ bên dưới công kích nửa canh giờ trở lên, bảo đảm các ngươi tính mạng không lo, nhưng chỉ có thể ở tại cổ trùng bên trong, không thể di động. Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết chúc thấy đại tỷ muốn hướng về quỷ vật con rối ở trong phòng đi, vội vàng la lên, đại tỷ, nguy hiểm a. Không thể. Chúng ta chú đóng ở cổ trùng, chờ chúng nó đến công kích, lại nghi cách lui địch. Lục Băng Lan nhưng không có nghe các nàng. Sáu chuôi phi kiếm tạo thành kiếm trận, chặn lại rồi hai đại cương thi cùng đông đảo âm hồn quỷ vật lái lịch, vẫn dặn dò, Ngọc Châu sư tỷ, ta đoàn hộ, phía trước quỷ vật giao cho các ngươi rồi. Lương Ngọc Châu vẫn là lần đầu tiên nghe được nàng xưng hô chính mình là sư tỷ, ở này nguy nan bức loạn, Ngọc Châu cũng không kịp nhớ nói thêm cái gì, cắn răng gật đầu lia lịa. Diệp Lăng cho các nàng thần tốc truyền âm, lãnh không nói, Lục đại tiểu thư chỉ để ý nhìn chằm chằm phía sau, ta sẽ phái ra ta hết thảy linh thú, theo hai sư tỷ lên chiến phía trước quỷ vật con rắn rối. Chúng ta cũng phải mở một đường máu, bất quá không phải trở về phản, mà là thâm nhập tiên ấm của mộ, bắt giặc bắt vua. Ta hoài nghi ở tiên ấm trong mục cổ, nhất định có thao tung tất cả những thứ này cấm chế cùng Cường Thi con rối người, chỉ có giết chết hắn, chúng ta mới có thể thoát khỏi cảnh khó. Chúng nữ trong lòng hơi động, các nàng cũng mơ hồ có cái cảm giác này, nhiều như vậy Cường Thi trừng mắt thạm bích sát con ngươi, biểu hiện đều là giống nhau, không khỏi làm cho các nàng cũng đoán được khả năng này. Đặc biệt là đến hiện tại, các nàng thấy trên đường tới đột nhiên xuất hiện hai cố trưởng quan Cường Thi, đối với thuận lợi trùng giết ra ngoài đã không ốm ấp bất kỳ hy vọng. Vì lẽ đó chúng nữ đối với Diệp Lăng rất tán thành, quá mức liều cho cá chết lưới rách, nói không chắc còn có còn sống cơ hội. Nếu như một mực đuổi bước, ngược lại chúng rồi này thao tung tất cả người giật dây giăng kế. Lục Hinh Mai lo lắng khởi động cổ trùng phù bảo, mắt thấy Chu Vi Cương thi con rối càng tụ càng nhiều, nhưng từ đầu đến cuối không có công tới ý tứ, càng làm nàng hơn hoảng sợ thì thiếu, chợt lại nói, thời gian kéo càng lâu, tựa hồ đối với chúng ta càng bất lợi. Diệp Đại ca, các ngươi chỉ để ý xung phong, đợi ta cổ trùng phù bảo lấy ra, coi như là không xông tới được, chí ít cũng có an toàn nơi đồng quân. Diệp Lang gật gật đầu, vươn cho gọi ra băng điệp cùng xích hỏa thanh vi báo, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, vừa chờ đợi Lục Hinh Mai thôi thúc phù bảo. Đúng. Một tiếng trầm trọng mà lại xa xưa tiếng vang, hầu như truyền khắp toàn bộ tiên ấm cổ mộ gì là nơi, to lớn cổ trung huyền ảnh bọc lại phạm vi mười mấy trượng, bước lui chu vi không ít cương thi quỷ vật. Mọi người nhìn thấy những cương thi này quỷ vật nỗ lực xông tới, lại bị cổ trung huyền ảnh ngăn trở, quả thực hay cùng kim đan kỳ phòng ngự pháp bảo tương tự, tăng cường rất nhiều mọi người tự tin. Đi theo ta." Diệp vượt lên cấp năm yêu lòng, lao ra cổ trung huyền ảnh. Ngọc Châu vội vàng thôi thúc Bích Thủy Kỳ lần đội tới, thẳng đến phía trước khô lâu quái mà đi. Bang Điệp, Vũ Bang Phong, ngăn cản âm hồn cùng cương thi thế tới. Sích Hỏa Thanh Vi Báo, lên cho ta. Lao thẳng tới khô lâu quái, Diệp Lăng truyền ra thần niệm, khiến cho hai đại cấp năm thú vương cùng xuất chiến. Băng điệp ở Di Lạc nơi phiên phiên bay lượn, vỗ lên băng phách giống như dự, lạnh lẽo băng phong đóng băng lại nhóm lớn cương thi cùng âm hồn. Ngọc Châu thừa cơ hội này, điều khiển Bích Thủy Kỳ lần ép, ép tới, mở tung tảng lớn tự băng. Chỉ có cầm đầu khô lâu quái có thể phá tan tầng băng, tự động giải phóng, nhưng tốc độ tiến lên chúng quy bị băng phong ảnh hưởng, từ từ rơi vào cứng ngắc trạng thái, cốt kiếm chém vào mở còn lâu mới có được trước thẳng thản thoải mái lưu loát. Sinh Họa Thanh Vĩ báo chờ đèn lồng đại bá mắt hết sức kinh kỵ nhìn chằm chằm có thể so với cấp 6 quỷ vương Khô Lâu quái, bị vướng bởi chủ nhân tử lệnh, nó không thể không mãnh xông lên trước. Diệp vượt lên yêu long sau đó, mắt thấy Sích Hỏa Thanh Vị báo nhảy nhào tới nhảy mắt, hắn tu la đao máu lại một lần nữa chém ra cực chiêu, Thiên Lôi Trảm Quỷ. Lần này, Diệp lăng ra tay vô cùng đúng lúc, bắt bí thời cơ rất chuẩn, không giống nhau, không chờ Khô Lâu quái đi đánh khảm Sích Hỏa Thanh Vị báo, cầm cốt kiếm cánh tay liền bị Thiên Lôi Trảm Quỷ chém nát. Sích Hỏa Thanh Vị báo thấy này cấp 6 quỷ vương không còn cốt kiếm Báo đạn hùng tráng khói ít, gào thét liên tục, dữ mạnh hướng về khô lâu quái khởi sướng tiến công, còn có thể linh hoạt tránh né ra khô lâu quái đại lực giẫm đạp. Diệp Lăng Mệnh băng nham thú, Trô Tuyết cùng cấp 5 linh quy đi hiệp trợ xích hỏa thanh vi báo, cùng dây công bị đánh cho tàn phế khô lâu quái, mà hắn khoanh chân ngồi ở yêu lăng đầu rồng trên, lượng lớn nuốt vào cực phẩm thanh linh đan khôi phục pháp lực. Có cấp 5 băng điệp vương hiệp trợ hai sứ tỉ, tạo thành phạm vi lớn đóng băng, tiêu diệt những này cường thi con rối thành tạo điều luyện. Phía sau có lục đại tiểu thư một mình chống đỡ một phương, hơn nữa cổ trung huyền ảnh bên trong lục hình mai cùng lục tuyết trúc, nói vậy cũng không có vấn đề. Các bốn tiểu dược linh đã xuyên qua quỷ vật còn dối, một đường thọc sâu mà đi, đợi ta pháp lực khôi phục sau, nhất định phải giết tiến vào tiên ấm cổ mộ nơi sâu xa, cùng kẻ cầm đầu một trận chiến. Diệp Lăng nắm sư tôn ban tặng bảo mệnh ngọc giản, hàn tinh giống như trong con người bộc ra mãnh liệt chiến ý. Quy 1 chương 315, Bạch mạch dễ cái. Chương 315, Bạch mạch dễ cái. Diệp Lăng đợi được pháp lực gần như hoàn toàn khôi phục, lập tức điều khiển yêu long vọt vào âm hồn cùng cương thi quần bên trong. Một trận dếo rắc long ngân thanh, yêu long trên dưới quây người, tôn gia phạm vi lớn hơn nước. Nhất thời để chu vi âm hồn dồn dập tránh lui. Đông đảo sức chiến đấu khá mạnh cương thi cũng rơi vào chậm chạp chật thái, so với yêu long tốc độ càng lại chậm hơn nhiều. Ngọc Châu điều khiển Mịch Thủy Kỳ Lân theo sát ở băng địa phía sau, một đường liền ép tự bằng, mắt thấy Diệp Sư đệ đến cứ viện, Ngọc Châu đại hỉ, kêu lớn, "Diệp Sư đệ, nhanh! Bắt chuyện trên ngươi linh thú, chúng ta giết tiến vào tiên ấm cổ mộ nơi sâu xa." Sinh hoạt thanh vi báo, văng nham thú các loại, chờ, linh thú, đã sớm đem không chọn vẹn khô lâu quái băng thành tám mạnh, chính hướng về phụ cận âm hồn cùng cương thi phát động tấn công. Diệp Lăng lầm ầm truyền ra thần niệm, mệnh hết thảy cấp 5 linh thú cùng nhau tụ tập đến hắn phụ cận, ra lệnh, mở đường song đối. Trong lúc nhất thời, băng điệp bay ở trước nhất đầu vô băng phòng, băng nham thú cùng chồn tuyết từng người ném ra khối băng, xạ ra băng nhận, Natan Ven đường đóng băng tự băng, gặp phải sức chiến đấu khá mạnh, lại rất khó đóng băng cương thi, liền do xích hỏa thành vĩ báo vô giết. Cấp 5 linh quý tốc độ so sánh chậm, chỉ có thể lọt sau, chống đối sau lưng cương thi tập kích. Ngọc Châu thấy Diệp sư đệ linh thú dường như phối hợp nghiêm mật đội ngũ, trước sau trái phải đều ra dáng, vội vàng thôi thúc Bích thủy kỳ lân đội tới, cùng Diệp sư đệ yêu long một trên một dưới, sánh vai cùng nhau. Ngọc Châu lại quay đầu lại ngó nhìn, thấy Lục thị Tam tỷ mọi chú đóng ở cổ trung phủ bảo huyết ảnh đang cùng phía sau cương thi quỷ vật kích liệt đấu pháp, cái kia hai cái thực lực mạnh mẽ cấp 6 quỷ vương khô lâu quái cũng bị lục đại tiểu thư Lục Băng Lan lấy ra cổ pháp phù bảo, để ép cái nát tan. Diệp Sư Lệ, cấp nàng có hai đại phù bảo, công kích cùng phòng ngự đều rất cường đại, đủ để kiên trì một canh giờ không sẽ bị thua. Có cấp nàng làm hậu thuẫn, chúng ta tỷ đệ hai chỉ để ý thăm nhập của mộ, bung tay một kích. Ngọc Châu Hương phân nói, có Diệp Sư đệ linh thú đội ngũ ở, càng làm cho nàng hơn hoàn toàn tự tin, mặc dù gặp gỡ nhiều hơn nữa âm hồn cương thi các loại, chờ, quỷ vận, cũng có thể giết cái mấy tiến vào mới ra. Diệp Lang gật gật đầu. Lệnh Nhất nói: "Ta phòng trường thao tung tất cả những thứ này âm hồn, cương thi con rối người thực lực có hạn, vàng không đã sớm đi ra theo chúng ta một trận chiến rồi. Không đáng thông qua tiên ấm cổ mộ thượng của Cổ Cấm Trế, truyền tống ra nhiều như vậy âm hồn quỷ vật đến vây công chúng ta." Ngọc Châu rất tán thành, "Ừm." Diệp sư đệ nhìn thấy cực kỳ, ngay người giật dây cũng không có bản lĩnh thông thiên, sẽ không đối với chúng ta tạo thành quá to lớn uy hiếp, nhiều lắm là cái trận pháp đại sư, nhận biết tiên ấm cổ mộ thượng của Cổ Cấm Trế, chỉ phải để phòng hắn thao tung Cấm Trế nhốt lại chúng ta là được rồi. Hai người xuất linh từ người linh thú, thâm nhập di lạc nơi mười mấy dặm. Ven đường ép giết hết đi cương thi quỷ vật nhiều vô số kể. Đương nhiên, Diệp Lăng thông qua cùng cấp 4 tiểu dược linh trong lúc đó cảm ứng, phát hiện giặc nơi phần cuối, một tòa thật to vách đá dưới, lâm ta lâm tấm phân bố vài cây trong suất như ngọc cấp 6 linh thảo, chính là hắn một đường tìm kiếm bạch mạch rễ, cái. Diệp Lăng Hàn Tinh giống như trong con người, bộc ra thần thái khác thường, rốt cuộc tìm được rồi. Hướng đông bắc ba dặm có hơn, phân bố có bạch mạch rễ, cái. Ngọc Châu cũng là tâm thần vì đó phấn chấn, cấp nàng đến tiên âm bí cảnh mục đích, chính là giúp đỡ Diệp sư đệ tìm kiếm bạch mạch rễ, cái. Ồ Diệp Lăng con người nhỏ bé không thể nhận ra lối lên, thông qua tiểu dược linh lại phát hiện, quần quần không ngừng âm hồn cùng cương thi các loại, chờ, quỷ vật con dối, từ di lạc nơi phần cuối to lớn vách đá sau đi ra, dồn dập bước lên một tòa bích lục truyền thống trận, biến mất không còn tăm hơi. Ngọc Châu thấy Diệp Lăng đột nhiên chậm lại, kinh ngạc nói, làm sao? Diệp sư đệ, bạch mật dễ, cái đang ở trước mắt, vì sao không đi hái? Diệp Lăng ánh mắt lộ ra quyết đoán chi sắc, trầm giọng nói, phía trước tình huống khá thượng, thu hồi linh thú, chúng ta lặng lẽ thủy ẩn quá khứ. Đến thời điểm ta tự có an toàn hái phương pháp. Ngọc Châu từ trước đến giờ tin được Diệp sư đệ, nếu hắn nói trịnh trọng như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn, Ngọc Châu không chút do dự thu rồi bích thủy kỳ lần, cùng Diệp Lăng đồng thời giắt tay đồng tiến, biến mất ở Diệp Lăng thủy ẩn thuật U Lam bóng bóng bên trong. Chờ bọn hắn thủy ẩn tiềm hành đến Di Lạc nơi phần cuối, không cần Diệp Lăng nhắc nhở, Ngọc Châu xuyên thấu qua thủy ẩn U Lam bóng bóng, xem rõ rõ ràng rằng, nhỏ giọng nói, tiên ấm trong mộ cổ vẫn còn có truyền trống trận. Cái kia vách đá là cái gì? Lẽ nào là nơi này mới thật sự là mộ thất? Diệp Lăng đánh ra đá của trận bản, đem phạm vi 10 trượng chảo chặt chẽ, rồi mới lên tiếng, "Ừm, ta đoán cũng là như thế." Vách đá này không phải mộ thất vất tưởng, chính là mộ quan một phần, ta đi hái bạch mạch dễ, cái, sư tỷ chờ chút lát." Ngọc Châu nương mắt nhìn tới, thấy Lâm ta lẫm tấm bạch mạch dễ, cái chu vi có không ít cương thi cùng âm hồn ở đây dù đãng, gật gật đầu nói, "Sư đệ tất cả cẩn thận, quá mức sư tỷ giá trên Mịch Thủy Kỳ Lân, cho ngươi dẫn ra cương thi, làm cho ngươi hái." Diệp lăng lắc đầu nói, "Không được, nếu như làm ra động tĩnh quá lớn, đã kinh động vách đá sau lượng lớn cương thi âm hồn các loại, chờ, quỷ vận, chúng ta trốn vào đá của trận bản cố nhiên không có chuyện gì, thế nhưng lại nghĩ bình yên vô sự rời đi, chỉ sợ cũng khó làm được rồi." Ngọc Châu nghe hắn nói có lý, cũng không kiên trì nữa, âm thầm thế hắn nắm đem Hãn, khẩn nhìn chằm chằm truyền tống trận bích lục u quang chiếu với đá, đối với vách đá sau dốc hết toàn lực cương thi con rối cũng khá là kiếm khí, nhiều như vậy, tiên ấm trong mộ cổ, đến cùng chôn cùng bao nhiêu cương thi quỷ vật, có thể an nghỉ với này, định là hung danh hiển hách thượng cổ ma tu, bằng không sẽ không giết lục nhiều người như vậy, lại chế thành con rối, ở sau khi hắn chết, đều sung làm mộ bên trong thủ vệ, thực sự là làm người giận sôi. Diệp Lăng triển khai cây khô thuật, càng làm hơn nửa tâm thần cùng hồn phách thân thể ngâm nhập tiên phủ ngọc bội, đem khí tức thu lại đến tức hạ. Lúc này mới thủy ẩn ra đá của trận bàn, Lãng Yên hướng về cách hắn gần nhất cách mạch dễ, cái đi đến. Hắn cấp 4 tiểu dược linh ngay khi lân cận thổ nhượng bên trong mai phục, lặng lặng đợi chủ nhân mệnh lệnh. Diệp Lăng Thần không biết quỷ không hay vòng qua vài cái cương thi quan ôn dối, mắt thấy cách mạch mạch dễ, cái còn có xa mấy chục trượng gần, một cái có thể so với chút cơ trùng kỳ cương thi quan ôn dối, hám sâu trong hốc mắt đột nhiên bính xạ ra yêu dị hồng mang, chiếu hướng về phía Diệp Lăng thủy ẩn vị trí. Đá của trận bàn bên trong Ngọc Châu tâm hồi hộp chìm xuống, kinh hô, cái gì? Hỏa nhãn thuật. Nay cương thi khi còn sống hơn nửa là Sích Tiêu Tiên môn đệ tử, a Diệp sư đệ thủy ẩn bóng bóng vỡ tan rồi. Ngọc Châu lấy ra Hỏa Linh Phi kiếm, hẳn không thể sống tới trận chợ trận, nhưng mà đúng vào lúc này, Ngọc Châu trước mắt một hoa, đột nhiên nhìn thấy Diệp Lăng bóng người giống như quỷ mị, biến mất không còn tăm hơi không gặp. Thật nhanh thân pháp. Ngọc Châu ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh, liền nàng chút cơ sáu tầng tu vi, cũng không cách nào thấy rõ Diệp Lăng bóng người, chỉ có thể nhận ra được Diệp Lăng ở thả người bay lượn ngay mắt, thật giống da chỉ lên phong hệ hộ thể, sau đó bước chân một sai đã không thấy tăm hơi. Thế nhưng dù vậy, Diệp Lăng xuất hiện cùng biến mất trong ngay mắt, vẫn là đã kinh động chu vi hết thảy cương thi quỷ vật, bất quá những quỷ này vật đều là khắp mọi nơi tìm kiếm. Phản vật cũng không có phát hiện Diệp Lăng tung tích. Quy 1 chương 316, Dược Linh Đả Thảo. Chương 316, Dược Linh Đả Thảo. Diệp Lăng bắn lên Thiểm Không Quyết, bóng người lúc xuất hiện lần nữa, cách bách mạch dễ, cái còn có xa mười mấy trượng gần. Chu Vi Cương thi quỹ vật cuối cùng cũng coi như nhận ra được Diệp Lăng khí tức, che giả mang mọc cùng nhau tiến lên. Diệp Lăng không chút do dự ra chỉ trên tận phong hộ thể, lần thứ 2 triển khai Thiểm Không Quyết. Đồng bành lui trở về đá của trận bản ở ngoài. Nay vừa vào lui lại, hấp dẫn Chu Vi hết thể cương thi chú ý, cùng nhau công tới, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nữa. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Vậy trốn ở trong đất bổn cấp 4 tiểu dược linh gia động, trong lòng thầm nghĩ, những thứ này đều là cương thi con rối không hề thần trí, đều là dựa vào bản năng làm việc, chỉ cần có người bước vào bọn họ lãnh địa, sẽ chen chúc mà tới. Tiểu Dược Linh, bản chủ nhân thế ngươi kéo dài chút lát, hai bách mạch dễ, cái liền dừa cả vào ngươi rồi. Sấm đánh chú. Diệp Lăng chỉ bẩm quyết, chỉ một thoáng ánh chớp đi khắp, khắc nào mấy chục đạo sấm đánh cùng phát, bao phủ phạm vi xa mười mấy trượng gần. Các Diệp Lăng so sánh gần âm hồn cùng cương thi, bị Diệp Lăng hệ xét đạo thuật hành kích cả người run, phát sinh thê thảm tiếng kêu kỳ quái, dồn dập lùi về sau. Cấp 4 tiểu dược linh thừa dịp cái này công phù, dường như tên rỡi cùng giống như vậy, trực xạ hướng về gần nhất mạch mạch dễ, cái, hãy cùng rút cây cải cổ tự miễn cưỡng rút ra, thổ chạy như bay mà quay về. Tiểu dược linh xuất hiện rốt cục đã kinh động một phần âm hồn quỷ vật, đều lấy hộ bảo bản năng đi vào vây đổi chặn đường, tiểu dược linh không có bất kỳ sức chiến đấu, chỉ được trốn đằng đông nấp đằng tây, lượt tới vòng tròn trở về phản. Diệp Lăng thấy thế, không lo được cân nhắc kinh động vách đá sau lượng lớn quỷ vật con rối hậu quả, lập tức đánh ra cấp 5 yêu lòng, mệnh nó triển khai dòng nước âm, khiến cho chu vi hết thảy âm hồn cương thi tất cả đều rơi vào chậm chạp trận thái. Diệp Lăng lần thứ 2 ra chỉ trên tập phong hộ thể, vọt qua chậm chạp cương thi quỷ vật, tự mình đi tiếp ứng thủ Bạch Mạch Dễ, cái tiểu dược linh. Hắn thấy tiểu dược linh bị bốn phía vây kín, quả thực là trời cao không đường xuống đất không môn, tình thế vô cùng nguy cấp, lập tức triển khai so với sấm đánh chú phạm vi còn muốn lớn hơn gấp đôi sẽ thuật. Trong phút chốc, sét như mưa, ba cùng đến chu vi 30 trượng phạm vi. Sét thuật tuy rằng không thể như sấm đánh chú như thế trọng thương âm hồn cùng cương thi, nhưng đủ để lệnh những quỷ này vật trong nháy mắt rơi vào ma túy trạng thái. Vèo. Tiểu dược linh thổ Bạch Mạch Dễ, cái bay trốn quá ma túy cương thi các loại, chờ, quỷ vật trở lại Diệp Lăng trong tay. Diệp Lăng tức khắc đem Bách Mạch Dễ, cái thu hút tiên phủ Ngọc Bội, dự định điều khiển yêu long bức lui chu vi cương thi, xuyên về đá của quỹ trận bàn. Đang lúc này, vết đá sau truyền đến một trận khàn khàn tiếng giống giận dữ, tiểu bối, dám động ta thân đồ tổ tiên Di Lạc linh thảo, tử. Một luồng mạnh mẽ uy thế ầm ầm lan ra. Vô số cương thi con rối nhận được mệnh lệnh, thật giống như nổi cơn điên tự, không lại bước vào truyền tổng trận, ngược lại đi quá mức đến, đánh về phía Diệp Lăng vị trí. Kim đan lão quái. Diệp Lăng tâm thần rung mạnh, vội vàng phấn khởi giữ lực, cùng yêu long giết mở một con đường máu, hướng về đá của quỹ trận bàn ẩn dấu nơi chờ đợi. Ngọc Châu xuyên thấu qua trận pháp màn ánh sáng, cũng nhìn thấy này một dị biến, vội vàng lao ra thả ra Bích Thủy Kỳ Lân, thế Diệp Sư đệ chống đối một trận, lại liên tiếp triển khai liệt địa thuật, đem vây lên đến quỷ vật chấn động siêu siêu mèo mèo, hai người lúc này mới thuận lợi lui về đá của trận bản. Bên ngoài cương thi quỷ vật đột nhiên mất đi mục tiêu, bốn phía buôn ba tìm kiếm, Ngọc Châu kinh hồn hơi định, hướng về nuốt vào thanh linh đan khôi phục pháp lực Diệp Sư đệ hỏi: "Đã thủ sao? Ngươi hái bao nhiêu bạch mật dễ?" Cái. Diệp Lăng không cùng sư tỷ nói tỉ mỉ, chỉ là gật đầu một cái nói: "Ừm. Đã thủ, bất quá gây ra động tĩnh quá lớn, đã kinh động vách đá sau kim đan lão quái." Những cương thi này con rối đều là hắn ở thao túng, chúng ta cuối cùng cũng coi như tìm tới tiên ấm trong mộ cổ kẻ cầm đầu. Cái gì? Kim Đan láo quái. Ngọc Châu sợ hãi nói, vừa mới nàng lao ra chỉ lo tiếp ứng diệp sư đệ, không có cảm nhận được vách đá sau cái kia cố cường hãn như thế. Nàng vô cùng lo lắng nhìn đá cuội trận bàn màn ánh sáng, lại nói, sư đệ, ngươi không phải nói đá cuội trận bàn ẩn dấu hiệu quả, chỉ có thể đối với kim đan trợ xuống thần thức tạo tác dụng sao? Kim Đan láo quái có thể hay không nhận ra được chúng ta vị trí? Diệp Lăng biết rõ này đá cội trận bản bản danh nhận thạch trận bản là Thiên Đan Tiên môn viên quang hy trưởng lão ban tặng hắn yêu tôn viên hạo đồ vật, nhiều lắm là dùng cấp bảy trở lên vật liệu chế thành kim đan kỳ pháp bảo, đương nhiên không gạt được những khắc kim đan lão quái. Bất quá giờ khắc này, Diệp Lăng thần sắc bình thản ung dung, không chút nào hoảng loạn tâm ý, lực thành công chúc nói, không quan trọng. Ta nghe vách đá sau kim đan lão quái âm thanh càng hẳn hẳn, trung khí không đủ, tựa hồ là chịu rất nặng tương thế, nếu không, hắn đã sớm đi ra thu thập chúng ta rồi. Lúc trước ở Long Trạch sơn thì ta cũng đã gặp qua bị thương kim đan lão quái, lăng lã không có nhìn thấu ta đá cội trận bản, nói vậy hắn cũng như thế. Ngọc Châu hơi yên lòng một chút, thở dài một cái, vậy thì tốt. Nay tiên âm trong mộ cổ đến cùng có bao nhiêu quỷ vật con rối a? Vết đá sau Kim Đan lão quái cũng thật là quỷ quái, lại có thể đồng thời thao tung nhiễu như vậy con rối, nếu không có là bình thường, bằng không chúng ta từ lâu chết không có chỗ chôn rồi. Diệp Lăng ngưng thần quan sát, trầm giọng nói, theo ta thấy, những quỷ này vật con rối nguyên bản là thông qua tiên âm cổ mộ truyền tống trận, truyền tống đến lục thị tỷ mỗi nơi đó. Bây giờ đều ở khắp mọi nơi tìm tìm chúng ta hai tung tích, lục thị tam tỷ mỗi áp lực liền ít một chút. Cấp nàng có phù bảo, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới rồi cùng chúng ta hội hợp. Ngọc Châu đang chờ tiếp lời, bỗng nhiên nhìn thấy từ di lạc nơi phần cuối, vách đá sau đi ra một cái đen kịt như mực cương thi đến, mặc dù cách rất xa, lại cách trận pháp màn ánh sáng, nhất thời nửa khắc nhận biết không tới cổ cương thi này vì thế. Nhưng bọn họ rõ ràng nhìn thấy, cổ cương thi này cùng hết thệ cương thi quỷ vật cũng khác nhau, không chỉ có hình thể khung xương cao hơn rất nhiều, khắc nào hạc lập kê quần giống như vậy, hơn nữa hai cái hãm sâu trong hốc mắt, tỏa ra dĩ nhiên là yêu dị hờ mang. Diệp Lăng con người đột nhiên co rúm lại, cả kinh nói, đây là có thể so với kim đan kỳ cương thi. Lại còn sẽ hỏa nhãn thuật. Khương ổn, chúng ta đá cuộc trận bản cũng bị nhìn thấu. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút về đi, cùng Lục thị tỷ muội hội hợp. Ngọc Châu vừa sốt sáng lên, gắt gao nắm đại không túi linh thú, vẫn là cấp 6 thú vương Bích Thủy Kỳ lần có thể cho nàng mang đến một chút an ủi, hay là có thể trước ở Kim Đan Kỳ cường thi đến trước bỏ chạy ra khoảng cách rất xa. Ngọc Châu lẩm bẩm nhắc tới, khẩn cầu trời xanh phù hộ, đại cương thi à, tuyệt đối không nên lại đây. Lục Băng Lan các nàng đâu? Làm sao còn chưa tới? Thật sự là gấp người chết ta. Nàng nhìn thấy Diệp Lăng như trước là một bộ khí định thần nhàn ráng vẻ, không khỏi kinh ngạc nói, Diệp sư đệ. Đều Hỏa Thiêu Mi Mao Ngươi còn không mau mau nghĩ biện pháp, lẽ nào chúng ta liền như vậy ngồi chờ chết sao? Nếu ta nói, không bằng sớm một chút bỏ chạy, hay là này đại cương thi nhất thời nữa khắc cũng không đợi kịp. Diệp Lăng mở ra lòng bàn tay, lấy ra sư Tôn ban tặng hắn bảo mệnh ngọc giàn, lại nhặt nói, không nội, chúng ta còn có lá bài tẩy, còn có thể chờ một chút, nói không chắc Lục thị bọn tỷ muội lập tức tới ngay tiếp ứng chúng ta, đến thời điểm có phù bảo giúp đỡ, hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Quy 1 chương 317, Phong Ma Đồ. Chương 317, Phong Ma Đồ. Ngọc Châu sáng mắt lên, Vừa mừng vừa sợ nói, đây là sư Tôn lão nhân gia người tứ đưa cho ngươi bảo mệnh ngọc giản. A, một khi bóp nát, có thể biến ảo ra sư Tôn bóng người, tương đương với kim đan trùng kỳ một đoạn toàn lực, chủ yếu nhất chính là có thể kéo dài mười tức trở lên. Chỉ tiếc ta rất sớm dùng mất rồi, sư Tôn không nữa chịu dễ dàng ban cho ta. Diệp Lăng nghe xong âm thầm lắc đầu, nguyên lai sư Tôn cho bảo mệnh ngọc giản dĩ nhiên có thể kéo dài công kích mười tức lâu dài. Càng lam hắn đối với nguy cơ trước mắt bình chân như vậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm trận pháp màn ánh sáng ở ngoài kim đan kỳ cương thi. Đương nhiên, Kim Đan Kỳ Cương Thi trong hốc mắt yếu dị hồng mang đại thịnh, chiếu toàn bộ tiên ấm cổ mộ nơi sâu xa dường như nhiễm một tầng huyết sắc, mơ hồ lộ ra Diệp Lăng cùng Ngọc Châu vị trí ẩn tạch chợ bản. "A, Diệp sư đệ, chúng ta tựa hồ bị phát hiện rồi. Nhanh ra tay đi." Ngọc Châu đột nhiên cảm nhận được một luồng mạnh mẽ uy thế, suýt nữa ép nàng không trợn nổi. Diệp Lăng trên mặt cũng lộ ra một tia nghiêm nghị chi sắc, trầm giọng nói, "Chờ đã. Coi như bảo mệnh Ngọc giản diệt đạt được Kim Đan Kỳ đại cương thi, nhưng ở mười tức bên trong, không hẳn có thể uy hiếp đến thao túng tất cả những thứ này Kim Đan lão quái. Không tới hung hiểm nhất thời điểm, không có thể sử dụng." Mạc Khắc, đá của trận bản đầy đủ tiên cố, mặc dù bạo lộ, chu vi cương thi con rối đều không thể bước vào trận bản một bước. Nếu như không có trận bản bảo vệ, chúng ta sẽ bị những này âm hồn cùng cương thi ngăn cản, chạy cũng chạy không xa. Ngọc Châu không thể làm gì, cảnh giác nhìn chằm chằm trận pháp màn ánh sáng ở ngoài tiền phó hậu kế đập tới âm hồn cương thi, bất cứ lúc nào chuẩn bị triển khai hệ lựa đạo thuật, gãy ra ngoài hành kích chúng nó. Đang lúc này, kim đang kỳ đại cương thi đen kịt như mực tay phải chỉ tay, tú lại ra một đoàn nồng nặc tử khí, thẳng đến đá của trận bản. Mắt thấy này đoàn tử khí trôi đi qua tất cả đều tăng dã. Liên Né tránh không kịp tâm hồn cùng cương thi dính lên điểm liên trong nháy mắt tiêu vong, Ngọc Châu mạnh mẽ lấy làm tinh hãi, một mặt ngượng ngác, vội vàng dục Diệp sư đệ đánh ra bảo mệnh Ngọc Giản. Diệp Lăng trực đợi được từ khí bức gần đá của trận bản thì, Đông Dương xuyên ra trận pháp màn ánh sáng, hai tay tách ra, triển khai thủy phủ của Họa Quẩn Sách. Một luồng mênh mông khí tức từ cổ Họa Quẩn Sách bên trong ầm ầm lan ra, khiến cho chu vi hết thảy âm hồn cương thi, dường như thấy thiên địch bình thường rồn dập lùi bước, có chạy chậm chạp, thinh linh bị cổ Họa Quẩn Sách hút vào. Trở đến mạnh như Kim Đan kỳ cương thi tử khí tới gần, Diệp Lăng chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm như thế phát tiết mà ra, toàn bộ đều chuyển vào cổ hỏa quyển sách, mà đoàn kia ăn mòn tất cả tử khí lại cùng cái khác hấp hồn như thế, cũng bị cổ hỏa quyển sách nhốt hồn. Ngọc Châu kinh hãi nhìn hình ảnh trước mắt, một mặt khó mà tin nổi. Cái gì? Diệp sư đệ, ngươi dĩ nhiên chặn lại rồi Kim Đan đại cương thi tử khí công kích. Nhiều như vậy âm hồn cùng bị vặn, làm sao cũng giống như Triệu Thủy như thế lui, trong tay ngươi nắm đến tụt cùng là cái gì? Diệp Lăng cầm trong tay quyển sách, khuynh chân ngồi ở đá của trận bàn ở ngoài. Không thời gian để ý tới hai sư tỷ nghi vấn, nuốt vào cấp 4 cực phẩm thanh linh đan khôi phục pháp lực, trong lòng đồng dạng tràn ngập khiếp sợ. Lúc trước ở Long Trạch Sơn thì, Diệp Lăng từng dùng thủy phụ cổ họa ngăn trở quá Mặc Long tông chủ cấp bảy phi kiếm, bây giờ lần thứ 2 dùng cổ họa quyển sách ngăn trở Kim Đan kỳ đại cương thi tử khí, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Duy nhất lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, tiếng ấm cổ mộ nơi sâu xa hết thảy cương thi cùng âm hồn, thấy hắn trong tay cổ họa quyển sách như là gặp ma chạy tứ phía, liền Kim Đan kia kỳ đại cương thi, trong hốc mắt yêu dị hồng mang quét đến hắn quyển sách, đều là cả người run lên, không lo được chủ nhân mệnh lệnh, quay đầu chạy trốn. Cùng lúc đó Diệp Lăng cũng nhận ra được cổ họa quyển sách dị dạng, nguyên bản vẽ ra hai vú thủy phủ dưới thủy vực, dần dần đã biến thành nhạt màu sắc, tỏa ra mênh mông khí tức so với trước lại mạnh mẽ mấy phần. Tiếng ấm cổ mộ nơi sâu xa vách đá sau, cái kia dàn u âm mà lại thanh âm khàn khàn lại vang lên, chàng ngập sợ hãi run giọng nói, "Tiểu Hữu, mau đưa trong tay ngươi phong ma đồ thu hồi. Tuyệt đối đừng loạn đến. Nếu không, ngọc thạch đều phẫn, ai cũng không tốt được." Diệp Lăng tâm thần rung mạnh, hắn vạn vạn không ngờ rằng này tiếng ấm trong mộ cổ kim đan lão quái, dĩ nhiên nhận biết thủy phủ cổ họa quyển sách. Diệp Lăng trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai like này tấm cổ họa gọi phong ma đồ. Chẳng lẽ trong đó phong ấn ma đồ sao? Nhìn dáng dấp liền Kim Đan lão quái đều vô cùng sợ hãi này đồ, hiển nhiên phong ấn tà ma không phải chuyện nhỏ. Diệp Lăng thoáng qua liền rõ ràng bảy, tám phần, hơn nữa trước nhiều lần dùng thủy phủ cổ họa nhiếp hồn, hoặc là chống đối công kích, các loại dấu hiệu cũng làm cho Diệp Lăng càng nghĩ càng là hoảng sợ. Đá gọi trận bản bên trong Ngọc Châu nghi ngờ không thôi, nàng thấy cương thi quỷ vật tất cả đều lùi bước, lại nhân trận pháp màn ánh sáng ngăn cản, thêm vào không phải trận bản chi chủ, thần thức không cách nào lang nhàn, nghe không rõ Diệp Lăng cùng Kim Đan lão quái giao đảm luận thành. Ngọc Châu thân thiết tình lộ rõ trên mặt, đang định đi ra cùng Diệp Lăng kể vai chiến đấu lại bị Diệp Lăng truyền ra thần niệm ngăn cản, sư tỷ lưu thủ ở trận bàn bên trong, cẩn thận chúng rồi kim đan lão quái giăng kế, thích mặc đi ra. Ngọc Châu bất đắc dĩ, chỉ được bồi dưỡng đủ tinh thần, khiến thể lực cùng pháp lực duy trì ở trạng thái đỉnh cao, tinh tâm chờ đợi, một đôi mắt vượng trừng trừng nhìn vết đá, lưu ý cương thi quỹ vật hướng đi. Đột nhiên, Diệp Lăng run lên phong ma độ, thực tại đem vết đá sau kim đan lão quái sợ hết hồn, cả kinh kêu lên, tiểu hữu, chuyện gì cũng từ từ, tuyệt đối đừng đem tà ma thả ra. Quá mức lão phu đem hai người các ngươi đưa ra tổ tiên chi mộ, thậm chí còn sẽ tặng cho các ngươi một đội cương thi con rối làm thị vệ. Diệp Lăng thấy thế, càng thêm kết luận chính mình suy đoán, tạm thời không để ý tới mộ bên trong kim đan lão quái khẩn cầu, thử nghiệm cho cổ họa quyển sách truyền ra thân nghiệm, ngươi là cái gì ma đầu? Vì sao bị phong ấn ở phong ma đồ bên trong? Nói mau, đừng đợi cho ta giả chết. Ngươi trốn ở thủy phủ cổ họa bên trong tùy tùng bản chủ nhân không phải một ngày hai ngày, hẳn là nhiều từng trải qua thủ đoạn của ta. Không đàng hoàn phối hợp, bản chủ nhân đem phong ma đồ triệt để phong ấn, chôn giấu trong lòng đất, để ngươi vĩnh viễn không thể tạm biệt tiên nhật. Cổ họa quyển sách lóe lên yếu ớt mà lại kỳ dị ánh sáng, nhạt mặc sát thủy vực cũng đã ra một tầng ngợn sóng, truyền ra một trận lúng túng tiếng hò khan. Định mở nói, "Chủ nhân anh minh thần võ. Tiểu nhân, nhỏ bé không phải cái gì ma đầu, chỉ là cái mệnh đồ bi thảm, thân thể đáng thương tu sĩ a." Khắc khắc, "Tiểu nhân, nhỏ bé tính rất, gì tên ai, đều không, cái gì khẩn yếu, nói cho chủ nhân cũng không biết. Hiện nay, chủ nhân chính là dùng đến đến tiểu nhân, nhỏ bé thời khắc, thiết không thể phong ấn phong ma đồ a." Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, "Phong ma đồ chỉ có thể nhốt hồn, tu sĩ lại sao bị phong ấn tiến vào phong ma đồ bên trong? Lựa gạt quỷ đi thôi. Ngươi hơn nửa là cái so với kim đan kỳ cương thi còn cường đại hơn điểm tàn hồn, lúc này mới làm kinh sợ bọn họ." Phong ma đổ bên trong ma đầu không ngừng tiêu khổ, đội vàng định nọ tân mục, chủ nhân minh giám. Chủ nhân thực sự là thông minh tuyệt đỉnh. Tiểu nhân, nhỏ bé xem như là mạnh hơn bọn họ điểm, thì tuân từ lâu huy diệt, hiện tại chỉ là cái tàn tạ nguy thần, tiểu nhân, nhỏ bé lấy đạo tâm kiên thể, tuyệt đối cho chủ nhân không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Để tỏ lòng đối với chủ nhân trung tâm, ta nguyện là chủ nhân lập xuống đầu công. Nay tiên ấm bí cảnh nội tình, tiểu nhân, nhỏ bé lại quá là rõ ràng, thân đồ ấm đợi sau muốn dễ dàng như vậy sẽ đưa đi chủ nhân, môn đều không có. Xem ta dọa dẫm hắn tổ tiên túi chứa đồ. Quy 1 chương 318 đàm phán. Chương 318, đàm phán. Diệp Lăng trong lòng hơi động, âm thầm đoán, phong ma đồ bên trong dĩ nhiên phong ấn tản tạ nguyên thần. Chỉ có nguyên anh láo qué mới sẽ có nguyên thần, không trách phong ma đồ vừa ra, quần quỷ lui tránh. Xem những cương thi này quỷ vật chỉ lo phong ma đồ đưa chúng nó nhập hồn, bị trở thành ma đầu trong bụng đồ vật. Phong ma đồ bên trong ma đầu thấy Diệp Lăng trầm mặc không nói, tiếp tục định mà khuyên, "Chủ nhân, tiểu nhân nhỏ bé trung tâm, duy tiên địa có thể biểu. Chỉ cần chủ nhân cầm phong ma đồ, nho nhỏ tiên ấm cổ mộ có thể nên ngang mà đi." Bên trong cái kia thân đồ ấm hậu nhân, Xem tình hình là bị người loại hệ gỗ phù loại, tự thân khó bảo toàn, lúc này không mạnh mẽ dọa dẫm hắn một trận, càng chờ khi nào. Sau khi chuyện thành công, chủ nhân còn có thể dùng phong ma đồ nhốt hồn, thu thập tiên ấm trong mộ cổ hết thảy âm hồn cùng tự khí, đến thời điểm phong ma đồ tuyệt đối là chủ nhân mạnh nhất pháp bảo. Ma đầu càng nói càng kích động, rất có có sâu độc hoặc cùng kích động lực du thuyết Diệp Lăng. Diệp Lăng lạnh lẽo thần niệm truyền vào phong ma đồ bên trong, lạnh lùng nói, ngươi là muốn cắn nuốt mất càng nhiều âm hồn, đến tầm độ ngươi tản tạ nguyên thần chứ? Đợi được nguyên thần khôi phục, là có thể thử nghiệm phá tan phong ma đồ cầm cố, đi ra đoạt xác, là cũng không phải. Phong ma đồ bên trong ma đầu kích linh linh dùng mình một cái, lén lút đem Diệp Lăng mắng vô số lần, chỉ là chút cơ ba tầng bao tiểu tử, từ đâu tới nhiều như vậy tâm nhãn. Khổ cũng khổ vậy, tiểu tử này vẫn đúng là không dễ dụ lừa gạt a. Ma đầu ở thủy phủ trong bức tranh không được than thở, nhưng cho Diệp Lăng truyền ra thần niệm nhưng là cầu khẩn nhiều lần, khốn núm, thậm chí gọi dậy va thiên quất, trời đất chứng giám. Tiểu nhân, nhỏ bé sinh tử tất cả đều nắm tại chủ nhân trong tay, lại sao dám lừa gạt chủ nhân. Phong ma đồ phong ứng mạnh mẽ biết bao. Tiểu nhân, nhỏ bé bất cứ lúc nào đều có nguyên thần tiêu vong khả năng, không thể làm gì khác hơn là dựa vào nuốt chửng hồn phách đến duy trì nguyên thần bất tử. Tiểu nhân, nhỏ bé ổn thỏa đem hết toàn lực là chủ nhân bắn mạng, đe dọa trụ kim đan kia tiểu nhi, để hắn bé ngoan giao ra thân đồ ấm túi chứa đồ. Bên trong nói không chắc còn để lại có nguyên anh kỳ pháp bảo, kha kha, khẩn cầu chủ nhân tha cho ta sau khi chuyện thành công, nuốt chửng 10 cái âm hồn. 10 cái quá nhiều. Diệp Lăng rất lạnh lùng nói. "Ê, nếu như chủ nhân không liên lòng, tiểu nhân, nhỏ bé nuốt chửng 7 cái rồi." Ma đầu đối với Diệp Lăng không thể làm gì, trên bảy như thế người chủ nhân Thật sự là làm hắn đại hao tổn tâm trí, thấy Diệp Lăng như trước không hề bị lay động, chỉ được với hắn có kẻ mà cả, mà đầu lại cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Năm cái." "Thế nào? Năm cái chỉ đủ tiểu nhân nhỏ bé ăn một bữa a." "Ai ai, không được nữa ba cái cũng có thể a." "Tiểu nhân, nhỏ bé ý đang làm chủ người thành lập đầu công, âm hồn thiếu điểm cũng không sao, nguyên thần không chết đói liền xong rồi." Ma đầu nói vô cùng thê thảm, đem khi còn sống thân là nguyên anh lão quái tôn nghiêm cùng vinh quang, từ lâu quang đến lên 9 tầng mây. Không ngờ tới Diệp Lăng rất kiên quyết nói, "Ngươi không tư cách nói điều kiện với ta." Sự tình làm tốt để ngươi nuốt chửng một cái âm hồn, làm không xong, một cái cũng không có. Nếu thực sự là vô năng cực điểm, thần cho ta giúp qua loa, bạn chủ nhân lại cần ngươi làm gì? Chọc giận bạn chủ nhân, kể cả phong ma đồ đồng thời phá hủy, ma đầu dọa đến không nhẹ, Liên Thanh đồng ý, "Là là, tiểu nhân, nhỏ bé xin nghe chủ nhân chi mệnh, nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng." Diệp Lăng lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, hỏi đến hắn có liên quan với tiên ấm của mộ tất cả huyền bí. Ma đầu miệng lưỡi lưu loát chậm rãi mà nói, "Chủ nhân còn không biết à, này tiên ấm bí cảnh chính là thượng cổ tu sĩ Nguyên Anh thân đồ ấm độ phụ, lại là hắn nói tiêu nơi." Chuyên thuyết tân đồ ấm tinh thông cấm chế trận pháp, lại am hiểu luyện chế thuật điều khiển rối, cùng một Khôi Tiên môn thủy tổ tranh cướp địa bàn, cuối cùng không địch lại, bại trở về hắn tiên ấm động trong phủ, lúc sắp chết dĩ nhiên đem mình luyện chế thành con rối, tuy rằng nguyên thần thần hồn câu diệt, nhưng thị thân bất tử, mấy ngàn năm qua vẫn ăn nghỉ với tiên ấm của mộ. Vách đá này sau hình gồm động phủ, bộ kia chiều cao hai trượng tự thần, chính là thân đồ ấm. Cái này cũng là kim đan kia lão nhi to lớn nhất dựa dẫm. Diệp Lăng trong lòng lật lên ngập trời cự lão. Đem tự thân luyện chế thành con rối, lấy đạt đến thị thân mấy ngàn năm bất tử mục đích. Quả thực là Tuyên Cổ không nghe tới việc có thể tưởng tượng đến thân đồ ấm trước người đối với luyện khôi thuật trình độ. Diệp Lăng lại hỏi, tiên ấm cổ mộ nơi sâu xa, ngoại trừ thân đồ ấm thì thân, còn có hắn túi chứa đồ, cũng ở kim đàn kia lão quái trên tay. Ừm, cũng không phải hoàn chỉnh túi chứa đồ, mấy ngàn năm qua này, không biết có bao nhiêu tu sĩ tiến vào tiên ấm bí cảnh, trên hoạt vị này thượng, Cổ Nguyên Anh cường giả túi chứa đồ, tuy rằng mạnh mẽ phá tan rồi túi chứa đồ phong ấn, nhưng trong túi bảo vật rải rác đến tiên ấm cổ mộ các góc, cái này cũng là chủ nhân trước đi qua gì lạ nơi, được gọi tên nguyên Lên do. Mà đầu năm đó biết được những này tu tiên giới hiểu biết, không có cái gì tốt kiêng kỵ, tất cả đều rõ ràng mười mươi nói cho Diệp Lăng. Diệp Lăng tỉnh ngộ, không trách cấp 6 linh thảo bách bạch dễ, cái giải giáp phân bố ở tiên ấm bí cảnh nơi sâu xa, hóa ra là thượng cổ tu sĩ thân đồ ấm túi chứa đồ tổn hại, rơi ra đi ra, có thể để bách bạch dễ, cái năm rộng tháng dài ở tiên ấm trong mộ cổ sinh trưởng. Lúc này, đá gọi trận bàn bên trong vẫn quan sát bên ngoài động tĩnh Ngọc Châu, cũng không nhịn được nữa, lộ ra mặt tới gọi nói, Diệp sư đệ, ngươi còn đang ngồi khôi phục pháp lực sao? Tại sao không có động tĩnh? Những cương thi kia quỷ vật đều rùa rụt cổ tiến vào với đá. Kỳ thai quái vậy." Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Nơi này giao cho ta, nói vậy là Kim Đan lão quái tự thân đột phá, không rảnh bận tâm chúng ta." Sư tỷ trở lại kế tục cần nút, bảo đảm ngươi không lo. Ngọc Châu ban tiến bán nghi trở lại đá của trận bàn, cũng may tất cả tạm thời quy về phong bình lặng tĩnh, chỉ cần kiên trì chờ đợi Lục thị Tam tỷ mỗi lần tới tiếp ứng, có phù bảo ở tay liền an ổn hơn nhiều. Diệp Lăng các loại, chờ, Ngọc Châu trở lại đá của trận bàn bên trong, lại lặng yên cho trận bàn màn ánh sáng bỏ thêm nói cách ngăn cấm chế, lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiên ấm cổ mộ nơi sâu xa với đá, cất cao giọng nói, "Thần độ lão nhi" Thân độ ra vội vàng đáp, "Ờ." Tiểu Hữu có thể nghĩ rõ ràng, "Ha ha, lão phu này liền cùng tiến tiểu Hữu. Những này kim đan trở xuống cương thi có rồi, tùy ngươi chọn tuyển. Muốn bao nhiêu liền cho ngươi bao nhiêu, ngoài ra, lão phu còn có thể tặng ngươi một món linh thạch, chắc chắn sẽ không để ngươi tay không mà về, thế nào? Điều kiện đủ hầu gái chứ?" Diệp Lăng nghe được hắn trong âm thanh khàn khàn, mơ hồ có mấy phần thống khổ tâm ý, không cần ma đồ nhìn kỹ, cũng biết hắn cây giống dấu ớn phát tác. Diệp Lăng cười lạnh nói, "Điểm ấy đồ chơi nhỏ đã nghi phái ta đi, căn bản không đủ." Trước tiên thả ra ta ba vị đồng bạn lại nói, rút về hết thảy quỷ vật con rối, ta muốn nhìn thấy Lục thị tam tỷ mọi hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt ta. Vách đá sau thân đồ ra mặt sắc biến đổi, biến càng thêm dữ tợn cùng bố, thở dài nói, "Thôi, đưa về hai ngươi chính là. Cái kia trúc cơ 6 tầng nữ tu, thứ tiểu lão nhi không thể xin trả. Ta có thể cho ngươi hơn triệu linh thạch, cùng mấy thứ 12 cấp thậm chí 13 cấp tài liệu lợi khí, nhưng này nước nhưng đến lưu lại." Quy 1 chương 319, giá vọng. Chương 319, giá vọng. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng trả lời, phong ma đồ bên trong ma đầu lưng phân nói, "Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân." hắn lại có 13 cấp tài liệu lợi khí. Đây chính là đủ để làm cả Ngô Cốc tu tiên giới vì đó điên cuồng trí bảo hạ. Không bằng chủ nhân đáp ứng rồi hắn, còn có thể rơi vào cái án ổn, tiểu nhân nhỏ bé cũng có thể tỉnh chút khí lực, miễn cho Kim Đan này lão nhim mượn hắn thân đồ lao tổ sức mạnh, không để ý hậu quả cùng chúng ta liều mạng. Diệp Lăng lạnh lùng truyền ra một đạo thần niệm, câm miệng. Lại không nói ta không thể bỏ lại Lục gia đại tiểu thư, bỏ đi không thèm để ý, còn nữa, Kim Đan kia lão nhim lưu đồ tiền tư cực cao Lục đại tiểu thư, định là tính toán giả lớn, lúc này mới chịu mở ra giá trên trời bảo vật, muốn cùng tiện ta rời đi nơi đây. Mặc khắc cũng là trọng yếu nhất, chỉ muốn chiếm được thân đồ ấm túi chứa đồ, hết thảy bảo vật đều có. 12 13 cấp vật liệu đều ở trong đó, đoạt lấy túi chứa đồ chính là, cần gì phải với hắn phí lời. Ma đầu chỉ có cười khổ, than thở, chủ nhân có chỗ không biết, thân đồ ấm tượng phẩm cực kỳ quỷ dị, tiểu nhân, nhỏ bé không sợ kim đan này, lão nhi thao tung hết thể cường thi quỷ vận, nhưng kim đan này lão nhi sẽ lấy huyết vì là dẫn cho hắn tổ tiên tế hiến, thậm chí có thể thao tung này cụ có thể so với nguyên anh hậu kỳ còn ngon dối, chúng ta đi nâng cấp túi chứa đồ, nói nghe thì dễ. Vẫn là lấy dọa giẫm kim đan này lão nhi làm chủ có thể làm cho hắn dâng ra mấy thứ bảo vật, coi như mấy thứ. Diệp Lăng không để ý tới hắn khổ sở khuyên bảo, lại truyền ra một đạo lạnh lẽo thân niệm, ít nói nhảm. Đây là ngươi làm gốc chủ nhân hiệu lực cơ hội tốt, lẽ nào ngươi sợ phải không? Sau đó, Diệp Lăng giả vờ trầm ngâm một lúc lâu, sau đó hướng về phía tiên ấm cổ mộ nơi sâu xa vách đá cất cao giọng nói, ngươi mở ra điều kiện, ta có thể đáp ứng. Thế nhưng ngươi muốn trước tiên lui lại hết thệ cương thi quan rồi, để Lục thị tam tỷ muội đều tới gặp ta, ta mang đi hai tỷ muội, cái kia trúc cơ 6 tầng Lục Băng Lan, tự nhiên sẽ lưu lại cho ngươi. Thân độ ra cười ha ha, được. Tiểu Hữu sẵn khoái. Lão phu này liền mệnh hết thảy cương thi con rối lùi lại, khối này linh thạch cực phẩm, tương đương với 1 triệu khối phổ thông linh thạch, ngươi trước tiên nhận lấy. Đợi ngươi ra tiên ấm cổ mộ thì, lão phu sẽ đem cái khắc ba loại 12 cấp cùng 13 cấp tài liệu luyện khí đưa lên. Ha ha, này đủ để có vẻ lão phu thành ý chứ? Vách đá sau ra tới một người chúc cơ sơ kỳ bộ xương cương thi, nâng một hạt tỏa ra hào quang lóe ánh linh thạch cực phẩm, cẩn thận từng ly từng tí một chạy đến Diệp Lăng phụ cận, tựa hồ đối với trong tay hắn phong ma đồ hết sức tiến kỹ, thả xuống linh thạch cực phẩm, xoay người liền chạy. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, Nhìn tới diện không có giá lẫn, chắc chắn không có sai sót, lúc này mới kiếm lên. Ma đầu chà chà than thở, kim đan này lão nhi cũng thật là đưa thần sốt ruột. Linh thạch cực phẩm cũng không thấy nhiều a, ẩn chứa trong đó linh khí vô cùng bàng bạc. Coi như là dùng hơn triệu linh thạch đi hồi đoán, cũng không ai đồng ý đổi. Bởi vì có chút khoảng cách xa thượng cổ truyền thống trận, cần tiêu hao linh thạch cực phẩm mới có thể mở ra, dùng một khối thiếu một khối, không phải những kia chúng phẩm cùng linh thạch thượng phẩm có thể so với. Diệp Lăng trong lòng mừng thầm, đồng thời lại cảnh giác cho ma đầu thần thức truyền âm nói, kim đan này lão nhi ước gì đưa ta rời đi, lại trăm phương ngàn hướng tế lưu lại lục băng lan đến tụt cùng gây nên có gì? Ma Đầu không dám thất lễ, một mực cung kính nói, nói vậy Kim Đan lão nhi muốn lưu lại người, thiên tư cực cao, có lợi cho hắn tê dâng lên cậu nguyên anh cường giả thân độ ấm thì thân. Khắc khắc, thứ tiểu nhân, nhỏ bé nói thẳng, chủ nhân linh căn tư chất thực sự không dám kết tặng, ở Kim Đan này lão nhi xem ra, chủ nhân và những người khác chỉ có thể luyện chế thành cường thi con rối, ngoài ra, cũng không có bất kỳ giá trị gì. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không thể không nói Ma Đầu phân tích vô cùng có lý, thân độ lão nhi lưu lại Lục Băng Lan ý đồ, rất rõ ràng nhược kiết rồi. Càng là như vậy, liền càng không thể cho thân đồ lão nhi cơ hội. Diệp Lăng tác tính thu hồi đá của trận bàn, đem luôn nóng bất an hai sư tỷ Lương Ngọc Châu thả ra, cho nàng đệ cái mắt sắc, truyền ra thần nhiệm, vết đá sau kim đan lão quế bị ta ổn định, các loại, chờ, Lục thị Tam tỷ muội vừa đến, thôi thúc thật phù bảo sau, chúng ta tức khắc phá tan vết đá, đánh với hắn một trận. Lương Ngọc Châu không rõ ý tưởng, nhưng xuất phát từ đối với Diệp sư đệ nhất quản tín nhiệm, thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu. Tiếng ấm của mộ truyền trống trận, không ngừng có âm hồn cương thi bị chuyện trả lại, sau đó, Diệp Lăng cùng Ngọc Châu nhận ra được phía sau bay tới ba anh kiếm chính là lục thị tam tị mọi thừa cơ đột phá chúng đây, tới rồi cùng bọn họ hội hợp. Diệp Đại ca, Lục Hinh Mai rất xa liền bắt chuyện lên, không biết tại sao, hết thệ cương thi con rối đều lui, hai người các ngươi cũng vô sự, thực sự là vạn ngàn niềm vui. A, nơi này quả nhiên có vẻ mặt dễ, cái, Diệp Đại ca, ngươi làm sao không hoàn toàn hái nha? Lục Băng Lan cùng Lục Tuyết chốc ghim xuống ánh kiếm, nhưng là khá là kiêng kỵ nhìn chằm chằm tiên ấm cổ mộ truyền tống trận, kinh ngạc nói, kỳ quái. Những này âm hồn cương thi rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại đột nhiên lui lại, thực sự là khiến người ta không rõ. Diệp Lăng không để ý tới các nàng ngạc nhiên, Đồng thời cho bản nữ thần thức truyền âm, Vệ Đá sau có thân đồ thị kim đan lão quái toát chẩn, hắn chỉ tên điểm tính muốn lưu lại Lục Đại tiểu thư, sau đó thả chúng ta đi ra ngoài, còn hứa lấy lãi nặng. Lục thị Tam tỷ muội một tràng tốt lên, Lục Băng Lan mặt sắc càng là lạnh như băng tuyết, trầm giọng nói, "Lân Cận, ngươi có thể đem chuyện này nói cho ta, xem ra cũng không tính bán đi ta." "Vậy ý của ngươi là?" Diệp Lăng tiếp tục thần thức truyền âm, "Nếu muốn toàn thân trở ra, chúng ta phải nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ hắn. Ngươi hai tấm phù bảo còn đủ mấy lần?" Chúng nữ tâm thần chấn động, Lục Băng Lan chỉnh trọng nói, "Bảo tháp phù bảo chỉ đủ một lần, cổ chúng còn đủ hai lần." Diệp Lăng gật đầu một cái nói, "Lục Hình Mai, Lục Tiết Trúc, hai người các ngươi tiến vào đá của trận bàn bên trong tức khắc thôi thúc phù bảo, đừng làm cho Thần Đồ lão nhi nhìn thấy, bất cứ lúc nào nghe ta hiệu lệnh." Hai nữ tử từng người cầm phù bảo tiến vào đá của trận bàn, chỉ để lại Lục Băng Lan ở bên ngoài. Diệp Lăng vì cho các nàng tranh thủ đến lúc đó, cùng vách đá sau Kim Đan lão quái lại bắt đầu một vòng mới đàm phán, "Thần Đồ lão nhi, ngươi muốn người, chính là ở đây. Đem 12 cấp cùng 13 cấp tài liệu luyện khí cho lấy ra, cũng đưa chúng ta ra tiên ấm bí cảnh, nhân tài sẽ lưu lại cho ngươi." Thần Đồ ra thấy Lục Băng Lan liền kích động không ngừng, trong lòng nghĩ: chỉ cần đem này chỉ một băng linh căn nữ tu tế luyện, nhất định có thể phiến tổ tiên đại nhân tượng thần hoàn mỹ thức tỉnh. Thân độ gia khàn khàn mà lại mang theo có mấy phần trống khổ âm thanh, lớn tiếng nói: "Tất cả dễ bàn. Những tài liệu này cho ngươi chính là, nhưng người này nhưng không thể mang đi, nhất định phải ở lại chỗ này. Lão phu sẽ phái Kim Đan kỳ cường thi đưa nàng bắt giữ." Diệp Lăng lại một lần nữa dạ vờ trầm ngâm, kéo dài thời gian, đợi được Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết Trúc đều từ đá gọi trận bàn bên trong đi ra, cho hắn truyền ra thần niệm, Diệp Lăng lúc này mới cất cao giọng nói: "Được. Thân độ tiền bối, ngươi chờ, không cần phái Kim Đan kỳ cường thi lại đây." Miễn cho game nên phiền phức không tất yếu, chúng ta tự nhiên sẽ đem này nữa đưa tới. Quy 1 chương 320, thì ấm thức tỉnh. Chương 320, thì ấm thức tỉnh. Diệp Lăng trùng hai sư tỷ Lương Ngọc Châu đệ cái mắt sắc, lại cho Lục thị Tam tỷ muội thần thức truyền âm, lẫn nhau hiểu ý, Diệp Lăng tức khắc thả ra hết thảy cấp 5 linh thú, đột nhiên vây nốt Lục Băng Lan. Lục Băng Lan thực tại thông minh nhanh trí, làm bộ một mặt kinh hãi, lớn tiếng nói, Diệp đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Diệp Lăng một trận cười gằn, mệnh băng điệp vô băng phòng, đóng băng lại Lục đại tiểu thư hơn nửa người. Lương Ngọc Châu cùng nàng cấp 6 thú vương Bích Thủy Kỳ Lân, cũng đồng thời ra tay. Bắt chước cơ sơ kỳ lục huynh mai cùng Lục Tiết Trúc, quay đầu lại hướng về vách đá lớn tiếng cao giọng hét lên, "Tiền bối, chúng ta tỉ lệ hai chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối với trả cho các nàng dễ như trở bàn tay, này liền đem Lục đại tiểu thư cho tiền bối đưa tới." Ha ha ha, thân đồ ra thanh âm khàn khàn tung tiếng cười dài, "Rất tốt, lão phu nơi này cương thi quỷ vật thành đàn, nàng chạy không rồi." Diệp vượt lên cấp 5 yêu long, khiến cho băng nham thú gánh tượng bằng mỹ nhân Lục Băng Lan, lại do yêu long, xinh họa thanh vi báo cùng cấp 5 linh quy chân trúc, hướng về tiền ấm cổ mộ phần cuối đi đến. Ngọc Châu cùng Diệp Lăng song song đồng hành, nàng vì triệt để ma túi kim đan lão quái, lấy ra thu thập trần quế rông thời điểm thủ đoạn, tóm chặt Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết Trúc búi tóc, đem hai nữ bắt được Bích Thủy Lưng kỳ lân trên, treo đến Lục Tuyết Trúc trực liếc nàng Ngọc Châu, loạn cơ gọi loạn gọi, trong tay áo che đậy bạo tháp phù bảo, nhưng gắt gao thủ sẵn, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt đầu dùng. Mắt thấy cách vách đá bất quá xa mấy chục trượng gần, Diệp Lăng lập tức cho hai sư tỷ cùng Lục thị Tam tỷ mỗi truyền ra thần niệm, động thủ. Diệp Lăng lệnh Xích Hỏa Thanh Vĩ báo liệu linh va về phía vách đá. Ngọc Châu cũng thả xuống Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết Trúc, khiến cho cấp 6 thú vương Bích Thủy Kỳ Lân cũng manh gọn lên. Hai đại linh thú một trận va chạm, vết đá ầm ầm sụp đổ, lộ ra tiên ấm cổ mộ nơi sâu xa, hình vòm đại động hình dáng. Bọn họ thình lình nhìn thấy hình vòm đại động chính giữa, đứng lặng một cái cao hơn hai trượng tượng thần. Chu vi càng là có sắp tới 10 cái quỷ khí âm trầm trùng quan, không ngừng tràn ra từ khí, bị tượng thần hấp thu. Ở tượng thần dưới năm giáp quỷ một cái lọm khòm khô gầy ông lão, hắn mi tâm cây rống dấu ẩn nhìn thấy mã giận mình. Thảm bích sắc con người đột xuất một tấc có thừa, toàn bộ làm trụ nét mặt dàn mua đều nhân chống lại cây giống dấu ẩn sính trưởng, trở nên dữ tợn cực kỳ. Lục Hinh Mai một chàng tốt lên, a, hắn là người là quỷ. So với cương thi còn còn đáng sợ hơn. Lương Ngọc Châu đôi mi thanh tú cau lại, hừ lạnh nói, nhìn dáng vẻ của hắn, e sợ không cần chúng ta động thủ, cũng sống không được bao lâu rồi. Thiệt không thể xem thường. Hắn tê hiến tượng thần là thượng cổ tu sĩ Miên Anh chế thành con rối. Diệp Lăng một tiếng gào to, khiến cho cấp 5 linh thú dồn dập nhảy lên, chúng nó mục tiêu không chỉ là thân đồ lão nhi, còn có bên hông hắn buộc vào tàn tạ túi chứa đồ. Cùng lúc đó, Diệp Lăng cấp tốc cho Lục Băng Lan giải phóng, trong tay thủ săn bảo mệnh ngọc giản, bất cứ lúc nào ứng đối thân đồ lão nhi ra tay. Thân đồ ra mục tí một nước, giận dữ hét, đáng ghét. Một đao tiểu bội Đạm Giám lựa gạt lão phu. Mở. Khách lạc. Một trận quan tài tiếng vỡ vụt, còn lại 10 cái trường quan tất cả đều nứt toác, lộ ra 10 cái hình thái khác nhau kim đan kỳ cương thi đến. Chỉ một thoáng, toàn bộ hình vòng đại động bên trong tràn ngập ra đến nùng đến liệt tử khí. Lương Ngọc Châu cùng Lục Thị Tam tỷ mỗi suất nữa dọa một hạ, Lục Băng Lan vội vàng hướng về Tam muội lớn tiếng kêu gọi, "Nhanh." Lấy ra cổ trung phù bảo chống đối. Diệp Lăng chỉ hình vòng đại động độc khẩu, quát lên, hướng về nơi này đánh. Lục Hinh Mai theo lời lấy ra phù bảo, cổ trung huyền ảnh không chỉ có bao phủ lại bọn họ, còn triệt để phá hỏng hình vòng đại động. Khiến cho bên ngoài Đông Đảo Cương Thi Quỷ Vật không cách nào tới gần, cũng làm cho động bên trong thân độ ra cùng 10 đại kim đan kỳ cương thi quỷ vật không cách nào đi ra ngoài. Thân độ ra hý lên lực kiệt hô to, chúng con rối nghe lệnh, phá ra cho ta phụ trận, lùng bắt hệ băng nửa tu. 10 đại kim đan kỳ cương thi cùng xuất hiện, không còn cho tượng thần cung cấp nồng nặc tử khí độ vật, thân độ ra mi tâm cây giống dấu ấn điên cuồng sinh trưởng, quả thực hay cùng trên đầu mọc ra lan điếu tương tự, hầu như đánh khô rồi hắn hết thẻ sinh cơ. Thân độ ra chỉ có liều mạng hướng về tổ tiên tượng thần tế hiến tự thân huyết dịch, quỷ bái, thanh âm khàn khàn ráng góc tiểu tùy nói, tộc nhân thân độ ra lấy huyết tế điện khẩn cầu tổ tiên đại nhân che chở. Tượng thân lại một lần nữa nhấn một ngón tay, mạnh mẽ uy thế áp chế lại thân độ ra mi tâm cây rồng râu ấn. Cổ trung phù bảo huyền ảnh bị 10 đại kim đan kỳ cương thi con rối điên cuồng tấn công, mơ hồ có bất ổn dấu hiệu, Lục Tuyết chúc hết lần này tới lần khác muốn thả ra lực sát thương mạnh mẽ bảo tháp phù bảo, nhưng kích những cương thi này còn rối, lại bị Diệp Lăng ngăn cản. Bảo tháp phù bảo giữ lại đối phó thân độ lão nhi, những này kim đan kỳ cương thi do ta đến số tan. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng run lên phong ma đồ, dò ra cổ trung huyền ảnh, đồng thời cho phong ma đồ bên trong ma đầu truyền ra một đạo thần niệm, xem lôi Mâu trống làm gốc chủ nhân xua tan hết thảy kim đan kỳ cương thi, cho phép ngươi hấp thu trong đó một bộ tử khí. Ma đầu đã hỉ, phong ma đồ lập tức tỏa ra một luồng mênh mông khí tức, tụ tập ra mạnh mẽ sức hút. Nhất thời đem một bộ kim đan kỳ con rối hút vào, rơi vào rồi thủy phủ bức tranh nhạt mặc sắc trong thủy vực. Còn lại chín cái kim đan kỳ cương thi bị phong ma đồ mênh mông khí tức bức lui, thật giống như là gặp phải thiên địch như thế, bất luận thân đồ ra làm sao ra sức thao tung, đều không làm nên chuyện gì. Ma đầu không cam lòng nói, chủ nhân, nhanh giơ lên cao lên phong ma đồ, chỉ cần nhắm ngay những cương thi này còn rối. Tiểu nhân, nhỏ bé liền có thể đem bọn họ hút vào thủy phủ đột tranh." Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Ngươi những này vật đại bổ, chờ ngươi lần thứ 2 lập công sau khi, mới có thể ban thưởng cho ngươi, hiện tại cho ta tập trung tâm thần đối phó thân độ lão nhi." Lúc này, Lương Ngọc Châu cùng Lục Thị bọn tỷ muội vừa mừng vừa sợ, thấy Diệp Lăng cầm một quyển không biết tên cổ họa quyển sách, quả nhiên đem hết thảy Kim Đan kỳ cường thi áp chế lại. Lục Thiết Chúc hưng phấn nói, "Diệp đại ca, ngươi chỉ để ý đối phó Kim Đan kỳ cường thi, Kim Đan này lão quái giao cho ta." Các ngươi cũng làm cho mợ Mộc Châu vội vàng thôi thúc Bích Thủy Kỳ lấn đi phía trái một bên lui lên, Lục Băng Lan cùng Lục Hinh Mai cũng cho nàng tránh ra nói. Liền thấy Lục Tuyết Trúc không chút do dự lấy ra bảo tháp phù bảo, chỉ một thoáng dường như vạn đạo kim quang lướt qua, đánh về mới từ cây giống dấu ẩn bị hành hạ thở ra hơi thân độ ra. Người này không giết được. Chủ nhân nhanh ngăn lại nàng, "A nha, chậm. Gay go, gay go cực điểm a." Chủ nhân mau mau thoát thân quan trọng. Phong Ma đồ bên trong ma đầu, một tràng tiếng cho Diệp Lăng truyền ra thần niệm. Diệp Lăng hơi run run, không rõ ý nghĩa, nhưng từ ma đầu lo lắng trong giọng nói, rõ ràng nghe ra quan hệ trọng đại. Vụ Bảo Tháp 3 Vân đã ra, đem thân độ ra ép thành thủy bính, máu me tu toé. Lương Ngọc Châu cùng Lục Thị Tam Tỷ mỗi một trận hoan hô, đều cho rằng đánh giết tiên ấm cổ mộ tội khôi họa thủ lớn nhất, còn lại bất quá là chút không người thao tùng cương thi quỷ vật, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng mà ngay khi thân độ ra nói tiêu nháy mắt, cao hai trượng tượng thần tùy theo xuất hiện tỉ mỉ vết rách. Ma đầu lại một lần nhanh chóng cho Diệp Lăng truyền ra thần nghiệm, thân niệm, thân độ lão nhi vừa chết, hắn phần lớn máu tươi tất cả đều tế hiến cho hắn tổ tiên thân độ ấm. E sợ thân độ ấm này cụ thi thể tượng thần muốn thức tỉnh rồi. Đây mới là tiểu nhân, nhỏ bé lo lắng nhất ta, không ngờ tới quả nhiên phát sức rồi chủ nhân còn không chạy trốn, càng chờ khi nào. Quy 1 chương 321, chấp nhiệm. Chương 321, chấp nhiệm. Không giống nhau, không chờ Ma Đầu nói xong, cao hai trưởng tượng thần trên vết rạn nứt càng ngày càng nhiều, cuối cùng rốt cục vỡ vụn. Một luồng kinh nghiệm lâu năm thượng cổ năm tháng tang thương khí tức ầm ầm lan ra. Tùy theo mà đến còn có ngập trời lệ khí. Cổ Trung Phù bảo huyễn ảnh trấn pháp, nhất thời bị nãy cố mạnh mẽ lệ khí phá hủy. Diệp Lăng, Lương Ngọc Châu cùng Lục Thị Tam tỷ mọi dồn dập không đứng thẳng được, liền cùng bọn họ linh thú đều bị lệ khí mang đến cương phong quyển gia tiên ấm cổ mộ hình vòng đại động, hạ siêu siêu vèo vèo. Lục Hinh Mai rên lên một tiếng, chất vật bò lên, ngưng thần nhìn tới, cuối cùng cũng coi như ở áp lực ngập trời dưới, nhìn rõ ràng hình vòm đại động bên trong, tựa thần vỡ vụn sau xuất hiện một bộ đen kịt như mực cương thi. Ngập trời lệ khí, mạnh mẽ uy thế, còn có cái kia đến từ thượng cổ tang thương khí tức, đều mọi người tâm thần chấn động. Thi âm thức tỉnh rồi. Các ngươi trước tiên tiến triệt. Đây chính là có thể so với Nguyên Anh kỳ còn dối, chạy mau. Diệp Lăng cao giọng gọi hú, Mạnh Hải Sư, Tỷ Lương Ngọc Châu cùng Lục Thị Tam tỷ mỗi trước tiên triệt, mà chính hắn nhưng cầm Phong Ma Đồ không lùi mà tiến tới, đẩy cương phong cùng như thế, gian nan hướng về hình vòm đại động phóng đi. Diệp Đại Ca Ngươi làm sao không triệt? Ngươi muốn đi làm cái gì? Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết chúc bị Diệp Lăng hành động điên cuồng kinh ngạc đến ngây người rồi. Cấp thiết tiêu gạo. Ngọc Châu càng là một mặt khó mà tin nổi, cả kinh tê lên, Diệp sư đệ, ngươi biết rõ nguy hiểm, chuyên môn đi tìm tự sao? Ngươi điên rồi phải không? Diệp Lăng Hàn tinh giống như có con mắt, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm thượng cổ Nguyên Anh lão quái thân đồ ấm thi ấm con rối bên cạnh, rơi xuống tản tạ túi chứa đồ. Vậy cũng là thượng cổ tu sĩ Nguyên Anh Di Lạc túi chứa đồ. Thần dấu 12 cấp thậm chí 13 cấp tài liệu lợi khí, Diệp Lăng âm thầm đoán. Mặc dù thân đồ gia nói quá sự thật, chí ít cũng có mấy khối linh thạch cực phẩm. Hắn chậm chạp không chịu rời đi tiên ấm bí cảnh, thậm chí không tiếc liều lĩnh nguy hiểm xông vào tiên ấm cổ mộ mộ động, vì là chính là cái này tản tạ túi chứa đồ. Lục Băng Lan ngưng mắt nhìn kỹ, cũng nhận ra được Diệp Lăng mục đích thực sự, thế nhưng nàng tuyệt đối không có Diệp Lăng điên cuồng như vậy, càng không có biết rõ sơn có hồ thiên hướng hồ sơn hành du khí. Lục Băng Lan không thể làm gì khác hơn là cao giọng quy nhủ, "Lân quận, thoát thân quan trọng, tuyệt đối đừng tới gần Nguyên Anh kỳ cương thi, bảo vật cho dù tốt, cũng có mệnh đi hưởng. Cẩn thận đem mạng nhỏ né vào." Diệp Lăng nhưng căn bản không hề bị lay động chút tất cả nỗ lực, vì là chính là thời khắc này. Diệp Lăng quyết định chú ý, lại hung hiểm cũng muốn đi thử nghiệm một phen. Hình gòmdại động bên trong, một bộ lại một bộ kim đan kỳ cương thi, ở thi ấm con rối hấp xạ bên dưới, liên tiếp hóa thành khói đen, tràn vào thi ấm trong cơ thể, bị nó hấp thu. Mỗi hấp thu một bộ, thi ấm con rối liền lớn mạnh một phần. Từ 2 trượng dần dần dài đến 3 trượng, khí tức cũng thuận theo kéo lên, từ nguyên anh sơ kỳ, mơ hồ có lên cấp đến nguyên anh trung kỳ dấu hiệu. Không chỉ có hình gòmdại động bên trong kim đan cương thi bị thi ấm con rối dung hợp, toàn bộ tiên ấm cổ mộ tất cả cương thi âm hồn các loại, chờ, quỷ vận Tất cả đều không tự chủ được dâng tới hình vòng lại động, như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hòa vào thi ấm con rối trong cơ thể, khiến cho thi ấm khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Phong ma đổ bên trong ma đầu liệu mạng cho Diệp Lăng truyền ra thân nhiệm, chủ nhân đi mau. Thi ấm sau khi thức tỉnh, tuy rằng nó chỉ là một bộ nguyên anh kỳ cương thi con rối, không có bao nhiêu thần trí, nhưng nó khẳng định còn có thượng cổ tu sĩ thân đồ ấm khi còn sống một ít bản năng. Hiện nay nó túi chứa đồ không thể chạm vào. Chủ nhân coi như cấp đi, tuyệt đối sẽ hấp dẫn cừu hận của nó. Thi ấm sẽ như ép chết một con jun dế như thế, đem chủ nhân nghiền nát. Diệp Lăng như trước không lui bước lạnh lùng truyền ra một đạo thân niệm, ta Diệp Lăng nhận định sự tình, trời sắp xuống, cũng muốn đi làm. Ngươi cho bạn chủ nhân đánh tới tinh thần đến, chống đối thi ấm công kích. Ma đầu kích linh linh dùng mình một cái, bị phong ma độ nhốt lại nguyên thần ngơ ngác thần thức truyền âm, chủ nhân, tuyệt đối không thể a. Tiểu nhân, nhỏ bé mặc dù thịt thân vẫn còn, cũng vẹn vẹn là cái nguyên anh sơ kỳ, tuyệt không là thượng cổ tu sĩ thân đồ ấm đem tự thân luyện chế thành thi ấm con rối đối thủ. Càng không cần phải nói hiện tại chỉ còn giữ lại không cách nào nhúc nhích suy yếu nguyên thần, để tiểu nhân nhỏ bé đi chống đối, quả thực là lợi chứng trọi đa a. Ôn nào, ngươi nếu như không chống đỡ được chỉ có một đường chết. Diệp Lăng Lênh khốc truyền ra thân niệm, ra sức chống lại thi ấm con rối uy áp mạnh mẽ, bước đi liên tục khó khăn từng bước một tới gần, đồng thời con đắc thủ nắm tu la đao máu không ngừng chém vào, cùng băng điệp, băng nham thú các loại, trợ, cấp 5 linh thú đồng thời chống đối như triều thủy như thế, bị thi ấm con rối hút vào hình vòng đại động các loại quy vận. Phong Ma đồ bên trong ma đầu lớn tiếng ai thán, thôi, nếu chủ nhân cố ý như vậy, tiểu nhân, nhỏ bé liều mạng còn xuất lại nguyên thần tinh hoa, chẳng nếu bất tử, còn nóng trông chủ nhân cũng có thể quá nhiều nhiều ban thưởng tiểu nhân, nhỏ bé, trợ tiểu nhân, nhỏ bé khôi phục nguyên thần. Đông Nhân, đen kịt như mực thi ấm bỗng nhiên xoay người, phát hiện Đông đảo âm hồn quỷ vật bên trong này mấy cái dị sổ. Diệp Lăng trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy trước sau trái phải đều bị thi ấm con rối thần thức khóa chặt, sao chịu được so với Nguyên Anh trung kỳ uy áp mạnh mẽ kéo tới, nhất thời làm Diệp Lăng khí huyết cuộn, kinh mạch sai loạn, trong chớp mắt liền chịu nội thương rất nặng. Cấp 5 Tròn Tuyết chạy ở phía trước nhất, chạy tàn tạ túi chứa đồ mà đi, nhưng ở ngày này uy giống như uy thế giới, Tròn Tuyết sợ hãi đến run lẩy bẩy, chiến căng căng đi điều túi chứa đồ. Đang lúc này, vẫn đang hấp thu tử khí tức tỉnh thi ấm con rối, đột nhiên rỗi ra đen nhánh khô nước xương tay chị hướng về cấp 5 trọn tuyết, phệ ảnh tuân gia một đám mưa máu, cùng cái khác cấm hồn quỷ vật như thế, cũng đều bị thi ẩm hấp thu. Điều khiển ánh kiếm trốn xa lục thị tam tỉ muội, còn có cỡi bích thủy kỳ lân chạy trốn lương ngọc châu quay đầu lại vọng đến cấp 5 trọn tuyết không giống nhau, không chờ tới gần, trong chớp mắt liền bạo thành xương máu diệt, đều la ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh. Diệp đại ca, mau bỏ đi. Lúc huynh mai tiếng kêu gào đều mang theo tiếng khóc nước nợ, không tự chủ được dừng lại ánh kiếm, lại bị lục băng lan liều mạng truy đi. Lúc đại tiểu thư tiếu mặt trầm xuống, dạy dỗ, Diệp Lăng là cố ý muốn đi tìm tử, chúng ta quản không được. Hai người các ngươi đều theo sát đại tỷ đi, chạy ra tiên ấm của mộ quan trọng, một khi bị thi ấm triệt để hấp thu quỹ vật tử khí, chúng ta lại nghĩ trốn cũng không kịp rồi. Tự mình còn không rảnh, còn đi quản người bên ngoài. Thử. Lục Hinh Mai một mặt không tình nguyện, nhưng không chịu nổi đại tỷ Lục Băng Lan cùng tứ muội Lục Tuyết thúc nai ép lôi kéo. Lương Ngọc Châu nhìn thấy Diệp sư đệ như vậy chấp nhất, cũng chỉ có than nhẹ một tiếng, tùy tùng ba nữ một đường trở về triệt. Đang lúc này, Diệp Lăng cách thi ấm tản tạ túi chứa đồ, không tới xa 30 trượng gần rồi, bên cạnh hắn hết thảy hộ giá linh thú, tất cả đều cảm nhận được sợ hãi thâm sâu không chỉ có phong ma đồ bên trong ma đầu vô cùng căng thẳng, băng điệp cùng Sích Họa Thanh Vị Báo cũng rơi vào tuyệt vọng. Mắt thấy thi ấm lần thứ 2 chỉ lại đây, Diệp Lăng không chút do dự ném ra cấp 5 linh quy, đồng thời ra chỉ trên tập phong hộ thể, bắn lên kiếm không quyết, như là mũi tên hướng về tản tạ túi chứa đồ phóng đi. Hết thảy linh thú, hộ giá. Diệp Lăng lẩm ầm truyền ra thân nghiệm, mệnh cấp 5 băng nham thú, băng điệp vương, yêu long cùng Sích Họa Thanh Vị Báo, cùng nhau đột tới, bất cứ lúc nào chống đối thi ấm công kích. Quy 1 chương 322, gia sức cấp đoạn. Chương 322, gia sức cấp đoạn. Diệp Lăng đẩy thi ấm con rối uy áp mạnh mẽ. Không để ý khắp toàn thân từ trên xuống dưới đau nhức cùng trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cánh răng nhằn phía tản tạ túi chứa đồ. Hắn linh thú tất cả đều xông lên hộ giá, băng điệp cấp tốc vỗ băng phòng, đóng băng chu vi cương thi quỷ vật, băng nham thú cùng xích hỏa thành vĩ báo hai bên trái phải là chủ nhân mở đường, quét sạch tất cả cản trở. Chỉ có yêu long bị Diệp Lăng ở lại cuối cùng, một khi đoạt được túi chứa đồ, có thể không chạy thoát, liền giở cả vào vật cừu yêu long. Thi ấm con rối phẫn nộ gào thét, chân phải bước ra, nhất thời đãng ra mạnh mẽ từ khí ba văn. Diệp Lăng vội vàng bắn lên tiệm khu quyết, miễn cưỡng né tránh quá, đồng thời nhưng ra cấp 5 linh quy, đập về phía thi ấm con rối. Hắn mấy đại linh thú, ngoại trừ Băng Nham thú hành động so sánh chậm, Băng Nham thạch chân bị cùng nhau cắt đứt ở ngoài, Băng Điệp, Xích Hỏa Thanh Vi báo cùng yêu long tốc độ một cái tái một cái, cũng theo chủ nhân tránh né ra tử khí ba vần. Thi ấm con rối khô nứt xương tay vung lên, ở này có thể so với Nguyên Anh trung kỳ một đoàn tròn dưới, cấp 5 linh quy mai rùa so với chỉ còn vốn yếu đuối, nhất thời bị đánh thành hai nửa. Sau đó, Thi ấm con rối lại khí, tập trung ở nhân cơ hội cướp bộ sông lên Diệp Lăng trên người. Thi ấm xuất phát từ bản năng bảo vệ nó tối chứa đồ, cây khô giống như cốt nắm giữ quyền, mạnh mẽ nện xuống. Một luồng manh liệt nguy cơ sống còn dâng tới Diệp Lăng trong đầu. Tiên phủ Ngọc Đội cũng tỏa ra hơi lạnh thấu xương cho hắn cảnh báo, nhưng Diệp Lăng phanh thân trước sau, tất cả đều bị thi ấm lệ khí khóa chặt. Phong Ma Đồ, cho ta ngăn trở. Diệp Lăng lẩm ầm truyền ra thân niệm, mệnh Phong Ma Đồ bên trong ma đầu chống đối, đồng thời Diệp Lăng phấn khởi dự lực, một phát bắt được thi ấm trước người tản tạ túi chứa đồ, thu hút tiên phủ Ngọc Đội bên trong. Phong Ma Đồ thủy phủ bức trên trên, tránh ra ánh sáng lóa mắt hoa, tụ tập thành một đạo tỏa ra mênh mông khí tức kim quang hộ thể, cùng thi ấm con rối cốt quyền va chạm. Ầm. Hai cỗ đại lực va chạm đến cùng một chỗ, thi ấm con rối lại bị chấn động lui lại mấy bước, Phong Ma Đồ kim quang hộ thể cũng vỡ vụn tiêu tan. Cú tốc cảm đạm xuống, nhưng này hai cố đại lực dư ba kích đãng, như trước chấn động Diệp Lăng, khí huyết bất ổn, phun máu phè phè. Diệp Lăng cố nén đau nhức, cắn chóp lưỡi duy trì linh đại thanh minh, nắm lấy ám đạm xuống phong ma đồ, mượn lực nhảy lùi lại, rơi xuống tới yêu long trên thân rồng. Chậc. Theo Diệp Lăng một tiếng hô quát, tứ đại linh thú cùng nhau giúp gọi, Xích Hỏa Thanh Vị báo tự dắt thổ băng nham thú, cùng băng điệp ở phía trước mở đường, bức lui tiên ấm trong mộ cổ thiếu thân lao đầu vào lựa giống như tụ tập đến âm hồn quỷ vật. Phong ma đồ bên trong truyền ra ma đầu suy yếu thần niệm, chủ nhân, ta nguyên anh tinh hoa còn lại không nhiều, nhiều nhất có thể chống đối một lần. Ngươi cấp đi thi ấm con rối túi chứa đồ, hắn tất nhiên sẽ đuổi theo ra đến, mau mau trảo mấy thứ bảo vật, ném trả lại nó, hay là có thể thoát đi ma trưởng. Diệp Lăng so với ma đầu muốn trấn định nhiều lắm, hắn nằm ở yêu long trên lưng, đem trọng thương hồn phách thân thể cùng phần lớn tâm thần tất cả đều ngâm vào tiên phủ ngọc bội, khí tức tu lại đến cực hạn. Đồng thời Diệp Lăng không cho ma đầu phân trần, khép lại phong ma đồ cuốn sách, cũng thu vào tiên phủ ngọc bội. Hắn biết rõ tàn tạ túi chứa đồ cùng phong ma đồ thu hút tiên phủ ngọc bội, coi như là triệt để ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, thi ấm con rối căn bản không cảm ứng được khí tức của bọn nó. Bây giờ theo Diệp Lăng khí tức tu lại đến mức tận cùng, Muyên bản ở khóa chặt ở trên người hắn lại khí, đột nhiên tiêu tan rồi. Diệp Lăng quay đầu lại nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy thi ấm con rối Phạng Phất trong nháy mắt mất đi mục tiêu, mở miệng chúng quanh, ở động bên trong phẫn nộ rít gào gào hét, bao quanh loạn chuyện, tìm kiếm nguyên bản thuộc về nó túi chứa đồ. Thượng cổ tu sĩ thân đồ ấm này cụ thể thần, chung quy là cái không cái gì thần trí thi ấm con rối, hết thảy đều dựa vào bản năng làm việc, chỉ cần ta thu lại khí tức, nó liền không phát hiện được. Diệp Lăng trong lòng một trận cời gằn, đợi được tứ đại linh thú chạy ra hình vòng đại động, Diệp Lăng cảm nhận được uy thế càng ngày càng yếu, tuy rằng hắn giờ khắc này bị thương nặng, cần gấp triển khai cấp cao về xuân thuật chữa thương, nhưng hắn trước sau nằm ở yêu long trên lưng, không thể bên ngoài bất kỳ khí tức gì, để tránh khỏi bị có thể so với nguyên anh kỳ thi ấm con rối phát hiện. Băng điệp bay đến chủ nhân bà vai, truyền ra thần niệm, chủ nhân thương thế nghiêm trọng, như chế trị liệu, không mất máu quá nhiều, đến cuối cùng không còn cách xoay chuyển đất trời. Không bằng ta đóng băng chủ nhân hơn nửa thân thể, đóng băng thì thân. Diệp Lăng gật gật đầu, hiếm thấy này linh trí đã mở băng điệp hiểu ý, thấy nó nhẹ nhàng vỗ băng phách giống như đập rự, lạnh lẽo băng phong làm cho Diệp Lăng hơn nửa thân thể đều bao trùm một tầng dày đặc tầng băng. Cùng lúc đó Diệp Lăng hồn phách thân thể đi tới Tiên phủ Ngọc Đội tảng phong tụ khí lưng chừng núi đỉnh, tắm rửa ở ngôi sao chi tinh ánh sáng bên trong, mượn để khôi phục hồn phách trọng thương, khôi phục tốc độ nhanh chóng, khiến cho Diệp Lăng vừa mừng vừa sợ. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo thổ băng nham thú, kế tục ở phía trước mỏ đường, tiến vào mộ đạo sâu, đánh bay một cái lại một cái cương thi, băng nham thú không còn hai cái thách chân, nhưng mà như trước ở Xích Hỏa Thanh Vĩ báo trên lưng ném khối băng, là chủ nhân mỏ đường. Mắt thấy cách tiến ấm của mộ lối vào càng ngày càng gần, Diệp Lăng cùng tứ đại linh thú gặp phải âm hồn cương thi các loại, chờ, quỷ vật nhưng càng ngày càng dữ dội. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, Nói vậy thì ấm con rối ở cấp tốc hấp thu trong mộ cổ âm hồn quỷ vật, một khi triệt để hấp thu xong, rất khả năng chạy đến tìm tìm càng nhiều ẩn chứa có tự khí đồ vật, ta đến mau chóng lao ra tiên ấm mỹ cảnh, miễn cho đêm dài lắm động. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tức khắc lệnh yêu long hết tốc lực bay vút, đút cho nó lượng lớn cực phẩm thủy linh quả, rốt cục ở thời gian ngắn nhất bên trong, lao ra tiên ấm, cổ mộ và miệng, lôi vào. Cuối cùng cũng coi như đi ra rồi. Diệp Lăng tinh thần vì đó chấn động, lập tức mệnh băng điệp cho hắn giải phóng, vội vàng triển khai cấp cao vệ xuân thuật tự mình chữa thương, khôi phục đánh gãy gân cốt cùng kinh mạch, vết thương cũng lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt khép lại. Lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, trước ở tiên ấm bí cảnh vào miệng, lối vào chờ đợi giết người đoạt bảo chúc cơ hậu kỳ đoạt bảo tu sĩ, toàn đều chẳng biết đi đâu, ngã, cũng mất đi hắn linh thú hộ chủ. Vượt qua chín bàn sơn, nơi đây này hung hiểm chi địa. Diệp Lăng vừa chữa thương, vừa mỆ yêu long kế tục bài tập nhanh. Chờ đến hắn ở tiên phủ ngọc bội bên trong hồn phách thân thể triệt để khôi phục, thì thân cũng gần như hoàn toàn khôi phục, Diệp Lăng lúc này mới hồn phách trở về cơ thể, về liếc mắt một cái, lại ngưng thần hướng về chín bàn trên đỉnh ngọn núi nhìn tới. Có người đột phá, là Ngọc Châu sư tỷ cùng Lục Băng Lan các nàng. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, nuốt vào lượng lớn cấp 4 cực phẩm thanh linh đan, điều kiện yêu long sông lên trên. Lúc này hắn cũng không kịp xem liệu mình đoạt được tản tại trong túi chứa đồ có bảo vật gì, tự nhiên cũng không công phu ở tiền phủ trong linh điền gieo xuống bạch mạch dễ, cái, càng không có thời gian đi luyện chế cực phẩm bạch mạch linh đan, chỉ có trước tiên dùng thanh linh đan bổ sung pháp lực. Trờ đến chín bàn trên đỉnh ngọn núi, Diệp Lăng xem rõ ràng, quả nhiên có một đội trúc cơ hậu kỳ đoạt bảo tu sĩ ở vây công hai sư tỷ cùng Lục thị Tam tỷ muội, lúc trước cầm trong tay trưởng kích tuổi trẻ mà tu cũng ở trong đó, lẫn nhau chiến đấu khó phân thắng bại. Sư tỷ trở đội, Diệp Mộ đến vậy. Quy 1 chương 323 Sung Phong. Chương 323, Sung Phong. Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh truyền khắp toàn bộ chín bản trên đỉnh ngọn núi, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Lục Hinh Mai mắt to như nước trong veo ngưng thần nhìn tới, thấy Diệp Lăng đứng lặng yêu long đầu rồng, tràn đầy vết máu nguyệt sắc đoạn trường sam đón gió tanh phần phần, Lục Hinh Mai vừa mừng vừa sợ kêu lên, "Diệp đại ca, ngươi không có chuyện gì sao? Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi." Lục Băng Lan Thao Tung còn sót lại 6 chuôi cấp 5 cực phẩm phi kiếm, tạm thành kiếm trận, cực lực chống đối đoạt bảo tu sĩ tiến công, nàng mắt phượng to nhìn, thấy Diệp Lăng quả nhiên thoát đi sinh tiên, cảm thấy khá bất ngờ. Lục Băng Lan trầm giọng quát lên: "Ta muội, chuyên tâm đối địch, hiện tại còn không là ôn chuyện thời điểm." Lục Hinh Mai trong lòng rùng mình, vội vàng triển khai hệ nước đạo thuật, hiệp trợ tứ muội Lục Tuyết chúc đồng thời chống đối hai tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, trong lúc nhất thời ngàn cân treo sợi tóc. Lương Ngọc Châu cùng nàng Bích Thủy Kỳ lên lên chiến cầm trong tay cấp 6 cực phẩm trường kích chỉnh tính ma tu, đánh mãi không xong, dần cảm nóng nóng, nhìn thấy Diệp Sư Đệ không gần như chỉ ở nguyên anh, kỳ con rối mí mắt hạ thấp thoát được tính mệnh, đến cũng vô cùng đúng lúc. Lương Ngọc Châu lớn tiếng hô hoán: "Diệp Sư Đệ, ngươi không chết là tốt rồi, thực sự là kỳ tích. Mau tới trợ sư tỷ một chút sức lực." Nàng ngoài miệng nói thẳng thắn, trên mặt nhưng tràn trề mừng rỡ chi sắc, đối với Diệp Lăng Bình Yên vô sự trở về hết sức vui mừng. Những kẻ vệ công các nàng đoạt bảo tu sĩ, đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh núi bước lên 4 con cấp 5 linh thú, từng cái từng cái lại là trông mà thèm lại là kiến kỵ, chờ bọn hắn nhìn thấy những linh thú này, chủ nhân bất quá là cái trúc cơ 3 tầng tu sĩ thì, trong mắt tham lam chi sắc càng đậm. Giết hắn, chúng ta chiếm đều những linh thú này. Đoạt bảo tu sĩ gào thét một tiếng, tranh nhau chen lấn đến đây tranh đoạt Diệp Lăng linh thú. Muốn chết. Diệp Lăng trong đôi mắt buông ra hàn ý, mệnh băng điệp vô băng phòng. Chỉ một thoáng, Chín bản trên đỉnh núi dường như khoác lên một tấm băng tuyết, xông vào trước nhất đầu vài tên tu sĩ, mặc dù không có bị đóng băng lại, cũng rơi vào cứng ngắc trạng thái. Diệp Lăng cầm băng hùng cùng, không chút khách khí từng cái xả giết, lại mệnh sách hỏa thanh vị báo thủ băng nham thú, vận mạnh hạ sơn, đánh bay cản đường tu sĩ. Còn lại đoạt bảo tu sĩ thấy hắn đến dũng mãnh, rộn rập lùi lại, không dám cùng Diệp Lăng chiến đấu. Diệp Lăng cất cao giọng nói, hai sư tỷ, Lục thị tỉ muội, đi theo ta, không nên cùng bọn họ ham chiến, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng mệnh tứ đại linh thú mãnh liệt xuất kích, tách ra cùng các nàng đấu pháp đoạt bảo tu sĩ. Chú cơ chín tầng đỉnh cao Trịnh Tính Ma Tu, ỷ vào tu vi cao cường, cấp 6 cực phẩm trưởng kích không gì không suy thủ, bay lên không bay lên, đâm thẳng hướng về Diệp Lăng vật cưỡi cấp 5 yêu long. Diệp Lăng lập tức từ tiên phủ ngọc bội bên trong nhiếp ra Phong Ma Đồ, đón gió chiến khai, truyền ra thần niệm, "Ma đầu, trọng thương người này, mặc ngươi nỗ trợ." Phong Ma Đồ bên trong ma đầu nghe xong chủ nhân nói như vậy, như người tự nhiên, nguyên thần của hắn hết sức yếu ớt, chính cần bực này vật đại bổ. Liền thấy Phong Ma Đồ bên trong thủy phủ thủy vực, đang ra tầng tầng ba văn, tỏa ra mênh mông khí tức. Trịnh Tính Ma Tu kinh hãi thất sắc, cần triệu hồi cấp 6 cực phẩm trưởng kích, dĩ nhiên đã mượn. Vù Cấp 6 trường kích nhất thời bị phong ma đồ mênh mông khí tức không chế, định ở giữa không trung, sau đó phản chiến một đòn, như một tia chớp hàn quang giống như ném, trong phút chốc động vào, đâm qua, chính tính ma tù ngực cậu. Một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khiến cho những kia không cam tâm đoạt bảo tu sĩ lòng vẫn còn sợ hãi, trợn mắt lên nhìn chết thảm chính tính ma tu, tất cả đều là tâm thần rung mạnh. Đó là pháp bảo gì? Dĩ nhiên có thể đem chúc cơ kỳ đại viên mãn cường giả phản kích chí tử. Người này lai lịch không phải chuyện nhỏ. Không chỉ có nắm giữ bốn cái sức chiến đấu cường hãn cấp 5 linh thú, Còn có này một đòn giết chết quận chanh pháp bảo, liền thực lực mạnh nhất Trịnh đạo hữu đều ở thời gian nháy mắt nói tiêu mệnh vẫn, chúng ta quyết định không phải là đối thủ của hắn. Ngay khi đoạt bảo tu sĩ bắt đầu sinh ý lui thời khắc, khiến cho bọn họ càng thêm kinh hãi sự tình phát sinh rồi. Phong ma đồ ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt đem Trịnh tính ma tu tàn hồn thu đi, chỉ lưu lại một bộ chết cứng thi thân. A, liên tàn hồn đều không dung tha. Người này cũng quá tàn nhẫn, Trịnh đạo hữuưởng là ma tu, lần này đụng với này giết người không chớp mắt hung thần ác sát, tự không an. Khà khà, chúng ta chạy mau. Đã một liền mất mặt rồi. Còn lại đoạt bảo tu sĩ thoăn thoắt tan tác như chim ong, tứ tán bay trốn, đối với Diệp Lăng ý sợ hãi, đặt đến tuyệt đỉnh trình độ. Ngọc Châu hưng phấn kêu lên, "Diệp sư đệ, ngươi quần tranh pháp bảo quả nhiên cứng hãn. Ở tiên ấm trong mộ cổ có thể để cho quần quỷ lui tránh, hiện tại có thể đánh giết chút cơ kỳ đại viên mãn ma tu, nhanh cho ta mượn kiếm sứ, đem những này chặn đường đánh cướp ra hỏa một lưới bắt hết." Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết Trúc cũng hận không thể sấn thắng truy kích, mạnh mẽ đánh bọn họ một trận. Diệp Lăng thần sắc ngưng trọng nói, "Được rồi, giặc cùng đường chớ truy, đi nhanh lên." Thi ấm con rối một khi hấp thu đầy tử khí, chắc chắn giết ra đến Lương Ngọc Châu cùng Lục Thị Tam tỷ muội không tự chủ được dùng mình một cái, đều nhảy lên cấp 6 thú vương Bích Thủy Kỳ Lân, vội va hướng về bên dưới ngọn núi chạy trốn. Những kia bảo bảo tu sĩ chạy trốn nửa ngày, không gặp có người đuổi theo, đều là cảm giác kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Chín bản dưới chân núi, thủ vệ nơi này Mộ Khôi Tiên môn trưởng lão, nghe được Bích Thủy Kỳ Lân tiếng hô cùng chạy trùng thanh, nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, thần sắc rất xa tàng ra, không vui nói, một đám thằng nhóc con, không biết bản trưởng lão ở dưới chân núi tính tu sao. Diệp Lăng cùng Ngọc Châu các loại, trợ, người làm bộ không nghe thấy, nên ngang mà qua, căn bản không công phu phản ứng hắn. Mộ Khôi tiên môn trưởng lao tức giận thổi râu mép trừng mắt, hắn là thu quá này một nam bốn nữ vào núi tiền, nhưng này mấy cái đứa bé náo động đến quá không ra gì, lại còn dám không nhìn hắn, khiến cho Mộ Khôi tiên môn trưởng lão nét mặt giàn ruô không nhịn được, hận không thể điều khiển ánh kiếm đồi tới, thế sư phụ của bọn họ quản dám một, hai. Ai biết đang lúc này, toàn bộ chín bàn sơn vì đó rung lên, phảng phất núi lở đất nức. Mộ Khôi tiên môn trưởng lao suýt nữa dọa một hạng, ở trong sự nhận thức của hắn, vẫn không có cái nào kìm đan cường giả có thể lay động chín bàn sơn. Đây là tiên âm bí cảnh truyền tới động tĩnh, tựa hồ không phải tầm thường thì biến. Mộc Khôi Tiên môn trưởng lão do dự mãi, cuối cùng vẫn là cho Mộc Khôi Tiên môn đánh ra bữa truyền âm, báo cho tiên ẩm bí cảnh thị biến, hắn thì lại canh giữ ở chín bàn bên dưới ngọn núi, quan sát động tĩnh, thực hiện thủ vệ chín bàn sơn chức trách, điều tra rõ đến cùng phát sinh cái gì. Diệp Lăng vẻ liếc mắt một cái, nhìn phía tên này Mộc Khôi Tiên môn trưởng lão ánh mắt, lộ ra một chút thương hại chi sắc, nhưng hắn tự mình còn không rảnh, càng không cần phải nói phiền quay đầu lại đi báo cho ông già này, huống hồ nói rồi thật tỉnh, ông già này hơn nửa cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Lăng chỉ là thúc dục, hai sứ tỉ, ngươi điều khiển bích thủy kỳ lần tuyệt đối đừng đi đại lộ đường băng phảng chỉ để ý hướng về gồ ghề sơn đạo xuyên. Thi ấm con rối sau khi ra ngoài, khẳng định là dựa vào bản năng làm việc, đi bằng thẳng lộ. Lương Ngọc Châu tỉnh ngộ, dùng sức gật gù, lập tức đem bích thủy kỳ lần khu hướng về giữa núi rừng, không chỉ có nàng như vậy, Liên Lục Băng Lan đều đối với Diệp Lăng nhìn với cặp mắt khác xưa, Diệp đạo hữu tâm trí hơn người, nghĩ tới chu toàn, tiểu nữ bội phục. Quy 1 chương 324, thẻ ngọc màu đen. Chương 324, thẻ ngọc màu đen. Diệp Lăng một nhóm năm người, chỉ hướng về hẻo lánh địa phương đi, thỉnh thoảng quay đầu lại phóng tầm mắt tới chín bàn sơn động tĩnh mới vừa đi ra mấy chục dặm xa, mọi người bỗng nghe đến phía sau núi lở đất nứt nổ vang, đại địa chấn chiến. Bích thủy lưng kỳ lần trên bốn nữ suýt nữa rơi xuống khỏi đi, vội vàng quay đầu lại nhìn tới, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Chín bàn sơn chính giữa nứt ra một khe hở khổng lồ, từ bên trong vừa bổ hai nửa, ngọn núi sụp đổ, một đại đoàn hắc khí từ bên trong bay lên, tràn ngập phía chân trời, khác nào mây đen che đậy thiên nhật. Từ hai nửa ngọn núi bên trong, đi ra cái toàn thân đen kịt người khổng lồ đến, huy động lên cột trụ che trời to nhỏ cốt trượng, đánh ra ở trên núi, nửa cái ngọn núi lần thứ hai nứt toác. A Thi ấm con rối lại trở nên lớn như vậy rồi. Có tới cao trăm trượng, trời ạ." Lục Băng Lan hít vào một ngụm khí lạnh, thở dài nói. Diệp Lăng con ngươi đột nhiên co rút lại, cũng không khỏi trở nên động dung, trầm giọng nói, xem ra Thi ấm con rối hấp thu xong tiên ấm trong mộ cổ, tồn tích mấy ngàn năm âm hồn cường thi tử khí, thực lực cũng thuận theo nhảy lên tới thời đại thượng cổ nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, thậm chí so với năm xưa còn cường hẳn hơn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cũng may ta ở Thi ấm con rối vừa thức tỉnh thì cướp đoạt túi chứa đồ, nếu như đổi làm hiện tại, phong ma đồ bên trong ma đầu là vạn vạn không chống đỡ được cái tên này cư quyền. Lục Hinh Mai Jun giọng nói, chúng ta thoát thân quan trọng. Xem cái kia trên núi trốn hạ xuống ánh kiếm, đều bị Thi Ấm con rối Tử Khí bao phủ lại, sinh tử chưa biết. Bản Tiên môn Kim Đan trưởng lão cũng bị Thi Ấm con rối nhìn chằm chằm, chúng ta chạy mau. Lúc tiết thúc cũng là một trận kinh hãi, một tràng tiếng rục. Lương Ngọc Châu vội vàng điều khiển Bích Thủy Kỳ lên hướng về nơi núi rừng sâu xa đi, vui mừng nói, may mà Diệp sư đệ dục chúng ta đi mau, nếu không sẽ kể cả này chín bản sơn cùng nhau bị Thi Ấm con rối phá hủy. Diệp Lăng biết Dã Yêu Long ở giữa không trung phi hành, quá mức dễ thấy, rất có thể trở thành Thi Ấm con rối nuốt chửng con mồi. Hắn cấp tốc rìm xuống đầu rồng, lập tức hơi suy nghĩ, nhớ tới hắn ở tiên ấm trong mộ cổ bị thương nặng, khí tức thu lại đến mức tận cùng thời điểm, Thi ấm con rối lang là không tìm được tung tích của hắn. Liên Diệp Lăng bắt chuyện mọi người, đều đừng chạy rồi. Nhanh, thu lại khí tức, tiến vào ta đá của trận bàn bên trong. Chỉ cần khí tức yếu ớt, là sẽ không hấp dẫn Thi ấm con rối cựu hận. Chúng nữ dù sao cũng hơi do dự, nhưng nhìn thấy Diệp Lăng ánh mắt kiên định, lại nghĩ đến Diệp Lăng là duy nhất một cái khoảng cách gần tới gần Thi ấm con rối, nhưng có thể toàn thân trở ra, lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Diệp Lăng cùng Ngọc Châu đem từng người linh thú thu hồi. Ở trong rừng rậm rất không đáng chú ý chỗ chúng địa thế bên trong, mở ra đá của cột chợ bàn, năm người tất cả đều trốn tiến vào, sẽ tây khô thuật triển khai cây khô thuật, biết bơi ẩn thuật triển khai thủy ẩn thuật, phảng phất cùng nơi này lẻo lánh núi rừng hợp thành một thể, khí tức cực kỳ yếu ớt. Quả nhiên, Thi ấm con rối bóp nát mục khôi tiên môn kim đan trưởng lão, theo đại lộ bước nhanh đi về phía nam đi tới, căn bản không có nhận ra được bọn họ vị trí. Lương Ngọc Châu trông thấy Thi ấm con rối một bước liền bước ra mười mấy dặm, trong chớp mắt đi xa, chỉ để lại khắp nơi tràn ngập tử khí cùng cái kia dần dần biến thành điểm đen khủng bố bóng lưng. Lương Ngọc Châu lúc này mới thở dài một cái. Vô vô ngực bộ nói, "Khá lắm, này chạy trốn tốc độ cũng quá nhanh rồi. Nếu như chúng ta còn điều khiển Bích Thủy Kỳ Lân chạy vội, thì Ấm con rối ba chân bốn càng liền đuổi theo, vẫn là Diệp sư đệ kiến thức phi phàm, lại dẫn dắt chúng ta tránh thoát một tiết." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Này không tính là gì, ta ở tiên ấm trong mộ cổ từng trải qua, ít nhiều gì hiểu rõ đến thi ấm con rối tập tính, ha ha, ta suy đoán hắn khẳng định là đi mục khôi tiên môn trả thù. Dù sao thượng cổ tu sĩ thân đồ ấm khi còn sống hận thấu mục khôi tiên môn thủy tổ, lần này hóa thân con rối lại thấy ánh mặt trời, tuy không có cái gì thần trí, nhưng này cừu hận thấu xương, vẫn là sẽ giấu ẩn ở trên người." Lục Tuyết Trúc gật gật đầu, "Ừm. Diệp đại ca nói có lý, thật giống so với ta còn muốn rõ ràng bản tiên môn truyền thừa ta." Diệp Lăng khẽ vứt cằm, không nói với các nàng là phong ma đồ bên trong ma đồ báo cho hắn, Diệp Lăng lại nhìn thấy Lục Tuyết Trúc đang khi nói chuyện diện lộ ưu sắc, còn tưởng rằng nàng là quan tâm mục khôi tiên môn bên trong cùng môn, hỏi hỏi, "Lục bốn tiểu thư, chúng ta xem như là thoát hiểm, ngươi còn có cái gì lo lắng? Chẳng lẽ mục khôi tiên môn bên trong, còn có ngươi mong nhớ người sao?" Lục Tuyết Trúc đầu giương cùng bắt lãng cổ tự, "Không có. Ta mới đến mục khôi tiên môn mấy tháng, ngoại trừ sư phụ còn đáng giá ta lo lắng bên ngoài." Không có bất kỳ người nào theo ta thân thiết. Ta là lo lắng các ngươi a, thì ấm con rối một đường đi về phía nam đi một khơi tiên môn, nhất định sẽ đi qua cự Mộc thành, hiển nhiên chúng ta là không thể đi, ta làm sao mới có thể đem các ngươi đưa về Thiên Đan Tiên môn a?" Lương Ngọc Châu thản nhiên nói, "Cái này dễ làm, chúng ta các loại, chờ, thi ấm con rối đi rồi, lại đi cự Mộc thành." Nói không chắc chạy qua thi ấm con rối này náo trò, toàn bộ cự Mộc thành thần hồn nát thần tính, vô số cửa hàng hóa thành gậy vụn, linh thạch đều tán đầy đường đây. Lục Hinh Mai sợ hãi không thôi, đề nghị, "Không bằng ở núi rừng bên trong nghỉ ngơi một ngày." Các loại, chờ thì ấm con rối đi xa, cử động nữa thân cũng không vị lạ chỉ mượn. Diệp Lăng nhạc đẳng ra thời gian đến, đi xem xem thượng cổ tu sĩ thân đồ ấm di lạc tản tạ trong bao chứa vật, đến cùng trang bị cái nào bảo vật. Ngoài ra còn muốn trồng cực phẩm bạch mạch rễ, cái luyện chế bạch mạch linh đan, những này đều cần thời gian. Liên Diệp Lăng lập tức gật đầu biểu thị tán thành, cái khác ba nữ cũng không có dị nghị, chỉ lo đi ra ngoài lại gặp bất trắc, tất tính đều ở đá cuội trận bàn bên trong khoanh chân ngồi tính toán, tiến hành hằng ngày tu luyện. Diệp Lăng vừa đã toạ, vừa đem tâm thần cùng hồn phách thân thể ngâm nhập tiên phủ ngộp bộ, không thể chờ đợi được nữa đi tới tản tạ túi chứa đồ bên thần thức dò vào. Còn có 3 viên linh thạch cực phẩm. Quá tốt rồi. Diệp Lăng hồn phách thân thể ở tự mình tiên phủ ngọc bội bên trong, có thể thỏa thích tiêu gạo, không cần lo lắng bị bên người biết được. Ngoại trừ này 3 viên linh thạch cực phẩm ở ngoài, Diệp Lăng còn phát hiện vài cây cấp 10 trở lên thượng phẩm linh thảo, cùng mấy khối 12 cấp tài liệu luyện khí, còn 13 cấp tài liệu luyện khí, chỉ có một khối. Là cái bóng ánh tảng đá, có khắc phù văn. Diệp Lăng cũng là từ phù văn trên tảng đá tản mắt ra khí tức, so với 12 cấp tài liệu luyện khí mạnh mẽ, do đó suy đoán ra, cũng không nhận ra là vật gì. Ta tu tiên giới hiểu biết, vẫn là còn thiếu rất nhiều a. 13 cấp vật liệu, vậy cũng là trong truyền thuyết hóa thần kỳ đại thần thông tu sĩ mới dùng. Một khi lấy ra, tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ nô cốt tu tiên giới. Diệp Lăng đem những bảo vật này đều đặt đến tiên phủ Trích Tinh nhai nhà gỗ nhỏ bên trong, tiện tay phủi xuống tản tạ túi chứa đồ, xem bên trong còn có cái gì dị lạc bảo vật, ai biết lại phủi xuống ra một khối đen thui, chỉ có khối to bằng ngón út cái hắc sắc ngọc giản. "Ồ, đây là cái gì ngọc giản?" Vừa mới ta dùng thần thức đảo qua thì lại không có phát hiện nó. Lẽ nào khối này ngọc đơn giản không chút nào linh lực ba độ sao? Diệp Lăng lại dụng thần thức tinh tế quét một lần. Quả nhiên không có linh lực ba động, điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc, chỉ có đem Hắc Sắc Ngọc Giản kề sát tới chiến trận, dựa vào mi tâm tự phủ biến ý thức đến để biết. Quy 1 chương 325, Thanh Minh chú Bạch Mạch Linh Đan. Chương 325, Thanh Minh chú, Bạch Mạch Linh Đan. Lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, mặc dù đem Hắc Sắc Ngọc Giản kề sát tới nghịch, tập trung tự phủ biến ý thức toàn bộ thần thức ngưng thần cảm ứng, như trước nhận biết không tới trong đó linh lực ba động. Này thượng cổ ngọc giản coi là thật tài môn. Bất kể như thế nào dùng thần thức tra nghiệm, đều không thể nhìn ra trong đó đầu mối. Diệp Lăng lại thử hướng về Hắc Sắc Ngọc Giản bên trong truyền vào pháp lực, bỗng dương mặt thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy toàn bộ hồn phách thân thể linh lực điên cuồng tràn vào Hắc Sắc Ngọc Giản, suýt nữa bị đánh điều một không. Diệp Lăng vội vàng bỏ qua, thấy nguyên bản đen thui, không hề bắt mắt chút nào Hắc Sắc Ngọc Giản, ở truyền vào pháp lực sau, dĩ nhiên mơ hồ tỏa ra đen bóng ngũ quang đến. Đúng rồi, khối này thượng cổ Hắc Sắc Ngọc Giản gửi mấy ngàn năm lâu dài, linh lực tiêu tan hầu như không còn, không trách trước không có bất kỳ linh lực ba động. Nói vậy chỉ cần ta hướng về ngọc giản bên trong truyền vào đầy đủ linh lực, liền có thể kiểm tra trong đó ghi chép đồ vật. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng bố trí đơn giản tụ linh trận pháp, chụp tới mấy khối linh thạch trung phẩm, xúc động linh thạch linh lực tất cả đều tụ tập đến Hắc Sắc Ngọc giản bên trong. Trong chớp mắt, linh thạch trung phẩm lởmở tối tăm, trở thành phế thạch. Diệp Lăng sơ sơ còn chưa để ý, tiêu hao một đống lớn linh thạch trung phẩm, sau đó lại dùng linh thạch thượng phẩm hướng về Hắc Sắc Ngọc giản bên trong chú linh, cũng là trong nháy mắt biến thành hào quang không ánh sáng phế thạch, nhưng mà Hắc Sắc Ngọc giản tỏa ra u quang tuy rằng sáng sủa mấy phần, nhưng Diệp Lăng thần thức dò vào trong đó, như trước là một mảnh hỗn độn, không thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Cuối cùng Diệp Lăng cắn răng một cái, nhíp ra quý giá linh thạch cực phẩm, đặt đến tụ linh trận pháp bên trong. Trong phút chốc, hắc sắc ngọc dần dần lập lòe ra bóng ánh chi mang, khắc nào một khối lóa mắt đá quý màu đen tương tự. Cùng lúc đó, linh thạch cực phẩm ánh sáng cấp tốc giảm đậm xuống, khẽ lạt một tiếng, nứt thành hai nửa. Diệp Lăng thị thống không lướt, đây chính là tương đương với hơn triệu phổ thông linh thạch linh thạch cực phẩm a. Đốt đèn lồng đều không vị trí tịm, bây giờ chỉ còn dư lại ba khối. Cũng may hắc sắc ngọc giản toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, toả ra thượng cổ năm tháng tang thư khí, cổ điện cực điểm. Diệp Lăng vội vàng dùng thần thức quét qua, rốt cục nhìn rõ ràng hắc sắc ngọc giản bên trong ghi chép chữ viết. Thanh minh chú, chế khôi phương pháp gia nhập Bắc Hoàng, đến này đại thần thông bí thuật. Diệp Lăng nhìn tâm thần rung mạnh, đại thần thông bí thuật. Vậy cũng là trong truyền thuyết hóa thần lão quái tu luyện đạo thuật phát môn, lại bị thượng cổ tu sĩ tân đồ ám đoạt được. Từng ở Thiên Đan Tiên môn trong tảng kinh cấp cất dấu nô cốc trên bản đồ, từng thấy Bắc Hoàng nơi, ở nô cốc tu tiên giới cửa bắc. Trung gian cách tu sĩ chúng ta khó có thể vượt qua cánh đồng hoang vu. Nay tân đồ ám đi qua Bắc Hoàng, nói rằng chỉ cần tu vi đạt đến nguyên anh hậu kỳ, vẫn là có thể xuyên qua cánh đồng hoang vu. Diệp Lăng trong lúc nhất thời mơ tưởng viễn vông, thật vất vả kiềm chế lại tâm thần, nhắm mắt nhưng thần, tiếp tục dùng thần thức cẩn thận kiểm tra ghi chép đại thần thông bí thuật Thanh Minh chú Hắc Sắc Ngọc Giản. Quá một lát, Diệp Lăng bỗng nhiên dương đôi mắt, giữa hai lông mày tất cả đều là mừng rỡ chi sắc. Khối này linh tịch cực phẩm dùng không thể tỏi. Thanh Minh chú không chỉ có là đại thần thông tu sĩ có thể tu luyện, như ta như vậy trúc cơ tiểu tu, cũng có thể từ đơn giản nhất học lên. Bên trong ghi chép chế thôi, luyện thôi cùng thao thông vật điều khiển hiện rối. Cũng bây giờ trong giới tu tiên thông thường luyện chế con rối khác biệt, đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy pháp môn, thậm chí có thể dùng cực nhỏ thần thức đồng thời thao túng vài cái con rối, tuyệt không thể tả. Diệp Lăng càng nghĩ càng là hưng phấn, mạnh như linh căn tứ chất nghịch thiên lục băng lan, thần thức mạnh, có thể đồng thời thao túng 9 chú cực phẩm hệ băng phi kiếm, mà nghiên tập thanh minh chú, học được thao túng con rối phương pháp, lấy Diệp Lăng 8 linh căn đầy đủ tư chất, cũng không khó làm được. Càng làm cho Diệp Lăng kinh hỉ thì, thì, tu luyện thanh minh chú còn có thể đồng thời thao túng không giống linh căn chúc tính con rối, so với lục băng lan chỉ một linh căn càng có hơn ưu thế bất quá lại tinh diệu luyện khôi phương pháp, cũng đến từ chế tác con rối bắt đầu, cần thiết chế khôi vật liệu lệnh diệp lăng mở mang tầm mắt. Như trong giới tu tiên thông thường mục giáp, đồng thau giáp sĩ, còn có diệp lăng ở cự mục trong thành gặp tuần tra giáp sĩ, đều là dùng sơ cấp nhất chế khôi phương pháp, tiêu hao phổ thông vật liệu chế thành. Mà ở Thanh Minh Trú bên trong, bất kể là vật còn sống vẫn là chết vật, chỉ cần ẩn chứa có đầy đủ linh tính, mặc dù là kiếm linh cùng khí linh, đều có thể chế thành con rối. Diệp Lăng trầm ngâm nói, bất quá dưới mắt kế sách, ta trong tay không có xung tốc vật liệu, lại cách trúc cơ 4 tầng không xa, phải làm lấy tu luyện là thứ nhất việc quan trọng, còn không là luyện chế con rối thời điểm. Đợi ta tu luyện tới chốc cơ trung kỳ, trực tiếp luyện chế cường đại hơn cấp 5 con rối, chẳng phải rất dị diệu. Liên Diệp Lăng chỉnh trọng gửi Thanh Minh Trú Hắc Sắc Ngọc Giản, ngay khi tiên phủ Trích Tinh bên cạnh vách núi mang lên bảy rượu lò luân đan, lại đang tiên phủ trong linh điển trồng ra lượng lớn cấp 6 cực phẩm Bạch Mạch Dễ, cái, hơn nữa trước thu thập được dược hoa thành hộp cùng Tử Kinh Linh Thảo, bắt đầu luyện chế chốc cơ tu sĩ tha thiết ước mơ Bạch Mạch Linh Đan. Diệp Lăng cũng từng từng ăn sư tôn ban tặng thượng phẩm Bạch Mạch Linh Đan, linh khí so với cấp 4 cực phẩm Thanh Linh Đan muốn nồng nặc rất nhiều, cư hai sư tỷ Lương Ngọc Châu nói: So với cấp năm cực phẩm nguyệt quất linh đụ còn tốt hơn mấy phần, nhưng mặc dù là thượng phẩm bạch mạch linh đan, cũng là một bình khó cầu. Bây giờ Diệp Lăng vừa lên tay liền không tiếp tiêu hao lượng lớn cực phẩm linh thảo, trực tiếp luyện chế cực phẩm bạch mạch linh đan, đủ để lệnh trong tiên hạ chốc cơ tu sĩ tiễn sát. Diệp Lăng thông thạo trưởng khống bảy rượu lo luyện đan lo lựa, lần lượt đưa lên tiến vào ba vị linh thảo, đợi được ngưng đan thành hình mỡ lộ thì, linh khí nồng nặc phiêu dật mãn toàn bộ tiên phủ Trích Tinh Ai, liền ngay cả Diệp Lăng hồn phách thân thể, thấm vào ở cực phẩm bạch mạch linh đan tỏa ra linh khí bên trong, đều là toàn thân thư thái. Một lò 12 hạt đan dược bên trong, có 5 hạt thành đan. 7 hạt phế đan, tuy rằng luyện chế cực phẩm Bạch Mạch Linh Đan ra đan suất không cao lắm, nhưng ta cực phẩm linh thảo nhưng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, quá mức nhiều luyện mấy lô. Diệp Lăng hứng thú bừng bừng đem 5 hạt cực phẩm Bạch Mạch Linh Đan đổ vào ngọc trong bình, phế đan ném vào túi chứa đồ, tiếp tục luyện đan. Bất tri bất giác, Diệp Lăng luyện chế có tới 10 mấy bình cực phẩm Bạch Mạch Linh Đan, thuật luyện đan thủ pháp cũng càng ngày càng thuần thục, ra đan suất cũng có hiện ra tăng cao. Ngay khi Diệp Lăng nhặt này không đối phương đếm lấy thành đan thì, đột nhiên trong lòng rơi động, tâm thần lui ra tiên phủ ngự bội, lập tức hồn phách trở về cơ thể. Diệp Lăng từ lúc tọa bên trong chậm rãi dương đôi mắt, thản nhiên nói: "Hai sư tỷ, hoàn ta chuyện gì?" Lương Ngọc Châu tính nói gấp: "Đều quá hơn nửa ngày, nói vậy thì ấm con rối từ lâu đi xa. Chúng ta ở chỗ này hoang sơn dã lĩnh, muột cũng muột chết rồi. Ta là ngồi không yên, chúng ta đi cự một thành đi." Diệp Lăng biết sư tỷ ngọn lửa hừng hực giống như tính khí, tính gấp lên không ai ngăn nổi, chỉ được gật gù, mắt nhìn còn ở quanh chân ngồi tính tọa Lục thị Tam tỷ muội, dò hỏi: "Các ngươi ba vị nghĩ như thế nào?" Lục Băng Lan như trước là lạnh lùng như trước, nhẹ chút vất tay: "Ừm. Được rồi, là lúc trở về." Lục Minh Mai cùng Lục Tất chốc tự nhiên là nghe đại tỷ, lập tức Diệp Lăng lui lại đá của trận bàn, một nhóm năm người nhảy lên Ngọc Châu Bích Thủy Kỳ Lân, một đường xuôi nam. Ai biết mới vừa đi ra mấy chục dặm, liền thấy đâu đâu cũng có điều kiện ánh kiếm bỏ chạy chốc cơ tu sĩ, thậm chí còn có luyện khí tiểu tu kết mẹ kết lũ thoát thân, mỗi cái trên mặt đều tràn ngập thắc kinh. Quy 1 chương 326, Tị nạn. Chương 326, Tị nạn. Diệp Lăng đoàn người nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy chạy tứ phía, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hỏng rồi, chẳng lẽ là thi ấm con rối giết trở về rồi. Lương Ngọc Châu đè lại Bích Thủy Kỳ Lân, hắn không thể tức khắc liền trốn bán sống bản chết. Lục Tuyết Trúc tâm hồi hộp chìm xuống, vội vàng chào tới một người luyện khí nữ tu, lo lắng hỏi: "Ta hỏi ngươi, có phải là thi ấm đuổi theo?" Cái kia luyện khí nữ tu trong mắt lộ ra mê vòng chi sắc, bỗng nhiên nhìn thấy Lục Tuyết Trúc bên hông buộc một Khôi Tiên môn đạo mục yêu, phảng phất nhìn thấy người thần tương tự, chỉ là khác kể lệ, thi ấm là cái gì? "Tiền bối a, cự mục thành phá hủy. Không thể đi, nhà ta cửa hàng cũng phá hủy. Ô ô tiền bối là Mộc Khôi Tiên môn tu sĩ, khẩn xin tiền bối mang ta tiến vào Mộc Khôi Tiên môn truyền thống trận địa nạn, ta cam nguyện cho tiền bối làm cái nha hoàn thị nữ." Mọi người lấy làm kinh hãi, cự mục thành hủy diệt rất hiển nhiên là thi ấm con rối kiệt tác rồi. Diệp Lăng thấy Lục Tuyết chúc hỏi không rõ ràng, thế nàng hỏi, "Đừng khóc." Thi ấm chính là chiều cao trong trượng, toàn thân ngăm đen con rối, khí thế cái người, ngươi có thể từng gặp. Cái kia luyện khí nữ tu kích linh linh dùng mình một cái, Phàm Phật nhớ lại cuộc đời chuyện đáng sợ nhất, mặt sắc trắng sáng gật gật đầu, vẫn Lê Hoa mang Vũ nói, chính là cái này hắc to con phá hủy cự mục thành. Một cước san bằng trong thành truyền tống trận, đem cự mục thành huyền náo long trời lở đất, lại đi về phía nam đi tới. Trong thành tu sĩ không cách nào thông qua truyền thống trận đạo đâu, chỉ có tứ tán thoát thân, vãn đối không chỗ có thể đi, khẩn cầu Mộc Khôi Tiên môn tiền bối thu nhận giúp đỡ. Nói luyện khí nữ tu lại muốn năn nỉ lục tiết chúc, lục tiết chúc nhưng thiếu kiên nhận vất vơ tay, quay đầu lại nhìn về phía đại tỷ cùng tam tỷ, thở dài nói, nói vậy thì ấm con rối thẳng đến chúng ta Mộc Khôi Tiên môn đi tới, các ngươi là đi với ta tiên môn, từ tiên môn chuyển tông trận rời đi nơi này. Vẫn là khác làm dự định. Lương Ngọc Châu ngạc nhiên nói, lẽ nào phụ cận sẽ không có những khác châu quận thành trấn có truyền thống trận sao? Chúng ta quá mức nhiều xa, nhiều đi mấy ngày lộ trình, không phải kết liễu Nàng căn bản không đem có hay không truyền tống trận xem là sự tình, dưới cái nhìn của nàng, tìm cái truyền tống trận quá đơn giản quá dễ dàng, bởi vì Tiên Đàng Tiên Môn phủ cận các nơi thành trấn đại thể đều có truyền tống trận, vì vậy cũng cho rằng Mộc Khôi Tiên Môn phủ cận cũng giống như vậy. Lục Tuyết chốc đôi mi thanh tú cau lại, lạnh lùng nói, nói ngã, cũng nhẹ, ngươi biết không, Mộc Khôi Tiên Môn phủ cận, ngoại trừ cự một thành, chu vi không còn đệ nhị tòa thành trấn có truyền tống trận. Muốn tìm nắm giữ truyền tống trận thành trấn, bằng vào chúng ta chốc cơ kỳ phi kiếm tốc độ, thế nào cũng phải bay lên mấy tháng, mới có thể tìm được. Lương Ngọc Châu nghe xong một lát không nói ngữ, cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói, "Không thể nào. Các nơi vùng này cũng quá cần cối rồi. Lẽ nào không có cái gia dáng trận pháp đại sư sao? Khắp nơi thành trấn phố trợ nhiều tu mấy cái truyền thống trận cũng sẽ không chết." Lục Tuyết Trúc liếc nàng Hà Châu, lại nghĩ đến thi ấm con rối lúc nào cũng có thể lẫn trốn đến các nơi, độc hại một phường, có lẽ đạo mắt liền giết trở về, lấy thi ấm có thể so với nguyên anh kỳ tốc độ, tiêu diệt phạm vi mấy ngàn rầm hết thảy tu sĩ đều rất dễ dàng. Liên Lục Tuyết Trúc không thể làm gì nói, "Ta xem hai vị tỷ tỷ, còn có Diệp đại ca, Lương Ngọc Hữu, đều theo ta đi mổ khơi tiến môn." Thông qua tiên môn truyền thống trận, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, đỡ phải lưu lạc nơi đây lo lắng sợ hãi. Looking Mai cất lời nói, như vậy rất tốt. Ta đã sớm không muốn ở chỗ này ở lại, sững sờ, Ba phủ ở thi ấm con rối âm ảnh dưới, tư vị này có thể không dễ chịu, nhanh chóng rời đi nơi này tuyệt vời, nhưng thi ấm con rối giờ khắc này chính đi tìm một khôi tiên môn sói quậy, chúng ta hiện tại đi tới, chẳng phải là va vào, vào chứ? Đi đường vòng mà đi, cách thi ấm con rối xa một chút, liền không có vấn đề. Mặc dù thật sự gặp vợ, chỉ cần chúng ta đem khí tức thu lại đến mức tặc cùng, thi ấm con rối cũng sẽ không chú ý tới chúng ta. Diệp Lăng thản nhiên nói, người bên ngoài đều sợ thi ấm con rối, Diệp Lăng nhưng từ cấp giật thi ấm con rối trong túi chứa đồ, biết được thi ấm con rối tập tính, phản ngã, cũng cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi. Mọi người vừa nghĩ, cũng chỉ đánh như vậy, do Lục Tuyết Trúc dẫn đường, một đường vòng qua phía tây nam tiến lên, đâu cái vòng lớn, thẳng đến Mộc Khôi Tiên môn phía tây đại trận hộ sơn. A, nơi này vẫn tính bình tĩnh, phòng trường thi ấm con rối vẫn không có phá tan đại trận hộ sơn, đánh vào chúng ta Mộc Khôi Tiên môn. Lục Tuyết Trúc trong lòng vui mừng, cho Diệp Lăng các loại, chờ Người xa xa chỉ vào đại trận hộ sơn bên trong linh phòng, báo cho chính bọn hắn cư linh phòng, ngay khi tiên môn phía tây. Không giống nhau, không chờ Lục Tuyết Trúc cầm đạo mục yêu chuyện quá, một luồng ánh kiếm bay tới, gọi to: "Lão tổ có lệnh." Vì phong ngửa cương thi con rối hô nhập, bản môn đệ tử không được tự tiện mang theo xa lại đệ tử tiến vào đại trận hộ sơn. Lục Tuyết Trúc cách đại trận hộ sơn hô: "Đông sư huynh, là ta Lục Tuyết Trúc a. Hai vị này đều là chị ruột của ta, hai người bọn họ cũng là bằng hữu của ta, không phải cái gì cương thi con rối, ta chỉ đem bọn họ mang tới tiên môn chuyển tông trận, đưa đi bọn họ liền có thể Đông sư huynh không hề bị lay động, lắc lắc đầu, "Không được. Hiện tại tiên môn trên dưới nằm ở nguy nan thời khắc, tiên môn lão tổ đặc biệt tuyên bố lệnh cấm. Ngươi cầm tiên môn yêu, đương nhiên có thể đi bảo, nhưng mấy người bọn hắn sao?" Thứ tiểu huynh không dám tự ý làm chủ, tuyệt đối không thể bỏ vào đến. Đang lúc này, nghe đội phương bắc cầm một tiếng nộ vang, toàn bộ tiên môn đại trận hộ sơn run rẩy mấy cái, Đông sư huynh trong ánh mắt u sắt càng ngày càng đậm, lo lắng lo lắng nói, lục sư mọi người cũng nhìn thấy, không biết nơi nào nhô ra cái cực cường con rối, phát dồ tự bành kích chúng ta tiên môn đại trận hộ sơn, liền lão tổ đều xuất quan, các đại trận hộ sơn cùng con rối này kết đấu. Sư muội mau vào tị nạn, những người này niệm đi tuyệt vời. Diệp Lăng nghe xong ngã, cũng không cảm thấy cái gì, nếu là một Khôi Tiên môn lão tổ hạ lệnh, tự nhiên là vì bảo vệ Tiên môn đại trận hộ sơn hoàn chỉnh, để bản môn đệ tử miễn tao đồ thánh, nếu như đổi làm là Tiên đan Tiên môn phát sinh như vậy tai nạn, cũng sẽ làm như vậy. Nhưng Lương Ngọc Châu, nhưng là tính tình hòa bạo, nghe được bên trong thủ vệ đại trận hộ sơn đệ tử kiên quyết từ chối, không khỏi nổi trận lôi đình, cái gì? Nhiệm chúng ta đi. Nói ngã, cũng nhẹ. Phu cận đều không có truyền thống trận, chỉ có các ngươi một Khôi Tiên môn có, dựa vào cái gì không cho chúng ta mượn dùng một chút? Muốn linh hạch sao? Chúng ta có chính là. Đúng đấy. Đông sư huynh, ngươi liền mở ra đại trận hộ sơn chỗ hổng, tha cho bọn họ vào đi. Quá mức lặng lẽ đưa bọn họ đi, ngươi không nói ai sẽ biết. Lục Tuyết Trúc không thể trơ mắt nhìn hai vị tỷ tỷ che ở đại trận hộ sơn ở ngoài mặc kệ, tự nhiên là muốn một đám đến cùng. Đông sư huynh đem đầu diêu cùng bắt lãng cổ tự, xin lỗi sư muội, tiểu huynh thật là không làm chủ được, xin lỗi rất. Diệp Lăng mắt nhìn Lục Tuyết Trúc, cho nàng truyền ra một đạo thần niệm. Lục Tuyết Trúc lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng cùng sắp sửa đi vòng vèo Đông sư huynh nói rằng, ai Lâm Phiền sư huynh đi sư phụ ta chạy đi đâu một chuyến, liền nói chúng ta Phong tiểu trấn Lục thị tứ tỷ muội cùng sinh cùng chết, các tỷ tỷ tiến vào không được đại trận hộ sơn, ta cũng tuyệt không đi trở về. Đông sư huynh không thể làm gì, chỉ được gật đầu đáp ứng, cấp tốc điều khiển ánh kiếm đi truyền tin. Quy 1 chương 327, cản trở. Chương 327, cản trở. Đông sư huynh chân trước mới vừa đi, Lục Tuyết trúc liền theo Diệp Lăng biện pháp, đối với Lương Ngọc Châu nói rằng, Lương đạo hữu, xin ngươi hạ mình đại giá, tạm thời làm bộ ta nhị tỷ Lục Thu Cúc, nàng là Sích Tiêu tiên môn đệ tử, cũng cùng ngứa như thế là cái hòa tu chỉ cần chúng ta lục thị bọn tỷ muội trăm miệng một lời, sư phụ nàng lão nhân gia tất nhiên sẽ tin là thật. Lương Ngọc Châu lạnh rên một tiếng, "Khi làm tỷ tỷ của ngươi, ai yếu có, yêu thích. Khẩn thiết nhất chính là so với Lục Băng Lan còn muốn hại một đoạn, ta mới không làm đây." Lục Băng Lan đôi mi thanh tú cau lại, lạnh lùng nói, "Nói vậy đây là diệp đạo hữu chỉ ý chứ? Hắn là vì muốn tốt cho ngươi, theo chúng ta lục thị tỷ muội cùng nhau, thật hôn tiến vào Mộ Khôi Tiên môn tranh họa chuẩn hai." Lương Ngọc Châu mắt phượng liếc nhìn Diệp Lăng, thấy hắn lặng lẽ gật gật đầu, đầy bụng hỏa khí chỉ được cân xuống. Được Xem các ngươi nhiệt tình mời phân như trên, ta liền hạ mình một hồi. Bất quá Diệp sư đệ, ngươi đây, một Khôi tiên môn canh gác nghiêm mật như vậy, ta có thể đi vào, sư đệ ngươi làm sao bây giờ?" Diệp Lăng thản nhiên nói, "Không cần quả ta, chỉ cần đem các ngươi đưa trở về, ta coi như thực tiến lời hứa." Lục Băng Lan thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Lăng một chút, đang lúc này, một Khôi tiên môn đại trận hộ sơn bên trong, mấy ánh kiếm bay tới, cầm đầu một đạo khí thế như cầu rồng, trước tiên đi tới đại trận hộ sơn, xem năm mà bất quá 30 trên dưới, một thân ngân hồ kỳ, ung dung hoa quý, chính là Lục Tuyết trúc sư phụ, một Khôi tiên môn tây sơn kình đàn nữ trưởng lão. Sư tôn đệ tử vị bảo vệ bọn tỷ muội Chu Toàn, vạn bất đắc dĩ kinh động lão nhân ra ngai đại giá, kính xin sư tôn thứ lỗi. Lục Tuyết Trúc cung cung kính kính thi lễ, bắt chuyện Lương Ngọc Châu cùng đại tỷ, tam tỷ hướng về sư phụ thi lễ. Lương Ngọc Châu nhắm mắt, miễn cưỡng vặn vẻ áo thi lễ, nhìn lén đi nhìn Diệp sư đệ, thấy hắn bao quanh vái chào, tuy rằng không tính là một mực cung kính không người thi lễ, nhưng cũng không có thiếu mất lễ nghi. Thân mang ngân hồ cựu nữ trưởng lão, ánh mắt đảo qua Lục Băng Lan, Lương Ngọc Châu cùng Lục Hình Mai, trực tiếp đem một bên Diệp Lăng cho không nhìn, không lạnh không nhạt nói, các nàng ba cái, đều là ngươi chỉ em ruột. Là đây Đệ tử thường hướng về sư tôn nhắc qua, nàng chính là Ta đại tỷ Lục Băng Lan, nắm giữ chỉ một băng linh căn tư chất mỹ tiên. Ngân Hồ Cửu nữ trưởng lão tâm thần chấn động, lại trên dưới đánh giá một phen Lục Băng Lan, vô cùng tiếp nối khẽ thở dài, như vậy thiên chi kiều nữ, không thể bãi vào chúng ta một khôi tiên môn, rất là chuyện an nan. Ngươi vào đi. Vạn nhất bị Nguyên Anh con rối tổn thương, phải đang tiếc. Đang khi nói chuyện, đại trận Hồ Sơn mở ra cái một trượng vung văn chỗ hổng, Lục Băng Lan vẫn như cũ là lạnh lùng đứng ở địa phương, không nhúc nhích chút nào, hờ hững nói, trừ phi trưởng lão cho phép chúng ta đều đi vào, bằng không, Băng Lan thân là đại tỷ không thể nhìn, cố thật nhỏ muội, há không khiến người ta chế nhạo. Ngân Hồ Cửu nữ trưởng lão không những không giận, ngược lại là khá là khen ngợi gật gật đầu, "Ừm, quả nhiên là tỷ muội đồng tâm, hiếm thấy hiếm thấy." Lúc này, Đông sư huynh cùng Lục Tuyết Trúc hai vị sư huynh cũng đều đến. Một người trong đó khoác hắc sát đấu đồng, chỉ lộ ra xương trắng ôn ổn nửa tấm mặt, còn có hai cái thâm động hút mắt, chính là Lục Tuyết Trúc từng cùng Diệp Lăng bọn họ đã nói quỷ tu sĩ đại sư huynh. Một người khác, là cái hoàng sam thiếu niên, một đôi tặc mắt nhắm lương ngọc châu cùng Lục Thị bọn tỷ muội trên người miết, thèm mà nói, "Cha cha, Tuyết Trúc sư muội, ngươi có như thế ba cái như hoa tự ngọc chị gái tốt." Thật sự là lớn lao phúc khí, ta làm sao sẽ không có như vậy tạo hóa, ông trời bất công a. Lục Thiết Chúc nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, vội vàng lại cho sư tôn giới thiệu, vị này chính là ta nhị tỷ, Sích Tiêu Tiên môn Lục Thu Cúc, Hỏa Linh căn tư chất cũng rất tốt. Lương Ngọc Châu không tỏ rõ ý kiến, nàng thiên đang tiên môn Hồ Lô Trạng Lam Ngọc yêu đã sớm thu vào túi chứa đồ, một khi một khôi tiên môn nữ trưởng lão nghi vấn, lấy nàng nhanh mồm nhanh miệng, cũng có trả lời. Tam tỷ Lục Hinh Mai, cùng đại tỷ đều là tiên đan tiên môn đệ tử, còn có vị này Đồng Hương Diệp công tử cũng là, đừng xem hắn tu vi và linh căn tư chất bình thường, đang luyện khí hộ kỳ thì chính là tiếng tâm lừng lấy bậc thầy luyện đan lý. Lục Tuyết chúc lòng tràn đầy chờ đợi sư tôn có thể tất cả đều đồng ý. Cái nào ngờ tới Diệp Lăng bậc thầy luyện đang tiếp tuổi, ở mục khôi tiên môn căn bản không dễ xài, ngân hổ cửu nữ trưởng lão xem đều không có liên hắn một cái, phân phó nói, Tuyết chúc, lĩnh ngươi ba cái tỉ tỉ môn đi bảo, cho tới tiểu tử này, nếu không phải các ngươi lục thị gia tộc, tiên môn không đáng tu nhận giúp đỡ, mau mau thoát thân đi thôi. Lương Ngọc Châu cùng Lục Thị bọn tỷ muội ngẩn ngơ, quay đầu lại nhìn một chút Diệp Lăng, rộn rộp xin tha cho hắn. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, không cần như vậy, trời đất bao la, Diệp Mỗ nơi nào cũng có thể đi đến. Hạ tích ở trên một cái cây treo cổ. Các ngươi bọn tỷ muội bình yên vô sự là tốt rồi, Diệp Mộ cáo tử. Ngân Hồ Cửu nữ trưởng lão hơi cảm kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi ngược lại có mấy phần có khí, không giống ta cái này vô dụng đệ tử, như có một nửa của ngươi ngũ khí, bản trưởng lão cũng yên tâm hơn nhiều. Hoàng Sam thiếu niên mặt sắc nhất thời biến hết sức khó coi, chứ hắn nhìn thấy Lục Tuyết trúc sư muội đối với Diệp Lăng rất tốt, liền khá là căm hận, bây giờ lại bị sư phụ một trận quở trách, càng là trên mặt tối tăm, kìm nén một luồng vô danh tà hỏa, không nói lời gì lao ra đại trận hộ sơn. Họ Diệp, ngươi chớ đáp ý. Ta là trúc cơ ba tầng, ngươi cũng là trúc cơ ba tầng, ta không tin ngươi mạnh hơn ta. Ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? Sư phụ, sư muội, các ngươi xem trọng. Hoàng Sam thiếu niên chỉ dịp lăng, không phục lắm Diêu Dao lên muốn đấu pháp lập bản, nhất định phải chứng minh cho sư phụ xem. Lục Tuyết trúc mũi đều tức điên, tiểu mặt trầm xuống, không vui nói, Lư Sư Minh, đừng hồ đồ rồi. Diệp Đại ca xem ở sư tôn ta trên, tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Lục Tuyết trúc biết rõ Diệp Lăng sức chiến đấu, cũng không lo lắng Lư Sư Minh sẽ cho hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, lo lắng duy nhất chính là, nếu Diệp Lăng ra tay quá mạnh Sư phụ trên mặt không dễ nhìn, thậm chí còn sẽ làm tức giận sư tôn, Diệp Lăng muốn đi cũng đi không xong rồi. Diệp Lăng vô ý cùng loại này trẻ con miệng còn hôi sữa chớp nhặt, hướng về phía đại trận hộ sơn bên trong lục thị tỷ muội cùng ngân hồ cửu nữ trưởng lão liền hô quyền, nhẹ nhàng đi. Đứng lại. Ngươi tự biết không được lại, sợ phải không? Thân mang Hoàng Sam Lô tính thiếu niên lớn tiếng được gọi. Diệp Lăng lại để ý đến hắn, điều khiển điên cuồng ánh kiếm chỉ để ý đi chính mình. Lô tính thiếu niên giận dữ, lập tức bắn lên kim quang lóng lánh kim linh phi kiếm, lại lấy ra như thế cấp 4 thượng phẩm thần mục đỉnh, hướng về Diệp Lăng trùng tới. Giang Giang Một đạo đỏ như máu chi mang lướt qua, thần mục đỉnh bị hư hao hai nửa. Tu La đao máu chi cường đến liền huyết sát chi khí dư thế không suy, Từ Lô tính thiếu niên bên cạnh người sắc qua, kinh sợ đến mức hắn mặt như thổ sắc. Lư Sư Đệ, đừng tiếp tục mất mặt xấu hổ rồi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, còn không mau mau lui ra. Lục Thiết chúc đại sư huynh, vẫn trầm mặc không nói quỷ tu sĩ, lớn tiếng cảnh cáo nói, lập tức một cước bước ra đại trận hộ sơn chỗ hồng, che ở Lư Sư Đệ trước người. Diệp Lăng cầm trong tay Tu La đao máu, đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này chúc cơ hậu kỳ quỷ tu sĩ, trầm giọng nói, làm sao cất hạ cũng phải đánh với ta một trận. Quy 1 chương 328, chém liên tục. Chương 328, chém liên tục. Thân mang Hoàng Sam lô tính thiếu niên trốn ở Quỷ Tu đại sư huynh phía sau, ỷ vào sư huynh như thế, gào to hết lớn, họ Diệp tiểu tử phá hủy sư phụ ban cho ta thần mục đỉnh. Đại sư huynh, ngươi có thể muốn vị sư đệ ra cơn giận này. Hắn dám ở chúng ta một Khôi Tiên môn trên địa bàn ngang ngược, quả thực là sống được thiếu kiên nhẫn. Câm miệng. Lục Thiết Trúc chậm rộng quát lên, rõ ràng là ngươi tiến lên ngạnh muốn khiêu chiến Diệp đại ca, cũng không điềm điềm chính mình có bao nhiêu cát lượng, vừa thấy mặt liền thua trận, hiện tại lại thẹn quá thành giận. Muốn cho đại sư Vinh giúp ngươi hạ giận, thật không tiện độ. Đại sư Vinh ngươi đừng nghe hắn, Dũng Diệp đại ca đi thôi. Lô Tĩnh thiếu niên trên mặt thanh lúc thì trắng một trận, đối với Diệp Lăng trợn mắt nhìn, nhưng hết sức kiêng kỵ trong tay hắn tu La dao máu, nhát gan đi tới tái chiến. Quỷ tu đại sư Vinh hừ lạnh một tiếng, âm sắc chắc chắn nói, "Họ Diệp, ngươi ngay ở trước mặt sư phụ ta trước mặt, tổn hại nàng lão nhân ra bàn cho sư đệ pháp bảo. Nếu như không giáo huấn ngươi một trận, lan truyền ra ngoài, còn cho lại chúng ta một Khôi Tiên môn la dễ ức hiếp." Diệp Lăng nhíu mày, mắt lạnh thoáng nhìn đại trận hộ sơn bên trong Kim Đan nữ trưởng lao phất tay áo rời đi, hiển nhiên là không dự định xuyên tay việc này. Dung Túng này chụp cơ hậu kỳ quỷ tu đại đệ tử vì là muốn vì là. Diệp Lăng thấy nàng đi xa, đột nhiên giã lên điên của bánh kiếm, đi tây bay đi, lạnh lạnh đem thanh tùy theo truyền đến, có can đảm, liền đi theo ta. Quỷ tu đại sư huynh điệp điệp cười gằn, điều khiển một thanh cấp 6 linh xà cốt trượng, ở phía sau theo sát không nghỉ. Lục Tiết chớp hai hàng lông mày trói chặt, cách tiên môn đại trận hộ sơn, lớn tiếng hô hào nói, "Lại sư huynh, hạ thủ lưu tình, tuyệt đối đừng làm bị thương Diệp đại ca." Ở một bên Lương Ngọc Châu, nhưng là ngực thành công chúc, dừng dưng như không nạo nên nói, "Khà khà, yên tâm đi." Ngươi cái kia quỷ bộ xương sư huynh nếu có thể thắng được Diệp Sư Đệ, ta thua ngươi 50000 linh thạch." Lục Băng Lan tuy rằng cùng Diệp Lăng quen biết không lâu, nhưng đối với sức chiến đấu của hắn cùng linh thú mạnh mẽ, là không thể nghi ngờ. Nàng lạnh lùng gật gật đầu, "Ừm." Các người đông chúc linh sơn một mạch, ở giá ngoại tranh đấu tuyệt đối là đại chiến tự phong. Diệp Lăng linh thú tuy có tổn hại, nhưng thực lực cường Hãn Thú Vương vẫn còn, đúng là này quỷ tu một không biết chuyện, hai lại khinh địch liều lĩnh, e sợ muốn gặp vận rủi lớn. Bốn nữ ở đại trận hộ sơn bên trong rất xa quan sát. Hoàng Sam Lô tính thiếu niên cùng thủ vệ đại trận hộ sơn Đông sư huynh cũng ở tỏ rõ vẻ hưng phấn phóng tầm mắt tới, bọn họ chờ mong chính là quỷ tu đại sư huynh tàn nhẫn đánh Diệp Lăng một trận, tốt nhất có thể đem trong tay hắn đỏ như máu pháp đao đọt lại, đó mới vừa lòng toàn mượn a. Diệp Lăng vẫn bay đến cách mục khôi tiên môn đại trận hộ sơn có tới cách xa 10 dặm gần, lúc này mới chữ trụ anh kiếm, bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói, chính là ở đây. Khá lắm. Ngươi dĩ nhiên không dự định bành lén, còn dám theo tà chính diện giao phong. Ha ha ha. Quỷ tu đại sư huynh tung tiếng cười dài, dẫm chân xuống, linh xà cốt trượng như cùng sống giống như vậy, Ở giữa không trung đi khắp, chạy vội Diệp Lăng mà tới. Diệp Lăng không chút khách khí vỗ một cái túi linh thú, thả ra cấp 5 băng điệp vương. Chỉ một thoáng, thấu xương băng phong thổi qua, quỷ tu linh xà cốt trợng dường như cương chết rồi, cực rất rất đóng băng, từ giữa không trung rơi xuống. Cái gì? Quỷ tu mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, chưa kịp hắn phản ứng lại, băng điệp vương băng phong kéo tới, khiến cho hắn muốn tránh cũng không được. Thế nhưng lấy quỷ xây dựng cơ hậu kỳ tu vi, toàn thân cũng đều là xương cốt thi hài, hồn nhiên không sợ âm hàn, băng điệp băng phong không cách nào đem hắn đông thành băng điệp, chỉ ở trên người hắn ngưng ra một tầng mỏng manh băng tuyết, làm cho hắn rơi vào ngắn ngủi cứng ngắc trạng thái. Nhưng mà chính là nãy ngắn ngủi một khắc, Diệp Lăng đủ để triển khai cực chiêu, chầm giọng quát lên, "Thiên Lôi Chấn Quỷ." Một đạo quỷ dị tử lôi hồ quang, ở rơ quỷ tụm. Làm hắn rên lên một tiếng, xương sườn vỡ vụn vài gốc. Diệp Lăng chưa kịp xem kết quả, cấp tốc nuốt vào một hạt cực phẩm Bạch Mạch Linh Đan, cấp tốc khôi phục pháp lực. Đáng ghét. Xem tiểu tử ngươi tu vi giống như vậy, triển khai gỡ mình hệ cực đưa tới, uy lực còn không tiểu a. Quỷ tu thật vất vả từ cứng ngắc trạng thái bên trong chính ra, tức giận giận sôi lên, này vẫn là hắn từ lúc tu luyện tới chốc cơ hậu kỳ, lần đầu tiên bị chốc cơ sơ kỳ tu sĩ gây thương tích, quả thực chính là vô cùng đột nhã không giống nhau, không chờ quỷ tu thở quá cơn giận này, Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh lại vang lên, đệ nhị chém. Quỷ tu này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Hắn biết rõ một khi triển khai cực chiêu sau khi, pháp lực tiêu hao quá lớn, tiểu tử này lại ở thoăn thoắt lần thứ hai chém ra thiên lôi chẳng quỷ, khiến cho hắn bất ngờ. A! Một tiếng tan nát cõi lòng tiêu thảm, quỷ tu cánh tay phải sương cốt khách lạt vỡ vụn. Diệp Lăng không còn nhiều liếc hắn một cái, tức khắc điều khiển điên cuồng phi kiếm đi xa, cấp năm băng điệp vương sau lưng hắn phiên phiên bay lượn, một chiêu kiếm một điệp, dần dần biến mất ở phía chân trời. Quỷ tu kéo cánh tay phải, lại là kiêng kỵ lại là phẫn hận. Đối với Diệp Lăng sự thù hận, có thể nói ngập trời. Không còn cái nào một lần đấu pháp so với lần này còn muốn tức, Lăng là chưa kịp ra tay, liền bị cái chúc cơ ba tầng tiểu tu đánh thành trọng thương. Bất quá quỷ tu chung quy có mấy phần tự mình biết mình, hiện tại bị thương nặng, nếu không nghe theo bất nạo đuổi tới đối phó Diệp Lăng cấp 5 văng được vương, chỉ có thể là tự rước lấy nục, chỉ có miễn cưỡng dây dụ trở về. Hoàng Sam Lư sư đệ thấy đại sư huynh thảm bại trở về, mặt đều tái rồi, cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Cổ tay có thể không nối liền?" Khắc khắc, "Chúng ta này liền đi xin ngợi sư phụ, làm cho nàng lão nhân ra báo thủ cho chúng ta." Cút đi." Quỷ tu đại sư huynh tê tiếng giống giận, "Lão tử mặt đều bị ngươi mất hết rồi. Sớm muộn cũng có một ngày, lão tử muốn đem họ Diệp nắm cái nát tan, lấy báo mối thù ngày hôm nay." Đại trận Hồ Sơn bên trong Lương Ngọc Châu thản nhiên nói, "Ồ, thật sao? Nếu như ngươi tức không nhịn nổi, có thể đi cùng Diệp Lăng đại sư huynh vung thế nguyên tỷ thí một chút a, hắn cũng là trúc cơ hậu kỳ, hừ hừ, ngươi dám không?" Lục Băng Lan thản nhiên nói, liền trúc cơ 3 tầng Diệp sư đệ còn đánh không lại, càng không cần phải nói cùng thiên đan tiên môn Đông trúc linh sơn Vương sư huynh tỷ thí, e sợ đến thời điểm không chỉ có là chết đi một cái cánh tay, mạng nhỏ cũng không giữ được. "Ngươi Có tin hay không lão tử đem các ngươi hết thảy lãnh nuôi, đút nguyên anh còn dối." Quỷ tu sĩ giơ cơn thịnh nộ, lớn tiếng rít gào. Lục Thiết Chúc nhìn bọn họ chật vật tương, cố nín cười, vội vàng khuyên can nói: "Thôi, đại sư huynh xin bớt giận. Thu ở Diệp Đại Ca trên tay, làm sao khổ nắm tỷ muội chúng ta hả giận? La Hạo Hán, khổ tu đạo thuật chiến kỹ, lại tìm Diệp Đại Ca một quyết thắng bại a." Quỷ tu đại sư huynh cùng Lư sư đệ thể xin thể một trận, nhưng không chịu nổi trên mặt tối tăm, nhưng vẫn là túi đầu đủ dữ trở về một khơi thiên môn, bế quan không ra. Lúc này Diệp Lăng đã rời sang Mộc Khôi Tiên môn, hắn biết rõ thi ấm con rối chính đang tấn công Mộc Khôi Tiên môn Vương Bắc Đại trận Hồ Sơn, nhất thời nửa khắc không rảnh quan tâm chuyện khác, không cần thiết hốt hoảng bỏ chạy. Vì vậy, hắn vì để tránh cho lôi kéo người ta chú ý, đem tương đối tùy tiện điên cuồng phi kiếm, đổi làm cấp 4 thượng phẩm đám mây phi hành pháp khí, loại này phi hành pháp khí ở trong giới tu tiên tương đối thông thường, sẽ không bị ven đường tu sĩ quá mức lưu ý. Quy 1 chương 329, đường về. Chương 329, đường về. Diệp Lăng một đường đi về phía tây, trên đường gặp phải trại nạn tu sĩ thực tại không biết. Mọi người thấy hắn thân mang một mạc nguyệt sắt đoạn trường sam, đâm vào đám người bên trong rất không đáng chú ý, trên tay liền trôi ra dáng pháp khí đều không có, tự nhiên cũng không, rất dị cảnh giác. Lẫn nhau vội vã mà qua, lẫn nhau hỏi ý, dù sao không thể rời bỏ thi ấm con rối hiện tại ở nơi nào, lại nên trốn đi đâu chạy an toàn nhất. Trải qua vài lần giao đảm luận, Diệp Lăng phát hiện, ở những này bản địa tu sĩ ở trong, chỉ có một phần rất nhỏ người là tự mình mắt thấy gặp hủy thành diệt thi ấm con rối. Những người khác đại thể là bị người khác huyết đại đồn đại dọa đến, rất sợ thi ấm con rối ba cùng đến một khôi tiên môn quanh thân địa vực, chỉ được xa xứ, bỏ mạng tiên ngay. Diệp Lăng từ bọn họ trong miệng rất dễ dàng hỏi thăm được, ngoại trừ đã tổn hại cự một thành, cách xa so rất gần, lại có truyền tống trận thành trấn, là ở mấy vạn dặm có hơn trên Dương quận. Diệp Lăng trong lòng thầm nghĩ, lấy cấp 5 yêu long tốc độ phi hành, đến trên Dương quận chỉ ít cần thời gian nửa tháng, mà ta bây giờ làm không rêu giao khắp nơi, điều khiển đám mây pháp khí, nói thế nào cũng phải hơn nửa tháng thậm chí 1 tháng sau đó mới có thể chạy tới trên Dương quận. Dọc theo con đường này không thể trì hoãn tu luyện, cũng may ta luyện chế thành cực phẩm Bạch Mạch Linh Đan, đối với hằng ngày tu luyện cùng khôi phục pháp lực, vô cùng hữu ích. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tức khắc ở đám mây pháp khí trên khoanh chân ngồi tính toán nuốt vào hai hạt cực phẩm bạch mạch linh đan, tiến hành đan dưỡng cơ thể, cỗ bạn buổi nguyên. Chỉ một thoáng, Diệp Lăng cảm giác được phảng phất có như hai dòng nước ấm vào bụng, từ đan điền đến kinh lạc, tùy theo huyết tán đến toàn thân, toàn thân đều đầy dẫy bạch mạch linh đan linh lực. Diệp Lăng hai mắt khép hờ, chỉ trợ ở vượt phân thần thức, dùng để thao túng đám mây pháp khí phi hành, còn lại phần lớn tâm thần tất cả đều dùng ở chuyên tâm tu luyện tới. Trong quá trình điều chỉnh tức, vận chuyển đại tiểu chu thiên. Hai canh giờ qua đi, Diệp Lăng triệt để tiêu hóa hấp thu bạch mạch linh đan linh lực, giương đôi mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng hết sức vui mừng. Xem ra hao hết khí lực sưu tập linh hào Luyện chế Bạch Mạch Linh Đan vô cùng hữu hiệu. Lúc trước đến thăm cùng chốc cơ hậu kỳ quỷ tu đấu pháp, dùng Bạch Mạch Linh Đan đến khôi phục pháp lực, ngoại trừ tốc độ khôi phục nhanh chóng làm người giật mình bên ngoài, chưa cảm thấy Bạch Mạch Linh Đan có cái gì kỳ hiệu. Hiện tại dùng làm hằng ngày tu luyện, lộ ra Bạch Mạch Linh Đan tác dụng, không hổ là khắp thiên hạ chốc cơ tu sĩ tha thiết ước mơ cực phẩm đan dược. Dùng làm tu luyện sát thực tuyệt không thể tả, cứ theo đan này, không ra 10 ngày, ta là có thể đột phá chốc cơ 3 tầng giáng vực, lên cấp đến chốc cơ 4 tầng. Diệp Lăng mừng rỡ sau khi, lấy lại bình tĩnh, lại từ tiên phủ ngọc đội bên trong nhiếp ra thanh minh chú thượng cổ ngọc giản bắt đầu nghiên tập chế khôi phương pháp. Thanh Minh chú trung quy là thượng cổ tu sĩ thân đồ ấm từ Bắc Hoang chiếm được đại thần thông bí thuật, Huyền Diệu vô phương, Diệp Lăng từ luyện chế cấp thấp con rối bắt đầu xem ra, đặc biệt là cường điệu lưu ý luyện chế cấp 5 con rối phương pháp. Quá một lát, Diệp Lăng hình như có ngộ ra, thầm nghĩ trong lòng, luyện chế các loại cấp 5 con rối cần thiết vật liệu, đại thể đều thật không tốt tìm, luyện chế lên cũng khá tốn thời gian nhặt, tỉ như cơ quan giáp sĩ, linh mục binh giáp các loại, chờ, mục giáp con rối, dùng đều là hiếm thấy cấp 5 lá to hồng sam dễ cây, như vậy luyện chế mà thành con rối mới cứng rắn cực kỳ, có thể chống đối đại lực công kích mà hướng về tiên ấm trong mộ cổ trải rộng âm hồn, cương thi các loại, trợ, quỷ vật con rối, là dễ dàng nhất lựa chế, hầu như không cần tiêu hao bao nhiêu vật liệu, chỉ cần luyện chế một loại dẫn dắt tàn hồn tự khí, là có thể lệnh những tu sĩ này âm hồn cùng tự thi nghe lệnh, đương nhiên, này hai loại quỷ vật con rối, cũng là hết thệ con rối ở trong tối không đỡ nổi một đòn. Trừ phi là trải qua năm rộng tháng dài tự khí thấm vào, hơn nữa tự tu thân trước tu vi và thể thân đều vô cùng mạnh mẽ, lúc này mới có thể hình thành như thi ấm như vậy cường hãn nguyên anh con rối. Đối với mộc giáp con rối cùng lấy âm hồn cương thi làm chủ quỷ vật con rối, một khó một dịch. Diệp Lăng châm trước luôn mãi, đều không có chọn dụng. Cuối cùng Diệp Lăng chọn lựa một loại luyện chế lên tương đối giản tiện, dễ dàng thu thập vật liệu, đồng thời uy lực vẫn còn có thể kiếm linh côn rối. Chỉ cần luyện chế nhiều vài loại, là có thể tùy ý tạo thành kiếm trận, tương tự với Lục Băng Lan dùng thần thức mạnh mẽ thao tung chín kiếm liên hoàn, nhưng bất kể là từ chủng loại trên, vẫn là tương sinh tương khắc chúc tính trên, nếu so với Lục Băng Lan chỉ một băng chúc tính cường hơn nhiều lắm. Vừa quyết định luyện chế kiếm linh côn rối, Diệp Lăng lại dùng thần thức tinh tế tra xét thanh minh chú, càng xem càng là hưng phấn, ta là tám linh căn đầy đủ toàn linh căn tu sĩ. Đối ứng có thể luyện chế 8 loại khung cùng thuộc về tính kiếm linh quăng rối. Đến thời điểm tạo thành đại ngũ hành tiểu tam kỳ nguyên bộ kiếm trận, chính là so với linh thú còn cường đại hơn các một đại đòn sát thủ. Trong lòng có cái ý niệm này, Diệp Lăng cũng không ngồi yên được nữa, ở hàng ngày tu luyện sau khi, Diệp Lăng liền theo lạc đám mây pháp khí, sát mặt đất phi. Mỗi đi ngang qua một cái tu sĩ nơi tụ tập cùng tương tự chợ loại nhỏ phố chợ, Diệp Lăng đều sẽ nhảy xuống, khắp nơi tìm kiếm thích hợp luyện chế con rối kiếm linh. Ngay hôm đó, Diệp Lăng đứng lặng đám mây đi tây viễn vọng, mơ hồ trông thấy một chỗ thôn xóm, chu vi núi cao rừng rậm, ít dấu chân người. Thậm chí còn có thể nghe được yêu viên kêu rên cùng linh điệu để gọi. Diệp Lăng trong lòng sự nghi ngờ nhất thời, như như thế tiểu nhân, nhỏ bé thôn xóm, nhiều lắm có mấy cái luyện khí tiểu tu thanh tu, nhưng nơi này núi rừng bên trong yêu viên nhưng là cấp 4, lại không giống như là luyện khí tiểu tu có thể sinh tồn địa phương, lẽ nào trong thôn cũng có chút cơ đồng đạo tọa trấn. Diệp vượt lên đám mây pháp khí, bay tới sơn thôn trang nhỏ bầu trời, vừa ghim xuống đám mây, vừa tản ra thần thức. Đột nhiên, Diệp Lăng thần sắc biến đổi, thình lình nhìn thấy đầu thôn dựng giản dị trên lầu tháp, xạ ra một đạo ác liệt hàn mang. Thiểm công quyết. Diệp Lăng từ đám mây trên bay lượn mà xuống. Lăng không một cái truyền vận, bóng dương biến mất hình bóng, khiến cho lầu tháp xạ ra hàn mang đánh hụt. "Ồ, người đâu?" Đầu thôn trên lầu tháp truyền ra một cái non nớt tiếng kinh ngạc, sau đó cùng với xa xa hô ứng khác một tòa trên lầu tháp, nhưng lo lắng truyền đến một trận thiếu nữ la lên, "Ngũ đệ cẩn thận." Hắn chạy ngươi đi tới. Diệp Lăng bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở phía trên lầu tháp, suýt nữa đem trong lầu tháp tiểu tử béo kinh sợ đến mức giọa một hạt. Hắn vội vàng hướng về cự nỏ trên điền thà linh thạch, nhưng quá đã mượn. Chỉ là luyện khí 3 tầng đứa bé, cũng dám mạo phạm bản tôn, xỉ Diệp đằng cuốn quân quật. Diệp Lăng đánh ra rất lâu đều chưa từng dùng qua cực phẩm sĩ Diệp Đăng Hận giống, cuốn quanh ở cái này thao tung cự nọ tiểu tử béo, sau đó, ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn chằm chằm khác một tòa lầu tháp. Ngươi như sạ gia linh nỗ, ngươi ngũ đệ tính mệnh đáng lo. Đối diện trên lầu tháp, thiếu nữ không nghe Diệp Lăng dặn dò, như trước sạ ra một vệt kim quang cung tên, suýt nữa đem Diệp Lăng vị trí lầu tháp đỉnh là tung. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, nắm lấy tiểu tử béo, che ở trước người mình, lạnh lùng nói, ngươi lại sạ thử xem. Cái kia thiếu, thiếu nữ nhất thời hoảng hồn, thất kinh kêu lên, tiền mối tuyệt đối đừng thương tang ngũ đệ, hắn là chúng ta người cả nhà hy vọng. Quy 1 chương 330 Luyện khí đại sư. Chương 330, Luyện khí đại sư. Nghe được tiếng nữ tiếng kinh hô, nho nhỏ trong sân thôn, nhất thời chạy ra mấy cái luyện khí tu sĩ đến, nhìn thấy cửa thôn trên lầu tháp không có gió mà đi diệp lăng, trong tay cầm lấy bị sĩ diệp dây leo bó chặt chẽ vững vàng ngũ đệ, đều là ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh. Bất quá bọn hắn cũng có thể thấy, vị này thân mang nguyện sắc đoạn trưởng sam chúc cơ tiền bối, cũng không có xâm phạm thôn trang, giết người đánh cắp ý tứ, không phải vậy bọn họ ngũ đệ chết sớm đã lâu, liền mọi người vội vã ôm quyền tứ lễ, cười theo nói rằng: "Tiền bối, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta ở thôn một bên kiến tạo tháp tên" Đảo cả mấy, chỉ là vì bảo vệ thôn trang, khỏi bị trong núi yêu thú xâm lấn, không còn nó ý ngủ đệ không cẩn thận mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Khắc khắc, tiền bối đại nhân đại lượng, lại sao cùng chúng ta luyện khí tiểu tu chấp nhận. Khẩn xin tiền bối khai ân, buông tha ngũ đệ, chúng ta định lấy hậu lễ đem tặng. Đối diện trên lầu tháp thiếu nữ cũng đội vàng chạy xuống, hướng về giữa không trung diệp lăng tịch tội, tiền bối. Chỉ vì gần đây xông vào bản thôn ác tu không phải số ít, chúng ta tỷ đệ hai không biết tiền bối dáng lâm tệ nơi dụ ý, cho rằng còn như trước đến mấy ba tu sĩ như thế hoắc, lúc này mới loạn động lầu tháp linh nộ. Mong rằng tiền bối lệ tình ngũ đệ hắn trẻ người nó dạ, lại là vô ý chi thất, tha thứ tội lỗi của hắn đi. Tiểu nữ Cam Nguyện đại ngũ đệ bị phạt. Diệp Lăng đem xỉ diệp dây leo buộc tiểu tử béo ném lên mặt đất, thản nhiên nói, bản tôn ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, không tính toán với các ngươi. Lâu tháp cấp 50 linh nộn là người phương nào chế tạo? Dung vật liệu đều không phải vật phàm, rất có lực sát thương, hiển nhiên rèn đúc này linh nộn chính là một vị tinh thông luyện khí cao minh chi sĩ. Thiếu nữ trong lòng dùng mình, trên mặt hiện ra trần chờ chi sắc, chỉ lo cho ngũ đệ cẩn thận từng ly từng tí một mở ra xỉ diệp dây leo, không dám chính diện trả lời Diệp Lăng nghi vấn. Trong thôn xóm cái khác luyện khí tiểu tu cũng là mỗi cái thấp phía dưới, im miệng không nói. Ngược lại là này luyện khí 3 tầng tiểu tử béo khỏe mạnh táo khỉnh, không phục không cam lòng, hướng về phía Diệp Lăng lớn tiếng nói, đều là cha ta cha chế tạo. Cha ta cha là một tên luyện khí đại sư, chế tạo cự nỏ có thể xạ xuyên cấp 4 yêu viên, chỉ là không nở tới thân pháp của ngươi so với yêu viên còn nhanh hơn. Nếu ta cùng tỉ tỉ phối hợp tốt, nhất định sẽ làm cho ngươi không chết cũng thường. Câm miệng, chớ có nói bậy. Tiên bối tu vi không yếu, thực lực mạnh mẽ, chúng ta cự nỏ căn bản thương không được tiền bối. Thiếu nữ xem thời cơ nhanh Chỉ lo vị này thân mang nguyện sắc đoạn trưởng sam tiền bối động sắc cơ, lại ở ngay trước mặt hắn, một cước đem ngủ đập lăn. Diệp Lăng trong lòng hơi động, tản ra thần thức, nhưng không có phát hiện bất kỳ khí tức mạnh mẽ. Hắn lại nghĩ đến, Luyện Khí đại sư chịu ẩn cư ở nải sơn thôn nhỏ, rất có thể là vì tránh họa, tránh né kẻ thù. Nhưng Diệp Lăng lại hoàn vọng bốn phía địa thế, hơn nữa trước đi qua đường sá, phán định nơi đây mặc dù là hoang sơn dã lĩnh, nhưng cũng là đi về phía tây con đường một trong, chỉ cần đi tây đi tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có khả năng sẽ đi ngang qua nơi đây. Chỉ là có rất ít tu sĩ sẽ giống như hắn, nhìn thấy cái thôn trang nhỏ cũng sẽ định lạc. Nơi này vị trí đi về phía tây mối trùng, nếu không phải cái gì u tích nơi, lại có thể nào tránh họa? Trừ phi này luyện khí đại sư chiếm cứ nơi đây, là cóưu đồ khác. Diệp Lăng trong lòng thầm nghĩ, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, lập tức lại hướng về này khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử béo hỏi, "Cha ngươi không ở trong thôn, hắn đi nơi nào?" Tiểu tử béo một mặt buồn bực nói, "Cha ta cha vào núi, hắn có thể lợi hại a. Nếu như nhìn thấy ngươi dám bắt nạt trên muốn đến, nhất định sẽ đánh gãy ngươi hai cái chân. Ta xem ngươi vẫn là kịp lúc rời đi chúng ta nơi này, cẩn thận cha về tới thu thập ngươi." Những đệ luyện khí tiểu tu cùng nhau biến sắc, Vội vàng cười theo nói, tiền bối chờ trách. Chờ trách. Ngũ Đệ hắn trẻ người non dạ, không giữ mồm giữ miệng, khà khà, chúng ta gần đây khai đào được mấy khối thượng phẩm linh khoáng, một cấp đến cấp 5 đều có. Xin tiền bối vui lòng nhận. Khà khà, chúng ta cung tiến tiền bối đi thông thả. Diệp Lăng đối với bọn họ mang lên linh khoáng không hề liếc mắt nhìn một chút, thản nhiên nói, ta đối với những loại linh khoáng không có hứng thú, các ngươi đã nơi này có một vị luyện khí đại sư, bản tôn cũng muốn nhìn tới vừa thấy. Thật oai. Ngươi chờ. Cha ta cha mặt trời lần trước, khẳng định trở về, hừ hừ, đến thời điểm có ngươi thật nhìn. Tiểu tử béo vung lên năm đấm. Không nghe theo bất nào nói. Đùng. Một tiếng tiếng vang trầm đọng, khiến cho các thôn dân tất cả giật mình, tiếp theo liền cảm nhận được mạnh mẽ uy thế, bức cho bọn họ không thở nổi. Người đá. Tiểu tử béo trợn to mắt, suýt nữa bị người đá này băng hàn khí gây thương tích, vội vàng lui về phía sau vài bước. Đồng thời, các thôn dân trên mặt không tự chủ được hiện ra lộ ra lo lắng chi sắc, bị Diệp Lăng nhìn ở trong mắt, lạnh nhạt nói, thôn các ngươi trang luyện khí đại sư, tu vi nhiều lắm là trúc cơ trung kỳ thôi. Bạn Tôn liền ở ngay đây chờ hắn, đều cho ta đảng hoàng ở lại, ai vọng tưởng bò lên trên thấp tên, bạn Tôn băng nham thú có thể không phân cũng cái gì đúng sai phải trái. Mọi người kinh hồn bạc vía, đều đã lùi đến trong thôn đi, Bái Môn Phùng nhìn xem vị này thân mang nguyên sắt đoạn trường sam tiền bối nuôi nấng băng nham thú. Từ khi băng nham thú ở tiên ấm trong mộ cổ, vị thi ấm con rối đãng già bà văn quét gãy xong chân sau đó, Diệp Lăng dọc theo đường đi không ít cho cái này trung thực linh thú nuôi nấng cực phẩm băng linh quả. Hơn nữa hắn cấp cao về xuân thuật trị liệu, cùng băng điệp vương vô băng phong giúp đỡ, bây giờ băng nham thú, dĩ nhiên là song chân sống lại, toàn thân băng linh lực so với Dĩ Vãng còn muốn băng hàn mấy phần. Diệp Lăng ngay khi cửa thôn khoanh chân ngồi tính toán, tiến hành hằng ngày tu luyện, vẫn đợi được hoàn hủ lúc, quả nhiên nghe được một trận pháp khí bay tới tiếng xé gió hưởng. Diệp Lăng dương đôi mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái chân đạp cấp 5 cực phẩm phi kiếm dâu quay nón đại hán thẳng đến hắn đến, đến rồi. Cái kia dâu quay nón đại hán thấy Diệp Lăng có phong bị, lại khá là kiêng kỵ liếc mắt nhìn Diệp Lăng bên người cấp 5 băng nham thú, chỉ được dừng lại anh kiếm, thô lô âm thanh chất vấn, ngươi là nơi nào đến tu sĩ? Giá Lâm tệ nơi lại để làm gì? Diệp Lăng không hoảng hốt không đội vàng đứng dậy, chắp tay, không lạnh không nhặt nói, tại hạ Diệp Lăng, ngẫu nhiên đi ngang qua bảo chàng, tuyệt không ác ý đặc biệt cùng huynh đài lĩnh giáo luyện phí thuật, không biết huynh đài chịu nể nang mặt mũi hay không. Dâu quay nón đại hán không ngờ tới hắn sẽ lấy lễ để tiếp đón, lông mày rậm chói chặt, trầm giọng nói: "Ngươi sao biết ta là Luyện Khí đại sư? Nếu là tìm đến ta Luyện Khí, thứ không phụ bồi. Còn xin quên các hạ mau chóng rời đi tại nơi, tại nơi không hoan nghênh người ngoài." Diệp Lăng không lúc nức nộ, như trước là lệnh nhận nói: "Ha ha, tại hạ không phải đến Luyện Khí." "Ồ. Vậy ngươi vì sao không đi?" Dâu quay nón đại hán nói tới chỗ này, dĩ nhiên hơi không kiên nhẫn, sau đó lại nhìn thấy con trai của hắn từ trong thôn ngó rao rác, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Dâu quay nón đại hán không khỏi vì đó biến sắc, lớn tiếng nói: "Hai nhi môn đều đi ra đi!" Tháng này Bạch Tị Sam có từng thương quá các ngươi, cha cho các ngươi hạ giận." Khóe mạnh cáo khỉnh tiểu tử béo đồng dạng là đại tằng môn, gọi to: "Cha, không thể thả hắn đi." Quy 1 chương 331, Bang Đẳng Yêu. Chương 331, Bang Đẳng Yêu. Tiểu tử béo chỉ Diệp Lăng, lớn tiếng kể ra tội trạng của hắn, cái gì tự tiện xông vào thôn trang, phá hoại lầu tháp, cư hiệp tiểu tu chờ chút, không phải trường hợp các bệnh, thậm chí còn có chút giả dối cũng có thật tội danh, cũng tất cả đều toán ở Diệp Lăng trên đầu. Cái kia thiếu nữ cũng là biến hóa cực nhanh, mắt thấy cha trở về, tương tự là lên tiếng cấp tố, giúp đỡ ngũ đệ bằng chứng. Trứng đem Diệp Lăng nói cùng hung ác cực. Dâu quay nón đại hán mặt sắc căm chấm xuống, đối với Diệp Lăng trợn mắt nhìn, từ trong bao chứa vật đánh ra một chiếc búa lớn, chậm rãi nói, ngươi tổn thương con trai của ta, hiu muốn rời đi nơi đây. Diệp Lăng không chút Phật lòng, cũng lại cùng này một đám luận khí tiểu tu cãi lại. Tu tiên giới là dựa vào thực lực nói chuyện, đám da hỏa này ỷ vào hắn chất thế, quét qua trước hung núm, có thể đem bạch nói thành đen, Diệp Lăng cũng có thực lực để bọn họ lại nói trở lại. Diệp Lăng vỗ một cái túi linh thú, cấp năm yêu long một bước lên trời. Toàn thân thủy linh khí rơi ra, khắc nào thiên hằng mưa xối xả giống như vậy, suýt nữa đem thôn trang yên thành đầm nước. Tiểu tử béo vội vàng xốc trở về nhà bên trong, cái khác luyện khí tiểu tu cũng xem mắt tròn váng, chờ bọn hắn nhận ra được yêu long tựa hồ cũng không có ý định làm bọn hắn bị thương, hơi yên lòng một chút, lại ra bên ngoài ngó giáo rất thì, không khỏi mang trong lòng tính nể, mồm năm miệng mười nói: "Trời ạ, đây chính là trong truyền thuyết yêu long sao?" Vị tiền bối này dĩ nhiên có hai con linh thú, khà khà, cha e sợ nhất thời không kiềm cứu chúng ta. Nhanh ngăn chặn ngũ đệ sú miệng, cẩn thận trêu chọc tiền bối không thích. Tiểu tử béo bị bọn họ đè lại, cũng không dám nữa phát ra bất kỳ thành âm gì. Mặt sắc khó coi nhất, không gì bằng râu quay nó nói lại hắn, chỉ thấy hắn rơ bộ lớn Do dự mãi, trước sau không dám mạo hiểm nhìn động thủ. Diệp Lăng đứng nạo nghệ đầu rồng, lạnh lùng nói, "Diệp Mỗ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Tuy rằng huynh đài tu vi và pháp khí đều không yếu, nhưng cũng không ngăn được Diệp Mỗ. Dâu quay nón đại hán trầm giọng nói, "Thôi, tự tiện xông vào thôn trang sự, ta cũng không so đo với ngươi. Các hạ này đến vừa vô ác ý, cái kia đến tọt cùng vì chuyện gì? Để ta rất khó hiểu." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Ngươi ở linh khí này, mỏng manh hoang sơn dã linh bên trong, xây dựng như thế một chỗ thôn trang, vô cùng kỳ lạ, lẽ nào nơi đây có cái gì thiên tài địa bảo sao?" Dâu quay nón đại hán mặt sắc kỳ biến. Cả đội vàng lắc đầu xua tay, "Không, không có." "Hảnh, ta chỉ là thấy nơi này phong cảnh như họa, lúc này mới nâng ra chuyện nhà đến." Diệp Lăng thấy hắn ấp ha húng, càng thêm kết luận trong lòng suy đoán, ha ha cười nói, "Nếu huynh đài có nỗi niềm có nói, không chịu nói rõ, Diệp Mộ cũng sẽ không khách khí rồi. Từ nay về sau, nơi này tất cả, thôn trang, sơn trang đều quy Diệp Mộ hết thảy, các ngươi chuyển hướng về nơi khác đi thôi." Dầu quay nón đại hán trong lòng rùng mình, ước lượng thực lực của chính mình, rất khó chiến thắng đối phương hai đại linh thú, hơn nữa một cái trúc cơ ba tầng tu sĩ, không cần đành cũng biết, đấu pháp kết quả chỉ có thể là thất bại thảm hại. Được, nói cùng ngươi lại có gì phương? Bất quá kính xin các hạ miễn kiến như bưng, không muốn lại để người ngoài biết được. Dâu quay nón đại hán vạn bất đắc dĩ, chỉ được chiếu nói thật, bản tu thân vì là luyện khí đại sư, đối với lấy quảng việc rõ như lòng bàn tay. Mấy tháng trước, đi qua nơi này, ở đây phía sau núi sơn phát hiện một chỗ băng động, bên trong cấp 5 băng linh khoáng phẩm chất thượng giai, đều là luyện khí tài liệu tốt, chỉ tiếc băng động bên trong ngoại trừ băng linh hoang, đâu đâu cũng có cấp 5 băng đằng yêu, ta liền giết mấy tháng, đều không có giết hết, nếu có các hạ hai đại linh thú giúp đỡ. Thải đạo băng linh khoáng thế tất yếu dễ dàng rất nhiều. Nói tới chỗ này, Dâu Quai Nón Đại Hán nhìn phía Diệp Lăng Băng nham thú, hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ có như vậy hệ băng người đá mới không sợ băng đằng yêu túc sát hàn khí tập kích. Diệp Lăng Sơ vừa nghe thấy băng động bên trong lượng lớn băng linh khoáng, hơi có chút thất vọng. Hắn ở Tùng Dương Dung động hai tầng băng động bên trong, băng linh khoáng thấy hơn nhiều, so với này cả tòa dãy núi đều lại. Hắn lại không phải luyện khí đại sư, lại không say mê với luật khí, đối với băng linh thạch càng là không lọt nổi mắt xanh, muốn băng linh khoáng có ích lợi gì? Bất quá các loại, chờ, Diệp Lăng nghe được cấp năm băng đằng yêu thì, nhưng trong lòng là hơi đao. Không biết những này băng đằng yêu có hay không cường hãn, băng đằng uy lực làm sao? Nếu sát thực lợi hại, ta đều có thể lấy thu thập băng đằng yêu, ở tiên phủ trong linh điền loại một ít cấp 5 băng đằng, đợi được lên cấp chúc cơ trùng kỳ sau, dùng làm quân quân thuật, chẳng phải rất dị diệu. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đối với tràn đầy chờ đợi dâu quay nón đại hán nói, ta đối với băng linh khoáng không có hứng thú, bất quá ngươi nói băng động, Diệp ngỗ ngược lại muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Dâu quay nón đại hán mừng rỡ, tốt, có các hạ giúp đỡ, diệt trừ băng đằng yêu là điều chắc chắn, hôm nay tiên sắp đã muộn, sáng mai ta dẫn ngươi đi. Trước đó chắc chắn rồi, một khi quét sạch băng đàng yêu, băng linh khoán quy ta, động bên trong nếu có cái gì cái khác bảo vật, đều quy ngươi, ngươi xem coi thế nào." Diệp Lăng gật đầu đáp ứng, Dâu Quay Nón Đại Hán nhiệt tình đem hắn mời đến Tô Trang. Diệp Lăng có hai đại linh thú hộ giá, ngược lại không sợ hắn lên cái gì ác ý, thông dong vào thôn, đến nhà tranh thảo đường trên, lẫn nhau phân chủ khách ngồi xuống. Diệp Lăng vừa hỏi bên dưới, mới biết Dâu Quay Nón Đại Hán tên là Từ Thịnh Xuyên, trước ở Sích Tiêu Thành bên trong từng làm thợ rèn, lái qua luyện khí cắt. Không biết Diệp huynh đệ từ đâu mà đến, lại muốn đi nơi nào. Từ Thịnh Xuyên đúng là cái ngay thẳng hắn tử. Nếu cùng Diệp Lăng ước định cùng Phó Bang Động, vậy thì là tấn kết giao bằng hữu. Diệp Lăng thấy hắn sinh tính phóng khoáng, không rất, gì tân cơ, cũng không giả bộ, nói thẳng nói, tại hạ Diệp Lăng, Thiên Đan Tiên môn đệ tử, đến Cự Mộc thành phố chợ làm việc, không ngờ gặp gỡ Nguyên anh, kỳ thi ấm còn dối, phá hủy Cự Mộc thành chuyển tông trận, chỉ được từ nơi khác đi vào mẹo. Ồ, hóa ra là chính đại tiên môn Thiên Đan Tiên môn đệ tử, thất kính thất kính. Không trách mấy ngày liên tiếp có không ít đi về Đông Tu thị đi ngang qua tiểu thôn, ha ha, trước hài nhi môn còn trẻ vô tri, nhiều có đắc tội, xin mời Diệp huynh đệ không lấy làm phiền lòng. Từ Thịnh xuyên gọi tới hắn nữ. Giao trách nhiệm lão ngũ cái kia tiểu tử béo cho Diệp Lăng ngồi tội giật đầu. Lo lắng làm gì? Nhanh cho ngươi Diệp thúc giật đầu. Tiểu tử béo rất không tình nguyện quỳ gối chào, khỏe mạnh gáo khỉnh ngược lại cũng ngây thơ đáng yêu. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, đưa cho hắn một bình cực phẩm như ý truyền thần đan, lạnh nhạt nói, đây là luyện khí kỳ cực phẩm nhất đan dược, tặng cho ngươi. Tiểu tử béo mở ra nó bình, chỉ lo Diệp Lăng hại hắn, không dám đi ngủ, chỉ là dương mắt trực nhìn hắn tra. Tư Thịnh xuyên dùng thần thức quét qua, đột nhiên thay đổi sắc mặt, như vậy trọng thượng, khuyến tự dùng cái gì nên phải? Diệp Lăng cười nhạt nói, chỉ là một bình đan dược mà thôi, ngươi hà nhi? Mỗi người đều có lệ ra mắt. Chỉ phán Từ huynh ngày mai cùng ta đồng tâm hiệp lực, đến Hậu Sơn băng động tìm hiểu ngọn ngành, mặc khác, tại hạ còn có một chút có liên quan với kiếm linh vấn đề, muốn thỉnh giáo Từ huynh, chẳng biết có được không?" Tư Thịnh xuyên đập ngực bố bảo đảm, Diệp huynh đệ chỉ để ý nói, "Ngô huynh nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm." Tiểu tử béo lúc này mới biết trong bình đan dược là thứ tốt, để mũi vừa nghe, một mặt say sưa, vội vàng ưn mình một lần nữa cho Diệp Lăng chào. Những người khác cũng từng người lĩnh một bình như ý truyền thần đan, dồn dập hướng về Diệp Lăng bái tạ. Quy 1 chương 332, thâm nhập băng động. Chương 332 thâm nhập băng động. Diệp Lăng biết rõ trước mắt vị này luyện khí đại sư, ở luyện khí phương diện hiểu biết vượt xa chính mình, Diệp Lăng tội đem mấy ngày qua nghi vấn, toàn bộ đổ ra. Tại hạ gần đây ở ven đường trấn tập, phố chợ, khắp nơi tìm kiếm nắm giữ kiếm linh cấp 5 phi kiếm, cũng xác thực tìm được mấy chôi, chỉ tiếc bên trong kiếm linh đại thể cấp bậc không cao, thậm chí còn có chút kiếm linh là tàn tạ, hết sức yếu ớt. Huynh đài là luyện khí đại sư, hẳn là gặp tốt nhất kiếm linh. Dâu Quai nón đại hán tử thịnh xuyên thấy Diệp Lăng cho hắn hải nhi môn văn pháp cực phẩm như ý truyền thần đàn, đối với Diệp Lăng cái nhìn tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Hắn vui cười hớn hở nói: Diệp huynh đệ ở này thâm sơn cùng cốc nơi, có thể nào tìm được thượng phẩm thậm chí cực phẩm kiếm linh. Ngươi tìm lộ địa phương. Kiếm linh là khí linh một loại, cũng chính là khí chi hồn. Trong giới tu tiên thường thấy nhất chính là dùng thú hồn làm kiếm linh, Diệp huynh đệ nhìn thấy những kia tản tạo kiếm linh, hơn nữa là luyện hóa phi kiếm thì ở bên trong phong ấn cấp thấp linh thú thú hồn. Diệp Lăng gật gật đầu, thú hồn làm kiếm linh hắn là biết đến, nhưng nhìn thấy Từ Thịnh Xuyên một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ, Diệp Lăng không có xuyên thoại, tiếp tục nghe hắn nói xuống. Từ Thịnh Xuyên không khỏi đặc ý nói, Diệp huynh đệ e sợ còn không biết hiểu, cũng không phải là chỉ có thú hồn có thể dùng làm khí linh. Tu sĩ hồn phách hoặc nguyên thần cũng có thể nhập khí. Nói tới chỗ này, Từ Thịnh xuyên ngừng lại một chút, ánh mắt liếc tréo, mạn cho rằng Diệp Lăng sẽ giật nảy cả mình, không ngờ tới Diệp Lăng như trước là bình thản ung dung, cũng không cảm thấy có chuyện gì ngạc nhiên. Hắn lại nơi nào biết được, Diệp Lăng sớm đang luyện khí hộ kỳ thì, đi học sẽ luyện hồn thuật cùng phong hồn thuật, hơn nữa còn nắm giữ phong ấn mấy trăm cái hồn phách cấp 4 hồn tiên, càng có phong ấn ma đầu phong ma đầu. Từ Thịnh lúng túng vọ vào đầu, ho khan vài tiếng, lập tức lại là một bộ cao thâm khó dò biểu hiện, nghiêm nghị nói, ngoại trừ những loại thông thường hồn phách làm khí linh ở ngoài, trong giới tu tiên còn có hai loại tương đối hiếm thấy khí linh, đều là trải qua năm rộng tháng dài, hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, một cách tự nhiên hình thành nhật tinh nguyệt phách. Trong đó một loại là thượng cổ lưu truyền tới nay pháp bảo, pháp khí, bản không khí linh, nhưng trải qua năm tháng tích lũy, dần dần hình thành khí linh. Mặt khác một loại, chính là thiên nhiên hình thành, tỉ như linh mục tụ tập địa phương, thường có mục chi linh, lại gọi mục phách, thủy linh khí nồng nặc địa phương, lại sẽ sản sinh thủy chi tinh hoa. Mà ta phát hiện băng linh thạch rất nhiều băng động bên trong, khẳng định có thượng phẩm thậm chí là cực phẩm băng phách. Từ thịnh xuyên hoàn toàn tự tin nói, Tuy rằng không thể thâm nhập băng động, nhưng lấy hắn luyện khí đại sư ánh mắt, là quyết định không sai được. Diệp Lăng trong lòng hơ động, nếu có thể thu thập được băng phách, chế thành hệ băng kiếm linh quan còn dối, đúng là một cái lựa chọn tốt. Liên Diệp Lăng chắp tay, cười nói, cái kia hóa ra được, tìm kiếm băng phách vẫn cần huynh đệ giúp đỡ. Sáng mai, chúng ta xuất phát. Từ Thịnh Xuyên chính nói đến Cao Hứng, thấy Diệp Lăng chắp tay xin cáo lui, không khỏi ngạc nhiên nói, "Diệp huynh đệ, ngươi còn không nghe ta giảng những hồn phách này cùng tinh phách làm sao nhập khí? Đây mới là luyện khí thuật tinh môn a." Diệp Lăng khoát tay áo một cái, cười ha ha. Hắn đối với Giendúc Pháp bảo pháp khí cũng không lớn bao nhiêu thú thú. Dù sao từ luyện khí đệ tử học lên, không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt đến luyện khí đại sư trình độ. Đối với nắm giữ tiên phủ Ngọc Bộ Diệp Lăng tới nói, luyện khí muốn so với luyện đan tốn thời gian mất công sức hơn nhiều. Diệp Lăng ở đầu thôn bày xuống cấp 4 trận kỳ, do băng nham thu tuần tra thủ vệ, ngoài ra, hắn còn vận dụng đá cuội trận bản, có nói là nhưng nên có tâm phòng bị người. Mặc dù từ thị thỉnh xuyên nhật tình hiếu khách, Diệp Lăng cũng muốn làm thật cần phải phòng bị thủ đoạn. Chờ hết thảy đều bố trí tọa đáng sau đó, Diệp Lăng này vừa mới đến trận bản bên trong khoanh chân ngồi tính toán, tiến hành hàng ngày tu luyện, đồng thời đang suy nghĩ khắc chế băng đằng yêu đối sách. Cấp năm băng đẳng yêu băng kháng cực cao, rất hiển nhiên, băng điệp cùng băng nham thú tuy rằng không sợ chúng nó, nhưng cũng rất khó thương tới những này băng đẳng yêu, chỉ có thể phái Sích Họa Thanh Vĩ báo tiến vào động rồi. Mặt khác, ta còn phải luyện chế một ít cực phẩm chống lạnh đan, miễn cho bị băng đẳng yêu làm băng. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng bày ra bảy giỏ lò luyện đan, chọn mấy thứ cực phẩm hệ băng linh thảo, bắt đầu luyện chế cấp 4 cùng cấp 5 cực phẩm chống lạnh đan, thậm chí còn vì là Sích Họa Thanh Vĩ báo luyện chế mấy lô kháng băng đại bổ thang. Đến ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Luyện Kế đại sư Từ Thịnh xuyên kích động đến đầu thôn mời Diệp Lăng, hai người một đường cản buôn phía sau núi. Nếu không có Lạc Tử Thịnh xuyên dẫn đường, Diệp Lăng căn bản Liêu không nghĩ tới này Hoàng Sơn Dã Linh bên trong dĩ nhiên sẽ phân bố có lượng lớn băng linh hoang. Hai người đẩy ra cao hơn một người bưởi cỏ, đi thẳng ra cách xa 20 dặm lần, cuối cùng cũng coi như tìm tới băng động vị trí. Diệp Lăng thấy băng động khăn nan đẩy thanh bạch sắc băng dây leo, vẫn ra bên ngoài liều linh khí, đang muốn thả cấp 5 băng nham thú đi vào giỏ đường. Từ Thịnh xuyên vội vàng ngăn cản hắn, "Diệp huynh đệ chấm đã. Động khẩu nguy hiểm, đợi ta sạ giết chiếm giữ ở động khẩu băng đằng yêu, phương có thể đi vào." Nói, Từ Thịnh xuyên từ trong túi chứa đồ, đánh ra cấp 5 cự nỏ, luồn vào linh hạt. Vài đạo ác liệt cùng tên dường như liệt thạch xuyên vân đánh ra, làm cho băng động khẩu băng dây leo cấp tốc quận mình trở lại. Tiến vào. Từ Thịnh Xuyên một tay nắm cấp 5 kim linh đồ lớn, một tay mang theo đồ lớn, khí thế hùng hổ rết tiến vào băng động. Diệp Lăng cùng băng nham thú tùy tùng mới vừa vào băng động, chỉ cảm thấy hàn khí bức người, Diệp Lăng vội vàng nuốt vào một hạt chống lạnh đan, lại cho Từ Thịnh Xuyên đưa lên mấy hạt. Từ Thịnh Xuyên đại hỉ, không chút do dự nuốt xuống, cười ha ha nói, Diệp huynh đệ không thiệt tỏi là thiên đan tiên môn đệ tử, các loại đan dược đều có. Kha kha, có bực này cực phẩm chống lạnh đan, chúng ta quét sạch băng động bằng đẳng yêu, đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Dọc theo đường đi, băng nham thú đi ở phía trước, ném cuối băng, dẫn tới băng dây leo rộn rập quấn quanh đến băng nham thú trên người, nhưng này băng nham thú bản thân cùng băng nham thạch không khác, băng kháng cực cao, không sợ với băng dây leo vây nốt. Từ thịnh xuyên ở phía sau vung lên búa lớn cùng đồ lớn, cấp tốc chém đứt băng dây leo, một người một thú, ngã, cũng cùng phối hợp thiên ý vô phùng. Diệp Lăng theo bọn hắn thâm nhập băng động mấy dặm, đột nhiên trước mắt rộng rãi sáng sủa. Băng động động big so với trước rộng rãi rất nhiều, rủ xuống băng đằng dường như cây đèn tự, cho u ám băng động bằng thêm thanh bạch sắc ánh sáng. Mà ở này băng động nơi sâu xa, mãnh liệt hơn thậm chí chói mắt bạch quang. Diệu bên trong giống như ban ngày tương tự, mặc dù cách rất xa, Diệp Lăng cũng có thể thấy đều là băng linh quang ánh sáng. Diệp huynh đệ cẩn thận rồi. Nơi này Mai phục không ít cấp 5 băng đằng yêu. Trước tao ngộ băng dây leo chỉ là dùng dao mổ châu cắt giết cả, cũng không lợi hại, nơi này mới thật sự là đáng sợ vị trí. Diệp huynh đệ mau thả ra cấp 5 yêu lông đến, chúng ta thấy tình thế không ổn, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Từ Thịnh xuyên căng thẳng nhìn chằm chằm mãnh động băng dây leo, lớn tiếng nhắc nhở Diệp Lăng, ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn Lai Lịch, hắn ở đây ăn qua không ít vị đắng, đối với băng đằng yêu đều tâm thấy sợ hãi. Diệp Lăng nhìn ra sự lo lắng của hắn, trấn định tự nhiên nói: "Huynh đài không cần sợ sệt, có Diệp Mộ ở, định dạy ngươi bình yên vô sự." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng đánh ra Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo, không giống nhau, không chờ nói nhìn rõ ràng bốn phía địa thế, lập tức đến rồi một trận ngựa mặt lên trời rít gào. Quy 1 chương 333, đánh băng hồn. Chương 333, đánh băng hồn. Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo rít lên một tiếng, nhất thời hấp dẫn băng động bên trong băng dây leo điên cuồng lan tràn cùng quân quanh. Diệp Lăng nhìn thấy Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo đèn lồng tự báo mắt lộ ra ý sợ hãi, đạp mạnh nó một cước, lánh khớp ra lệnh, tiến lên. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo bách với chủ nhân như thế, không thể không chấn hưng lên tinh thần đến, toàn thân xích diễm cuộn cuộn, liều mạng vọt vào mãnh động băng dây leo bên trong. Lúc đầu, Xích Hỏa Thanh Vĩ báo rượi vào hình thể khổng lồ, cùng uy mãnh lực đạo, đem phụ cận cấp 5 băng dây leo nhổ tận gốc, quả thực là như bẻ cảnh khô thứ thế, như vào chỗ không người. Đột nhiên, mấy cây to bằng miệng bắt băng dây leo giương nhanh múa vút xoắt tới. Giương như roi dài tương tự, đánh động Xích Hỏa Thanh Vĩ báo gào thét liên tục, nhưng thủy trung cắn xé không ngừng những này cháng kiện băng đẳng, ngược lại làm nó sắc nhọn báo sĩ đông đến trực du lên. Băng đẳng điêu xuất hiện rồi. Diệp Minh Đệ, ngươi linh báo sợ là không chống đỡ được, chúng ta đi tới chém giết những này băng đẳng yêu. Dâu quay nón đại hán từ thịnh xuyên hét lớn một tiếng, mang theo cấp 5 cực phẩm búa lớn cùng đồ lớn, ánh dũng về phía trước. Diệp Lăng cũng ra chỉ trên tật phong hộ thể, tay cầm tu la đao máu, triển khai khiếu phong 3 liên kích, một đạo tiếp theo một đạo chém ra ánh kiếm, như gió lãng quần quần tự chồng chất ở cùng nhau, quét ngang phạm vi xa mười mấy trượng băng đẳng. Chờ đến tới gần băng đẳng yêu vị trí thì, Diệp Lăng bỗng dưng triển khai hỏa vũ thuật, hỏa vũ dồn dập bắn chúng quất roi xích hỏa thành vĩ báo băng đẳng yêu, bước lên từng tia từng tia bạch khí, nhất thời dụ trở lại. Thừa Diệp cái này công phu Diệp Lăng đem trước đó chuẩn bị kỹ càng kháng băng đại bộ thang, rót vào Xích Hỏa Thanh Vĩ báo trong miệng. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo cuối cùng cũng coi như từ cứng ngắc trạng thái bên trong trở nên sinh long hỏa hổ, quanh thân xích diễm càng sâu, liền thấy nó rít gào một tiếng, lần thứ hai vọt vào băng dây leo bên trong, dùng lợi trảo cùng răng nanh cắn xé, hủy hoại băng động bên trong băng đẳng. Cấp 5 băng nham thú như hình với bóng đi theo ở Diệp Lăng bên cạnh người, là chủ nhân chống đối băng đẳng yêu công kích, lấy nó no cứng rắn băng nham thân thể, hơn nữa cực cao băng kháng, ở này băng động bên trong như cá gặp nước, căn bản không sợ những này băng đẳng quấn quanh cùng hệ băng công kích. Bàn Long chém Diệp Lăng trầm giọng hét một tiếng, Tu La đao máu nổi lên, chém ra ánh đao khác nào một đạo du long lên trời xuống đất, trong nháy mắt chật đứt bay quần đến Băng Đằng, dẫn tới ở bên phải Vung Khảm Băng Đằng yêu từ thị thình xuyên một trận đùng hổ. Bây giờ có Diệp Lăng cùng hắn hai đại linh thú trợ trận, Từ Thịnh Xuyên tự tin tăng gấp bội, ra sức thanh trừ trước người tất cả ngăn cản hắn tiến lên Băng Đằng yêu. Mặc dù băng dây leo quấn quanh trụ cánh tay của hắn cùng song chân, có Diệp Lăng tặng cho hắn cấp 5 cực phẩm chống lạnh đan, ngược lại cũng không cảm thấy lạnh giá, vung lên đũa lớn chém đứt. Theo bọn họ toàn lực rất tiến vào, băng động bên trong Băng Đằng yêu dồn dập bại lui, còn có chút tử kẻ hở bên trong xuyên qua. Dọc theo băng động vách đá muốn chạy đi, lại bị canh giữ ở động khẩu cấp 5 yêu long luốt rồng nắm lấy, lôi kéo thành hai đoạn. Từ Thịnh xuyên mắt thấy sắp tiếp cận băng động nơi sâu xa băng linh khoáng, hậm hực cười nói, cùng Diệp Lăng huynh đệ hợp tác, sảng khoái tràn trề a. Ha ha ha. Động bên trong băng đằng yêu còn lại không có nhiều, chúng ta thêm ít sức mạnh, chiệt để quét dọn chúng nó. Đương nhiên, hắn sang sảng tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Thay vào đó chính là một mặt kinh hãi. A. Động bên trong dĩ nhiên có cấp 5 lam băng đằng, lẽ nào là cường đại hơn biến dị băng đằng? Diệp Lăng nghe được từ Thịnh xuyên tiếng kinh hô, theo ánh mắt của hắn nhìn tới Thần Linh nhìn thấy băng linh khoáng nham chồng bên trong, sinh trưởng một cây lam ngọc giống như băng đằng. Tuy rằng chỉ có chiếc đuôi độ lớn, nhưng tản mát ra băng hàn khí, không thua kém một chút nào Diệp Lăng Biến dị băng đế vương. Xích Hỏa Thanh Vy báo căn đứt động bên trong còn sót lại vài cây băng đằng yêu, trợn tròn mắt, nhìn chòng chọc vào băng linh khoáng nham trên lam băng đằng yêu, tương tự là vô cùng sợ hãi, không còn dám tiến lên một bước. Lam băng đằng yêu phản phất nhận biết được nguy hiểm, leo lên ở băng linh khoáng nham trên, cấp tốc hấp thu trong đó băng linh khí, khiến cho chu vi băng linh khoáng nham giãn nứt, nhào tốc lăn xuống dưới phế thạch. Mà lam băng dây leo cũng từ chiếc đuôi độ lớn, sinh trưởng đến tình trạng độ lớn đồng thời vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, tốc độ nhanh chóng khiến cho người ta lưỡi. Nhanh, không thể tùy ý nó sinh trưởng xuống, đến mau mau chặt đứt nó. Từ Thịnh xuyên đau lòng động bên trong băng linh hoảng, bị Lam băng đằng yêu hấp thu một khối liền thiếu một khối, hắn nghỉ vào la gan, vung vậy lên cấp năm đũa lớn, đột nhiên chặt bỏ. Cong, một trận réo rất tiếng vang, đũa lớn miễn cưỡng đàn hồi trở về, chấn động Từ Thịnh xuyên hô khẩu tê dại. Cũng may hắn chế tạo đũa lớn dùng vật liệu đều là cấp phẩm, lưỡi đũa trên không có quyệt lỗ hổng, nhưng vẫn là lệnh Từ Thịnh xuyên khiếp sợ không thôi. Tam môn, này biến dị băng đằng yêu dày leo thật rắn chắc kể cả giai cực phẩm linh phủ đều không chống nổi. Tư Thịnh xuyên một mặt không cam lòng, lại múa linh truy ném tới. Cẩn thận. Diệp Lăng tiếng la hơi chậm một chút, Lam Băng đàng yêu giống như rắn độc, vèo cuốn về từ Thị Thịnh xuyên, linh động cực điểm, trực lực hắn động đạt không, trong nháy mắt rơi vào cứng ngắc trạng thái, hàm răng run lên, đông đến run lẩy bẩy, không tới 3 tức thời gian, liền đông thành một bộ tượng băng. Mắt thấy Lam Băng dây leo một đầu khác cao cao vút lên, thật giống như roi như thế đánh dưới, trận đánh đánh bị đông thành tượng đá từ Thị Thịnh xuyên. Diệp Lăng vội vàng lấy ra sư tôn ban cho cấp 4 pháp bảo cực phẩm hỏa hồ lô, bên trong cuồng bạo hỏa linh khí chuốt xuống mà ra, đốt cháy một đám lớn. Đem Lam Băng Đằng Yêu cùng Từ Thịnh Xuyên Tượng Băng đều nhấn chìm tiến vào biển lửa. Lam Băng Đằng Yêu hiển nhiên vô cùng ý hỏa, không lo được đánh nát tự băng, vội vàng rút về băng linh khoáng nham bên trong, lại bắt đầu hấp thu băng linh khí. Diệp Lăng đánh ra băng điệp vương, trầm giọng nói, "Băng điệp, xem ngươi rồi. Bốn phía giáp công, cũng không thể để nó trốn thoát rồi." Diệp Lăng nghĩ, như có thể bắt được Lam Băng Đằng Yêu, tuyệt diệt linh hồn sẽ ở tiên phủ trong linh điền trồng Lam Băng dây leo, kết ra đến cực phẩm Lam Băng đằng hạt giống, chính là tuyệt hảo triển khai cuốn quanh thuật vật liệu. Băng điệp vương cũng đối với Lam Băng Đằng Yêu cảm thấy rất hứng thú, cho chủ nhân truyền ra một đạo thân nghiệm, hồi bẩm chủ nhân Tiên tiểu tử này lại ngưng tụ ra băng hồn. Nói vậy đã hấp thu không ít băng linh nham khoáng băng tủy thậm chí là băng phách, như muốn triệt để tu phục với ấy, cần đánh nó băng hồn. Diệp Lăng đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong lòng mừng như điên. Nguyên lai like hắn biết được Lam băng đằng yêu đêm nơi này băng phách hấp thu đi rồi, không có luyện chế hệ băng kiếm linh con rối vật liệu, khiến cho hắn hơi có chút thất vọng, nhưng thoáng qua nghĩ đến, này Lam băng đằng yêu băng hồn, cũng có thể dùng làm luyện chế kiếm linh con rối, thậm chí hiệu quả có thể so với băng phách còn tốt hơn. Đánh băng hồn. Kha kha, có phong ma đồ ở tay, diệp mô ám hiệu nhất chính là nhẫn hồn. Ma đầu nghe lệnh, Diệp Lăng vội xuống mở ra thủy phủ quyển sách, cho bên trong phòng ấn ma đầu truyền ra thân nhiệm, không cho hắn có nửa điểm nghi vấn. Ma đầu hưng phấn khắp nơi nhìn xung quanh, cười ha ha nói: "Chủ nhân, có phải là lại có đồ ăn? Ha ha, là cái này tượng băng bên trong chút cơ tu sĩ sao? Hay lắm." Chủ nhân mau đưa phong ma đầu nhắm ngay hắn, thoang truyền vào chút pháp lực, da này liền nuốt lấy hồn phách của hắn. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, dùng tay chỉ băng linh nham khoáng lam băng đằng yêu, lạnh lùng nói: "Trừng lớn con mắt của ngươi nhìn rõ ràng, là muốn ngươi đánh này biến dị băng đằng yêu băng hồn. Không thể nuốt xuống, cho bản chủ nhân giữ lại, hiểu không?" quy mô chương 334, luyện khí chế thôi. Chương 334, luyện khí chế thôi. Phong Ma Đồ bên trong Ma Đầu vừa nghe không phải để hắn đi nuốt trứng tu sĩ hồn phách, mà là đi gặm tỏa ra băng hàn khí băng đằng yêu hồn, không khỏi hứng thú đần độn, than thở nói, "Hừ, biết rồi." Chủ nhân trước tiên đem nó kích thương hoặc là nuốt lại, tiểu nhân nhỏ bé mới có thể thuận lợi đánh đi nó băng hồn. Diệp Lăng thấy hắn có lưỡi biếng tâm ý, lại một lần nữa cho Phong Ma Đồ truyền ra thân nhiệm, "Ngươi nếu như dám tự tự nuốt trứng băng hồn, liền dứt khoát thay thế được nó, làm kiếm của ta linh con rối đi." Sao dám sao dám? vẫn là lam băng đẳng yêu hồn phách làm kiếm linh con rối thích hợp. Khắc khắc, nó băng hồn lạnh cẩn, ở phong ma đồ bên trong ở lâu rồi, sẽ đông thương tiểu nhân, nhỏ bé nguyên thần, tiểu nhân, nhỏ bé lại sao dám đưa nó nốt chừng. Ma đầu đội vàng lạnh lùng mà nói, vừa nghĩ tới bị trở thành vô thần vô trí kiếm linh con rối, lập tức liên tưởng đến tiên ám bí cảnh bên trong cương thi con rối, liền làm hắn nguyên thần căng thẳng, cả người mạo khí lạnh. Diệp Lăng mệnh băng nham thú, băng điệp vương cùng xích hỏa thanh vị báo, cùng nhau công trên, hắn cũng đánh ra một cái ngọn lửa hùng hấn, hướng về trước người hư không nhấn một cái, liệt diễm trưởng ấn càng khoát tán càng lớn, phảng phất hình thành một bức tương ấm. Ép hướng về khôi phục lại to bằng miệng bắt Lam Băng Đằng yêu dày lèo trên. Đối với đến từ bốn phía công kích, Lam Băng Đằng yêu hồn nhiên không sợ băng nham thú khối băng cùng băng điệp vương băng phong, ngược lại là đối với Diệp Lăng cùng Xích Hỏa Thanh Vĩ báo hệ lửa công kích vô cùng sợ hãi. Mắt thấy ngọn lửa hừng hực gần đến, Lam Băng Đằng yêu lần thứ hai dường như linh xạ giống như đi khắp, cấp tốc vòng qua ngọn lửa hừng, hừng hực, trực quấn về những kẻ địch này ở trong, nhìn như khí tức yếu nhất Diệp Lăng. Diệp Lăng không chút do dự lấy ra Hỏa Hồ Lô, cuộn bạo hỏa linh khí phát tiết mà ra, khiến cho Lam Băng Đằng yêu rơi vào biển lửa, không ngừng dãy rủa thoát ra. Diệp Lăng tiếp theo lại chém ra Tu La đao máu. Vẽ ra một đạo ác liệt tiên lôi chẳng quỹ, liền thấy Lam Băng Dây Leo suýt nữa bị chém làm hai đoạn, một lần nữa ngã vào trong biển lửa. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo thả người nhảy một cái, chân trước gắt gao đạp trụ Lam Băng Đằng Yêu. Nhiệt hồn. Diệp Lăng triển khai Phong Ma Đồ, mênh mông khí tức lăng ra, Lam Băng Đằng Yêu băng hồn vèo bay vào Phong Ma Đồ bên trong, trở thành thủy phủ trong bức tranh một đạo lam nhạt sắc đang ảnh. Ma ở Xích Hỏa Thanh Vĩ báo dưới chân giẫm Lam Băng Dây Leo, mất đi băng hồn, chật đệ ngã vào băng linh khoáng nham trên, băng linh khí tiết ra ngoài, một lần nữa hóa thành chiếc đũa độ lớn lam ngọc mang tự cây mây. Ma đầu không dám nuốt chửng băng hồn rất xa đem đàng ảnh đẩy ra bức tranh bên trong góc, cười khan nói, "Tiểu nhân, nhỏ bé đã đem lam băng đàng điều băng hồn nút lại. Chủ nhân lúc nào dùng, bất cứ lúc nào tới lấy." "Khà khà, cái kia bị đóng băng lại chốc cơ trung kỳ tu sĩ, chủ nhân nếu là chơi hắn trước mắt, thẳng thắn thưởng cho tiểu nhân, nhỏ bé là được, vừa vận dụng hồn phách của hắn đến khôi phục nguyên thần, tuy rằng tu vi thấp điểm, nhưng cũng có chút ít còn hơn không." Diệp Lăng lại nghe hắn rông dài, không nói lời gì khép lại phong ma đồ, nhặt lên lam ngọc mang tự biến dị lam băng dây leo, dùng thần thức tinh tế trang nghiệm. Diệp Lăng mệnh băng nham thú cùng xích hỏa thanh bị báo, Vì đi sức lực thật lớn, mới đem này làm băng dây leo xả làm hai đoạn, Diệp Lăng thỏa mãn gật đầu một cái nói, không hổ là cấp 5 biến dị băng đằng, đầy đủ giàn chắc. Không biết này biến dị băng đằng có thể không nở hoa kết hạt. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trực tiếp đem một đoạn lam băng dây leo thu hút tiên phủ ngọc bội bên trong, loại ở trích tinh nhai một mẫu trong linh điền. Lam băng đằng lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt sinh trưởng lên, đợi được dài đến 500 niên đại thượng phẩm thì, dĩ nhiên mở ra lam sắc hoa cái vỏ, dần dần tỏa ra, lại tới ngàn năm cực phẩm thì, quả nhiên kết ra hoa tử. Diệp Lăng đại hỉ, chuyên môn thu thập lam băng dây leo hoa tử, vừa loại một bên thu đầy đủ xếp vào một cái túi đựng đồ, lúc này mới ngẩng tay. Sau đó Diệp Lăng Tâm Thần lui ra tiên phủ Ngọa Bội, hồn phách trở về cơ thể, lại lưu ý băng động bên trong những bảo vật khác, chỉ tìm được vài cây hệ băng linh thảo, ngoài ra, chính là mãnh động băng linh kho nham, đối với Diệp Lăng tới nói cũng không có gì lớn nhũng. Diệp Lăng quay đầu lại liếc mắt nhìn vẫn còn đóng băng bên trong luyện khí đại sư Từ Thịnhuyên, dùng hệ lửa đạo thuật hòa tan bó ở trên người hắn lam băng dây leo, đồng thời rất đúng lam nhạt băng đằng hạt giống đánh ra cuốn quấn thuật, càng trong khi hơn chờ. Đợi ta tu luyện tới cấp cơ trung kỳ, liền có thể sử dụng những này lam băng đằng hạt giống rồi. Đánh ra cuốn quanh thuật mang vào cơ đóng băng hiệu quả, này một bó một phòng, gián chắc vô cùng, cung cấp tu sĩ khó thoát vận lui. Chờ đến Diệp Lăng Triệt để hòa tan mở đóng băng, Từ Thịnh xuyên thật lâu mới từ cứng ngắc trạng thái bên trong tỉnh lại, giấy rựa hoạt động gần cốt, hỏi vội, "Diệp huynh đệ, làm băng đằng nhiêu đây, đã bị ta cùng linh thú hợp lực chém làm mấy đoạn, băng động bên trong không còn bất kỳ vật còn sống rồi." Diệp Lăng lạnh nhạt nói. Từ Thịnh xuyên mừng rỡ, ngắm nhìn mãn động băng linh khoáng, vội vàng hướng về Diệp Lăng ôm quần chí nói cảm ơn, "Nhờ có Diệp huynh đệ a, bằng không ta tính mệnh liền giao đại rồi." Diệp huynh đệ có thể tìm được băng linh khoáng bên trong băng tủy băng phách. Ta này liền giúp ngươi tìm." Diệp Lăng khoát tay một cái nói, "Không cần, ta đã được." Bây giờ này Maãn Động Băng Linh khoáng đều quy huynh đài hết thảy, tại hạ muốn mời huynh đài vì ta rèn đúc mấy thứ cấp năm hệ băng pháp khí, không biết huynh đài ý như thế nào. "Không có vấn đề." Diệp huynh đệ cho ta có ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, chỉ có cho Diệp huynh đệ chế tạo mấy thứ tiện tay ra hỏa, tán gẫu biểu lòng biết ơn. Tư Thịnh xuyên ngực bô đập đầm ầm, xúc động đáp ứng. Sau đó hắn lại khá là thận bị nói, này động bên trong ẩn giấu băng linh khoáng sự, kính xin Diệp huynh đệ đừng đối với người ngoài nhắc lên. Nơi này linh khoáng đầy đủ ta dùng 2 năm. Đến thời điểm không câu nệ ở đâu tỏa tiên thành mở một nhà luyện khí các, tuyệt đối là tài nguyên của quận. Ha ha, Diệp huynh đệ có thể bất cứ lúc nào tìm ta lui khí, không cần tiện. Từ Thịnh Xuyên càng nghĩ càng là kích động, đồng thời chọn tốt nhất băng linh khoáng, trong miệng thì thảo nói, khối này thích hợp chế tạo cấp 5 băng thuần, lẫn lộn chút băng thủy, có rất lớn tỷ lệ rèn đúc thành tự phẩm. Khối này thích hợp làm băng linh phụ, cũng là ta am hiểu nhất chế tạo pháp khí, hạch, không biết Diệp huynh đệ muốn muốn rèn đúc cái gì. Diệp Lăng trầm ngâm nói, trước tiên đánh tạo cấp 5 cực phẩm băng thuần, còn băng linh phụ sao? Mặc dù ta lên cấp đến chốc cơ trung kỳ, e sợ ở lực đạo trên cũng không sánh được thân là kim tu huynh đệ. Từ Thịnh xuyên cảo cào sau gáy, ngượng ngùng nói, "Cái này ngược lại cũng đúng, Kim Linh căn cùng Thổ linh căn tư chất xuất chúng tu sĩ, thường thường khí lực đại trút, khối này linh khoáng không làm băng linh bổ lớn đáng tiếc." Ừm. "Nếu Diệp huynh đệ không lớn hợp dụng, nguyên cấp 5 băng nham thú có thể dùng a." Khối này đâu, quang ném khối băng công kích, quả thực là đại tài tiểu dụng. Nếu như băng nham thú đằng ra một cái tay đến, vững khẳng băng linh bổ lớn lại có thể đánh xa, lại có thể đánh gần, sức chiến đấu có thể tăng lên một đoạn dài. Diệp Lăng vui vẻ đáp ứng, có thể cho trung thành tuyệt đối băng nham thú trang bị trên băng linh bổ lớn cũng là hắn nhạy tới thành. Nếu không có lạ giới hạn ở động bên trong băng linh khoáng đều là cấp 5, Diệp Lăng nhất định sẽ làm cho Từ Thịnh xuyên chế tạo cao cấp hơn pháp khí. Hai người kể cả Diệp Lăng linh thú, vận chuyển ra một đống lớn băng linh khoáng đến, cuối cùng Từ Thịnh xuyên lại dùng trưởng thảo đem băng động động khẩu che dấu được, lúc này mới mời trở về thôn trang, hắn trở về đầu một chuyện, chính là cho Diệp Lăng rèn đúc cấp 5 cực phẩm băng thuần cùng băng linh đồ lớn. Diệp Lăng cũng không có nhàn rỗi, đang chờ hắn luyện khí công phu, như trước đi cửa thôn bố trí xuống trận kỳ cùng đá cột chặn bàn, mở ra thanh minh chú chế khôi ngọc giản, lại từ phong ma đồ bên trong nhiếp ra băng hồn bắt đầu luyện chế hệ băng kiếm linh côn rối. Quy 1 chương 335, đi về phía tây. Chương 335, đi về phía tây. Sau 3 ngày, Diệp Lăng từ đá gọi trận bản đi ra, lui lại cấp 4 trận kỳ, tùy tùng sau lưng hắn, là một cái tỏa ra băng mang lam đậm sắc cái bóng, hình như đứng trọng ngựa phi kiếm, rõ ràng là Diệp Lăng luyện chế băng hồn kiếm linh côn rối. Băng điệp đỉnh rơi vào này kiếm linh côn rối trên chuôi kiếm, dù sao lấy Diệp Lăng giờ khắc này tu vi, vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế lại cấp 5 kiếm linh côn rối, bất cứ lúc nào đều có thoát ly chủ nhân thao túng khả năng, thậm chí còn có thể phản phệ ký chủ. Vì vậy Diệp Lăng vị cần thật để mệnh cấp 5 băng điệp vương áp chế lại Kiều Linh, để nó đàng hoàng thủy tùng. Diệp Lăng đi vào thôn trang, lúc trước đối với hắn rất có thành kiến từ gia nữ, tất cả đều hoan hô ra đón. Nhanh đi nói cho cha, Diệp Túc xuất qua rồi. Diệp Túc, ngươi còn có chúng ta luyện khí tu sĩ dùng cực phẩm linh đan sao? Ta cái kia một bình bị ngũ đệ cướp đi. Từ gia thiếu nữ không được than thở, quay đầu lại mạnh mẽ chừng một chút mập ngũ đệ. Tiểu tử béo cục lốc nở nụ cười, Diệp Túc linh đan quá thần kỳ rồi. Mấy ngày liền nâng vào, sức mạnh của ta tăng mạnh, cùng tứ ca đấu sức thì càng là có thể rất nhanh bổ sung thể lực, ta đều là chiếm thượng phong. Khà khà. Diệp Lăng không lạnh không nhạt gật gật đầu, lại vứt cho thiếu nữ một bình, nhắc nhở nói: "Loại này đang dưỡng, bao nhiêu luyện khí tu sĩ tha thiết ước mơ. Người tốt nhất đang trùng kích cảnh giới thời điểm dụng, thiết không thể hướng về ngươi ngủ đệ như vậy là phí." Từ gia thiếu nữ tiểu kê mồ thóc tự đáp lại, bảo bối tự nhét vào trong lồng ngực, sẽ không lại cho mập ngủ đệ bất kỳ mơ giấc cơ hội. Nay vài tên tử gia Hải Nhi như như chúng tinh phong nguyệt, đem Diệp Lăng đưa đến tra luyện khí chỗ. Diệp Lăng nhìn thấy Từ Thịnh xuyên chính vùng vậy bộ lớn, gõ tân giàn đúc băng linh bộ lớn, băng linh khí phơ tán, khiến cho giàn luyện nước linh truyền đều kết ra một tầng hàn băng. Từ Thịnh Xuyên luyện khí thì hết sức chăm chú, tuy rằng nghe được Diệp Lăng tiếng bước chân, cũng nhận biết được sau lưng của hắn băng điệp vương cùng kiếm linh con rối linh áp, nhưng Từ Thịnh Xuyên trước sau không nháy mắt một cái mí mắt, như trước ở ổn định vung lên boa lớn, cần phải khiến băng linh boa lớn 10 phần 10. Diệp Lăng chờ đợi đã lâu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra luyện khí không chút nào so với luyện đan dễ dàng, không chỉ có tốn thời gian, hơn nữa mất công sức, nếu như đội thành ta, không hẳn có thể gõ vang như thế cứng rắn băng linh khoáng. Cuối cùng, Từ Thịnh Xuyên chế tạo thật băng linh boa lớn, phá tan nước linh truyền tầng băng, lạnh ngâm rèn luyện, lúc này mới quay đầu lại, chúng Diệp Lăng ngày hôm nay cười nói, Diệp huynh đệ Ngươi muốn cấp năm cực phẩm băng thuần cùng băng phụ cũng đã chế tạo thành công. Chờ hai chú hương sau, băng phụ cũng có thể ra lò. Đang khi nói chuyện, Từ Thịnh xuyên vô một cái túi chứa đồ, lấy ra một cái khắc nào tán nắp tự cấp năm cực phẩm băng thuần. Diệp Lăng dùng thần thức tế quét, lại lệnh băng nham thú ném khối băng thử một chút băng thuần sức phòng ngự, hầu như không có tạo ra bất cứ dấu vết gì đến. Diệp Lăng thỏa mãn gật gật đầu, "Ừm. Huynh đài không hổ là luyện khí đại sư, băng thuần đánh bóng vô cùng ánh sáng, sắp thực kiên cố." Từ Thịnh xuyên cười ha ha, cũng đánh giá một chút Diệp Lăng phía sau lam đậm kiếm linh con rắn rối. Cuối cùng cũng coi như rõ ràng Diệp Lăng vì sao phải thu thập Thiên Nhiên Băng Phách Băng Hồn, lại không hướng về Hán Linh Giáo Hồn Phách nhập khí biện pháp, hóa ra là dùng để luyện chế con rối. Từ thịnh xuyên trà trà than thở, "Khà khà, Diệp huynh đệ cái này kiếm linh con rối hiếm thấy thật a. Nghĩ tất do luyện chế nó cũng phí không ít công phu." Diệp Lăng gật đầu cười nói, "Đương nhiên. Nếu đem băng hồn dùng làm kiếm linh nhập khí, cố nhiên có thể để cho hệ băng phi kiếm uy lực tăng mạnh, thế nhưng chung quy là muốn dùng thần thức thao tung, mà kiếm của ta linh con rối không cần tiêu hao thần thức, chỉ cần truyền ra thần niệm mệnh lệnh liền có thể." Diệp Lăng chỉ hơi nói rồi thấy kiếm linh con rối ưu điểm cũng không có ở làm sao luyện chế loại này con rối trên làm thêm giải thích. Ngược lại kiếm của hắn linh con rối cùng phi kiếm pháp bảo như thế, đều là muốn ở đấu pháp ở trong dùng đến, không cần thiết thần đi, tự nhiên cũng không sợ năm này tháng nọ ở này trong sơn thôn, bảo vệ băng độc linh khoáng luyện khí từ thị xuyên nhìn thấy. Từ thị xuyên than thở vài tiếng, từ nước linh tuyển bên trong lấy ra băng linh quả lớn, giao cho Diệp Lăng bên người băng nham thú. Diệp Lăng lập tức truyền ra thần niệm, mệnh băng nham thú thử chém vào quả lớn, quả nhiên hiệu quả không sai, cương phong lướt qua, tất cả đều là băng hàn khí. Ha ha, làm phiền tự huyễn rồi. Tại hạ không thể ở trong sơn thôn đợi lâu, này liền cáo từ. Tư huynh chỉ để ý yên tâm lực khí, Diệp Mộ tuyệt đối sẽ không đem trò ở của ngươi cùng băng động việc nói cho bất luận người nào. Diệp Lăng thu rồi khắc biệt cấp 5 cực phẩm pháp khí, càng làm linh thú cùng kiếm linh con rối đều thu hồi đến, muốn cùng Tư Thịnh xuyên chào từ biệt. Tư Thịnh xuyên không ngờ tới Diệp Lăng làm việc như vậy quá quyết, nói đi là đi, chỉ được đưa ra môn ở ngoài, lại từ túi chứa đồ đánh ra mấy khối ngọc giản, đưa cho Diệp Lăng, niết miệng nở nụ cười, thừa mong Diệp huynh đệ chăm sóc, ta chỗ này có mấy khối ngọc giản, đều là ta luyện khí tâm đắc, trong đó bao hàm có rèn đúc pháp khí pháp bảo, rèn luyện, khả năng còn có thú hồn nhập khí các loại, chờ Phương pháp lực khí đều tặng cho Diệp Vinh đệ. Kha kha, cái loại, chờ, tiểu huynh dùng hết nơi này băng linh quang, nhất định tuần trước vi bên trong tòa tiên thành đi mở một nhà từ ký luyện khí các, đến thời điểm Diệp Vinh đệ như có yêu cầu lực khí, chỉ để ý đến phụ cận tiên thành hỏi thăm. Diệp Lăng cũng đều tu rồi, chắp tay, cùng Từ Thịnh xuyên chia tay, tức khắc bước lên cấp 4 đám mây pháp khí, từ từ bay lên, trôi về phía tây phía chân trời. Một nắm sáu, bảy nhật, Diệp Lăng ở trên đường cũng thường xuyên gặp phải tu sĩ hình bóng, thuận tiện hoa mấy khối linh thạch trúng phẩm, từ những này bẹo nước gặp nhau tu sĩ trong tay, mua hàng địa đồ ngọc giản. Diệp Lăng mở ra địa đồ nhìn lên, đo chiếu bốn phía địa thế, lúc này mới phát hiện, từ Mộc Khôi Tiên môn một đường đi về phía tây đến trên Dương Quận, mười đỉnh lộ trình đi rồi bốn đỉnh, còn lại đường xá trải rộng núi sông, địa thế càng ngày càng hiểm trở rồi. Phía trước đi về phía tây 300 dặm, có một chỗ chú mã trại, trấn giữ tây đi con đường mu chủng, trên bản đồ đánh dấu có hung hiểm hai chữ, lại đánh dấu chú mã trại phố chợ tên gọi, đây là ý gì? Nếu hung hiểm, lại sao có tu sĩ tụ tập ở nơi đó giao dịch? Diệp Lăng trầm ngâm chốc lát, cuối cùng quyết định đi tìm tòi hư thực, nói không chắc trong phố chợ còn có cái khác đại ngũ hành tiểu tam kỳ thiên nhiên tính phách, có thể dùng đến luyện chế kiếm linh quân rồi, cũng chưa biết chừng. Diệp vượt lên đám mây pháp khí, bay có tới hơn một canh giờ, rốt cục đến chú mã trại vị trí, nhìn bốn phía địa thế, cũng không có trên bản đồ đánh dấu hiểm trở, cũng không có khắp nơi mạnh mẽ yêu thú, vẻn vẹn là hai sơn trong lúc đó một chỗ khe núi thôi. Chú mã trại ngay khi khe núi này bên cạnh, chu vi vân hoàn bộ nhiễu, mơ hồ có tu sĩ điều khiển ánh kiếm bóng người qua lại. Diệp lăng trong lòng mừng thầm, đang định điều khiển đám mây pháp khí bay đi, đột nhiên mây mù một phần, từ bên trong thoát ra hai bóng người đến. Ha ha, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như gặp xa lạ tu sĩ rồi. Có ăn. Chúng ta lão ca hai cái vận khí không tệ được vào vừa vặn là cái cung cấp tu sĩ. Khà khà. Quy 1 chương 336, Long khốn tâm dạạn. Chương 336, Long khốn tâm dạạn. Hai cái trận đường tu sĩ trừng mắt sói đói giống như con mắt, lại như nhìn chằm chằm con mồi như thế đánh giá Diệp Lăng, trên mặt mừng rỡ tản đi, lộ ra nỗi đẫm thất vọng chi sắc. Lao tử còn tưởng rằng là điều cá lớn, hóa ra là cái tu sĩ nẹo. Thật mẹ kiếp xui quẩy. Tiểu tử này khắp toàn thân, liền dưới chân giẫm cấp 4 đám mây pháp khí trị điểm tiền, mỗi chân lại tiểu cũng là thịt, quay đầu lại bán được phố chợ đi tới, làm sao cũng có thể bán cái 2, 3000 linh thạch chứ? Hai người hồn nhân chưa hề đem thân mang nguyện sát đoạn trưởng Sam Diệp Lăng để ở trong mắt, cứ đem hắn cho rằng là đợi làm thịt cừu con, giao thất dưới ngư thịt, ngược lại lẫn nhau tranh luận nổi lên chia của công việc. Diệp Lăng trong lòng một trận cời gằn, những ngày qua bên trong vẫn muốn nhìn gần đây luyện chế băng hồn kiếm linh con rối ở lúc đối địch, uy lực làm sao? Vừa vận hai người này, mắt không mở ra hỏa đưa lên muốn đến. Diệp Lăng không chờ hắn hai người ra tay, động rừng vỗ một cái túi linh thú, băng điệp vương cùng băng hồn kiếm linh con rối nối đuôi nhau mà ra. Chém. Diệp Lăng lẩm ầm truyền ra thân niệm, băng hồn kiếm linh ở băng điệp uy áp dưới. Dường như một đạo hàn quang đâm thẳng hướng về kinh ngạc đến ngây người chặn đường tu sĩ. Nương theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vừa mới vận tính kế diệp lang đám mây pháp khí chặn đường tu sĩ, bị Băng hồn kiếm linh con rối mặc vào, đâm qua, lạnh thấu tim, thì thân đông thành cứng ngắc băng thì, tràn ngập hàn khí, ngã xuống xuống. Một cái khác chặn đường tu sĩ khẽ miệng mạnh mẽ một đánh xuất, hoàn không chọn lộ điều khiển ánh kiếm bỏ chạy. Băng hồn kiếm linh đảo ngược quá toàn thân lam đậm thân kiếm, ở giữa không trung một cái truyền loạn, trực đột eo. Ta cái nương. Chặn đường tu sĩ náo môn trên đều thấy hãn. Run cầm cập hai tay, đánh ra trong bao chữ vật hết thảy cấp 4 pháp bảo huyễn kích, đều không thể cho Băng Hồn Kiếm Linh con rối tạo thành tổn thương quá lớn, đơn giản là làm nó băng hàn khí yếu đi mấy phần, Lam Đậm thân kiếm biến lởmở chút mà thôi. Đột nhiên, Băng Hồn Kiếm Linh con rối ở chủ nhân ý chí dưới, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lăng không chém bay. Chặn đường tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, nhất thời thi thể chia lìa, biểu ra một đạo huyết tuyến, lập tức đông thành băng tiết. Diệp Lăng đối với Băng Hồn Kiếm Linh con rối biểu hiện cảm thấy hài lòng, đưa tay một chiều, muốn triệu hoán về nó đến, không ngờ tới Băng Hồn Kiếm Linh con rối không những không có nghe theo chủ nhân hiệu lệnh, ngược lại phá tan mây mù bay về phía khe núi bên cạnh chú mã trại. Diệp Lăng mặt sắc biến đổi, linh trí đã mở cấp 5 Băng Điệp Vương cũng là khẽ ổ lên một tiếng, "Chủ nhân." Băng kiếm linh so với chủ nhân tu vi hơi cao hơn, tựa hồ không phục tụng quản gia, đợi ta đem nó nắm bắt trở về. "Nhanh đi." Diệp Lăng viễn vọng thấy chú mã trại bầu trời, dĩ nhiên bay ra mười anh kiếm, hiển nhiên là nhận ra được tình huống ở bên này. Băng Điệp Vương cấp tốc đánh băng phách giống như điệp dục đuổi theo, Diệp Lăng cũng giã lên điên cuồng ánh kiếm xa xa truy đuổi. Chờ đợi tới chú mã trại phụ cận, từ trại bên trong bay ra ngoài anh kiếm, cũng dồn dập chặn lại Băng Hồn kiếm linh con lớn rồi, thậm chí Trong thấy mặt sau còn có hiếm thấy biến dị băng điệp vương, kích động la to. Cầm đầu thanh bảo ông lão lớn tiếng cao giọng hét lên, "Nhanh, ngăn cản băng điệp." Này con băng điệp có thể so với cấp 5 thu vương, đều cẩn thận chút, cùng tiến lên đi bắt. Ai trước tiên bắt được, bản trại chủ tầng tầng có thượng. Cùng lúc đó, này thanh bảo ông lão lại cho chú mã trại phố trợ phương hướng, liên tiếp đánh ra mấy đạo đùa truyền âm, triệu hoán thủ hạ, làm cho chú mã trại bên trong không ngừng có ánh kiếm bay ra. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, hành tinh giống như trong con người búp già thầm tầng, tầng hắn ý. Hắn lập nhận khổ sở luyện chế băng hồn kiếm linh con rối, lại há có thể rơi vào những này chú mã trại tu sĩ trong tay. Đặc biệt là băng Điệp Vương, càng không thể để bọn họ đoạt đi. Không xem qua nhìn đối phương người đông thế mạnh, chốc cơ tu sĩ không xuống 10 người, quá bán tu sĩ đều so với hắn tu vi cao cường, khiến cho Diệp Lăng không thể không có kiêng dè. Mau đổi theo về băng kiếm linh, bản chủ nhân thế ngươi chồng đối một, hai. Diệp Lăng cho băng Điệp Vương truyền ra thân nghiệm, khí sâu một hơi, liên tiếp đánh ra cấp 5 yêu lòng, băng nham thú cùng xích hỏa thanh vi báo, giết hướng về phía lấy thanh bảo ông lão cầm đầu chú mã trại tu sĩ. Những này chú mã trại tu sĩ trước kia thấy trông thấy Diệp Lăng, nhìn hắn lạ mặt vô cùng, lại không phải bản địa tu sĩ, tu vi cũng rất bình thường, cùng lúc trước hai cái cấp đường tu sĩ cái nhìn như thế, cũng không có đem Diệp Lăng để ở trong mắt, càng không có thanh kiếm linh con rối cùng cấp 5 băng điệp vương cùng hắn liên hệ tới, chỉ nói là một cái qua đường chúc cơ sơ kỳ tiểu tu. Bây giờ, Diệp Lăng đột nhiên làm khó dễ, xua đổi tam đại cấp 5 linh thú vào tới, suýt nữa đem những này nóng lòng với truy đuổi băng điệp cùng kiếm linh con rối chú mã trại tu sĩ dọa một hạ. Cầm đầu thanh bảo ông lão thấy thế cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng hắn đến cùng là một trại chi chủ, thân kinh mạch chiến Không hoàng hốt không loạn trí huy thủ hạng nên chiến, cấp 5 yêu long bay lên trời, triển khai hệ nước đại triều rồng nước ngầm, chỉ một thoáng đẩy trời phi bộ chút xuống, nhấn chìm quá bán tu sĩ, khiến cho bọn họ rơi vào trầm chạp trạng thái. Sau đó Xích Hỏa Thanh Vĩ báo cùng băng nham thú từng người đẳng đẳng sát khí vọt mạnh hướng về những tu sĩ này. Thanh bào ông lão làm gương cho binh sĩ chặn ở trước mặt bọn họ, đánh ra một thanh bạch long vũ, vút lên lạnh lẽo cương vòng, chống đối hai đại linh thú tiền tông. Trại chủ cẩn thận, chúng ta đến trợ ngươi. Chú mã trại các tu sĩ cuối cùng cũng coi như từ sợ hãi không thôi bên trong phục hồi tinh thần lại, liên thủ đối phó Diệp Lăng Tam đại linh thú. Những người này tiếng rít không ngừng, liều mạng hướng về chú mã chạy đánh đùa truyền âm, hầu như đã kinh động toàn bộ chú mã chạy phố chợ, bay ra ngoài chúc cơ tu sĩ càng tụ càng nhiều. Diệp Lăng viễn vọng bên dưới, lít nha lít nhít ánh kiếm, khiến cho hắn ra đầu đều hơi tê tê, thật vào lúc này băng điệp vương đuổi theo băng hồn kiếm linh quấn rối, định rơi xuống người nó, cấp tốc trở lại. Phong cần, chật. Diệp Lăng thấy tình thế không ổn, quyết định thật nhanh, bắt chuyện trên hắn hết thể linh thú, đi tây một bên hai sơn trong lúc đó bay đi. Thanh bảo trại chủ thanh âm dàn mua truyền khắp phạm vi mới dặm, giật ra đại trận. Bảo vệ hộ giàn hạ, đừng làm cho hắn chạy. Hai sơn trên đỉnh núi lại bốc lên mấy cái trấn giữ muốn trùng tu sĩ, mở ra chú mã trại phố trợ rất ít bắt đầu dùng hộ trại đại trận, Thình Linh đem Diệp Lăng cùng linh thú đường đi ngăn trở. Diệp Lăng mắt thấy không cách nào xuống tới, mà phía sau còn có chú mã trại rất nhiều tu sĩ đuổi theo, hoàn toàn đối với hắn linh thú mắt nhìn chằm chằm. Trong lúc nguy cấp này, lập tức hơi suy nghĩ, tức khắc mệ yêu long tại trên hết thảy linh thú, cùng hắn đồng thời trùng xuống núi giàn bên trong. Không được, hắn phải đi thủy lộ bỏ chạy, tang phái người tay, ngăn chặn hộ giàn hạp thủy vực. Thanh bào ông lão rất có kinh nghiệm mệnh lệnh thủ hạ, các nơi đều cử đi tu sĩ vây nốt, sau khi lại lệnh chúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ. Kết mẹ kết lũ hạ thủy tìm kiếm, cần phải bắt được linh thú. Ai biết, bọn họ ở trong khe núi khắp nơi tìm kiếm, đều là không thu hoạch được gì. Ngoại trừ lăn lộn lên buồn cắt cùng vận dục thủy vực, căn bản không có nguyện sắc đoạn tu sĩ cùng hắn mấy đại cấp năm linh thú cái bóng. Thanh bảo trại chủ nghe được các nơi bẩm báo, cảm giác kinh ngạc, ở thủ hạ chen chúc dưới, cũng hạ thủy tỉ mỉ tìm kiếm, quả nhiên không gặp Diệp Lăng tung tích. Quy 1 chương 337, chúc cơ 4 tầng. Chương 337, chúc cơ 4 tầng. Chú mã trại thanh bảo trại chủ phái người cơ hồ đem toàn bộ khe núi đều tìm khắp cả, trước sau là không thu hoạch được gì. Dưới tay tu sĩ dồn dập thở dài, quái sự Tiểu tử này có thể chạy trốn tới chỗ nào đi? Chúng ta hộ trại đại trận bao phủ phạm vi mấy chục dặm, liên hộ giản hạp thủy vực đều đăng kín, là tuyệt đối không thể vượt qua. Mọi người gật đầu tán thành, bọn họ ở lâu chú ma trại, đối với chính mình hộ trại đại trận hoàn toàn tự tin, đừng nói là nuốt lại một cái trúc cơ 3 tầng tu sĩ, chính là kim đan lão quái, nhất thời nửa khắc cũng đừng hòng phá tan. Thanh bảo trại chủ nhíu mày, trầm giọng nói, người này nhất định dựa vào thủy ẩn thuật trốn đi, kế tục siêu. Tăng mạnh hộ giản hạp cùng khe núi thủy vực phòng bị, cần phải cho ta bắt được tiểu tử này hết thảy cấp 5 linh thú. Mọi người ầm ầm đồng ý, đang muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời khắc tuần tra khe núi thủy vực. Nhưng mà đúng vào lúc này, chú mã trại phố chợ loạn thành hỗn loạn, tới nơi này giao dịch mấy trăm tu sĩ thất tình, không biết chú mã trại trại chủ vì sao phải bắt đầu dùng hộ trại đại trận, kể cả toàn bộ chú mã trại đều bị vây ở bên trong đại trận, lẩm tưởng trại chủ nổi lên ngất nghiệm, muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. "Vành trại chủ, ngươi đây là ý gì? Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi ra ngoài?" "Đúng đấy." "Vành lao trại chủ, chúng ta đều là thường đến chú mã trại phố chợ khách quân a, rất nhiều đều là bản điệu tu sĩ." Ngươi thu thập ở xa tới tu sĩ, chúng ta cũng không dám phản đối, nhưng ngươi ngay cả chúng ta một khối giam cầm lên, này tính là gì? Đối mặt tới nơi đây giao dịch các tu sĩ nghi vấn, một thân thanh bảo bảnh trại chủ trì được liên tục chắp tay, cười theo nói, các vị bình tĩnh đừng nóng, chỉ để ý ở tệ trại nhiều dừng lại chút thời gian, đợi chúng ta bắt được cái này gián tế, tự nhiên sẽ thả tên to xác đi ra ngoài. Nếu như mạo muội mở ra hộ trại đại trận, cái kia gián tế mang theo có thật nhiều linh thú, thực lực không thể khinh thường, không phải nhân, cơ hội chạy đi không thể. Ban trại chủ vì phòng ngừa mấy trăm tu sĩ nổi loạn, chỉ được hống liên tục mang lửa gián Đem Diệp Lăng vu tội vì là nỗ lực lèn vào bọn họ chú mã trại gia tệ, hắn lại vì yên ổn là người, mệnh chú mã trại cấp đại cửa hàng tổ chức giao dịch sẽ cùng buổi đấu giá, đem phép đấy hồng bảo vật biểu diễn ra, làm cho này mấy trăm tu sĩ an tâm ở tại chú mã trại phố chợ. Lúc này, khe núi nơi sâu xa nước bùn rồi đấy, Diệp Lăng từ lâu dùng đá cuội trận bàn ẩn dấu đi, tránh thoát chú mã trại tu sĩ một lần lại một lần đấy nước tuần tra. Diệp Lăng chỉ lo dặn để bùn cắt quá sốt, nếu chú mã trại tu sĩ tức đất đều không buông tha siu tầm lên, ngã, cũng không dễ dàng ứng đối. Liên hắn mệnh băng nham thú cùng xích hỏa thanh vi báo theo trận bản dưới xôp bùn các đảo động, vẫn rơi xuống xuống, hầu như lặn vào giảng để năm, sáu dặm, đụng tới cứng rắn cấp 6 thạch nham, lúc này mới đình chỉ. Sau khi, Diệp Lăng lại mệnh băng nham thú điền trên bùn các, đóng kín mặt trên động nói, lại để cho băng điệp đi vô băng phòng, triệt để đóng băng động bịch, chỉ để lại quanh thân vài chục trượng phạm vi dưới nền đất độ phủ. Hết thảy đều bố trí thỏa đáng sau, Diệp Lăng mới thở dài một cái, cứ như vậy, mặt trên có đá của trận bản che lấp, trung gian bùn các dày đến 5 dặm, bọn họ chính là triệt để khô khe núi thủy, ở khe núi nước bùn bên trong khắp nơi đào, đào cái 10 ngày 10 đêm. Cũng chưa chắc có thể tìm tới ta vị trí. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con người bộc ra lạnh khốc chí sắc, bây giờ Diệp Ngộ thân hãm nhà tù, vừa lúc ở lòng đất này đệm phủ bề quan. Ngược lại ta cách đột phá đến trúc cơ 4 tầng không xa, có cực phẩm Bạch Mạch Linh Đan phụ trợ tu luyện, lên cấp đến trúc cơ chu kỳ, không cần mấy ngày. Đến lúc đó, ta hết thảy linh thú cũng có thể lên cấp đến cấp 6. Trú mã trại trúc cơ tu sĩ nhiều hơn nữa, lại sao có thể ngăn cản bước tiến của ta? Diệp ép lên rơi xuống đối với chú mã trại đầy ngập lửa giận, nuốt vào hai viên cực phẩm Bạch Mạch Linh Đan, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiến hành hàng ngày tu luyện. Cho đến Diệp Lăng vận chuyển qua đại tiểu chu điền, chiết để hấp thu này hai viên cực phẩm bạch mạch linh đan linh khí sau, lập tức lại đánh ra lượng lớn cực phẩm linh thảo linh quả, chất đầy vài chục trượng to nhỏ dưới nền đất độ phủ, khiến cho nơi này linh khí đột nhiên trở nên nồng đậm. Diệp Lăng ngay khi này tự chế mà thành linh khí nồng đậm nơi, kế tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Theo thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Lăng mơ hồ chạm được chút cơ bốn tầng biển giới. Mà lúc này chú Mã trại, mấy ngày qua đều tìm không được Diệp Lăng tung tích, không chỉ có trong phố chợ đám tu sĩ rất có lời oán hận, liền bành trại chủ thủ hạ đều cả ngày bên trong oán giận. Siêu tầm quá cực khổ nhưng một không chỗ nào, thậm chí rất nhiều người đều đang hoài nghi, có phải là Diệp Lăng sướng chạy, bọn họ còn như kẻ ngu si như thế ngày qua ngày tìm kiếm. Đặc biệt là chú mã trại địa thế hiểm yếu, ở vào từ đông đi tây muốn trùng, từ một khôi tiên môn cùng cự mục thành phương hướng trốn đến tu sĩ, đại thể đều phải trải qua chú mã trại, mà hộ trại đại trận vẫn không dựng ra, bọn họ liền vẫn không vào được, chỉ có thể nhiễu xa mấy vạn dặm, từ nơi khác chết hướng về đi về phía đông, càng là gây nên qua đường tu sĩ bất mãn. Ban trại chủ mỗi ngày bận điu tít, động viên chú mã trại bên trong tu sĩ. Còn muốn cùng hộ trại đại trận ở ngoài qua đường tu sĩ đối lập, bất quá hắn chung quy là lão ma di kiên, đối với siêu tầm diệp lăng việc vô cùng mắc cố, đầy áp lực cực lớn, như trước là mỗi ngày bố phỏng, chờ đợi diệp lăng mắc câu. Lại là 3 ngày qua thứ, chú mã trại bên trong tu sĩ vọng mắt muôn xuyên, tụ tập hơn trăm người đến đây tìm bản trại chủ nói lý lẽ. Ròng rã 7 ngày trôi qua rồi. Bản trại chủ, ngươi đến cùng thả hay là không thả người? Mấy ngày qua, hộ trại đại trận ở ngoài tụ tập đi ngang qua tu sĩ càng ngày càng nhiều, mỗi ngày mắng trận, ngay cả chúng ta những kẻ vô tội tới nơi đây giao dịch, cũng bị mắng cái vòi phun máu chó. Nếu như bản trại chủ còn không mở ra hộ trại đại trận, đã kinh động phụ cận kim đan lão quái, ta xem ngươi là chịu không nổi. Một thân thanh bảo bản trại chủ này 7 ngày đến, thực tại tiểu tụy không ít, nhưng vẫn là miễn cưỡng đánh tới tinh thần, cường trang tươi cười nói, các vị đừng có gấp, đã đợi 7 ngày, đợi thêm mấy ngày lại có gì phương. Chúng ta chú mã trại không những không thu các ngươi được tiền trợ, mỗi ngày cho các ngươi cấp lại 200 linh thạch, còn chưa đủ sao? Khắc khắc, chư vị yên tâm, lão phu ngược lại muốn xem xem, cái kia thân mang nguyện sắc đoạn trưởng sam tiểu tử còn có thể nhẫn nại bao lâu. Mọi người thấy bành trại chủn là quyết tâm cùng tiểu tử kia so kè, lại không tiện cùng bọn họ chú mã trại đóng giữ tu sĩ trở mặt ra tay đánh nhau, chỉ phải tiếp tục nhấn lại. Lại qua một ngày, thân giản đệ dưới nền đất độ phụ, Diệp Lăng quanh thân ngồi tĩnh tọa một lúc lâu, trong quá trình điều chỉnh tức, làm cho thể lực cùng pháp lực đều duy trì ở trạng thái đỉnh cao, sau đó nuốt vào hai viên cực phẩm Bạch Mạch Linh Đan, bắt đầu xung kích trúc cơ bốn tầng cảnh giới. Theo hai viên Bạch Mạch Linh Đan linh khí nồng nặc chìm vào đan điền, dần dần thông qua toàn thân kinh lạc, trải rộng toàn thân, Diệp Lăng cả người khí tức tùy theo phát sinh biến hóa. Ầm. Mạch liệt cương phong ba văn từ Diệp Lăng quanh thân lan ra, đang ở đóng băng động trên vách, đã kinh động ở một bên thủ vệ băng nham thú cùng băng điệp vương. Băng điệp vương lấy làm kinh hãi, nhìn thấy chủ nhân khí tức biến hóa, vừa mừng vừa sợ nói: "Chúc mừng chủ nhân, rốt cục lên cấp đến chốc cơ trung kỳ. Quy 1 chương 338, cấp 6 linh thú." Chương 338, cấp 6 linh thú. Diệp Lăng chậm rãi dương đôi mắt, từ khoanh chân ngồi tính toán bên trong đứng lên, cả người tỏa ra bức người khí tức. Bất luận từ thể lực, pháp lực vẫn là sức mạnh cùng tân pháp, Diệp Lăng đều so với trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn nhìn phía dưới nền đất động phủ đóng băng lên đỉnh, ánh mắt lanh khốc mà lại kiên định, nắm chặt năm đấm. Trầm giọng nói, chờ Diệp Mỗ lại thấy ánh mặt trời, chính là các ngươi chú mã chạy diệt vòng thời gian. Lập tức, Diệp Lăng vừa nuốt vào bách mạch linh đan, cũng cố mới tiến cấp đến trúc cơ 4 tầng tu vi, vừa đem tâm thần cùng hồn phách thân thể ngâm nhập tiên phủ ngọc bội, bắt đầu ở tiên phủ trích tinh nhai trong linh điện, lượng lớn trồng cấp 5 cực phẩm linh thảo cùng linh quả. Ngoài ra, Diệp Lăng còn đỡ lấy bảy giậu lò lửa đan, luyện chế thích hợp tứ đại linh thú ăn cực phẩm đan dịch cùng linh dược. Băng Nham thú. Những này cực phẩm băng linh quả cùng băng linh dịch quy ngươi, mau chóng lên cấp đến cấp 6. Diệp Lăng đầu tiên nghĩ đến chính là cho tới nay đối với chủ nhân trung thành tuyệt đối Băng Nham thú. Tuy rằng băng nham thú căn cốt tư chất rất bình thường, linh trí chưa mở, nhưng tùy tùng Diệp Lăng nhưng là lâu nhất, mấy lần liều mình bảo vệ, vì vậy Diệp Lăng đầu một cái liền cho nó cung cấp đầy đủ lên cấp đến cấp 6 băng linh quả. Băng Diệp Vương nhẹ nhàng vỗ băng phách giống như lập dục, nhìn thấy băng nham thú lượng lớn lượng lớn cầm lấy băng linh quả nuốt vào trong bụng, vô cùng ngạc ao, vội vàng hướng về chủ nhân xin chỉ thị, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Chủ nhân, ta đây, như ta như vậy biến dị địa vương, nếu như lên cấp cấp 6, cần băng linh lực sẽ tăng nhiều?" Diệp Lăng đập sệ ra chuyện trước tiên từ tiên phủ Ngọc bội bên trong chứa đầy cực phẩm băng linh hoa cùng băng linh thảo túi chứa đồ, lại cho nó xếp đặt mấy bình linh dịch, thản nhiên nói, những thứ này đều là ngươi, quả đủ. Băng Điệp vui mừng khôn xiết, cảm ơn chủ nhân, huyền chuyển nhảy múa bay về phía băng linh hoa, hấp thu nồng nặc băng linh khí. Diệp Lăng không có vội vã đánh ra Xích Hỏa Thanh Vĩ Báo cùng yêu long, hắn tiếp tục tu luyện tới cổ công pháp Hạo Thiên Quyết, phụ chi lấy bạch mạch linh đan, vượng trắc tự thân tu vi, bình phục trong cơ thể khí huyết, khơi thông kinh lạc. Chờ đến Băng Điệp Vương cùng băng nham thú lần lượt lên cấp, mạnh mẽ linh áp lệnh Diệp Lăng từ lốc tọa bên trong trấn động tới. Thấy băng nham thú từ thành sắc chuyển thành trắng như tuyết, khác nào cái người tuyết tương tự, mà băng điệp vương thì lại đã biến thành băng lam sắc, điệp dục cũng giải mấy tức, trở nên càng thêm sáng lạn. Đa tại chủ nhân dẫn. Cấp 6 băng điệp vương kích động hướng về chủ nhân truyền ra thân nhiệm, nếu không là chủ nhân lấy lượng lớn hệ băng linh vật nuôi nấng, muốn lên cấp đến cấp 6, nói nghe thì dễ. Cấp 6 băng nham thú như người tuyết như thế chữ đứng ở đó, như trước là một mặt mê mang, nhưng chỉ cần chủ nhân đi tới chỗ nào, nó sẽ cùng tới chỗ nào, trung tâm hộ giá. Diệp lăng lặng lẽ gật gật đầu, phân phó nói, băng nham thú Đưa cái này duễn lên đất độ phủ, đào càng to lớn hơn chút, ít nhất phải mở rộng đến trăm trượng phạm vi. Băng Điểm, ngươi phụ trách đóng băng nước bùn, độc lại độ phủ. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng lui lại cấp 4 trận kỳ, tùy ý băng nham thú đào móc cùng đện vững chắc trận để nơi sâu xa nước bùn, mở rộng động phủ phạm vi. Chờ đến này hai con cấp 6 linh thú cấp tốc hoàn thành chủ nhân yêu cầu, Diệp Lăng lúc này mới đánh ra túi linh thú bên trong yêu long cùng sích hỏa thanh vi báo. Không giống nhau, không chờ sích hỏa thanh vi báo rơi xuống đất giết gào, Diệp Lăng truyền ra một đạo lãnh khốc thần niệm, không cho phép gọi. Đàn hoàng ngân hỏa linh quả, này mấy đàn linh dịch đều là chuẩn bị cho ngươi. Xích Hỏa Thành Vĩ báo trợn tròn bá mắt, lập tức tỉnh lại lên. Bất chấp tất cả, miệng lớn nuốt vào Hỏa Linh Quả, tham lam chuốt xuống phong linh khí cùng Hỏa Linh khí dày vô cùng linh dịch, thậm chí cái miệng lớn như chậu máu điêu nổi lên chứa đầy linh dịch cái bình, ngửa đầu khinh đạo nhập trong bụng. Yêu Long cũng nuốt vào chủ nhân vì nó chuẩn bị thủy linh quả, còn luyện chế linh dịch đều bị nó dùng đuôi rồng vẫy một cái, giáp ở trên thân rồng, róc vào vảy rồng, đều bị nó hấp thu sạch sành sanh, động tác so với Xích Hỏa Thành Vĩ báo còn nhanh hơn. Diệp Lăng Triệt để củng cố tu vi, thả ra cấp 5 băng hồn kiếm linh con rồi, lần này Lấy Diệp Lăng Chúc cơ 4 tầng linh áp và khí tức, đã có thể thao túng hắn luyện chế ra cùng cấp băng kiếm linh côn rồi, lại không cần lo lắng nó phản phệ cùng chạy trốn vấn đề. Liền thấy băng kiếm linh đứng chờ ngưỡng chờ kiếm, ở mặt chủ nhân trước rung động nhẹ nhẹ, một bộ cung thuận rằng, "Dốc, chủ nhân mệnh nó đi tây, tuyệt không dám hướng về đông." Thời gian một tức một tức qua khứ, Liêu Mạn nuốt chửng linh quả cùng đan dịch yêu long cùng xích hỏa thanh vi báo, thân thể cũng ở từ từ phát sinh biến hóa. Yêu long thân rồng càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng dài, đến cuối cùng đủ có mấy to khoảng 10 trượng, rốt cục long tình lóe lên. Bùng nổ ra có thể so với tu sĩ chúc cơ hậu kỳ khí tức, toàn thân xanh thẳm, phủ xuống ra thủy linh khí dường như trời hạ mưa giống như vậy, tràn ngập toàn bộ rũễn lên đất độ phủ. Băng Điệp Vương vội vàng vỗ điệp dục, cho chủ nhân chống đối này đủ để lệnh kim đan trở xuống tu sĩ rơi vào chậm chạp trạng thái thủy linh khí, băng nham thú thì lại từ lâu che ở Diệp Lăng trước người, thế hắn chịu đựng long hàng chi thủy. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo một cái vài cái nuốt vào hỏa linh quả, không để phòng bị yêu long lên cấp sản sinh thủy linh khí, lâm cái cả người rớt đẫm, nó xoay người lại đối với yêu long trừng mắt bá mắt, chấn mắt nhìn, trong miệng vẫn như cũ ở đại tức hỏa linh quả. Yêu long bay lên trời, Ở trong trường phạm vi dưới nền đất động phủ hiển nhiên là không triển khai được, chỉ được có lượng. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo không sợ chút nào cấp 6 yêu long linh áp, cho nó truyền ra có chứa uy hiếp thần niệm, đi sang một bên. Không nên quấy rầy bản báo vương ăn uống, cấp loại, chờ, bản báo vương lên cấp cấp 6, tuy rằng không hẳn có thể đánh được con kia tiểu băng điệp, nhưng đối phó với ngươi, kha kha, tuyệt đối là ổn ép ngươi một bậc. Băng điệp vương tựa hồ nghe đến nó thần niệm, Rõ ràng trong đó tâm ý, cho chủ nhân giải thích, chủ nhân, Xích Hỏa Thanh Vi báo ở từ từ lên cấp trong quá trình, tựa hồ biến so với trước đây thông minh một ít, rất rõ ràng theo nó linh lực trong cơ thể tụ tập, linh trí cũng đang phát sinh biến hóa. Diệp Lăng gật gật đầu, lập tức cho Xích Hỏa Thanh Vi báo truyền ra thần niệm, mau ăn. Nếu như không đủ, chủ nhân nơi này còn có. Xích Hỏa Thanh Vi báo phảng phất nghe được tự nhiên như thế, lần đầu đối với chủ nhân vui lòng phục tùng, nằm trên mặt đất ngước nhìn chủ nhân, báo trong mắt tràn đầy chờ mong chi sắc. Diệp Lăng lại ném cho nó một đại túi hỏa linh quả, lập tức gia tăng luyện chế mấy lô phong hỏa hỗn nguyên đan dịch. Tùy ý xích hỏa thanh vị báo tham lam nuốt trừng. Không bao lâu sau cơn phù, xích hỏa thanh vị báo nuốt trừng rơi xuống trồng chất thành núi nhỏ tự linh qua đại địa, hình thể càng ngày càng khổng lồ. Hững, một tiếng rít gào trầm trầm, mặc dù xích hỏa thanh vị báo đang cực lực kắc chế, nhưng trước dường như hồng trùng giống như truyền ra dưới nền đất, khuếch tán đến phạm vi 10 dặm có hơn, đã kinh động bên ngoài toàn bộ chú mã trại. Băng Điệp Vương có chút ít lo lắng nói, con này hỏa báo thực sự là ngu xuẩn. Lên cấp ngược lại cũng thôi, hống cái cái gì sức lực. Như thế rất tốt, đem chúng ta chỗ ẩn thân cũng bạo lộ rồi. Chủ nhân, chúng ta nên làm gì? Diệp Lăng không chút do dự truyền ra thần niệm, ra lệnh, mở đường, xông lên. Quy 1 chương 339, Loan có đầu nợ có chủ. Chương 339, Loan có đầu, nợ có chủ. Chú mã chạy bên trong đám tu sĩ, nhất thời bị nặng nề tiếng hô kinh động. Bọn họ theo tiếng cản chạy vội tới khe núi bên cạnh, từng cái từng cái mắt to trừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau. Trại chủ, tựa hồ là linh báo tiếng gào. Thân mang thanh bảo bảnh trại chủ mặt đỏ lên, kích động xoa xoa hai tay, cười đắc ý nói, "Ừm." Âm thanh đến từ dàn đệ, định là tiểu tử kia nhịn không được, "Ha ha ha." Mấy ngày liên tiếp khổ sở chờ đợi, cuối cùng cũng coi như không có tổn phí. Bị triến, người muốn chết, linh thú muốn hoạt. Bành trại chủ ra lệnh một tiếng, người thủ hạ căm loại, chờ, nhất thời bận bịu tự lên, từng người đánh ra pháp khí pháp bảo, bày ra trận kỳ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những kẻ đến chú mã trại giao dịch tu sĩ, từ lâu đối với bành trại chủ đầy bụng lời oán hận. Bọn họ hầu như mỗi ngày đều sẽ cùng bành trại chủ thủ hạ phát sinh xung đột, càng không cần phải nói tiến lên hỗ trợ, tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại mặc dù bắt được nguyệt sắc đoạn trường sam tu sĩ trẻ tuổi, phân linh thú thời điểm cũng không có phần của bọn họ. Thậm chí còn lẫn nhau nhắc nhở cùng đi đạo hữu không cần nhiều sự, mắt thấy mấy ngày liền tìm kiếm có mặt mày, chỉ cần bành trại chủ bắt được linh thú, dĩ nhiên là sẽ mở ra hộ trại đại trận, thả bọn họ đi ra ngoài. Hiện tại nếu như đi tới nhiều chuyện, hơn nữa còn có thể bị chú mã trại tu sĩ cho rằng là cướp giật linh thú, thực sự là không đáng. Ngay khi bành trại chủ lĩnh tụ hạ nhảy vào khe núi, chuẩn bị thủy siêu tâm thì, bùng một tiếng tiếng nước chảy. Trong khe núi dĩ nhiên lật lên ngập trời cự lãng, trong đó chen lẫn to lớn thủy linh lực, trực đem chú mã trại tu sĩ quyến đến giữa không trung, mạnh mẽ đánh về khe núi hai bờ sông. Thanh bảo bành trại chủ đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị ác lang đánh một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống vó, vội vàng hướng về tiếng nước chảy nơi nhìn lên, nhất thời một mặt kinh hãi. Toàn thân xanh thẳm yêu long ra thủy, mười mấy trượng thân rồng ở trên khe núi không xoay quanh, phủ xuống dưới thủy linh khí như phi bộ chốt xuống, khiến cho phụ cận tu sĩ tránh không kịp, tất cả đều rơi vào trầm trập trạng thái. Cấp 6 yêu long. Bành trại chủ trợn to mắt, thình lình trông thấy yêu long đầu rồng trên, đứng lặng một thân uy sắc đoạn trưởng sang bóng người, chính là hắn ở mấy ngày qua khổ sở tìm kiếm tu sĩ trẻ tuổi. Nhưng mà càng làm hắn giận mình chính là ngoại trừ Diệp Lăng cùng hắn vật cưỡi cấp 6 yêu long, liên tiếp có cấp 6 linh thú phân ba phá lãng, nhảy ra khe núi. Huyền chuyển nhảy múa băng lam sắc cấp 6 băng điệp, người tuyết tự cấp 6 băng nham thú, còn có toàn thân lưu diễm xích hỏa thành vì báo, vừa ra mặt nước, chính là một tiếng rung khắp dãy núi rít lão. A, đều là cấp 6 linh thú. Không ổn a, chúng ta tránh mau tránh một bên. Không đáng vì là chú mã trại tu sĩ ra mặt, bảo mệnh quan trọng, lần đi đáng một liền sẽ trở thành cấp 6 linh thú trong bụng đồ vật. Ở trên bờ xem trò vui đám tu sĩ liên tục la lộn, hốt hoảng điều khiển ánh kiếm rất xa trốn đi, thấy chú mã trại tu sĩ càng là như là gặp ma, chỉ lo thai vạ tới đến tự thân, mau mau cùng bọn họ rút sạch quan hệ. Diệp Lăng đứng lặng đầu rổng, lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, ánh mắt khóa chặt ngày đó truy sát chính mình tu sĩ, đầu một cái chỉ thanh bảo ông lão bảnh trại chủ, lạnh lạnh âm thanh dường như cữu vũ gió lạnh, lênh khốc phun ra một chữ: "Giết". Tứ đại cấp 6 linh thú cùng nhau điều động, suýt nữa dọa đến những này chú mã trại đám tu sĩ hồn vía lên mây. Trong đó Băng Điệp Vương cùng Sích Hỏa Thanh Vị báo đều vì cấp 6 tu vương, sức chiến đấu chỉ đứng sau Kim Đan kỳ linh thú. Cầm trong tay băng linh bùa lớn cấp 6 băng nham thú sức chiến đấu, cũng có thể so với chút cơ hậu kỳ cường giả, nhảy vào những tu sĩ này ở trong như vào chỗ không người. Bành trại chủ Hoàng sợ thì kêu, lớn tiếng kêu gọi, ngăn trở. Cho bản trại chủ ngăn trở. Trong ngày thường lão tử chưa hề bạc đãi các ngươi, làm sao tất cả đều là chút con chuột? Ai dám lâm trận bỏ chạy? Bất luận bành trại chủ thế nào kêu khóc đều không làm nên chuyện gì, không còn người chịu nghe lệnh ý đi, hai vạ đến nơi, tất cả đều ai trốn đừng đấy, không có người nào dám dùng huyết thịt thân thể, chống đối không ngừng một cái mạnh mẽ linh thú công kích. Bành trại chủ không cách nào thu nạp thủ hạ chỉ được điều khiển ánh kiếm liều mạng bỏ chạy, trên mặt lộ ra nồng đậm không cam lòng chi sắc, nếu thủ hạ Dũng khí vẫn còn, hẳn là còn có sức đánh một trận, nhưng đáng tiếc nước đã đến chân, dĩ nhiên là loạn thành năm bè bảy mảng. Sinh Họa Thanh Vĩ báo trước tiên vọt lên bờ, hung mãnh va về phía trận đường tu sĩ, bất kể là không phải chú mã trại thủ vệ tu sĩ, tất cả đều bị nó cái miệng lớn như chậu máu nuốt chửng. Băng Điệp Vương không ngừng vỗ băng phách giống như dự, chạy trốn chậm tu sĩ, hết thảy bị nó đông thành tự băng. Tiếp theo băng điệp lại vỗ mạnh mẽ cương phòng, đem những này tượng băng thổi tàn giá, ngã một chỗ khối băng cùng băng tiết. Diệp Lăng đứng ngạo nghễ đầu rồng ánh mắt khóa chặt liều mạng chạy trốn bành trại chủ, thấy hắn lại bị chính mình bố trí hộ trại đại trận ngăn cản, chính lo lắng ra lệnh cho thủ hạ mở ra đại trận, Diệp Lăng trong lòng một trận cởi găn, âm ầm truyền ra thần niệm, mệnh tứ đại linh thú không cần truy đuổi chú mã trại chủ thủ hạ tiểu lâu la, toàn lực chu diệt này thanh bảo lão nhi. Băng điệp ra sức vô hiệp lực, mấy cái lên xuống liền bay đến bành trại chủ lĩnh đầu, thấu xương băng quá quá, khiến cho bành trại chủ không thể không lấy ra pháp bảo chống đối. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo không cam lòng là hậu, nỗi giận gầm lên một tiếng, rũ cánh nào tới. Rốt cục, ở hai đại thú vương giáp công bên dưới, chúng bạn xa lánh bành trại chủ không có chống đỡ mấy tức, ngã cục liền Xích Hỏa Thanh Vĩ báo thả người nhảy một cái, chân trước đạp ở sống rợ chết rợ bành trại chủ, quay đầu lại hướng về chủ nhân xin mời công, lắc đầu quẫy đuôi, thật là đắc ý. Ai biết, một tia hồn phách mạnh mẽ xuất ra bành trại chủ thi thân, Xích Hỏa Thanh Vĩ báo chừng lớn mắt, mở ra cái miệng lớn như chỗ máu, dĩ nhiên là đủ không tới rồi. Cuối cùng vẫn là băng điệp bay ra, vỗ băng phòng, đông cứng bành trại chủ hồn phách, kể cả khối băng cùng mang cho chủ nhân. Diệp Lăng không chút khách khí chém nát bành trại chủ hồn phách. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo phản phất được dẫn dắt rất nhiều, thấy chủ nhân muốn chết không muốn sống, cũng đội vàng một móng đem thanh bảo lão nhi thi thân đạp thành tiền đề. Lúc này Có vài tên chú mã trại tu sĩ mở ra hộ trại lại trận, dồn dập hướng về hồ Giản Hạo chỗ Hồng Bộ trại. Diệp Lăng bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt lanh khớp đảo qua những người này, xa xa chỉ tay, "Yêu Long, băng điệp cùng Sích Hỏa Thanh Vi bao tất cả đều hiểu ý, xung lên không cần thiết chốc lát công phu, liền đem bọn họ tất cả đều thu thập sạch sẽ." Những kẻ ôm may mắn muốn muốn chạy trốn chú mã trại tu sĩ, nhìn lại trận chỗ Hồng nơi uy phong lẫm lâm đứng băng nham thú, lại nhìn một chút trước chạy trốn người thảm trạng, chợt để mắt choáng váng, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu xin tha. "Đạo huynh tha mạng, chúng ta là bị cái kia Bành lão bất tử lợi dụng, Thiên Đạm cũng không dám đối với đạo huynh ra tay." Mong rằng đạo huynh đại nhân đại lượng, thả chúng ta một con ngựa. Đúng đấy, chúng ta cam nguyện vì là lão nhân gia ngài làm châu làm ngựa, phụ ngài vì là trại chủ. Khẩn cầu tân trại chủ bỏ qua cho chúng ta. Trong lúc nhất thời, chú mã trại bên trong Sinha thành không ngừng, như cha mẹ chết, muốn nhiều bi thảm bi thảm đến mức nào, không một không đúng hám hại bọn họ bành lão bất tử nghiến răng, cố xuất hỉ, đồng thời đối với Diệp Lăng đại biểu trung tâm, cam nguyện ra sức châu ngựa. Quy 1 chương 340, ngăn được. Chương 340, ngăn được. Diệp Lăng ánh mắt lạnh như băng đảo qua những này quỳ xuống đất Sinha chú mã trại thủ vệ Tô Sĩ khiến cho bọn họ tích lương cốt đều dựa ra khí lạnh, lo sợ bất an cầu xin, cực lực rũ sạch cùng bài trại chủ quan hệ. Những kẻ đến chú mã trại giao dịch mấy trăm người, bất kể là luyện khí tiểu tu vẫn là trúc cơ tu sĩ, toàn đều ở rất xa quan sát, vừa khá lạ kiêng kỵ nhìn Diệp Lăng Tứ đại cấp 6 linh thú, vừa ở trong tối tự bên trong phòng đoán, khe khẽ tư nghị. Tên này Nguyệt Sắt đoạn trường Sam tu sĩ trẻ tuổi, nhất định là ngự thú tiên môn tinh anh đệ tử. Chí ít cũng là một vị kim đan trưởng lão đích hệ tử tôn, bằng không không thể ủng có như thế đông đạo linh thú, còn đều so với tự thân tu vi muốn cao một cái cảnh giới nhỏ, đây chính là ngự thú tiên môn bí mật bất truyền a. Đầu chỉ như vậy, mấy ngày trước hắn mang theo những linh thú này chỉ có cấp 5, mới mấy ngày cầm phù, theo hắn bước vào trúc cơ bốn tầng, hết thảy linh thú cũng tất cả đều lên cấp đến cấp 6, thực sự là làm người nghe kinh hãi. Nếu như không có nắm giữ lượng lớn tu tiên tài nguyên, lại sao có thể làm được đến? Ta hoài nghi, hắn rất khả năng là ngự thú tiên môn Nguyên Anh lão tổ vặn đối con cháu. Mọi người càng nghĩ càng đúng, mặc dù là ngự thú tiên môn Kim Đan trưởng lão, cũng không ai có thể ở ngăn ngắn thời gian mấy ngày chăn nuôi ra 4 con cấp 6 linh thú, vì lẽ đó bọn họ một cách tự nhiên đem trước mắt nguyệt sắc đoạn trưởng Sam tu sĩ, xem thành là ngự thú tiên môn lão tổ bên người thân cận người. Ngự thú tiên môn là trưởng lão là ta thúc phụ, kha kha, có tầng này quan hệ, nói không chắc vị đạo huynh này sẽ mở ra một con đường, ta đi đầu một bước. Tại hạ cũng nhận ra ngự thú tiên môn mấy vị trưởng lão, chúng ta cùng đi. Không bao lâu sau cung phù, trong đám người đi ra một nhóm cùng ngự thú tiên môn có giao tình tu sĩ, sau đó lại có càng nhiều tu sĩ đổ tới, đa số là vọng tưởng mông hỗn quải, cùng ở phía sau, như một làn khói đi tới hộ trại đại trận chỗ hôm trước, tha thiết mong chờ nhìn, cái này chỗ hổng, lại khá là kiêng, kỵ nhìn thủ tại chỗ này xích họa thanh vi báo. Đứng lại. Các ngươi làm vội vã muốn đi mật báo. Diệp Lăng lạnh lạnh thanh âm vang lên. Sinh hỏa thành vị báo mau mau phối hợp, gầm lên giận dữ, khiến cho những này muốn mông hỗn quá khứ tu sĩ kích linh linh đánh rùm mình, mau mau vãi chào biện giải. Không dám không dám, chúng ta chỉ là đến chú mã trại phố trợ giao dịch, bị cái kia vạn ác bảnh trại chủ khấu lưu, là đạo huynh vì chúng ta diệt trừ bản địa một hại, chúng ta cảm kích cực kỳ. Tại hạ lão ân hàn, Lự thú tiên môn la trưởng lão chính là tại hạ thúc phụ. Kính xin đạo huynh xem ở thúc phụ mặt trên, thả chúng ta rời đi. Trong lúc nhất thời, những người này dồn dập chuyện ra ngữ thú tiên môn trưởng lão Đồng thời định nọp tấc bốc, ở sinh tử trước mặt, đối với Diệp Lăng A Duo chi tử, không chút nào so với nơm nớp lo sợ chú mã trại thủ vệ tu sĩ kém. Diệp Lăng hơi run run, lập tức hiểu được ý, nguyên lai bọn họ thấy mình mang theo linh thú nhiều, nô nhận là ngự thú tiên môn đệ tử. Diệp Lăng cũng không phản bác, ánh mắt chuyển hướng khe núi bên cạnh phạm vi mấy chục rậm chú mã trại, không lạnh không nhặt nói, nếu là đến chú mã trại phố chợ giao dịch tu sĩ, đích là biết được trong phố chợ bảo vận. Lao ẩn Hàn các loại, chờ, người thấy Diệp Lăng không có ý muốn giết bọn họ, lúc này mới thở dài một cái, dồn dập gật đầu tán thành, cười theo nói, hồi bẩm đạo huynh. Mấy ngày qua chú mã trại phố trợ các đại cửa hàng đều ở tổ chức giao dịch sẽ cùng buổi đấu giá, quả nhiên có thật nhiều có giá trị không nhỏ bà bối. Bây giờ bảnh trại chủ vừa chết, những bảo vật này tự nhiên là quy đạo huynh hết thảy. Không cần bọn họ chú mã trại thủ vệ tu sĩ dẫn đường, chúng ta là có thể thành đạo huynh làm chủ. Đạo huynh, xin mời. Quỳ trên mặt đất chú mã trại thủ vệ tu sĩ nghe vậy, vội vàng ngẩng lên, tranh nhau chen lấn lên vị diệp lang dẫn đường, đồng thời đập ngực hô đại biểu trung tông. Lão nhân gia ngải chính là chúng ta tân trại chủ, chú mã trại tất cả, bao quát chúng ta tính mệnh, đều là tân trại chủ. Há có thể để những người ngoài này dẫn đường? Ngài gia lệnh một tiếng, chú mã trại phố trợ hết thẻ cửa hàng, dáng không nghe mệnh. Diệp Lăng thấy này hai nhóm người dĩ nhiên vì thế tranh chấp lên, trong lòng cười thầm, đã như thế, có bọn họ lẫn nhau thiết lộ, ngược lại cũng không cần lo lắng những thủ vệ này tu sĩ hết sức ẩn dấu trại bên trong bảo vật. Diệp Lăng lưu lại cấp 6 băng nham thú canh giữ ở hộ trại đại trận chỗ hổng, khiến cho yêu long ở chú mã trại bầu trời lượn vòng, kinh sợ của tu. Sau đó Diệp Lăng lại để cho cấp 6 thú vương băng điệp cùng sích hỏa thành vị bảo hộ giá, cấp 5 băng kiếm linh kiếm linh bóng mở không rời quần trừng, trái phải rồi mới hướng thủ vệ các tu sĩ ra lệnh, chuyển ra chú mã trại phố trợ hết thảy bảo vật, bản tu muốn từng cái xem qua, như có ẩn dấu, tự. Chúng thủ vệ tu sĩ dùng mình một cái, Liêu Mạc gật đầu, tất cả những bằng tân trại chủ dàn dò. Chúng ta này liền đi thông báo các đại cửa hàng, bày ra bảo vật cùng khoản, xin mời tân trại chủ kiểm kê. Diệp Lăng lạnh lùng nói, bản tu tuy rằng giết họ bằng, nhưng sẽ không làm các ngươi tân trại chủ. Nếu trại bên trong bảo vật có thể làm ta thỏa mãn, không những sẽ tha các ngươi tính mạng, còn có thể phân cho các ngươi linh thạch. Chúng thủ vệ tu sĩ nghe được không chỉ có thể còn sống, hơn nữa còn có linh thạch có thể phân, vô bất đại hỉ quá đỗi. Bọn họ biết rõ bản trại chủ nhiều năm qua kinh doanh chú mã trại phố chợ, kiếm lời linh thạch thành ngàn thành vạn, bình thường chỉ cho bọn họ phân phát linh tinh một chút lương tháng, các huynh đệ từ lâu lòng mang bất mãn, bây giờ nghe nói vị này tu sĩ trẻ tuổi chính mồm đồng ý, có thể nào không làm bọn họ hưng phấn kích động. Từng cái từng cái vội vàng cho Diệp Lăng giật đầu. Trại trung thượng dưới bảo vật rất nhiều, bao ngày thỏa mãn. Cái kia họ bành trong ngày thường cay nghiệt thiếu tình cảm, chỉ để ý tự mình bảo vệ núi vàng núi bạc, nhưng không để ý tới thù hạ các huynh đệ chết sống. Hiện nay lão nhân gia ngài đem hắn giữ trừ, thật sự là lớn nhanh như người, chính là trời cao phái tới cứu vớt chúng ta chúng ta dám không thể sống chết hiệu lực. Một trận lời nói hùng hồn sau, thủ vệ các tu sĩ kích động chạy về chú mã trại, đem ngày xưa ép bọn họ một con cửa hàng trưởng quý tất cả đều bắt tới, mệnh hiến và quý. Diệp Lăng rượt lên xích hỏa thành vĩ bảo lưng, do băng điệp vương cùng băng kiếm linh tại bên người hộ vệ, đi tới chú mã trại phố chợ, đồng thời lại lệnh lẩn hẳn các loại, "Trở, người đi vào độc trà, không thể để sót bất kỳ như thế tiên tại địa bảo." Đồng thời Diệp Lăng còn đối với bọn họ đồng ý, chỉ cần việc nơi này tìm một, liền thả bọn họ ra trại, còn những kia cấp 4 trở xuống cùng chung phẩm thượng phẩm bảo vật, tùy ý bọn họ cùng chú mã trại thủ vệ tu sĩ chưa các. Lão ẩn Hàn nghe hai mắt tỏa sáng hưng hực, càng thêm đối với Diệp Lăng thân phận tin tưởng không nghi ngờ, từng cái từng cái ngực bô đập tầm ầm, bảo đảm nói, đạo huynh yên tâm. Chúng ta nhất định cố gắng giám sát chú mã trại thủ vệ tu sĩ cùng các cửa hàng trưởng quý cùng đồng nghiệp, liền bọn họ túi chứa đồ đều muốn mở rộng trang nghiệm. Nếu ai giam tư tàng bảo vật, không cần đạo huynh ra tay, chúng ta liền đánh bọn họ gần chết. Diệp Lăng thỏa mãn gật gật đầu, tùy ý này hai nhóm người quay dời chú mã trại kê khuyễn công nhiên. Không cần tiết thời gian nửa canh giờ, chú mã trại phố chợ trên đường cái, chất đầy các loại cấp bậc linh vật, pháp bảo pháp khí, đan dược linh thảo còn có các loại vật liệu cùng linh thạch, chồng chất như núi. Quy 1 chương 341, ba phủ. Chương 341, ba phủ. Mắt thấy phạm vi chỉ có mấy chục rầm chú mã trại phố chợ, dĩ nhiên tàng có nhiều như vậy bảo vật, Diệp Lăng cũng không khỏi trở nên động dung. Hắn tản ra thần thức từng cái đảo qua, đồng thời cũng làm cho linh trí đã mở băng điệp giúp hắn tìm kiếm có giá trị bảo vật, đối với những kia cấp 4 trở xuống cấp thấp linh vật, lại cực phẩm Diệp Lăng cũng sẽ không để ở trong mắt. Trung phẩm trở xuống linh thạch càng không cần phải nói, Diệp Lăng không hề liếc mắt nhìn một chút, trực tiếp đá đến một bên. Đến chú mã trại giao dịch lớn Hàn cấp loại, chờ, người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng thầm thì. Vị đạo huynh này liền linh thạch trung phẩm cũng nhìn không thuận mắt. Nếu không có Lạc Tiên môn nguyên anh lão tổ con cháu, ai lại có như vậy khí phách? Lão ẩn Hàn đối với Diệp Lăng thân phận từ lâu tin tưởng không nghi ngờ, giờ khắc này càng là chứng minh hắn suy đoán, không nhịn được trong lòng mừng như điên. Lạc Yên đối với người ở bên cạnh nói rằng, "Khà khà, hắn không lọt nổi mắt xanh độ vận, đều quy chúng ta rồi." Đến thời điểm tay chân lênh lẹ chút, không thể để cho chú mã trại đám người kia thu hồi đi. "Ừm. Nhìn rồi, các loại, chờ, cùng tiến đi rồi vị đạo huynh này, chúng ta cùng chú mã trại tản dư tu sĩ làm một vô lớn. Bọn họ bị đạo huynh đánh nguyên khí đại thương, xí khí hạ, mà chúng ta người đông thế mạnh, tuyệt đối có thể đại chiếm tự phong. Ha ha ha, những ngày qua vây ở chú mã trại bên trong không có ổn vị. Vừa có thể kết bạn như vậy một vị ngự thú tiên môn cường giả, có thể lại kiếm lợi, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là kiếm được rồi. Ngoại trừ những này ngoại lai tu sĩ bên ngoài, chú mã trại thủ vệ tu sĩ cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đầy đường bảo vật, Diệp Lăng mới đi qua một bước, ánh mắt của bọn họ thì càng thêm nóng bỏng mấy phần, gấp bội nhiệt tình cho Diệp Lăng giới thiệu, lão nhân gia ngài bên này, hừng hực cát, chúng ta chú mã trại kể đến hàng đầu đại cửa hàng. Muôn gǒu trọng chính là cấp 5 cùng cấp 6 pháp bạo pháp khí, không giống cấp bật phi kiếm đủ có mấy chục chôi, xin mời lão nhân ra ngài thưởng thức. Hồng Hưng các trưởng quỷ vội vàng ra đón, nhưng suýt nữa bị Sích Họa Thanh Vi báo dọa một hạt, liên tục lăn lộn đứng lên đến, cường trang khuôn mặt tươi cười, run lập cập nói, quý khách có thể rất lớn giá quang lâm, tệ các trên dưới, vô cùng vinh hạnh. Hắn là bành trại chủ phái tới trưởng quản Hồng Hưng các, hiện tại trại chủ đã chết, cường địch ngay khi trước mặt, ở Sích Họa Thanh Vi báo mắt nhìn chằm chằm dưới, kinh sợ đến mức hắn thể như run cầm cập, chân, cái bụng cũng chuột rút, miễn cưỡng bỏ ra khuôn mặt tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn. Diệp Lăng dùng thần thức đảo qua những này cấp 5 cùng cấp 6 pháp bảo, nhiều là sơ phẩm cùng trung phẩm, ngay cả thượng phẩm đều không mấy thứ, chớ nói chi là cực phẩm rồi. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm lại cái nhát như chuột trưởng quỷ, điềm nhiên nói, các ngươi hổng hưng các được sừng chú mã trại đệ nhất đại điểm, sao liền cái pháp bảo cực phẩm đều không có? Trưởng quỷ vội vã kêu khổ, khắc khắc, quý khách có chỗ không biết, tệ các gần nhất chuyện làm ăn thảm đạm, không có thu mua đến cái gì pháp bảo cực phẩm. Chính là này mấy thứ thượng phẩm, đều là bạn các thật vất vả mới thu được, đặt ở các bên trong người bán. Diệp Lăng thấy hắn lúc này nói chuyện cũng không run cầm cập cũng không run, ngược lại là ánh mắt lấp loé, miệng lưỡi lưu loát, từ giữa đến ở ngoài lộ ra một luồng tinh minh cùng giàu hoạt. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Lão Ân Hàn." "Ờ." Lão Ân Hàn vội vàng cướp đi ra khỏi đến, đứng xôi tay, cung cung kính kính nói: "Hồi bẩm đạo huynh." Hồng Hưng các ngày hôm trước còn đang đấu giá một cái cấp 5 cực phẩm kim văn giáp bảo vệ, giá khởi đầu cao tới 50 ngàn linh thạch, không một người có thể trả ra giá khởi điểm tiền, cuối cùng vẫn bị Hồng Hưng các thu hồi. Không ít ngoại lai giao dịch tu sĩ cũng đều tham dự buổi đấu giá, cộng đồng làm chứng. Lớn tiếng trách cứ Hồng Hưng Cắt Trưởng Quỷ mưu toan rối trên đạn dưới, tư tàng bảo vận. Hồng Hưng Cắt Trưởng Quỷ trên mặt thay đổi nhăn sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, vẫn trắng sám vô lực bịa giải, dặn dò đồng nghiệp nhanh đi mang tới. Đã muộn, dám to gan lựa gạt bạn tu dạ, giết. Diệp Lăng thanh âm lãnh khốc dường như gió lạnh tấu xương, không giống nhau, không chờ Hồng Hưng Cắt Trưởng Quỷ phản ứng lại, xích hỏa thanh vị báo bánh nào tới, nhất thời đem hắn xé thành hai nửa. Cả con đường trên cửa hàng trưởng quỷ, đồng nghiệp, tất cả đều kích linh linh dùng mình một cái, những này trưởng quỷ vốn đang mang trong lòng may mắn. Giờ khắc này con ngươi đột nhiên co rụt lại, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, vội vàng xoay người lại đi lấy từng người trấn điểm chi bảo, vội vội vàng vàng xếp đặt đi ra. Diệp Lăng lại dặn dò lão Ẩn Hàn, đi Hồng Hưng các bên trong, cho ta lấy ra kim văn giáp bảo vệ, này một đống linh thạch trung phẩm, đều là ngươi. Xích Họa Thanh Vĩ báo báo vĩ quét qua, linh thạch trung phẩm rầm vang lên, không xuống mấy chục khối, hai bên người xem trận cả mắt lên rồi. Nhưng ở Diệp Lăng trước mặt, không một người dám cùng lão Ẩn Hàn cướp. Ha, La đạo hữu thực sự là đi rồi tài vận. Linh mợ trên như vậy một vị tiêu tiền như nước cường giả, không thể để cho hắn độc chiếm đẹp, chúng ta cũng đến cố gắng biểu hiện. Không phải là sao? Cho vị này ngự thú tiên môn đạo huynh làm việc, ban thưởng thật phong phú a. Trong lúc nhất thời, những người này khắp nơi bước hỏi vơ vét cửa hàng trữ quỷ, dù bọn họ đem tốt nhất bảo vật, tất cả đều dâng ra đến, còn dám tăng tư, lấy Hồng Hưng cắt trữ quỷ làm thí dụ. Thậm chí không cần Diệp Lăng linh thú đạo thủ, bọn họ trực tiếp đem những này của nặng hơn người, lại mắt không mở ra hỏa giải quyết. Diệp Lăng đem cấp 5 cực phẩm kim văn giáp bảo vệ thu vào túi chứa đồ, lại thu thập hết thể cấp 5 cùng cấp 6 pháp bảo thượng phẩm cùng phi kiếm, còn Hồng Hưng các bên trong trữ hàng các loại linh thảo, cực phẩm tài liệu lợi khí cũng tất cả đều bị Diệp Lăng cướp đoạt hết sạch. Sau đó, Diệp Lăng liên tiếp đi qua mấy nhà đại cửa hàng, tìm được ba chôi cấp 5 cực phẩm phi kiếm, tuy rằng lực sát thương không kém gì Lục Băng Lan hệ băng phi kiếm, nhưng trong đó kiếm linh những căn bản không thích hợp luyện chế thành kiếm linh quan rồi. Diệp Lăng tác tính truyền xuống lệnh đi, cho bản tu chú ý tìm kiếm cấp 5 cực phẩm kim phách, thủy thủy các loại, chờ, thần trước có đại ngũ hành tiểu tam kỳ tinh phách, tương tự chút tính cực phẩm khí linh cũng có thể. Tìm được trọng thượng. Chỉ một thoáng, toàn bộ chú mã chạy hành động lên, phiên khắp cả hết thể địa phương, tìm kiếm ẩn chứa các loại linh căn trúc tính tinh phách. Có người ở dùng làm luyện chế pháp bảo một cây san hô trên sưu tập đến mục chi tinh hoa, có ở cửa hàng cho rằng chấn điểm chi bảo bức tường trên, dĩ nhiên tìm được gần dấu phong tụ dịch phong thạch, đều không ngoại lệ, tất cả đều hiến cho Diệp Lăng, đổi được lượng lớn tu tiên tài nguyên. Chẳng bao lâu nữa, Diệp Lăng tổng cộng thu được có pháp bảo huyền lôi chủy hệ sét khí linh, phong thủy, mục chi tinh hoa cùng kim phách bốn loại, cũng có thể luyện chế thành cấp 5 kiếm linh quan hồn rối, hơn nữa đã luyện chế thật bằng kiếm linh, tổng cộng có 5 loại, vượt quá Diệp Lăng dự liệu. Tuy rằng còn thiếu thiếu ba loại tinh phách, nhưng Diệp Lăng hiện tại chí ít có thể trước tiên luyện chế thành phong lôi kiếm linh quan hồn rối, tạm thành tiểu tam kỳ kiếm trận. Sau khi Diệp Lăng lại theo chú mã chạy phố xá đi một lượt, thu hoạch cấp 5 pháp bảo cực phẩm pháp khí, chỉ có vẹn vẹn mấy, đúng là cực phẩm tài liệu luyện khí thu hoạch khá rồi rảo. Đến cuối cùng thực đang không có cái gì có thể vào được pháp nhãn bảo vật, Diệp Lăng triệu hoán trên cấp 6 yêu long, thu hồi hết thảy linh thú, xuyên qua hộ trại đại trận chỗ hồng, nên ngang rời đi. Chú mã chạy đám tu sĩ mắt thấy sát tinh đi xa, tức khắc ra tay đánh nhau, vì tranh cướp đầy đường giải rắc linh thạch cùng chúng phẩm, thượng phẩm vật liệu, nhất thời rơi vào một hồi hỗn chiến. Quy 1 chương 342, đô thành báo cáo. Chương 342, đô thành báo cáo. Diệp vượt lên cấp 6 yêu long, từ giữa không trung gào thét mà qua. Bây giờ hắn nắm giữ tứ đại cấp 6 linh thú, cũng không có thiếu đòn sát thủ, mặc dù gặp gỡ Kim Đan lão quái cũng có sức đánh một trận, không nữa tất như trước như thế cẩn thận biết điều, khắp nơi tránh né từng giả. Hắn khoanh chân ngồi ở yêu long trên lưng, ăn vào bạch mạch linh đan, tiến hành hàng ngày tu luyện, cố bản bổ nguyên, mang trong cơ thể cùng pháp lực hồi phục lại trạng thái đỉnh cao thì bắt đầu bắt tay luyện chế pháp khí cùng kiếm linh quan rồi. Tu La đao máu cùng băng hồng cung đều là truyền thừa linh bảo, dùng từ chú mã trại cấp đến cực phẩm vật liệu dung hợp sau khi luyện hóa, có thể lên cấp đến cấp 5 cực phẩm phẩm chủ. Cấp 4 hỏa hồ lô, Huyền Long ấn cùng điên cuồng phi kiếm là không cách nào luyện hóa, chỉ có thể đảo thải đi, thu vào túi chứa đồ. Diệp Lăng một vừa sửa sang lại trong túi chứa đồ pháp bảo pháp khí, vừa cho đối ứng truyền thừa linh bảo, lựa chọn thích hợp tài liệu luyện khí, cũng may từ chú mã trại bao phủ cấp 5 cấp 6 cực phẩm vật liệu không ít, thậm chí mở cái luyện khí các đều thừa sức. Cho tới các loại trùng đèn, chú linh, luyện hóa cùng khảm nạm bảo thạch các loại, trợ phương pháp lực khí, Diệp Lăng hoàn toàn có thể thông qua nghiên tập luyện khí đại sư từ thịnh xuyên tặng cho hắn luyện khí tâm đắc đến lĩnh ngộ. Tu La đao ngõ vốn là Tu La ma đao một đoạn, cần phối hợp ma sát khí nồng nặc ngũ diễm mặc ngọc nung nấu, băng hồng cung cần dùng đến âm chí hàn độ vật, khảm nạm trên cấp 5 cực phẩm hàn tinh, lại phụ chi lấy băng điệp băng phòng, hay là cái lựa chọn không tồi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tức khắc động thủ luyện chế, cho gọi ra băng điệp cùng băng nham thú ở yêu long trên lưng hộ pháp, mặc dù ở ven đường gặp gỡ trúc cơ tu sĩ, dựa vào tam đại cấp 6 linh thú mạnh mẽ khí tức, đủ để kinh tán bọn họ. Không ra một ngày, Diệp Lăng liền luyện chế thành cấp 5 cực phẩm tu la đao máu, toàn thân ma sát khí vần quanh, tiện tay chấm giẫm ra, mang vào khối ngũ diễm mặc ngọc đặc biệt ma diễm, Diệp Lăng liền thi mấy lần, có thể thiêu đốt cùng ăn mòn cùng cấp thượng phẩm pháp khí. Sau đó, Diệp Lăng cùng Băng Điệp Liên thủ rèn đúc cấp 5 Băng Hồng Cung, ở Băng Điệp Vương Lạnh leo gió lạnh dưới, Diệp Lăng cho Băng Hồng Cung khảm nạm lên cực phẩm hàn tinh, chỉ một thoáng, Băng Hồng Cung ánh sáng vì đó biến đổi, chuyển thành óng ánh long lanh hàn tinh chi sắc. Băng Điệp đỉnh rơi vào hàn tinh giống như Băng Hồng Cung trên, khá là yêu thích nói, chủ nhân, nguyên Băng Hồng Cung chất liệu đặc thù, cực dễ dàng theo tài liệu luyện khí hòa vào mà phát sinh biến hóa, hiện tại không còn là Băng Hồng Cung, mà là cấp 5 cực phẩm tinh hồng cung. Diệp Lăng gật gật đầu, lại tung vài món thượng phẩm pháp khí, cầm trong tay tinh hồng cung, theo pháp lực truyền bảo, tất cả đều xả lạc, pháp khí mảnh vỡ tung xuống khắc nào đẩy trời bông tuyết đi vũ. Diệp Lăng đối với tinh hồng cung uy lực hết sức hài lòng, tiện tay lại đánh ra một cây chiều cao 4 trượng xanh sẫm hồn phiên đến. Cái này ngàn hồn phiên có người nói có thể tu nạp hơn 1000 hồn phách, nhiều nhất có thể tăng lên tới cấp 6 hồn tiên, có thể nói là quần công lợi khí. Hiện ở bên trong phòng ấn hồn phách, đại thể là cấp 3 độc hồn cùng cấp 4 thú hồn, không cách nào thỏa mãn tài nhu cầu. Chờ sau đó có cơ hội, nhất định nhiều chém giết chút cấp 5 yêu thú, thu lấy đầy đủ thú hồn, chí ít cũng có thể lên cấp đến phòng ấn 6, 700 hồn phách cấp 5 hồn tiên. Nếu hồn tiên không cách nào dùng vật liệu luân chế, chỉ có thể dựa vào hấp thu hồn phách đến từ từ lớn mạnh, Diệp Lăng không thể làm gì khác hơn là tạm thời thu hồi, lại đánh ra hệ xét khí linh, kim phách, phong tụ cùng một chi tinh hoa này bốn loại linh căn tinh phách. Lần này Diệp Lăng lại nhìn ký thanh minh chú ngọc giản, đối chiếu trong đó ghi chép các loại trúc tính kiếm linh con rối chế khôi phương pháp, hết thảy đều thuộc nằm lòng sau, lúc này mới bắt đầu luyện chế con rối. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Lăng ở yêu long trên lưng chuyên tâm chế khôi, trước tiên chế thành phong kiếm linh cùng lôi kiếm linh, cùng với trước băng hồn kiếm linh con rối, tạo thành tiểu tam kỳ kiếm trận, vờn quanh ở quanh thân còn trường, trái phải vừa có thể hợp pháp, có thể để chúng nó ba thanh kiếm linh lẫn nhau rèn luyện. Đến ngày hôm đó, Diệp Lăng Kim Phách kiếm linh con rối cũng đại công cáo thành, chỉ còn dư lại một chi tinh hoa còn chưa lựa chế. Ngay khi hắn còn muốn tiếp tục chế khôi thì, băng điệp đỉnh lạc ở địa đồ ngọc đơn giản, thế chủ nhân truyền vào pháp lực, mở ra địa đồ bóng mờ, nhắc nhở, "Chủ nhân, cấp 6 yêu long một đường phi hành rất nhanh, chúng ta sắp đến rồi trên dương quật rồi." Diệp Lăng tâm thần phấn chấn, mấy ngày liên tiếp hề hỏi quét đi sạch xanh, đứng lặng đầu rổng, dõi mắt nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy nơi đây sơn ruộng đồng cùng vài ngày trước không giống, tùy ý có thể thấy được người ở, trông chọt linh thụ linh hoa. Vãng lai tu sĩ cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Phía trước đạo hữu dừng chân, Diệp Vượt lên yêu long, rất dễ dàng đuổi theo một cái thân mang nho sam cùng cấp tu sĩ. Yêu long mạnh mẽ linh áp, suýt nữa đem nho sam tu sĩ sợ hãi đến rơi xuống ánh kiếm, quay đầu lại, mặt sắc biến càng trắng sám, biết rõ mình tuyệt đối không chạy nổi này cấp 6 yêu long, chỉ được nhắm mắt nói, "Không, không biết các hạ có gì chỉ giáo." Diệp Lăng lạnh lùng đáp nói, nơi đây chính là trên Dương quận địa giới đi, rơi thành còn có bao nhiêu bên trong? Quy cái gì quần hạt?" Nho sam tu sĩ thấy Diệp Lăng tựa hồ không có cái gì ác ý, cũng không giống cấp đường đoạt bảo tu sĩ. Tâm trạng an tâm một chút, lấy lại bình tĩnh nói rằng, "Ừm, nơi này chính là trên Dương quận ngoại thành phía đông, chuyển qua phía trước núi là có thể vọng đến trên Dương thành thành quách. Chúng ta trên Dương quận tuy rằng không sánh được chín đại tiên thành, nhưng cũng coi như là một quốc gia đông nam cổ lớn, ở vào đông nam các quận huyện thành trấn đường lớn yếu đạo trên, tọa trấn trên Dương thành chính là Kim Đan hậu kỳ châu thành chủ." Nho Sam tu sĩ dứt lời, rất khách khí chấp tay, vội vã sau khi từ biệt, chỉ lo Diệp Lăng gây sự với hắn. Diệp Lăng thầm than, tu tiên rồi lấy cường giả vi tôn, đi tới chỗ nào đều là như vậy. Trước điều khiển rất phổ thông đám mê pháp khí đi ngang qua chú mã trại, sẽ gặp đến bọn đạo trích đồ cấp đường, mà bây giờ điều khiển cấp 6 yêu long, tựa hồ thân phận địa vị bốc thẳng lên, cùng cấp tu sĩ thấy cũng đến đi trốn. Diệp Lăng thôi thúc yêu long, bay qua núi, quả nhiên nhìn thấy phía Tây Linh Thụ nhiễu thành quách, Thúy Yên Như Họa, sông đảo bảo vệ thành càng như là một cái ngọc bang, ra ra vào vào người ở phụ thịnh, khắp nơi là yên vui an lành khí. Có Kim Đan hậu kỳ châu thành chủ tọa trấn, tứ phương tu sĩ tụ tập ở đây, sát thực thành thật vô cùng, liền vùng ngoại ô đều không có giết người cướp đường. Diệp Lăng cách thành quách mấy dặm, liền nhảy xuống yêu long, thu hồi kiếm linh con rối cùng linh thú, bộ hành vào thành. Chúng coi đồng môn tu sĩ chỉ theo thông lệ, hỏi hắn muốn một khối linh thạch trung phẩm, đồng thời báo cho Diệp Lăng, gần đây chạy nạn tu sĩ không ít, chúc cơ tu sĩ muốn ở trên dương trong thành ngự trận, mỗi ngày đều cần giao cắt một khối linh thạch trung phẩm. Nếu như muốn chuyển tống hướng về chỗ khác, đi tới trong thành trên dương dịch chuyển tống trận, coi khoảng cách xa gần, tiến hành cái khắc giao phó truyền tống linh thạch. Diệp Lăng không dự định ở trên dương quận dừng lại lâu, trực tiếp đi tới trong thành trên dương dịch, vừa muốn hướng đi lâu không gặp truyền tống trận, chợt thấy trên dương dịch phụ cận tụ lại một đám người, vây quanh trên tường chỉ chỉ trò trò, cao giọng nghị luận. Đô thành báo cáo, tự cử một tiên thành hủy diệt tới nay, Đông Nam bờ biển phòng ngự trống vắng, vùng duyên hải thưởng có tiểu cổ Đông Hải yêu tộc tập kích, hiệu dụ Đông Nam các quận, Chiêu Mộ Dũng Sĩ, đi Đông Nam bờ biển bình loạn. Quy 1 chương 343, Chiêu Mộ Dũng Sĩ. Chương 343, Chiêu Mộ Dũng Sĩ. Đông Nam bờ biển bình loạn. Diệp Lăng trong lòng hơi động, dừng bước, cũng hồn đến trong đám người, đến xem Ngô thủ đô thành hiệu dụ Đông Nam các quận báo cáo. Đám người vây xem bên trong, có người kế tục cao giọng thì thầm, tham dự bình loạn Dũng Sĩ, có thể mỗi người dựa vào thu hoạch Đông Hải yêu tộc thú phách, linh phong thượng. Thu hoạch nhiều nhất ba vị trí đầu người, ban tặng đa bảo linh lung tháp 3 tầng trở xuống tùy ý bảo vật. Đột nhiên, quần tình nún, mọi người dồn dập kinh hô, cái gì? Đa Bảo Linh Lung Háp. Vậy cũng là xưa nay bị chín đại tiên môn tôn sùng là thánh vật bảo háp, tụ tập nô quốc tu tiên giới đến hàng mấy chục ngàn bảo vật, ba tầng trở xuống, chính là tụ tập kim đan trở xuống đông đảo bảo vật. Ha ha, mặt trên không có nói thân phận cùng tu vi trên hạn chế, hiển nhiên chúng ta tán tu cũng có thể tham gia. Mấy vị đạo hữu, chúng ta kết bạn cùng đi làm sao? Diệp Lăng vẫn là lần đầu nghe nói Đa Bảo Linh Lung Háp tên, nhưng đối với tiểu cổ Đông Hải yêu tộc xâm lấn tin tức, đúng là không cảm thấy kinh ngạc, hắn tự sư Tôn Lưu quân đường nơi đó còn có thiên đan tiên môn tàng kinh các hậu viện, hiểu rõ quá nhiều liên quan với Đông Hải yêu tộc ghi chép. Lấy chín đại tiên môn cầm đầu nô quốc tu tiên giới cùng Đông Hải yêu tộc tranh đấu nguyên do đã lâu, hầu như hàng năm đều sẽ vì tranh cướp địa bàn cùng tu tiên tại nguyên phát sinh xung đột, mấy trăm năm một đại trợ, mấy chục năm một tiểu trợ, xưa nay sẽ không có đình chỉ quá, đủ loại mộ binh đều không ngạc nhiên. Đương nhiên, nô quốc tu sĩ tham dự cùng Đông Hải yêu tộc quốc chiến, tuyệt đại đa số là vì tự thân lợi ích cân nhắc, nhiều làng nô thủ đô thành cùng các đại tiên môn bố trí ban thượng, lợi ích khu khiến cho bọn họ tiến vào Đông Hải hải vực. Ngoài ra, Đông Hải bên trong thiên tài địa bảo so với Ngô Quốc tu tiên giới phong phú hơn, thậm chí linh khí cũng rất nồng nặc, thích hợp tu sĩ rèn luyện, cho nên mới phải có người tiền phó hậu kế đi Đông Hải chống đỡ yêu tộc xâm lấn. Bất quá lệnh Diệp Lăng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn cùng Lục Băng Lan các loại, chờ, người ở tiên ấm bí cảnh bên trong đâm cái sọn, khiến Nguyên Anh kỳ thi ấm con rối thức tỉnh, đột nhiên xuất hiện, phá hủy cự một thành, quấy nhiễu loạn Ngô Quốc Đông Nam Bộ bình tĩnh, lúc này mới dẫn đến phía Đông Đông Hải yêu tộc có thể thừa dịp lên bờ tao cái nhiễu. Gián báo cáo trên Dương Quận tuần tra tu sĩ, cùng mọi người nói, đại gia đều nhìn thấy, đô thành có lệnh Đặc biệt mệnh Đông Nam các quận chiêu mộ dũng sĩ đi Đông Nam bờ biển, không hạn nhân số. Ai nếu là có ý đi tới, lại đây báo danh, Đông Nam bờ biển tình thế khẩn cấp, đợi một tí trợ giúp, mặt trời lặn trước liền mang bọn ngươi xuất phát, cùng Đông Nam các quận dũng sĩ hội hợp, đi bờ biển. Trong đám người khe khẽ tư nghị, cái gì cũng nói, như thế gấp, hơn nữa không có chuyện tốt lành gì. Liên chúng ta điểm ấy bé nhỏ tu vi, vẫn là đừng đi phụng má dạ làm người mập lăng xung dũng sĩ, cũng không đủ Đông Hải động vật biển ăn một bữa. Báo cáo bên trong cường điệu chính là Đông Nam bờ biển gặp phải yêu tộc tập kích, để các dũng sĩ đi bình loạn chỉ thực là để tên to xác đẩy lùi này tiểu cô yêu thú, bảo vệ trụ bờ biển coi như xong việc, cũng không có khiến người ta thâm nhập Đông Hải Phúc Điệp. Đi không được Đông Hải Hải vực, liền rất khó tìm đến tiên tài địa bảo, chỉ dựa vào này báo cáo trên đánh dấu mức thượng, còn chưa đủ lấy làm cho bọn ta động tâm. Ngươi không coi trọng diện viết sao? Thu hoạch nhiều nhất ba người đứng đầu, phải nhận được đa bảo linh lung tháp bên trong bảo vật. Vậy cũng là toàn bộ nô cốt tu tiên giới cấp tu sĩ si tha thiết ước mơ a. Khà khà, thật là tức cười. Đông Nam các quận đi trợ giúp Dũng Sĩ nhiều hơn đều, e sợ đi bình loạn Kim Đan lão quái cũng không ngừng một cái, chỉ bằng ngươi thực lực của ta đi tranh cướp ba vị trí đầu, khả năng sao? Mọi người nghe xong chút bước, dồn dập lập đầu, trong đó càng có trải qua cùng Đông Hải yêu tộc cuộc chiến tu sĩ, đối với Đông Hải yêu tộc cường hãn thực lực hiểu rõ nhất, cười lạnh nói, chỉ bằng một đám tán tu tạo thành đám người ố hợp, cũng đi đối phó Đông Hải yêu tộc. Ha ha, mặc dù là đối phương Đông Hải yêu tộc trong đó một tiểu cổ thế lực, các ngươi cũng là thua nhiều thắng ít. Đa bảo linh lung tháp bảo vật cho dù tốt, cũng có mệnh đi hưởng. Không có kim đan kỳ tu vi, đi tới quả thực chính là chịu chết uống. Bọn họ này nói chuyện, mọi người càng thêm tâm thấy sợ hãi, xem trò vui nhiều lắm, đi báo danh tham gia bình loạn nhưng rất ít không có mấy. Cuối cùng, mắt thấy mặt trời đi tây xoay chuyển, trên Dương Quận chiêu mộ dũng sĩ cũng chưa tới 10 người, khiến cho tuần tra các tu sĩ dù sao cũng hơi chán ngán thất vọng, có tuần tra tu sĩ than thở nói, chiêu mộ không đủ 15 người, thành chủ sẽ phái chúng ta góp đủ số. Ai? Diệp Lăng châm trước luôn mãi, ngược lại bây giờ trở về thiên đan tiên môn cũng không có chuyện gì cần yếu, chẳng bằng đi đông nam bờ biển rèn luyện một phen, nói không chắc lấy hắn linh thú, còn có thể xung kích tu hoạch ba vị trí đâu. Ta đi. Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh hô một câu hạ. Tách ra đoàn người, đẩy ra đô thành bố cáo trước. Tuần tra tu sĩ như nhận được chỉ bảo, vô cùng cảm kích nhìn Diệp Lăng, tuy rằng nhìn qua cái này thân mang uy sắc đoạn trường sang tu sĩ trẻ tuổi tu vi giống như vậy, nhưng cuối cùng cũng coi như là tập hợp lên một người mấy, còn Diệp Lăng đi tới đông nam bờ biển là chết hay sống, liền không làm bọn họ chuyện gì. Còn có ai? Đại gia đều thân là nô quốc tu sĩ, đông nam bờ biển có yêu tộc cái nhiêu, chúng ta phải làm như thế chân tay, đi vào ứng phó, há có thể để vùng duyên hải châu quận được dị tộc cướp hiệp. Tuần tra tu sĩ phí khô rồi nước bọn, đối với mọi người hiểu lấy đại nghĩa, nhưng những người chúng quanh trước sau thở ở không động lòng dần dần tản đi, mà chiêu mộ dũng sĩ chỉ có 9 người, vẫn còn quyết 6 cái tiêu chuẩn. Đang lúc này, một cái tuần tra tu sĩ mang theo túi chứa đồ phi chạy tới, la lớn, thành chủ có lệnh, phàm là là đại biểu trên Dương quận đi đông nam bờ biển bình loạn, trên Dương quận ngoài nghịch ban thưởng linh thạch 10000, cung cấp cực phẩm đùa hộ mệnh một viên. Mọi người nghe thấy lời ấy, quả thực cùng vỡ tổ rồi tương tự, tranh nhau chen lấn chen chúc tiến lên, ta muốn đi. Cực phẩm đùa hộ mệnh ở đâu? Xác định là ra sao tu vị, lĩnh ra sao cực phẩm đùa hộ mệnh sao? Trâu Thành chủ am hiểu nhất chính là luyện chế chống đối các loại trúc tính công kích đùa hồn mệnh, nổi tiếng bên ngoài, hắn ban thưởng đùa hồn mệnh, không sai được. Tuần tra tu sĩ đầy vẻ kinh bị trừng mắt những này hầu như muốn mở đoạt tu sĩ, ở ngay trước mặt bọn họ, trước tiên cho trước 9 người phát xong đối ứng cực phẩm đùa hồn mệnh, sau đó mới từ trong đám người chọn tu là tối cao 6 tên tu sĩ. Diệp Lăng lĩnh một viên cấp 5 cực phẩm ngừng xương đùa hồn mệnh, có người nói có thể chống đối hệ nước cùng hệ băng công kích, đối phó Đông Hải yêu tộc rất có hiệu quả, hắn nhìn lại một chút những người khác linh đến, đại khái giống nhau, đều có chống đối hệ nước công kích hiệu quả. Châu Thành chủ vì giao kém Ngược lại cũng không tiếp vô liếng, đưa đi 15 viên cực phẩm đùa hộ mệnh, bất quá lấy Châu thành chủ Kim Đan hậu kỳ tu vi, hay là ở trong mắt hắn, những này cấp 5 cấp 6 cực phẩm đùa hộ mệnh căn bản không tính là gì. Diệp Lăng không khỏi âm thầm cảm khái, này chính là tu sĩ cấp cao cùng tu sĩ cấp thấp trên lệnh. Nói không chắc hắn bỏ đi không cần cấp 4 cực phẩm Hỏa Hổ Lâu cùng điên cuồng phi kiếm, ở mới vừa chúc cơ tu sĩ xem ra, vẫn là bảo vật hiếm có a. Ngay khi hắn mơ tưởng viện vông tới khắc, một cái tranh chua âm thanh hừ lạnh một tiếng, chúc cơ 4 tầng cũng đi đông nam bờ biển bình loạn, cười chết người, còn không bằng nhà của ta phó đây. Bổ tiểu thư khuyên ngươi đàng ra vị trí đến tặng cho thủ hạ của ta. Quy 1 chương 345, tám trảo hải tộc. Chương 345, tám trảo hải tộc. Thú triều lui bước sau, toàn bộ bờ biển kéo dài tới Minh Ngông vô bờ Đông Hải, đâu đâu cũng có Đông Hải yêu thú vết máu cùng hài cốt. Diệp Lăng đối với những kia yêu dạ yêu quy cũng không xa lạ gì, chỉ một bộ cấp 4 yêu dương thi thể, kinh ngạc nói, vậy cũng là là Đông Hải yêu tộc sao? Rõ ràng là rất tầm thường yêu lương a. Trong đội ngũ trải qua nhiều lần Đông Hải bình loạn ông lão, cảnh giác nhìn khắp nơi thi hài, thuận miệng nói, "Toán, Đông Hải bên trong có đến không hết to nhỏ hơn nào?" Tương tự chiếm giữ Đông Hải yêu tộc, những này cấp 4 yêu cương tuy rằng không phải sinh trưởng hải lý, nhưng khẳng định là trên hải đảo lớn lên Đông Hải yêu tộc, có khát máu, hung ác bản tính, so với chúng ta nô quốc địa giới yêu đương muốn hung mãnh hơn nhiều. Mọi người nghe mà sắp trắng bệnh, Triều hắn nói như vậy, Đông Hải yêu tộc đại thể đều là hung thú, này nếu như tới gần thú triều đi dò hỏi tung tích địch, quả thực là cửu tử nhất sinh. Châu Đại tiểu thư cùng nàng Nha hoàn điều khiển ánh kiếm thẳng đến Triều Tịch bờ biển. Hắc. Thành chủ Thiên Kim thực sự là hồ đồ, nơi này há lại là chỗ chơi đùa. Trên Dương quận tu sĩ xa xa chỉ vào Châu Đại tiểu thư đi xa hình bóng. Không được giẫm chân tờ dài, nàng chết rồi không quan trọng lắm, chúng ta trở lại làm sao cùng thành chủ giao trợ? Thành chủ nhất định sẽ bắt chúng ta ra tức giận. Diệp Lăng căn bản không có phương diện này cân nhắc, hắn lại không phải trên dương quận tu sĩ, Châu đại tiểu thư chết sống với hắn không nửa điểm quan hệ. Hắn tản ra thần thức, lưu ý đến trong đội ngũ ông lão vẫn ở cảnh giác nhìn chằm chằm đầy đất yêu thú thi hải, điều khiển ánh kiếm cũng là không nhanh không chậm, trên mặt không chút nào thả lỏng vẻ mặt. Diệp Lăng hình như có ngộ ra, nhẹ giọng lại nói, "Lão bá, ngươi là sợ những này yêu thú thi hải bên trong cũng có không chết yêu thú, đến cái đột nhiên trà thi." Ông lão thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu, "Ừm." Có chút đông hải yêu tộc yêu thú, quán sẽ giả chết, còn có tới gần bãi biển địa phương, dưới nền đất lại đột nhiên buốc lên xa xả, bỏ cấp độ, khó lòng phòng bị. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, lén lút đánh ra cấp 6 băng điệp, mệnh nó đỉnh lạc ở đầu vai, bất cứ lúc nào lưu ý vẫn đường nguy hiểm phía trước, nếu có yêu thú đột nhiên làm khó dễ, băng điệp vương cũng có thể bất cứ lúc nào chống đối. Đương nhiên, a một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, bay ở phía trước hai tên tu sĩ không có dấu hiệu nào đột nhiên rơi dụng, không vào biển than sa ngạn bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Còn lại hơn 10 tên tu sĩ giật nảy cả mình, vội vàng dừng lại ánh kiếm, ngơ ngác nhìn lại nuốt chừng ánh kiếm tự văng mái biển. Trong đội ngũ ông lão nhíu mày, trầm ngâm nói, Bãi biển dưới tất nhiên mai phục Đông Hải yêu thú, lẽ nào là cấp 6 cử a? Bằng không không thể ở trong chớp mắt nuốt chửng hai anh kiếm. Diệp Lăng bả vai cấp 6 băng địa vương, dựa vào nhạy cảm cảnh quan, dĩ nhiên nhận ra được bãi biển dưới mai phục yêu thú, bãi biển dưới có hệ đất tám trảo bạch tuộc, giác hút đặc biệt là lợi hại, chủ nhân, ngươi phải cẩn thận rồi. Tiểu điệp bất cứ lúc nào chuẩn bị vô băng phòng, đối phó những loại tám trảo thổ bạch tuộc. Ồ, thổ bạch tuộc bắt đầu di chuyển, tựa hồ là hướng về bên kia bờ biển phương hướng. Triều tịch bờ biển. Diệp Lăng đối chiếu địa đồ ngọc giản, ánh mắt viễn vọng, nếu thổ bạch thuộc hướng về nơi đó chết rồi, thú triều cũng nhất định là lùi tiến vào triều tịch bờ biển. Trong đội ngũ ông lão, cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra linh trượng pháp khí, liên tiếp đâm ở trên bờ biển bùn cát, dựa vào nhiều năm tìm kiếm động vật biển kinh nghiệm phán đoán, cùng Diệp Lăng Băng Điệp nhìn thấy, giống nhau như lúc. Ồ, hóa ra là cấp 6 bạch tộc, không trách có thể hấp dưới anh kiếm, Châu Đại tiểu thư các nàng muốn hành việc. Bạch tộc là hướng về triều tịch bờ biển đi tới. Trong lòng mọi người dùng mình, nghiêm nhiên đem kinh nghiệm phong phú ông lão tôn sùng là đội trưởng, nhưng ông lão nói cái gì cũng không chịu phía trước dẫn đường, chỉ chen lẫn ở đội bên trong không nhanh không chậm tiến lên. Đoàn người chạy tới triều tịch bờ biển, nhất thời bị nơi đây Hải Thiên không khoát chấn động, ở ánh tà dương dưới, triều tịch bờ biển có vẻ yên tĩnh cực kỳ, hải ba đãng dạng, ngông lên tà dương muộn chiếu sắc thải, có thể nói là nhân gian thắng cảnh. Châu Đại tiểu thư cùng nha hoàn tiểu huyền hồn nhiên không biết nguy hiểm tới gần, còn ở trên bờ biển truy đuổi chơi đùa. Ông lão la lớn, "Châu Đại tiểu thư, nhanh!" Điều khiển ánh kiếm đâu cái vòng tròn vòng qua đến. Chúng trên dương quận tu sĩ cũng đều cao giọng hô hoán, nói bãi biển có tám trảo bạch tuộc, làm cho các nàng tăng cao cảnh giác. Châu Đại tiểu thư ngược lại hận những người này quấy rầy sự hăng hái của nàng, không vui nói, "Triều tịch bờ biển phong bình lặng tĩnh, mặc dù có linh tinh tám trảo bạch tuộc, có thể làm khó dễ được ta." Các ngươi đều cứ ngay, đừng đợi quấy rầy buồn cô nương hứng thú. Mọi người không thể làm gì, chỉ được trợ mắt nhìn trên bờ biển buồn cắt lúc nhích, đột nhiên hướng về Châu Đại tiểu thư các nàng đánh tới. Tiểu Huyền kinh ngạc tốt lên một tiếng, còn chưa kịp hướng về Đại tiểu thư cầu cứu, liền bị dương nhanh múa vớt tám trảo bạch tuộc hút vào buồn cắt bên trong, lại mất tung ảnh. Châu Đại tiểu thư dọa đến không nhẹ, cho đến lúc này mới biết sợ sệt, vội vàng giã lên ánh kiếm cao cao bay lên. Xuống về mọi người vội vội vàng vàng bay cho đến. Trong phút chốc, bãi biển dưới lại thoát ra vài con tám chảo bạch tuộc, lại như chúng người tương tự, lẫn nhau dùng giác hút xúc chằm đệm, trực tiếp đem một con toàn thân tổ hồi sắc tám chảo bạch tuộc quăng tới bầu trời, trực tiếp cuốn về Châu Đại tiểu thư phi kiếm. Châu Đại tiểu thư kinh sợ đến mức hoa dung thất sắc, ỷ vào toàn thân đều là cấp 6 cực phẩm trang bị, ra sức một dẫm phi kiếm, lại nhảy lên một cái hồng hồn lô tự phi hành pháp khí. Rang rắc. Phi kiếm bị tổ hồi sắc tám chảo bạch tuộc bẻ gãy, lực đạo thật là trở mãnh, trực tiếp đem đoạn kiếm đánh bay, đánh Châu Đại tiểu thư hồng hồn lô phi hành pháp khí cũng lung lay một truy. Đang lúc này Băng Điệp kinh hỉ cho Diệp Lăng truyền ra thần niệm, chủ nhân mau nhìn. Đây là một con tổ linh lực cực kỳ mạnh mẽ bạch tuộc, định la ẩn chứa có hệ đất thú hồn, chủ nhân đang cần tổ linh căn mạnh mẽ khí linh cùng tinh phách luyện chế kiếm linh con rồi, sao không dùng nó thử một lần? Diệp Lăng sáng mắt lên, tức khắc điều khiển cực phẩm mục linh phi kiếm, xông thẳng hướng về tổ hô sắc bạch tuộc. Châu Đại tiểu thư chính chật vật tránh né tám chảo bạch tuộc tập kích, lại loáng thoáng nhìn có người tới cứu nàng, trong lòng nhất thời nổi lên vô hạn hy vọng, lấy ra cấp 6 pháp bảo cực phẩm phát đao, ra sức chém vào. Diệp Lăng già lâm, lập tức gây nên trên bờ biển tám chảo bạch tuộc chú ý. Dồn dập rũi ra có chứa giáp hút súc tu, chạm tay, cuốn về Diệp Lăng. Băng Điệp triển khai băng phách giống như hiệp dược, cấp tốc vút lên ban phòng, liền thấy những này tám trảo bạch tu súc tu, chạm tay, nhất thời cương trực ở, dồn dập hóa thành tự băng. Châu Đại tiểu thư thấy thế, mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lên người tới dĩ nhiên là Diệp Lăng, trong lòng nhất thời lật lên ngập trời cử lãng. A, tại sao là ngươi? Châu Đại tiểu thư lớn rồi khẩu không ngậm mồm bảo được, vừa mới hơi mất tập trung, suýt nữa bị thổ hôi sắc tám trảo bạch tuốt hút lại. Chánh ra, này con tám trảo bạch tuộc là của ta, bất ở chỗ này vướng chân vướng tay. Diệp Lăng trầm giọng hét một tiếng. Suýt nữa đem Châu Đại tiểu thư tức chết đi được, lập tức Diệp Lăng lại lệnh băng điệp đem này con bạch tuộc cũng đóng băng, thu rồi nó hệ đất thú hồn. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, thỏa mãn gật gật đầu, xoay người liền muốn về đơn vị. Châu Đại tiểu thư lớn tiếng nói, "Này, bổ tiểu thư vẫn không có tả ngươi đây, ngươi không cho phép đi." Diệp Lăng nghe xong cười lạnh một tiếng, "Ta là hướng về phía này thú hồn đến, không phải vì cứu ngươi, mạng của ngươi ở Diệp mộ xem ra, căn bản không đáng giá được nhắc tới." Quy 1 chương 346, phục kích. Chương 346, phục kích. Trâu Đại tiểu thư tức giận mặt sắc tanh lúc thì trắng một trận, đối với Diệp Lăng hận đến hàm răng nghiến ngửa, nhưng tốt xấu xem ở Diệp Lăng cứu nàng một mạng phần trên, cố nén rơi cơn giận này, trầm hừ trở lại trong đội ngũ. Giờ khắc này mọi người thấy hướng về Diệp Lăng ánh mắt, cũng như trước kia triệt để không giống nhau, đặc biệt là nhìn thấy hắn bả vai đỉnh lạc cấp 6 băng điểm, càng là vô cùng kính nể. "Đội trưởng, ta xem triều tịch bờ biển phong bình lặng tĩnh, ngoại trừ những này chết tiệt tám trảo bạch tuộc ở ngoài, không còn yếu tố nào qua lại." Trâu Đại tiểu thư cũng không giống như kiệu trước đây hung hăng, biết được trên dương quận tu sĩ đời rất có kinh nghiệm ông lão khi, làm, "Đội trưởng Nàng cũng thả xuống thành chủ đại tiểu thư cái giá, tỉ mỉ bẩm báo tình huống này. Ông lão trầm ngâm nói, đó là thú triều lùi tới Đông Hải bên trong nghỉ ngơi, nhất thời nửa khắc sẽ không lên ngạn mà thôi. Bất quá đợi được nửa đêm chứng triều, Đông Hải yêu thú vẫn là sẽ theo triều thủy đối với thành trì khởi sướng tiến công. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, đều là thở dài một cái. Châu đại tiểu thư tổn thất tiếp thân nha hoàn, lại suýt nữa liền bản thân nàng cũng mất mạng triều tịch bờ biển, liền khí mang thương tâm, tâm tình vô cùng hạ, xảo la hét phải về thành trì, còn nói năng hùng hồn nói, đã như vậy, chúng ta mau mau về đi, không cần lại dò xét, đem đội trưởng suy đoán bẩm báo cho Tôn Khiên đại nhân chính là Ông lão ngực thành công chúc nói, đợi được nửa đêm chiều trướng, thú triều lần thứ 2 hiện lên thì chỉ cần một tên đồng bạn bay trở về cho Tôn Khiên đại nhân báo tin liền có thể, còn lại các đạo hữu đều có thể lấy cùng lão phu trốn ở nham thạch phía sau, mang thú triều qua đi, lại khoan ra kiếm lậu, có thể giết mất không ít đi đội Đông Hải yêu thú. Các ngươi không nên đa quên, chúng ta đi ra cũng không chỉ là dò hỏi tung tích địch, càng lần lên vì có thu hoạch, mới có thể tu được đến chiến công lao." Hội thoại ai tèm. Tiên to sắc gật đầu tán thành, chỉ có Châu đại tiểu tư một người biểu thị phản đối. Diệp Lăng không lạnh không nhiệt nói, "Châu đại tiểu tư dưới vỡ mật, không có can đạm chém giết Đông Hải yêu thú coi như" Ngươi thẳng thắn phụ trách trở lại mật báo đi. Châu đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không được quá loại này sĩ nhục, cũng không có ai dám ở trước mặt nàng nói một câu lời nói nặng, thấy Diệp Lăng coi khinh nàng, Châu đại tiểu thư lập tức đến rồi tĩnh khí, không phục nói, nói vậy. Bổn đại tiểu thư thiên muốn chém giết cho ngươi xem, đến thời điểm xem ai thu hoạch nhiều lắm. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Ông lão thấy đại gia một chút đều thương nghị định, đều muốn ở lại chờ chờ nửa đêm thú triều qua khứ kiếm lậu, liền ông lão chỉ huy mọi người, ở triều tịch bên bờ biển trên nơi kín đáo đào hầm, càng sâu càng tốt. Còn muốn bố trí trên che lấp khí tức cấm chế trận pháp, dấu diếm được động vật biển con mắt. Diệp Lăng cũng đào một cái hố sâu, chiếu đá cuộn trận bản to nhỏ đào, miễn cho đến thời điểm bị sẽ hỏa nhãn động vật biển nhìn tới. Hết thảy đều bố trí thỏa đáng sau, mọi người dồn dập tiến vào động bên trong, lặng lặng chờ đợi lúc nửa đêm. Triều tịch bờ biển lúc mới bắt đầu khá là yên tĩnh, chỉ nghe được hải triều mạn quá bãi cát âm thanh, đến lúc sau, hải triều thành càng lúc càng lớn, không khí mơ hồ còn có một tia mùi tanh. Đội trưởng lập tức thông báo bên người trong hố sâu độ hưu, phân phó nói, Dương Lao Đệ, ngươi là phong tu, tốc độ khá, nhanh đi về báo tin. Đã một liền nguy hiểm trở lại liền nói sau nửa canh giờ, thú triều sẽ xông lên triều tịch bờ biển, giết tới thành trì, để bọn họ sớm làm phòng bị. Dương Tính Tu Sí nghe nói chỉ có nửa cái canh giờ, vội vàng giá lên anh kiếm, đi về phía tây. Quả nhiên, theo thời gian càng ngày càng đến gần, trên biển mùi tanh cũng càng ngày càng đậm, đội trưởng nhẹ giọng lại nói, đông hải yêu thú cách không xa, đại gia đều đắp kín hồ sâu, thận dấu được rồi, nín hơi ngưng thần, đợi ta bắt chuyện các người, cùng nhau nữa lao ra săn giết yêu thú. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, tức khắc làm theo. Diệp Lăng không chỉ có đóng kín mặt trên cánh khẩu, còn bố trí xuống đá cuộn trận bàn, hắn trốn ở trận bàn ở trong triển khai cây khô thuật, lại đem tâm thần ngâm nhập tiên phủ Ngọc Bội, khí tức thu lại đến cực hạn. Nương theo gió biển gào thét, một vòng mới thú triều cuốn lên sóng lớn hãi lãng, đánh vỡ triều tịch bờ biển yên tĩnh. Trốn ở trong hố sâu, mọi người nghe được này sơn hô hải khiếu giống như lặng tĩnh, hoàn toàn ngơ ngác biến sắc, tiếp theo liền nghe đến trên bờ cát tất tất tốt tốt tiếng vang, không biết cái gì động vật biển ở bò sát, ai cũng không dám mạo hiểm nhiên lan ra thần thức quan sát. Lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, ngoại trừ những ngày vận động, trên bờ biển vẫn còn có tiếng người, từ xa đến gần, ở thương nghĩ cái gì? Ba ngày một trận chiến, chúng ta ngàn chục đạo tổn thất nặng nề, đông đảo đồng bạn thi thể nằm trên đất, Ban đêm lên các ngươi tuần hải giạ xoa bộ tộc đánh trận đầu rồi. Lập tức Diệp Lăng Liên nghe đến một tiếng khác nào cú đêm giống như điệp điệp cờ gần, Thanh Đồng Sở Vương, bước lên Đông Nam Hải vực chiến sự, là các ngươi ngàn chúc đạo. Bản yêu chỉ là giúp binh trợ trận, ngươi ban ngày tận phái một ít cấp thấp hải yêu đi công thành, thần dấu thực lực, chuyện đến nước này, lại cùng bản yêu có kẻ mặc cả, muốn cho con trai ta Lang Môn Đi bắn mạng. Kha kha, có phải là muốn nhìn chúng ta tổn thất nặng nề, ngàn chúc đạo nhân cơ hội nhất thống Đông Nam hai bộ. Diệp Lăng nghe xong lâm thầm hoảng sợ, Lặng Yên cho bà vai băng điệp vương truyền ra thân nghiệm, nguyên lai yêu thú ở trong, linh trí đã mở không phải số ít còn có rất nhiều sẽ miệng nói tiếng người. Băng Điệp đồng dạng thần thức truyền âm nói, không phải là sao? Cư ta nhận biết, hai người này đều là Kim Đan kỳ đại yêu tu, thân phận địa vị tương đương với Ngô Quốc hai đại thánh chủ, nhưng bọn họ chiếm đoạt linh hải vực, tất nhiên so với Ngô Quốc thành chủ hạt địa rộng lớn. Diệp Lăng trực đợi được này hai đại yêu tu đi xa, chiến luận thanh dần dần không nghe được, lúc này mới thở dài một cái, dù sao hắn chỉ có tứ đại cấp 6 linh thú, căn bản là không có cách chống lại. Này hai đại Kim Đan kỳ đại yêu tu không chỉ có thực lực bản thân cường hãn, dưới tay Minh Ngông đã đãng đông đảo yêu thú, đủ để đem hắn tứ đại linh thú nhấn chìm tiến vào thú triều bên trong. Các khác trong hố sâu trên Dương Quận Tu sĩ, không có đá của trận bản bảo vệ, từng cái từng cái sợ mất mật, chỉ lo khanh khẩu đổ không nghiêm, bị kết bè kết lũ yêu thú phát hiện. Mọi người vẫn đợi được thú triều qua thứ, trên đỉnh năm thanh càng ngày càng thu tớt, đội trưởng mới lén lút tản ra thần thức, ra bên ngoài quan sát. Gia động. Tiên to sắc cùng tiến lên, giết chết những này yêu thú. Đội trưởng lớn tiếng gọi hú, trước tiên lao ra hố sâu, những người khác cũng lục tục nhảy ra, còn có đem gần một nửa người, đã sớm bị thú triều sợ hai đến hồn vía lên mây, trong lúc nhất thời không dám lao ra khênh đến, chỉ để ý chung quanh quan sát, xem cái khác đội hữu làm sao hành động. Diệp Lăng thu hồi đá cuội trở bản, ở cấp 6 băng Diệp Vương hộ vệ dưới, ung dung không vội nhảy ra hồ sâu, nhất thời nhận ra được trong gió biển tràn ngập mùi tanh dày vô cùng, triều tịch trên bờ biển có lật pha lật phất mấy chục đi đội yêu thú. Phạm Lan là, là đi đội yêu thú, cấp bậc đều không cao, thực lực cũng rất có hạn, theo đội trưởng ra lệnh một tiếng, mọi người anh dũng giành trước, truy đuổi triều tịch trên bờ biển đi đội yêu thú. Châu Đại tiểu thư đến trước lượt đầu, cầm một thanh cấp 6 cực phẩm cánh phượng pháp đao chém vào yêu thú cấp thấp, cấp tốc thu thập thú phách, đồng thời không khỏi đắc ý nhìn phía Diệp Lăng bên này, tựa hồ đang hướng về hắn khẽ khoe khoang chiến công. Diệp Lăng đối với những loài yếu tố cấp thấp không có hứng thú, nô thủ đô Thành đến Bạch Sam sứ giả nói tới rất rõ ràng, chỉ có chém giết cùng cấp thậm chí cao cấp hơn yếu thú, mới sẽ hối đoái đến lượng lớn chiến công lao, giết một ít thú nhỏ, coi như thu thập rất nhiều thú phách, cuối cùng được chiến công lao cũng ít đến mức đáng thương. Ngay khi Diệp Lăng viễn vọng tìm kiếm thích hợp mục tiêu thì, một trận ốc biện tiếng vang triệt bầu trời đêm. Đội trưởng mặt sắc trở nên khó xem ra, lớn tiếng cao giọng hét lên, "Nhanh, giết cái này thổi ốc biện tuần hại giả xoa. Nó đây là hướng về bộ tộc cầu viện, hô bằng dẫn bạn." Bèo. Một đạo Hàn tinh chi mang loại qua, ốc biện thanh đột nhiên ngừng lại. Mọi người cùng nhau quay đầu lại, thình lình nhìn thấy Diệp Lăng trong tay cấp năm cực phẩm tinh hồn cung. Quy 1 chương 347, thu hoạch. Chương 347, thu hoạch. Mọi người lại một lần đối với Diệp Lăng nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhờ có Diệp huynh đệ đúng lúc xả giết tuần hại giả xoa, bằng không bị nó ức biến thanh hấp dẫn đến đại đội nhân mã, chúng ta liền nguy hiểm rồi. Diệp đạo hữu giơ tay quả đoán, chuôi này cực phẩm cung tên pháp khí cũng rất tốt. Chỉ có Châu đại tiểu thư lạnh rên một tiếng, "Hừ, không phải là một thanh pháp cung, thật là ghê gớm nha." Bùi đại tiểu thư là lười ra tay, không phải vậy khẳng định còn nhanh hơn ngươi. Diệp Lăng Náo nhìn hướng Tây Sa Xôi đi thú triều, trong ánh mắt lóe lên một tia nghiêm nghị chi sắc, lạnh lùng nói, "Vẫn là chậm một bước. Đã kinh động một đoàn cấp 4 trở lên tuần hại dạ xoa." Mọi người sợ hãi thay đổi sắc mặt, theo ánh mắt của hắn nhìn tới, không khỏi ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh, thậm chí có nhát gan nhắm trước trốn trong hố sâu thiêu. Đội trưởng trầm giọng nói, "Vô dụng rồi. Những này tuần hại dạ xoa thị lực cực cường, đã phát hiện chúng ta. Bị chiến, chỉ có liều mạng mới có sống tiếp khả năng." Chúng trong lòng của người ta đều vô cùng trầm trọng, sau lưng là mênh mông đông hải, liền lùi lại lộ đều không có chỉ có thể cùng này một đám tuần hải dạ xoa huyết chiến. Châu Đại tiểu thư càng là hối hận phát điên, hối hận nhất thời kích động đi tới nơi quỷ quái này, bây giờ triều tịch bờ biển ở trong mắt nàng, không nữa là nguyên lai như vậy phong cảnh như họa, mà là triệt để bị trở thành tu la địa ngục. Chỉ có Diệp Lăng như trước là trấn định hờ hững, ở trong mắt hắn, những này đưa lên môn đến rất nhiều tuần hải dạ xoa, không phải vật lộn sống mái đối thủ, mà là hắn con người. Rít. Đội trưởng một tiếng hô to, xuất lĩnh không tới 10 người đội ngũ, vọt vào tuần hải dạ xoa quần bên trong. Những dạ xoa này trưởng hình mãnh hung ác, toàn thân tanh hắc, đều không ngoại lệ tất cả đều cầm ba cỗ nâng bầu trời xoa, không biết là san hô một vẫn là cái gì đáy biển hắc thiết một đánh bóng ma thành, sức chiến đấu có thể so với cùng cấp hung thú, đồng thời chiếm về số lượng lưu thế, mới vừa giao bắt đầu, tu sĩ đội ngũ thoăn qua liền không chống đỡ được. Diệp Lăng có băng điệp hộ giá, lại đánh ra tiểu tam kỳ kiếm trận hộ thân, ở những này tuần hại dạ xoa bên trong qua lại, thành thạo điều luyện. Hắn liên tiếp chém giết vi công tới tuần hại dạ xoa, thu thập thú phách, càng giết càng nhiều. Đột nhiên, Diệp Lăng nhận ra được một luồng mạnh mẽ linh áp, tiếp theo có tiếng xé gió hưởng, cương phong mạnh mẽ Diệp Lăng vội vàng bắn lên tiệm không quyết, nhẹ nhàng xảo xảo tránh né ra đến, mà cấp 6 băng điệp hướng về cũng nhân cơ hội đóng băng lại ngang trời bay tới nâng bầu trời xoa. Diệp Lăng bỗng nhiên quay đầu lại đầu, lúc này mới phát hiện, nguyên lai ném nâng bầu trời xoa chính là cái tuần hại dạ xoa đầu lĩnh, cùng băng điệp như thế, tương tự là cấp 6 thu vương, nó một đòn không trúng, nâng bầu trời xoa rút về, lại quang hướng về phía một gã khác tu sĩ, xuyên ngực mà chết. Đội trưởng vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận cái này tuần hại dạ xoa đầu lĩnh phi xoa. Ai biết, hắn lời còn chưa dứt Tuần Hải Dạ Xoa đầu lĩnh nâng bầu trời xoa thẳng đến hắn quăng lại đây, đội trưởng tuy có kinh nghiệm, lại là càng già càng dẻo dai, nhưng chung quy sức chiến đấu có hạn, phòng ngự tâm chắn lấy ra một nửa, tức khắc bị nâng bầu trời xoa đánh cái nát tan, nhất thời bị thương nặng, lại bị Chu Vi Tuần Hải Dạ Xoa cùng nhau tiến lên, chắp thành con nhím, nói tiêu mệnh vẫn. Đội trưởng vừa chết, còn lại 6, 7 người càng là thất kinh, không bao lâu sau cái vụ, liên tiếp mất mạng, liền trang bị đều là cực phẩm châu đại tiểu thư, cũng đều thành tuần hải dạ xoa chúng thì chi, không chạy ra bao xa liền bị cùng công kích, né tránh không kịp, tương tự ngã vào trong vũng máu. Cuối cùng, một cả đội nhân mã chỉ còn dư lại Diệp Lăng một người. Hắn băng điệp vỗ băng phong, đóng băng vây lên đến Đông Đạo Tuần Hải Giả Xoa, mà hắn ở tại băng sấm gió tiểu tam kỳ kiếm trận bên trong, vừa săn giết Tuần Hải Giả Xoa, vừa lấy thu phách. Tu sĩ nhân tộc. Đồng bạn của ngươi không một may mắn thoát khỏi, như có thể giao ra băng điệp thú vương cùng này ba thanh kiếm linh, bản đầu lĩnh thả ngươi một con đường sống. Tuần Hải Giả Xoa đầu lĩnh dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, cùng Diệp Lăng nhắc tới, nhắc lên điều kiện. Diệp Lăng cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ hạ, căn bản không ngăn được Diệp Mộ bất tiến. Ngươi giết đến bọn họ, nhưng giết không được ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng liên tiếp đánh ra cấp 6 băng nhanh thú. Diệp Lăng cùng Sích Hỏa Thanh Vi Báo, theo Sích Hỏa Thanh Vi Báo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, tam lại cấp 6 linh thú đồng thời đánh vào Tuần Hải Dạ Xoa trong trận. Tuần Hải Dạ Xoa đầu lĩnh kinh hai thất sắc, lại nghị chỉ huy thủ hạ Tuần Hải Dạ Xoa, lại không một cái chịu nghe nó, dồn dập bỏ chạy. Tiêu diệt nó. Diệp Lăng lẩm ầm ầm truyền ra thân niệm, Sích Hỏa Thanh Vi Báo rường như mãnh hổ hạ sơn như thế, dũng mãnh xông lên trên. Tuần Hải Dạ Xoa đầu lĩnh đội vàng ném ba cỗ nâng bầu trời xoa, lại bị băng nham thú khối băng đánh bay, rất xa xuyên đến trên bờ biển. Bỗng nhiên, Diệp Lăng nghe đở phía tây có tiếng la hét, còn có Đông Hải yêu tộc các loại tiếng kêu kỳ quái, ngước mắt nhìn tới Thần linh nhìn thấy thú triều hướng về Triệu Tịch bờ biển lui đến, nhưng lật pha lật phất, kém xa trước thành thế hồn vĩ. Tuần Hải Giả xoa đầu linh cùng Đường Mạt Lộ thời khắc, phát hiện đông đạo cùng tộc bại lui hạ xuống, tận không thể lập tức lên đón, liều mạng chạy trốn. Sích Hỏa Thanh Vĩ báo theo sát không nghỉ, cấp 6 yêu long cùng băng điệp cũng lập nhanh như gió giống như đuổi theo. Một tiếng réo rất long ầm, yêu long Tuần Gia phạm vì lớn thủy bọc, lập tức đem Tuần Hải Giả xoa đầu linh nhấn chìm, khiến cho nó rơi vào trầm chậm trạng thái. Tiếp theo băng điệp vỗ băng phòng, đem nó đông thành tượng đá, cuối cùng do Sích Hỏa Thanh Vĩ báo phi nhào tới, đập vụn tượng băng, kết quả Tuần Hải Giả xoa đầu linh tính mệnh Điều ra thú hồn cùng thú phách. Diệp Lăng thấy thú triều bước, từ lâu đánh ra đá cuội trận bàn, lại nhìn thấy xích hỏa thanh vị báo điều về thú hồn thú phách, Đông Dương ánh mắt lưng lại, "Ồ, đây là hiếm thấy hệ nước thú hồn a." Vừa vận dụng để luyện chế thủy kiếm linh con rối, Diệp Lăng không kịp suy nghĩ nhiều, thu hồi hết thảy linh thú, trốn vào đá cuội trận bàn, lưu ý trận bàn màn ánh sáng ở ngoài tất cả động tĩnh, xem Đông Hải yêu tộc bại có bao nhiêu thảm, có thể không ở lui bước thú triều bên trong lại hồn thủy mỏ ngư, mò một ít thú phách. Chỉ một lúc sau, Diệp Lăng quả nhiên nhìn thấy bại lui thanh đồng xã vương cùng tuần hải dạ xoa đại thống lĩnh. Hai đại kim đan kỳ đại yêu thú tất cả đều bị thương nặng, trước tiên vọt vào Đông Hải, cái khắc tuần hải dạ xoa cùng đông đảo yêu thú, cũng dồn dập nhảy vào Đông Hải bên trong, truy theo chúng nó thốn lĩnh. Cơ hội tới rồi. Tứ đại linh thú ra động. Có thể giết bao nhiêu yêu thú, liền giết bao nhiêu. Diệp Lăng thả ra tứ đại cấp 6 linh thú, mệnh chúng nó đánh kẻ xa cơ, chu diệt đông hải yêu thú, thế hắn thu thập thú phách, mà Diệp Lăng thì lại kế tục ở đá cuội trận bàn bên trong quan sát, chờ đợi Bạch Sam Sư giả xuất linh các chúng sĩ đến. Có yêu long rồng nước ngâm cùng băng điệp vương băng phong giúp đỡ, xinh hỏa thành vị báo cùng băng nham thú như vào chỗ không lợi khắp nơi săn giết chạy tán loạn đông hải yêu thú, triều tịch bờ biển nhuộm thành huyết sắc, khắp nơi đều có yêu thú thi thể. Tứ đại linh thú thu thập được thú phách cũng càng ngày càng nhiều, tất cả đều hiến cho chủ nhân. Cuối cùng Diệp Lăng mắt thấy Bạch Sam sứ giả dẫn các dũng sĩ một đường truy giết tới, đem hết thảy đông hải yêu tộc đều xua tan tiến vào đông hải bên trong, hoàn toàn thắng lợi, Diệp Lăng rồi mới từ đá cuội trận bàn bên trong đi ra, dẫn tràn đầy hai túi chứa đồ thú phách cùng bọn họ gặp lại. A, nơi này còn có một cái may mắn còn sống sót tu sĩ. Tựa hồ là trên dương quận đến đám kia, phái ra đi làm đám tử. Từ đông nam các nơi chiêu mộ đến dũng sĩ, Có rất nhiều người ở thành trì trên gặp Diệp Lăng, ngơ ngỡ có chút ấn tượng. Diệp Lăng hướng về mọi người chắp tay, rồi hướng Bạch Sam Sư giả thâm thị vái chào, "Tôn khiên đại nhân, ta đội đội trưởng không có nhục sứ mệnh, phái người đúng lúc đuổi về nửa đêm thú triều đột kích tin tức, chỉ tiếp toàn đội diện, chôn thay ở tuần hại dạ xoa nâng bầu trời xoa dưới." Chỉ có van bối thoát được vận rủi, đây là van bối săn giết yêu thú, thu thập được không ít thú phách, xin mời Tôn khiên đại nhân trang nghiệm. Bạch Sam Sư giả lặng lẽ gật, gật đầu, thân thức đảo qua túi chứa đồ, mặt sắc nhất thời biến quái lạ lên. Các vị dụng sĩ thấy Tôn khiên đại nhân biểu hiện khác thường, tất cả đều dán mắt vào Diệp Lăng Dương lên hai cái túi chứa đồ. Cái này không thể nào, ngươi chỉ là cái trúc cơ bốn tầng tiểu tu, sao thu thập được nhiều như vậy thú phách? Trong đó cũng không ít cấp 6 Đông Hải yêu tộc thú phách, ngươi là làm thế nào đến? Bạch Sam Sư giả ông tay áo phất một cái, mở ra hai cái túi chứa đồ, chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, Vạn Bối thông hiểu ngữ thú quyết, có thể mang theo cấp 6 linh thú, thu thập được những này thú phách không phải việc khó. Bạch Sam Sư giả hơi một kinh ngạc, gật gật đầu nói, thì ra là như vậy. Tôi, bất kể nói thế nào, Người trên giáo phu phách nhiều nhất, lại đang dò hỏi địch tình trung là công, có như ngươi thu hoạch nhiều nhất, có thể đến đa bảo linh lung tháp bên trong tầng thứ 2, linh ba loại bảo vật. Quy 1 chương 348, tháng lợi trở về. Chương 348, tháng lợi trở về. Bạch Sam sứ giả lúc này lấy ra đa bảo linh lung tháp, ầm ầm rơi xuống đất, cao trăm trượng tháp thân long lánh vạn đạo kim quang, sau đó để Diệp Lăng trên tháp hai tầng tuyển lựa ba cái bảo vật, khiến cho hết thảy dũng sĩ không ngừng hâm mộ. Diệp Lăng không có cất bước, trấn định tự nhiên dò hỏi, Tôn Khiển đại nhân, lúc trước không phải nói, thu hoạch ba người đứng đầu, có thể mặc cho tuyển đa bảo linh lung tháp 3 tầng trở xuống bảo vật sao? Ta là tu mạch nhiều nhất, vì sao không thể trên tháp 3 tầng?" Bạch Sam sứ giả mặt không hề cảm xúc nói, đó là nói cho tu sĩ Kim Đan nghe, ngươi chỉ có thể tuyển cấp 4 đến cấp 6 bảo vật, tu vi không đủ, trả lại không được tháp 3 tầng. "Hướng chi ngươi muốn tới Kim Đan kỳ bảo vật cũng là vô dụng, bởi vì lấy ngươi linh căn tư chất, ở chốc cơ kỳ có hạn tuổi thọ bên trong, rất khó kết đan." Diệp Lăng cũng không có bị lời của hắn giáng ngã, tương tự nếu như vậy, hắn không biết nghe qua bao nhiêu lần, ngày xưa ở Tùng Dương Dung Độc thì, sư tôn Lưu trưởng lão chắc chắn hắn tu luyện tới chốc cơ, không biết năm nào tháng nào, bây giờ hắn dĩ nhiên lên cấp đến chốc cơ chủ kỳ, tốc độ tu luyện nhanh chóng cũng không kém gì linh căn tư chất siêu phàm tu sĩ. Diệp Lăng như trước là không nghe theo bất nào nói, vạn đối cần thiết, cũng không phải cái gì kim đan kỳ cấp cao bảo vật, mà là tám linh căn cùng tu công pháp. Không biết tháp 3 tầng bên trong, có thể hay không có thượng cổ công pháp Hạo Thiên Quyết Kim Đan quyển. Mọi người nghe thấy lời ấy, ồ nào cười to, tám linh căn cùng tu. Chẳng lẽ người này điên rồi phải không? Vừa là tám linh căn, nói rõ linh căn tư chất kém tới cực điểm, còn vọng tưởng đồng thời tu luyện, e sợ cũng chỉ có thượng cổ chi tu ở mờ tác tu tiên đạo lộ thì mới sẽ thử nghiệm. Liên Bạch Sam sứ giả cũng sửng sốt một lát, ống tay áo phất một cái, tháp ba tầng kim quang lóe lên, bay ra một khối cổ điện ngọc giản đến. Nếu sợ cầu cũng không phải là kim đan kỳ bảo vật, chỉ là rất hiểu lĩnh thượng cổ công pháp, như ngươi mong muốn. Diệp Lăng vội vàng tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, trong lòng mừng như điên, trên mặt nhưng không nhắc tới lộ đi ra, thu vào trong lòng, lúc này mới bay lượn trên đa bảo linh lung thấp thấp hai tầng. Mới vừa vào tháp môn, Diệp Lăng lập tức phát hiện bảo tháp ở giữa, khôn chân ngồi cái cùng Bạch Sam sứ giả giống nhau như lúc người. Duy nhất không giống chính là, trong tháp Bạch Sam sứ giả là bóng mờ, thật giống là ngoại giới một tia phân hồn, ngã cũng cùng Diệp Lăng ở Tiên phủ Ngọc bội bên trong có chút tương tự. Bên trái là đạo thuật chiến kỹ các loại, trợ, công pháp học giản, bên phải là pháp bảo pháp khí các loại, trợ, cực phẩm trang bị, bản tôn phía sau này nói môn bên trong là trúc cơ tu sĩ sử dụng cực phẩm linh đan cùng đỗ chú, ngươi chỉ có thể tuyển hai cách. Bạch Sam sứ dạ bóng mở hai mắt khép hở, không lạnh không nhận nói. Diệp Lăng gật gật đầu, nhưng trong lòng là nổi lên ngập trời cự lãng, âm tâm đoán, này đa bảo linh lung tháp là ngô quốc tu tiên giới chí bảo, tu sĩ hồn phách cùng nguyên thần có thể đi vào, bất quá xem bên trong trang hoàng, tựa hồ chỉ có chứa đồ hiệu quả. Sa sa không sánh bằng ta tiên phủ linh điền cùng lưng chừng núi đỉnh. Lẽ nào ta tiên phủ Ngọa Bộ là so với đa bảo linh lung thấp còn cao hơn giai tiên gia chí bảo? Diệp Lăng định tâm thần, đi tới đến bên trái thấp thất, nhìn có cái gì cực phẩm đạo thuật cùng trên ký. Liệt Viêm Thể, Hòa Độc Quyền, Vô Tướng Trảm, Ngũ Linh Huyễn Quyết. Diệp Lăng ánh mắt ở Ngũ Linh Huyễn Quyết công pháp ngọc đơn giản nhiều dừng lại chốc lát, thấy phía dưới đánh dấu. Tu luyện Ngũ Linh Huyễn Quyết, liền có thể dùng trong cơ thể linh lực biến ảo tự thân, dùng cho mê hoặc tung kích địch, phân thân bỏ chạy. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, Ngũ Linh Huyễn Quyết, tên như ý nghĩa, hẳn là có thể biến ảo thành năm loại linh thể. Ta tám linh căn đầy đủ, cũng có thể biến ảo, liền tuyển khối này ngọc giản rồi. Diệp Lăng mở ra tiểu cách, lấy ra Ngũ Linh Huyền Quế Ngọc giản, lại chuyển hướng về còn có pháp bảo cực phẩm thấp trong phòng nhìn xem, thấy bên trong cũng không truyền thừa linh bảo, chỉ là chút ý lực khá mạnh pháp bảo cực phẩm pháp khí, Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, lại chuyển tới gửi cực phẩm đan dược cùng đùa chú chỗ. Cực phẩm Bạch Mạch Linh Đan, chỉ có một bình. Diệp Lăng nhìn thấy đầu một cái ô vương bên trong, đặt dĩ nhiên là cực phẩm Bạch Mạch Linh Đan, còn vô cùng keo kiệt chỉ thả một bình, Diệp Lăng trong lòng tuệ trầm, giống như vậy cực phẩm đáng lược. Hắn tiên phủ trong nhà gỗ nhỏ chứa hàng rất nhiều, có thể xếp đẩy gọn gã một hết. Sau đó Diệp Lăng lại nhìn chút cực phẩm đan dược trên gọi, cái gì định ngăn đan, Thỏ Nguyên đan chờ chút, đều là Diệp Lăng luyện chế quá rất hơn bình, không chuyện gì ngạc nhiên. Chờ hắn chuyển tới cuối cùng, thấy tháp big o vương trên, xếp đặt mấy chục tấm đỗ chú, đại thể là uy lực to lớn quần công đỗ chú, còn có một chút không biết tên thượng cổ đỗ chú, ngoài ra, vẫn còn có vài tở phù bảo. Diệp Lăng ánh mắt nưng lại, hắn là từng trải qua phù bảo uy lực, một khi thôi thúc lên, tương đương với kim đan pháp bảo một đòn. Phệ huyết tiến phù bảo, chủ công kỵ. Diệp Lăng hơi run run, thấy này hai tấm độ trên, vẻ ra không giống Kim Đan pháp bảo rằng, dốc, uy lực cũng là mỗi người mỗi vẻ. Phệ Huyết Tiễn lực công kích tương đối cường hãn, đối với bất luận cái nào Kim Đan lão quái đều có chí mạng uy hiếp, mà Cửu Cung Kỷ nhưng là thuộc về cạm bẫy trận kỳ một loại phù bảo, có thể đem Kim Đan hậu kỳ tu sĩ rơi vào trận kỳ phù bảo bên trong, liền tốn ba ngày. Diệp Lăng quyền hành luôn mãi, vẫn là chọn Cửu Cung Kỷ phù bảo, dù sao Phệ Huyết Tiễn uy lực tuy mạnh, nhưng không hẳn có thể một đòn chí mạng, mà Cửu Cung Kỷ phù bảo thôi thúc lên, nhưng là xảo đoạt tạo hóa công lao, bày xuống hãm trận, nhốt lại Kim Đan lão quái, càng an toàn thuần hóa. Diệp Lăng chọn lựa Ngũ Linh Huyền Quyết cùng Cửu Cung Kỳ Phù Bảo, gặp Bạch Sam Sư Dạ phân thân, lập tức bị chuyển tống ra Đa Bảo Linh Lung Tháp. Những tia đỏ mắt nhĩ nhiệt tu sĩ xúm lại tới, mồm năm miệng mười hỏi, "Đa Bảo Linh Lung Tháp bên trong có cái gì tốt mà bối? Ngươi chọn cái gì?" Diệp Lăng lắc lắc đầu, nói năng thật trọng, chỉ là đẩy nói Tôn khiến đại nhân không cho luận nói. Sau khi, lại có hai tên bình loạn dũng sĩ tiến vào Đa Bảo Linh Lung Tháp, những người còn lại, phàm là mỗi người có thu hoạch, cũng đều tương đương thành chiến công lao, hồi đóa linh thạch, linh đan hoặc pháp bảo thượng phẩm. Mọi người trở lại Đông Nam bờ biển biên thành, Bạch Sam Sư Dạ dặn dò có thể lưu lại một phần dũng sĩ. Vế tục thủ vệ nơi đây, để ngừa Đông Hải yêu thú lần thứ 2 tập kích, bất quá trải qua này chiến dịch, triều tịch bở biện phủ cận Đông Hải yêu tộc Nguyên Khí đại tướng sẽ không lại hình thành cái gì quy mô lớn thú triều. Có chút dũng sĩ lưu luyến đóng giữ nơi đây cho lương tháng linh thạch, tranh nhau chen lấn lưu lại, Diệp Lăng nhưng lại muốn bước lên đường về. Dù sao tất cả mọi người biết hắn ở đa bảo linh lung tháp bên trong được bảo bối, có nói là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, lưu lại tổng hội bị người ghi nhớ trên, chẳng bằng trở lại. Diệp Lăng tiến vào biên thành truyền tống trận, lún vào linh thạch, trực tiếp truyền tống trở về Thiên Đan thành. Hắn vốn định ở trong thành phố trở đi dạo Xem có thể không tìm được cái cuối cùng Hỏa Kiếm Linh con rối vật liệu, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hai sư tỷ Lương Ngọc Châu thân là Hỏa tu, nhất định biết được loại nào hệ Lửa khí linh hoặc thú hồn uy lực khá mạnh, tất tính trực về Thiên Đan Tiên môn để hỏi cho rõ. Diệp Lăng mới vừa trở lại Tiên môn, ra truyền tống trận, lập tức nhận ra được có mấy đạo dị dạng thần thức quét tới, lập tức những này thần thức đột nhiên biến mất, lại nhìn Tiên môn bên ngoài truyền tống trận, vài tên quần áo hoa lệ tu sĩ tất chân như phi chạy. Lại là gia tộc họ Chu người. Diệp Mộ vừa đi hơn tháng, những người này dĩ nhiên vẫn mỗi ngày canh giữ ở truyền tống trận bên giám thị, e sợ Tiên môn cái khác mấy cái truyền tống trận phụ cận cũng có. Diệp Lăng đối với những này âm hồn không tiêu tan ra hỏa vô cùng căm ghét, đồng thời cũng suy đoán đến, hơn nữa là cái kia thứ bảy công tử Chu Minh Huy phái tới tìm hiểu theo dõi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng ngược lại cũng âm thầm bội phục kẻ này chấp nhất, có phần này chấp niệm, không làm gì tốt, một mực muốn làm một ít lén lút mò mọ sự tình. Thậm chí Diệp Lăng còn đoán được, chính mình rất có thể là quấn vào Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ hai đại kim đan trưởng lão, cùng hắn sư tôn Lưu Quân Đường phân tranh bên trong. Bất quá Diệp Lăng chưa từng thấy Chu thị con cháu theo dõi theo dõi đại sư huynh Vương Thế Nguyên cùng hai sư tỷ Lương Ngọc Châu sự tình, này làm hắn rất nghi hoặc. Ngay khi Diệp Lăng đi từ Tiêu Phong trên đường, dĩ nhiên lên cấp đến chốc cơ bảy tầng Chu Minh Huy nhận được tộc nhân bảo bảo, nói Diệp Lăng rốt cục trở về núi, dĩ nhiên bước vào chốc cơ trùng kỵ cảnh giới. Chu Minh Huy mặt sắc âm chấm xuống, đứng ở trên bả vai hắn cấp 6 chim diều hâu mắt tướng bên trong, cũng bộc ra cửu hận mãnh liệt tâm ý, không được vô cánh, dục Chu Minh Huy. Trung tộc yên tâm. Lần này, chất nhi phải cố gắng thu thập một trận Diệp Lăng để hắn chịu không nổi. Chu Minh Huy nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện đến nước này, hắn đối với Diệp Lăng sự thù hận Không thua kém một chút nào ký gửi ở cấp 6 chim diều hâu trong cơ thể chu trùng tàn hồn, nếu không là chu nguyên tắc tụ tội cho hắn phái dưới giám thị Diệp Lăng phá việc xấu, hắn nói không chắc từ lâu tu luyện tới chốc cơ chín tầng, có thể cùng cái kia chết tiệt vương thế nguyên so sánh cao thấp. Quy 1 chương 349, tự bên. Chương 349, tự bên. Diệp vượt lên một linh phi kiếm, mới vừa trở lại Tử Tiêu Phong, lập tức nghe được luân luân hoạt bát đáng yêu tiểu hạnh nhi lớn tiếng quá lớn. Lại là cái nào chu thị con cháu, cút đi. Cút khỏi Tử Tiêu Phong, không phải vậy băng liên phong lục đại sư cô không khách khí rồi. Diệp Lăng hơi run run Chẳng lẽ mình đi rồi hơn tháng, tự tiêu phong liền phát sinh như vậy biến hóa to lớn, xem ra bị Chu thị con cháu độc hại rất sâu, liền tiểu Hạnh Nhi đều biến hung. "Là ta." Diệp Lăng cưỡng chế đối với Chu thị sự phẫn nộ, lim xuống phi kiếm, cùng nhan duyên sắc đối với tiểu Hạnh Nhi nói, "Ngươi phong linh tạ đây." Tiểu Hạnh Nhi đột nhiên nhìn thấy Diệp Lăng trở về, lại như cái nhận hết oan ức hài tử như thế, oa một tiếng khóc, một cái nước mũi một cái lệ khóc kể lể, "Diệp sư thúc à, người sau khi đi, những Chu thị đó con em của gia tộc, mỗi ngày đến gây sự, y muốn chiếm lấy chúng ta tự tiêu phong. Có mấy cái trúc cơ kỳ hèn một đồ, còn nói muốn đem phong linh tạ thu làm thị nữ." Sợ hại đến Phong Linh tạ trốn đến Đông Trúc Linh Sơn lương sư cô nơi đó. Hiện tại toàn bộ Tử Tiêu Phong liền còn lại ta một cái, dưới tay trăm năm linh điện, quét tước sơn đạo cũng đều bị chu thị con cháu đe dọa chạy. Diệp Lăng nghe xong nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt bộc ra hàn ý lạnh lẽo, tràn ngập hắc liệt sát cơ. Diệp Lăng trầm giọng nói, "Ừm, ta biết rồi, làng có một mình ngươi lẻ loi canh giữ ở Tử Tiêu Phong trên, bọn họ không có bắt nạt người sao? Nếu như có người đảm dám làm tổn thương tiểu Hạnh Nhi, sư thúc nhất định thế ngươi gấp trăm lần xin trả." Tiểu Hạnh Nhi lê hoa màng vũ ngưng nghẹn nói, "Có lần cận băng liên phong lục đại sư cô ở Trường xuyên vì ta ra mặt, Chu thị con cháu còn không dám lỗ mãng. Sau đó Phong Linh tạ đi tới lương sư cô nơi đó, nói cùng nàng biết, lương sư cô cũng tới Tử Tiêu Phong mạnh mẽ giáo huấn Chu thị con cháu mấy lần, thậm chí còn xin mời Vương Thế Nguyên sư bá thống đánh Chu thị sáu công tử Chu Minh Huy một trận. Việc này còn náo đến Tiên môn chủ sơn Thanh hư phòng, nghe nói Chu gia hai đại sư tổ Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ đối với Lưu sư tổ bất mãn hết sức, nói hắn dung túng thủ hạ đệ tử hành hung, ở Tiên môn tư tự đấu pháp, còn ý muốn càn sát cùng môn. Diệp Lang gật gật đầu, đối với Lục Băng Lan cùng đại sư huynh Hai sư tỷ có thể vì chính mình bảo toàn tử tiêu phong vô cùng cảm kích, cho tới không tiếc làm tức giận Chu thị hai đại kim đan trưởng lão, đứng là bạn tri cốt, đầy nhiệt khí. Tiểu Hạnh Nhi lại hai mắt thường đỏ nói, gần đây tiên môn không tái phát thả tử tiêu phong lương tháng linh thạch, đều là lục ba sư cô lục huynh mai tận trọng săn sóc, tặng cho ta không ít linh thạch, đến nay còn chưa dùng hết. Tiểu Hạnh Nhi không dám tự ý làm chủ, xin mời sư thúc thúc nhận. Nói, Tiểu Hạnh Nhi từ trong lồng ngực mò ra một cái tinh chí hư túi, bên trong chứa có bao nhiêu bán túi linh thạch thượng phẩm. Diệp Lăng Than nhẹ một tiếng, đánh ra trang bị 10 vạn linh thạch túi chứa đồ, than thở: làm khó tiểu hạnh nhi như vậy trung thành, này 10 vạn linh thạch đều của ngươi. Còn có những này cực phẩm như ý truyền thần đan đều cầm, cố gắng tu luyện, ngươi linh căn tư chất cũng không thể so ta kém. Tiểu hạnh nhi trường lớn mắt to như nước trong veo, hầu như không thể tin được hết thảy trước mắt là thật sự, hạnh phúc suýt nữa mất đi. Diệp sư thúc, ngươi sau khi trở về liền không đi nữa sao? Tiểu hạnh nhi có chút ít lo lắng hỏi. Diệp Lăng cười khổ, da ngoài rèn luyện vô cùng trọng yếu, cả đời bế quan tu luyện, có thể có cái gì tăng lên? Coi như tu vi có sở tiến ích, cũng sẽ không nắm giữ cường hãn sức chiến đấu. Tiểu hạnh nhi như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Lão Lăng lo lắng nói, nếu chủ thị con cháu trở lại đảo loạn, vậy phải làm thế nào? Diệp Lăng hai mắt bộc ra hàn ý, lẳng không nói, chỉ để ý để cho bọn họ tới, không giết mấy cái khai đao, Diệp Mỗ Hưởng là tử tiêu phong chủ. Tiểu Hành Nhi kích linh linh dùng mình một cái, lại là vui mừng lại là kính nể nhìn Diệp Sư Túc, đồng thời như trước vô cùng lo lắng Diệp Sư Túc căn uỵ, vẻ mặt đau khổ nói, như vậy sẽ tiến một bước kích nộ chủ thị hai đại sư tổ, Diệp Sư Túc phải nghĩ lại sau đó làm a. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, theo tu vi tăng lên, linh thú lên cấp cùng sắp đại công cáo thành đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, còn có phù bảo các loại, chờ, giọn sát thủ Diệp Lăng thực lực tăng gấp bội, mặc dù họ Chu Kim Đan lão quái rất tới, Diệp Lăng cũng không sợ chút nào. Ngay khi hắn cùng Tiểu Hạnh Nhi nói chuyện thời khắc, một cái băng tuyết tiên tử giống như trên ảnh, tiểu đứng ở lần cận băng liên vòng, hướng về phía Diệp Lăng khẽ mỉm cười, quét qua trước lạnh lùng cùng dịu nhẹ. "A, lúc đại tiểu thư thừa nông chăm sóc." Diệp Lăng chắp tay o quyền, cảm ơn nàng một tháng qua chăm nom tự tiêu phong tình, đồng thời đối với Lục Băng Lan lên cấp đến chúc cơ hậu kỳ không ngạc nhiên chút nào, lấy nàng tư chất mà tiền, mấy ngày qua nếu như không có lên cấp, đó mới là quái sự. Có thể nhìn thấy Lân Cận Bình yên vô sự trở về, tu vi nâng cao một bước, tiểu nữ chịu không nổi vui mừng. Lục Băng Lan đồng bệnh bay sát tới, yêu thương nhẹ phẩy tiểu Hạnh đi đầu, thở dài nói: "Ngươi không ở thời điểm, có thể khổ đứa nhỏ này, cả ngày rối lo lắng đề phòng." Ta vốn là muốn đem nàng cùng Phong Linh tất cả đều nhận được ta băng liên phong trên, bất đắc dĩ lễ sư tạ cấp trước một bước, mà đứa nhỏ này nhưng rất quả tường, nơi nào cũng không đi, nhất định phải ở tại Tử Tiêu Phong." Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, "Ừm, nếu như Chu thị con cháu trở lại gây sự, ta tất phải giết." Lục Băng Lan kinh ngạc nhìn Diệp Lăng, suy tư nói: "Phân biệt sau khi Lân Cận nhất định lại có tân tao ngộ, khắp toàn thân nhiễm huyết sát chi khí, hiển nhiên giết chóc không ít yêu thú cùng tu sĩ, là cũng không phải. Diệp Lăng cười nói, "Lục đại tiểu thư thông minh danh trí, một đoán liền chuẩn." Diệp Mộ đi tới một chuyến bên bờ Đông Hải, sắp thực giết không ít yêu thú, xem quen rồi giết chóc, một cách tự nhiên có chứa hung sát khí. Chính vào lúc này, Tử Tiêu Phong dưới tiếng người huyên náo, Tiểu Hành Nhi một tiếng thét kinh hãi, trốn ở Diệp Lăng phía sau, chỉ bên dưới ngọn núi, Diệp Sư Thúc, bọn họ lại tới nữa rồi. Diệp Lăng hai hàng lông mày một hiên, không nói lời gì, tức khắc bắn lên ánh kiếm, bay đến Tử Tiêu Phong dưới, chặn lại rồi những này chu thịt bọn đạo trích đừng đi. A, là Diệp Lăng. Hắn lúc nào trở về? Sáu công tử tại sao không nói cho chúng ta? Nhanh, chúng ta mau bỏ đi. Sợ cái gì? Họ Diệp có thể lại chúng ta hả? Muốn hắn cái tiên đảm cũng không dám. Chính là, họ Diệp, thất thời lăn xuống Tử Tiêu Phong, chỗ này chúng ta chu ra sáu công tử với ý, ngươi là cái thá gì? Linh căn tư chất bình thường, ỷ vào sẽ luyện mấy hạt đan dược, còn muốn thiết cư ngọn núi này. Tiểu Hạnh Nhi tức giận trực dậm chân, hận hận nói, Diệp sư thúc, ngươi xem, bọn họ trong ngày thường đến, chính là như thế ông ngôn lên nữ. Diệp Lăng không lại trả lời. Đống Dương chém ra tu la đao máu, mấy liệt ma sát khí quấn lên hắc phong ma diễm, chỉ một thoáng chém liên tục mấy người, tiêu đốt một đám lớn. Trong lúc nhất thời, từ tiêu phong xuống tới nơi là tiếng kêu rên, có chu thị con cháu ngu xuẩn mất hồn, vẫn mạnh miệng, lớn tiếng gào lên, Diệp Lăng giết người rồi. Từ tiêu phong Diệp Lăng giết chúng ta gia tộc họ Chu con cháu, nhanh đi bẩm báo Chu Nguyên sư tổ. A! Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Diệp Lăng trực chém hắn thi thể chẻ lìa. Lập tức Diệp Lăng lạnh lùng nhìn quanh trên đất gạo khóc thảm thiết chu thị con cháu, lạnh cốc nói, bất luận là ai, còn dám bước lên Tử Tiêu Phong nửa bước, tử. Quy 1 chương 350. Lam băng đằng quần quấn thuật. Chương 350, Lam băng đằng quần quấn thuật. May mắn còn sống sót chu thị con cháu dọa đến không nhẹ, bị Diệp Lăng tu La Đao máu sợ hai đến chân chân đều như nhân già, thí Lăng Niệu lưu lăn xuống tự tiêu phòng, lão đạo trở lại báo tin. Lục Băng Lan tiến ảnh xuất hiện lần nữa ở Diệp Lăng trước người, thầm thầm than thở, ngươi lại gặp rất rối, ở tiên ấm bí cảnh bên trong một lần, một khôi tiên môn ở ngoài một lần, bây giờ trở lại tiên đan tiên môn, vẫn như cũng là rết chóp không ngừng. Diệp Lăng thản nhiên nói, ta cùng ngươi không giống, ngươi từ nhỏ đã là phong tiểu trấn Lục thị gia tộc đại tiểu thư, hơn nữa chỉ một băng linh căn tứ chất thủy tiên. Đi tới chỗ nào đều là thiên chi tiểu nữ, tùy ý là ai cũng không dám trêu chọc ngươi. Mà ta từ nhỏ lẻ loi lưu lạc, chu phong tiểu kiều động, thường hết thế gian gian khổ, sau khi bước vào tu đạo chi đồ, toàn bằng vận mệnh của chính mình, có thể sống đến hôm nay, vô cùng không dễ. Coi như ta không cùng người tranh chấp, cũng sẽ có người đến ức hiếp đến trên đầu ta, nếu như bất chiến, khó thoát vận rủi. Lục Băng Lan rơi vào trầm mặc, tu tiên giới tàn khốc, cạnh tranh sinh tồn, nhược thịt cường thực, nàng cũng là tràn đầy thể ngộ, suy bụng ta ra bụng người, như đội làm là nàng, cũng rất khó làm được như Diệp Lăng như thế lanh khốc cùng kiên nghị. Chỉ có tiểu Hạnh Nhi vỗ tay kêu sướng, Sương Diệp sư thuốc giết được. Bất quá nàng cũng biết giết chóc cùng môn là trọng tội, lại có chút sầu lo chớp mắt to nhìn phía Diệp sư thuốc, đề nghị, "Sư thuốc, thừa dịp Chu thị hai đại lão tổ còn không biết hiểu, ngươi chạy mau đi, đi ra ngoài tạm lánh nhất thời, chờ Đông Trúc Linh Sơn Lưu sư tổ liệu lý việc này, lại trở về cũng không vì lá chỉ mượn." Diệp lăng lắc lắc đầu, "Đại trưởng phu dám làm dám chịu." Huống chi sai ở tại bọn hắn, là chính bọn hắn đến đây tìm chết, không hoán ta được ra tay quá ác. "Ha ha, Tiểu Hạnh Nhi không cần lo lắng sợ hãi, quá mức ngươi tùy tùng Lục đại tiểu thư đi băng liên phòng, sẽ không liên lụy đến ngươi." Giờ khắc này Chu thị đại tu tiên gia tộc sáu công tử Chu Minh Huy, chính triệu tập thủ hạ, chuẩn bị cho mới vừa về tiên môn diệp lăng đến một cái hạ mã uy. Ai ngờ đến hắn còn chưa kịp hành động, thì có đùa truyền âm như tuyết rơi như thế bay tới, báo cho hắn tự tiêu phong chuyện đã xảy ra. Chu Minh Huy bộc nạt đùa truyền âm, nguyên bản anh tuấn bảng, trở nên dữ tợn đáng sợ. Đáng ghét. Họ Diệp, bổn công tử còn không tìm ngươi tính sổ. Lại ở tiên môn cấm địa chém giết ta phái ra đi người, đều đi theo ta. Họ Diệp giết chúng ta Chu thị tộc nhân, bổn công tử với hắn không đội trời chung. Mọi người mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, hỏi thanh ngọt nguồn, dồn dập nghiến răng cố sức chửi. Họ Diệp tiểu tử này đủ tàn nhẫn, sắp tới liền tàn sát Cung môn. Không chỉ có Chí môn Quy với không để ý, quả thực là loại miệt thị trung nguyên cùng Chu Hưng Vũ tộc tổ a. Những này nói tiêu mệnh vẫn tục nhân, đều là sáu công tử phải đi, họ Diệp tùy ý chém giết bọn họ, đây là ở đánh công tử ngay mặt. Chúng ta quyết không thể tha thứ hắn, nhất định phải đem hắn đem ra công lý, bó thượng tiên môn đại điện. Ở những người này đẩy ba trợn lan dưới, Chu Minh Huy tức giận giận sôi lên, khoát tay chợt lại nói, đem ra công lý. Buồn cười. Ở Diệp Lăng trong mắt, còn có môn quy sao? Ta nghe nói tiên môn lão tổ đều phi thường trọng thị hắn luyện đan tiên phu. Đưa lên chủ sơn Thanh hư phòng cũng được, thậm chí Thiên Lam sơn biển mấy cũng được, Tiên môn lão tổ sẽ bởi vì mấy cái luyện khí tiểu tung mà trọng trách hắn sao? Những lời Chu thị con cháu nghe xong, nhất thời vì đó nhi trí, vẻ mặt đau khổ nói, không trách Diệp Lăng dám ở Tiên môn bên trong vì là muốn vì là, nguyên lai like sau lưng có Tiên môn lão tổ chỗ dựa. Hắc. Không trách nguyên thúc tổ cùng Chu Hưng Vũ thúc tổ đang cùng sư phụ hắn Lưu Quân Đường vì là tử tiêu phong nhiều lần tranh chấp bên trong, không chiếm được nửa điểm tiện nghi đi, liền hạ trưởng môn cũng không dám tùy ý thiên vị, nguyên lai like nguyên nhân ở đây. Cái kia sáu công tử, ngươi chủ ý là cái gì? Chúng ta mấy anh em đều nghe lời ngươi. Chu Minh Huy liếc mắt nhìn cấp 6 chim diều hâu, lại nghĩ tới hai đại sư tổ căn dặn lời của mình, nhất định phải vì là trùng tộc báo thù, tuyệt không thể để cho gia tộc tu sĩ chết vô ích, liền Chu Minh Huy cân nhắc một lát, mi mau ninh thành ngủ động, rốt cục quyết định nói, nếu họ giập giết ta Chu thị tổng nhân, ta cũng dám ở tiên môn bên trong giết hắn. Đúng, chúng ta tốt xấu cũng là tộc cơ tu sĩ, tuy rằng không sánh được 6 công tử ở gia tộc thân phận và địa vị, nhưng chắc chắn sẽ không so với họ giẻ kém. Không cần 6 công tử tự mình động thủ, ta liền thế ngươi đi thu thập hắn. Muốn giết hắn đến kịp lúc Miễn cho bọn họ Đông Trúc Linh Sơn kinh ngạc, coi như Lưu Quân Đường lão nhi không tự mình đến đây, phái ra đại đệ tử Vương Thế Nguyên, chúng ta cũng không chịu lỗi. Một câu nói này chọc vào Chu Minh Huy chỗ đau, dường như tráo thi tự một bĩnh cao bát thước, hấp tấp đem người đi từ Tiêu phòng, cần phải trước ở Vương Thế Nguyên năm trước. Chờ bọn hắn đi tới từ Tiêu phòng, nhìn thấy thây ngã khắp nơi, đều là Chu thị con cháu thi thể, tất cả đều lựa giận công tâm, cực lực giật dây 6 công tử Tiêu Diệp Diệp Lăng. "Họ Diệp, đi ra!" Chu Minh Huy lớn tiếng cao giọng hét lên, phía sau hắn Chu thị con cháu không xuống mấy chục, toàn đều đi theo cổ vũ la lên. Diệp Lăng chính đang từ Tiêu phong động phủ bế quan, Dự định luyện chế Thạch thủy, mục thổ tam đại kiếm linh con rối sau, sau đó sẽ tu luyện Ngũ linh huyết quyết, chợt nghe đến Tử Tiêu phong dưới lại một trận náo động, thẳng thắn bỏ mặc, tùy ý bọn họ khiêu chiến. Chu Minh Huy la lên ngửa ngày không người trả lời, càng la tức giận, xuất lĩnh người công trên Tử Tiêu phong đến, cần phải tìm được Diệp Lăng. Diệp Lăng nghe được tiếng bước chân của bọn họ, lại nghe được động phủ ở ngoài Tiểu Hạnh Nhi hoảng loạn tiếng kêu, thản nhiên nói, "Tiểu Hạnh Nhi không cần phải lo lắng, ngươi trốn đến Tử Tiêu phong phía sau núi, hoặc là đi băng liên phong tạm lánh nhất thời, chờ bọn họ máu tươi Tử Tiêu phong sau, lại lĩnh người lại đầy quét tước." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng đánh ra một túi chứa đồ cấp 5 cực phẩm Lam băng đằng hạt, giống hoàn toàn có thể mượn ở trên cao nhìn xuống như thế cùng Tử Tiêu Phong địa thế, đánh ra Lam băng đằng cuốn quanh thuật, để bọn họ ăn cái muộn tiỏi. Cho tới Cựu cung kỵ phù bảo, Diệp Lăng là dùng để khốn kim đan lão quái, dùng phù bảo đối phó những người này, bọn họ còn chưa xứng. Chu Minh Huy hết lần này tới lần khác đến gây sự với ta, bây giờ, Tử Tiêu Phong chính là các ngươi nói tiểu nơi. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, đang định ra môn lên chiến, đột nhiên, đông phương phía chân trời truyền đến một tiếng quen thuộc điêu minh. Diệp Lăng khẽ miệng nết lên một cái độ cong, đẩy ra Tử Tiêu Phong động phủ môn. Quấn về phía Điêu Minh Phương hướng chắp tay ông quyền, cất cao giọng nói, "Một chút việc nhỏ, đã kinh động đại sư huynh, xấu hổ xấu hổ." Chu Minh Huy kinh sợ đến mức mặt như thổ sắc, này điêu tiếng hốt lại như kim đâm ở hắn tâm hoa bên trong như thế, khiến cho hắn cả người run rẩy. "Vương Thế Nguyên, lại là Vương Thế Nguyên." "Họ Diệp, các ngươi đông chúc linh sơn truyền thống, lão tử xem như là linh giáo, gọi ngươi sống thêm hai ngày, chúng ta đi." Chu Minh Huy tức đến nổ phổi giẫm chân than thở, sợ bị Vương Thế Nguyên đuổi theo, vội vội vàng vàng tung phi kiếm bỏ chạy. Đang lúc này, Diệp Lăng đánh ra cuốn quấn thuật, tung ra lượng lớn cực phẩm lam băng đằng hạt, giống theo gió núi khắp nơi bay lả tả, vô số cấp 5 lam băng dây leo xích trưởng, thật giống như che kín bầu trời lam băng dây leo vóng như thế, bọc lại Chu Minh Huy các loại, "Chờ, người đừng đi." Mới vừa nghe các ngươi quỷ kêu một lát, hiện tại lại mưu lưu. Diệp Mỗ Tử Tiêu Phong lại hạ lại là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đều đứng lại chờ ta đi." Diệp Lăng lạnh lẽo âm thanh vang vọng toàn bộ Tử Tiêu Phong, Chu Minh Huy các loại, "Chờ, mấy chục người không ngờ tới hắn còn có món này, hơn nữa bị lam băng dây leo của lấy, đảo mắt đông thành tự băng." Chu Minh Huy tu vi hơi cao, Pháp khí cũng đều là cực phẩm, tuy rằng không có bị quấn quấn trụ, nhưng cũng là chật vật muôn dạng từ lam băng dây leo bên trong vỏ ra ngoài, vừa định chạy trốn, có thể so với Kim Dancer kỳ cấp 7 phong điêu liền đỉnh rơi vào bên cạnh hắn. Thứ bảy công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Vương Thế Nguyên thần tình thẫn thờ trừng mắt hắn, thở dài một hơi, ngươi thực sự là càng ngày tiến bộ, chú ở trên tay của ta ngược lại cũng thôi, thậm chí ngay cả ta tiểu sư đệ đều đánh không lại, ha ha ha. Các ngươi chu ra mặt, đều bị tiểu tử ngươi cho mất hết. Quy 1 chương 351, chủ thị con cháu. Chương 351, chủ thị con cháu. Chu Minh Huy xấu hổ không chịu đổi. Một mặt bi vẫn nhìn chằm chằm cấp 7 Phong Điêu lợi trảo, không dám ngẩng đầu đối mặt Vương Thế Nguyên, đồng thời đối với Diệp Lăng sự thù hận, có thể nói ngập trời. Nếu không phải là bởi vì Diệp Lăng đánh ra quấn quyện thuật, làm ra nhiều như vậy cấp 5 cực phẩm Lam Băng dây leo đến, hắn liền sẽ không như thế trật vật bị túc đi bắt. Vương Thế Nguyên bản lên mặt, chỉ bị Lam Băng dây leo nhốt lại mười mấy tên chu gia tu sĩ, lạnh lùng nói: "Thứ bảy công tử, ngươi mang theo tộc đệ cùng gia đinh sông tới ta tiểu sư đệ tử Tiêu Phong, vì chuyện gì a? Nếu như nói không ra cái căn nguyên, có tin ta hay không Phong Điêu sẽ đem ngươi nắm lên đến?" Vòng quanh tiên môn bay lên một vòng. "Tin." "Tin." Cần cầu Vương sư huynh hạ thủ lưu tình. Tiểu lệ cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý a lần này đến từ Tiêu Phong, La Phụng Thanh hư phong bên cạnh điện chấp sự trưởng lão mệnh lệnh, đến đây chất vấn, không không. La hỏi dò Diệp sư đệ gần mấy tháng qua, vì sao không đi linh tiên môn nhiệm vụ? Khà khà, tiểu lệ tuyệt không có bất luận cái gì bất kính tâm ý. Chu Minh Huy ức đến đỏ mặt tiết hai, khái nói lắp ba nói rằng, Diệp Lăng nhìn âm thầm bật cười, lững thững đi xuống từ Tiêu Phong đến, trước tiên trùng đại sư huynh Vương thế nguyên đi lễ, sau đó ánh mắt lạnh như băng đảo qua Chu Minh Huy, lạnh lùng nói, các ngươi gia tộc họ Chu đều là tùm cơm sao? Chuyên một lời cũng cần phái 30 người. Thật là khiến người ta có thể phát nở nụ cười. Chu Minh Huy trên mặt thanh lúc thì trắng một trận, vừa mới còn têo gạo rất hưởng, thoáng qua bị trở thành tù nhân, trong hai mắt tràn ngập án độc tâm ý, dường như muốn phun ra lửa. Vương Thế Nguyên thản nhiên nói, "Diệp sư đệ, ngươi giết Chu thị con cháu sự tình, sư tôn lão nhân ra người thế ngươi một mình gánh chịu." Nói là vì đổi tiền mặt, thực hiện ngươi khi đó bái vào tiên môn thì, lão nhân gia người đối với ngươi hứa hẹn. Trú Nguyên cùng Chu Hưng vũ cái kia hai lão vốn định hung binh vấn tội, cũng bị sư tôn cản trở lại. "Ha ha, chúng ta Đông Chúc Linh Sơn bất luận làm chuyện gì, xưa nay đều không sai. Sai chính là bọn họ." Ai bảo Chu thị con cháu muốn mơ ước ngươi tử tiêu phòng, đáng đời như vậy." Diệp Lăng gật gật đầu, "Đại sư huynh nói thật là, người này xử trí như thế nào, đính xin đại sư huynh định đoạt." Sư đệ tử Tiêu Phong không đáng nhắc đến, không cần đại sư huynh đích thân tới, làm phiền đại sư huynh rồi. "Đợi ta xuất quan sau, lại đi Đông Trúc Linh Sơn bái kiến sư Tôn lão nhân ra ngợi, thuận tiện đi hai sư tỷ chạy đi đâu một lần." Cùng lúc đó, Diệp Lăng lén lút cho đại sư huynh truyền ra thân niệm, "Đại sư huynh, ta có đầy đủ lực tự bảo vệ, coi như là Chu Nguyên lão quái đích thân tới, cũng không thể đè ta như chi hả." Đại sư huynh chỉ để ý y tâm. Vương Thế Nguyên từ hai sư muội Lương Ngọc Châu nơi đó nghe nói qua tiểu sư đệ tứ đại linh thú, lại thấy Diệp Lăng nói nhẹ như mây gió, vô cùng ung dung, liền Vương Thế Nguyên gật đầu một cái nói, như vậy rất tốt, nhiều khá bảo trọng, ngu huynh cáo từ rồi. Đang khi nói chuyện, Vương Thế Nguyên mệnh cấp bảy phòng điều nắm lên bi phấn muốn tuyệt tru Minh Huy, cười to mà đi. Ở lại Tử Tiêu Phong trên gia tộc họ Chu con cháu cùng gia đinh tôi tớ, không ít người bị lam băng dây leo đông thành tự băng, bị đông cứng thường, quấn quanh trụ càng nhiều. Diệp Lăng vất tay áo lên núi, quay lưng bọn họ trầm giọng quát lên, hạng các ngươi một nén nhang bên trong, lăn xuống Tử Tiêu Phong. Nếu không, bạn sư huynh phóng hỏa tiêu đẳng, các ngươi tự sinh do mệnh, cần không hoán được người bên ngoài. Chu thị con cháu tất cả đều mắt trắng váng, có thể hành năng động còn nói được, đông thương cùng lôi kéo không ra Lam băng đẳng, một nén nhang cũng quá ngắn rồi. Cho tới những kia chặt chẽ vững vàng tựa băng, nếu như không ai đi chuyện, chỉ sợ cũng vĩnh viễn ở lại Tử Tiêu Phong trên sân đạo. Bọn họ đều là từng trải qua Diệp Lăng thủ đoạn, bên dưới ngọn núi tộc nhân Hải Cốt chưa hẳn, Diệp Lăng nếu như muốn giết bọn hắn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Không biết là ai trước tiên bỏ đi môn hộ gấp nhịn, đau khổ hô một tiếng, Diệp sư huynh thảm mạng. Có đầu lĩnh Những người khác dường như vỡ đê nước sông giống như vậy, miệng cũng biến thành biết ăn nói, xin tha thành cũng không xấu hổ, kêu lớn: "Diệp sư huynh a, chúng ta đều là vạn bất đắc dĩ, bị Chu Minh Huy cưỡng bức mà đến, hắn là trong gia tộc sáu thiếu gia, chúng ta sao dám không nghe hắn?" Thật sự là oan uổng. Thỉnh câu Diệp sư huynh mở ra một con đường, dung tha chúng ta. Thậm chí, vì lấy lòng Diệp Lăng, đem trong tộc thứ bảy công tử nói không còn gì khác, chụp điều cớ trách hắn cũng phải, Chu Minh Huy không coi ai ra gì, kiêu ngạo tự đại, chúng ta đã sớm không phục hắn quản thúc rồi. Không sai, cùng Chu Minh Huy bắn mạng, chỉ có thể làm mất đi chính mình tính mệnh. Hắn nơi nào cũng được với Diệp sư huynh đại từ đại bi, ta chờ sau này cũng không dám nữa có ý đồ với Tử Tiêu Phong, này liền trở về giảng độc thủ hạ luyện khí tiểu tu, ai dám đến Tử Tiêu Phong dưới lưu lại, đánh gãy sống chân. Nếu có dám tự ý bước lên Tử Tiêu Phong, không cần Diệp sư huynh đậu thủ, chúng ta trước hết làm thịt hắn, hướng về Diệp sư huynh tình tội. Chúng chu thị con cháu thấy Diệp Lăng như trước không hề bị lay động, tay niệm cực phẩm lam băng đằng hạt giống trầm mặc không nói, khiến cho những này chu thị con cháu không khỏi dùng mình một cái, vội vàng hoa dạng may lại, đổi thành tuổi phòng nổi lên đông chúc linh sơn đến. Diệp sư huynh thân là Đông Chúc Linh Sơn đệ tử, tiện sát Tiên Đan Tiên môn vạn ngàn tu sĩ. Chỉ có Đông Chúc Linh Sơn mới là chúng ta Tiên Đan Tiên môn đệ tử đời hai ngóng trong thánh địa. Tại hạ hận không thể sớm muộn đều đi nghe Lưu trưởng lão lão nhân ra người giáo huấn, sau này cũng là Diệp sư huynh hôn nhẹ nhất thiết sư đệ, khẩn cầu sư huynh thả chúng ta đi. Diệp Lăng nghe thiếu kiên dẫn, hừ lạnh một tiếng, "Nốt. Tất cả đều là chút thúc ngựa lưu cần, vô học hạ người, đi cho bạn sư huynh quét sạch sân đạo, mang đi bên dưới ngọn núi thi hải, hết thảy đều thu thập sạch sẽ, mới có thể rời đi." "La la, đa tạ Diệp sư huynh bao dung, chúng ta bảo đảm quét sạch không nhiễm một hạt bụi." Chúng chu thị con cháu không dễ dàng lượm một cái mạng ở, vội vàng ra sức làm việc, quét tước nổi lên sân đạo. Từ phía sau núi chuyển đi ra tiểu hạnh nhi nhìn thấy, hé miệng cười không ngừng, liên thanh than thở, Diệp sư thúc thật sự có biện pháp, khó cho bọn họ như thế nghe lời. Mấy ngày trước còn đối với chúng ta tử tiêu phong ăn nói ngu ngốc, nói ẩu nói tà, hiện tại chỉ được bé ngoan cụp đôi làm người. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, này chính là thực lực cường hãn chỗ tốt, tu tiên rồi lấy cường giả vi tôn, không cho phép bọn họ khư phục. Bây giờ ngươi chính là tiến lên yêu đến uống đi, bọn họ cũng đến nghe theo. Tiểu hạnh nhi hai mắt tỏa ánh sáng, Nhìn phía Diệp Sư thuốc ánh mắt, tràn ngập cường nhiệt sùng bái. Nàng tức khắc liền chạy đến giữa sơn núi, hướng về phía những này gia tộc họ Chu con cháu yêu năm 46, chỉ huy bọn họ quét sạch dây leo, liền trúc cơ tu sĩ cũng phải nghe mệnh lệnh của nàng, thực tại phong quang một hồi. Chờ quét sạch đã tất, những người này tan hết sau khi, Diệp Lăng trở lại Tử Tiêu Phong Đập phủ, thả ra băng điệp cùng băng nham thú hộ pháp, có thể an tâm bế quan. Mấy ngày trôi qua, Diệp Lăng dùng mộc chi tinh hoa luyện chế thành kiếm gỗ linh quan rồi, hệ đất tám trảo bạch tuộc cùng tuần hại dã xoa đầu linh thú hồn, cũng phân biệt luyện chế thành thổ kiếm linh cùng thủy kiếm linh. Đại ngũ hành tiểu tam kỳ chọn bộ kiếm trận chỉ khuyết hỏa kiếm linh rồi. Bất quá Diệp Lăng không có vội vã đi hỏi thăm tìm kiếm, mà lan ngoại tính, kế tục ở động trong phụ tu luyện Ngũ Linh Huyễn Quyết, lấy tự thân linh lực biến ảo ra kim một thủy hỏa thổ, không cùng thuộc về tính biến ảo thân, để mê hoặc kẻ địch, dùng làm trốn tránh lần theo không thể tốt hơn. Cuối cùng đợi được Ngũ Linh Huyễn Quyết đại thành sau khi, Diệp Lăng mới xuất quan, rời đi Tử Tiêu phòng, điều khiển cấp 5 cực phẩm Mộc Linh kiếm quang, bay đi Đông Trúc Linh Sơn. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng tuy rằng như trước có thể nhận biết được có người đang giám sát hành tung của hắn, nhưng so với mới vừa về tiên môn thì muốn ít đi rất nhiều, hiển nhiên hắn một fan giáo huấn cùng Tinh Sợ Chu thị con cháu là rất hữu hiệu. Diệp Lăng đi tới Đông Trúc Lincoln, lên trước Thủy Bình phòng, bái kiến sư Tôn Kim Đan trưởng lão lưu con đường. Lưu trưởng lão thấy hắn tu luyện tới chốc cơ 4 tầng, điều khiển cũng là cấp 5 cực phẩm mục linh phi kiếm, khá là vui mừng, đại thêm cố gắng một phen, lại tặng cho hắn mấy thứ cấp 5 pháp bảo cực phẩm cùng trang bị. Trong đó có một con cực phẩm truy văn lý, vô cùng hiếm thấy. Diệp Lăng mặc vào hỉ tri bất tận, thầm nghĩ trong lòng, có này cấp 5 cực phẩm truy văn lý, triển khai ngự phong thuật, tận phong hộ thể còn có tiềm không quyết, thân bốn càng linh động, tốc độ cũng sẽ tăng cường không ít. Cuối cùng Lưu trưởng lão lại dặn dò Nghe nói ngươi có trận không có làm tiên môn nhiệm vụ, đây là tiên môn lão tổ định ra quy củ, phàm là tiên môn đệ tử, cho tới Kim Đan trưởng lão, cho tới luyện khí đệ tử, cũng phải đi linh tiên môn nhiệm vụ. Sư phụ có thể thế ngươi kéo dài nhất thời, kéo dài không được một đời a, ngươi còn phải làm hết sức đi lĩnh, đặc biệt là thải dược cùng luyện đan nhiệm vụ, hẳn là ngươi am hiểu nhất. Diệp Lăng dù sao cũng hơi thẹn thùng, gật đầu liên tục nói, "Phải, đệ tử xin nghe sư mệnh." Ngày mai liền đi chủ sơn thanh hư phong bên cạnh điện, linh tiên môn nhiệm vụ. Diệp Lăng bái biệt sư tôn, lại đi tới hai sư tỷ Lương Ngọc Châu vị trí linh phòng, vừa mới đình lạc anh kiếm. Một cái quen thuộc tiến ảnh phi chạy tới, kích động nói: "Diệp sư thúc, ngươi là tới đón ta sao? Ta lấy làm sư thúc từ lâu canh trường linh quân đi." Diệp Lăng thấy Phong Linh một bộ điểm đạm đáng yêu rằng, dớp, hiển nhiên ở hắn ra ngoài rèn luyện thời kỳ được không ít năm nữa, Diệp Lăng khẽ mỉm cười: "Ngươi nếu như ở hai sư tỉ nơi này ngốc quên rồi, liền ở lại chỗ này được rồi, nếu như muốn đi cùng tiểu Hạnh Nhi làm bạn, cũng có thể trở về Tử Tiêu Phong." Hiện nay không người nào dám tự tiện xông vào Tử Tiêu Phong, thanh tịnh có thêm. "Ta phải đi về phục thị sư thúc." Phong Linh vành mắt đỏ lên, ôn nhu chân thành nói. Diệp Lăng cười nhạt nói: ta còn có thể ra ngoài diễn luyện, ở Tử Tiêu Phong Bế quan thời gian rất ít, huấn hộ cũng không cần thị nữ phục tị. Phong Linh Vũ gán nhìn Diệp Lăng một chút, Phảng Phật có đầy bụng lời muốn nói, cũng không biết làm sao mà miệng. Lúc này, Lương Ngọc Châu nghe nói Diệp sư đệ đến rồi, dội vàng mang tới nàng hai đại thị nữ Mục Cẩm Vy cùng Trần Quế rong ràng lên tiếp. Lẫn nhau đều là người quen, Diệp Lăng cũng không có cái gì tốt cấm kỵ, mở môn thấy sân hỏi, hai sư tỷ, tiểu đệ lần này đến đây, là muốn thỉnh giáo hệ Lửa kiếm linh sự tình, không biết loại nào cấp 5 hệ Lửa linh vật họa linh lực mạnh nhất. Quy 1 chương 352, đệ lộ bí mật. Chương 352, đệ lộ bí mật. Lương Ngọc Châu vừa nghe Diệp sư đệ hỏi dò hệ lựa linh vật, nhất thời hứng thú, không không đáp ý nói, ngươi xem như là hỏi đối với người. Ở nô quốc tu tiên giới ở trong, phải kể tới Sích Tiêu Tiên môn phủ cận hỏa Vân Linh, nơi đó cấp 5 hệ lựa linh vật mạnh nhất. Hỏa Vân Linh. Diệp Lăng trong lòng hơi động, thấy Mộ Cẩm Vy cùng Trần Quế Dung hai nữ cũng là không ngừng gật đầu, hiển nhiên nơi đây là được hưởng nổi danh. Lương Ngọc Châu hưng phấn nói, Hỏa Vân Linh an vị rơi vào Sích Tiêu Tiên thành phía nam 2000 dặm có hơn, cũng là Sích Tiêu Tiên môn đệ tử lịch luyện chi địa, ta đi qua vài chuyến lý. Ở nơi đó, ngươi có thể tìm được hiếm thấy Hỏa Linh thảo, kỳ hữu yếu tố hệ lựa, thế nào? Có muốn hay không sư tỷ cùng ngươi cùng đi?" Diệp Lăng cười nói, "Nếu biết địa phương, không cần hai sư tỷ tiếp khách. Ta đi linh cái Hỏa Vân Linh Thải dược tiên môn nhiệm vụ, tiện đường đi một lần." Lương Ngọc Châu chỉ được coi như thôi, nhìn phía ở một bên đứng xuôi tay Phong Linh, chỉ nói, "Diệp sư đệ, Phong Linh ở chỗ này của ta cùng ta ở chung thật là hòa hợp, người trưởng tuãn tú, miệng nhỏ cũng ngọt, ngươi không bằng đem nàng đưa cho ta đi. Ngươi nếu như khuyết thị nữ phục thị, Mục Cẩm Vy cùng Trần Quế Dung, tùy ý chọn một cái, đặc biệt là Trần Quế Dung, lúc nào cũng ghi nhớ lòng tốt của ngươi, bằng tu vi của nàng ở lại tử tiêu phong." cũng có thể thế ngươi chống đối những kia bọn đạo chích đồ. Phong Linh tâm hồi hộp chìm xuống, mọi cách không tình nguyện, mà Trần Quế Dung nhưng là song hạ hưởng hổng, mừng tím mắt. Diệp Lăng đối với người nào làm thị nữ cũng không có hứng thú, chỉ là Tử Tiêu Phong chỉ có tiểu hạnh nhi một người, người tiểu lực đang cũng xác thực cần chúc cơ nữ đã tu luyện giúp phụ, liền Diệp Lăng thuận miệng nói, nhưng bằng sư tỷ dặn dò. Phong Linh đôi mi thanh tú cau lại, yểu điệu mỹ nhãn khó nén thất vọng chi sắc. Cung nàng ngược lại, Trần Quế Dung trong lòng phảng phất một con nai con lẩn vào, vội vàng tùy tùng đến Diệp Lăng phía sau. Diệp Lăng dẫn Trần Quế Dung đi vòng vèo tự Tiêu phòng, dọc theo đường đi Trần Quế Dung không nói một lời, đợi được Tử Tiêu Phong, gặp Tiểu Hành Nhi, Diệp Lăng muốn tiến vào động phủ tiến hành hàng ngày tu luyện, Trần Quế Dung lúc này mới muốn luôn lại dừng nói, "Diệp Bạch Hữu, đa tạ ngươi đem ta muốn trở về." Trần Quế Dung thanh như đường vân nhỏ, nghe vào Diệp Lăng trong hai, không khỏi âm thầm một cười. "Không cần cảm ơn ta, ngươi vốn là U Nguyệt Tiên môn nữa tu, cũng không phải là thị nữ, ở lại Đông Trúc Linh Sơn, phục thị ta cái kia tính tình nóng nảy hai sứ tỉ, làm có ngươi." Diệp Lăng trong lúc lơ đãng một câu nói, nhưng lệnh Trần Quế Dung khá được cảm động, dịu dàng thu ba bên trong nổi lên một tầng hơi nước. Trần Quế Vinh thâm thẳm nói, Diệp Đạo Hữu sáng mai muốn đi linh tiên môn nhiệm vụ sao? Diệp Lăng lẳng lặng lẽ gật gật đầu, đương nhiên ngẩng đầu nhìn thấy nàng thần sắc khác thường, tựa hồ là cực kỳ lo lắng dáng vẻ, ngạc nhiên nói: "Làm sao? Lẽ nào ta linh tiên môn nhiệm vụ, còn có cái gì không đúng sao?" Trần Quế Dung thật lòng gật gật đầu, đẩy nhẹ mở động phủ môn, khắp nơi nhìn xung quanh, thấy chung quanh ánh trăng như nước, tiểu không bóng người, lúc này mới yên tâm đóng lại động phủ môn, cho Diệp Lăng thần thức truyền âm nói: "Không đi được. Người khác cũng có thể linh tiên môn nhiệm vụ, chỉ có Diệp Đạo Hữu không thể đi linh." Ồ. Diệp Lăng hơi cảm kinh ngạc, không khỏi đối với vị này U Nguyệt Tiên môn nữ tu nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồng thời cũng hỏi ra trong lòng hắn không rõ, Tử Tiêu Phong động phủ chu vi có ta bố trí linh thú điều tra, phạm vi mấy dặm cũng không đóng người, ngươi vì sao cẩn thận như vậy? Ta cũng không phải sợ bên ngoài tu sĩ có thể dò xét đến Diệp đạo Hưu Lộc phủ, mà là tiểu hành nhi trẻ người non dạ, gần đây chiêu mộ những người này, ta không yên lòng. Chỉ lo trong đó có gia tộc họ Chu người, thâu nghe chúng ta nói chuyện, đợi ta ngày mai từng cái từng cái tế tra." Chân Quế do mấy câu nói, càng la lệnh Diệp Lăng thanh mắt rất nhiều, gật đầu một cái nói, không nghĩ tới ngươi vô cùng cẩn thận, ở lại ta Tử Tiêu Phong tu luyện sau khi, cũng có thể đem trên dưới quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ngươi đề cập gia tộc họ Chu, lại đề cập ta không thể lĩnh tiên môn nhập bộ, ha ha, chẳng lẽ ngươi biết được trong đó nguyên do?" Trần Quế Rong hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt lộ ra đồng tình chi sắc, như trước là thần thức truyền âm nói, "Ta đi tới Tiên Đan Tiên môn bên trong, trong lúc vô tình nhìn thấy Đồng Hương tỷ muội, từ nhỏ theo ta cùng nhau lớn lên, vô cùng thân thiết, nàng ngay khi Chu gia sáu công tử Chu Minh Huy nơi đó làm thị nữ." Diệp Lăng không khỏi trở nên động dung, rất hiển nhiên, trước mắt Trần Quế Rong biết rõ hắn ở tiên môn bên trong tình cảnh. Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, ung nhiên nở nụ cười, "Trần cô nương có thể nói với ta những này, không tiếc phản bội Đồng Hương tỷ muội?" Nói vậy chắc chắn sợ cậu. Trần Quế Dung khẽ cắn chu môi, cũng không ẩn dấu, gật gật đầu nói, "Ừm. Ta biết lấy tình động, Diệp đạo Hưu nhất định là không tin, chỉ có hiểu chi lấy lợi. Theo Diệp đạo Hưu, như phải giúp ta, chỉ có điều là dễ như ăn cháo, xin mời Diệp đạo Hưu trước tiên đồng ý." "Ha ha, nếu là dễ như ăn cháo, Diệp Mỗ tình nguyện ra sức." Trần Quế Dung lúc này mới yên lòng lại, thầm thầm than thở, "Ta nghĩ về U Nguyệt Tiên môn. Xin mời Diệp đạo Hưu đưa ta đi." Diệp Lăng thấy buồn cười, "Ta cho là điều kiện gì? Hóa ra là muốn về U Nguyệt Tiên môn, ân, như ngươi mong muốn. Ngươi muốn khi nào thì đi?" Liền khi nào thì đi? Trần Quế Dung trên mặt phóng ra nụ cười sẵn lạ, vui khôn tả nói, cái kia hóa ra được, có diệp đạo hữu lời hứa đáng ngàn vàng, tiểu nữ liền yên tâm. Ngươi nhưng có biết, ngươi ở tiên môn bên trong, vì sao khắp nơi được gia tộc họ Chu tu sĩ giáng thị? Bọn họ hoài nghi ta giết Chu thị đại tu tiên gia tộc người, Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ này hai lão đối với ta ghi hận trong lòng, như vậy mà tôi, lẽ nào ta suy đoán là sai? Diệp Lăng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Quế Dung, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên là có chuyện như vậy. Trần Quế Dung mở rộng cửa lòng, đem nàng hỏi thăm được tin tức hợp bàn bê ra. Gia tộc họ Chu không chỉ có sẽ giám thị ngươi, còn phái thứ 7 công tử Chu Minh Huy đến thống suất Tiên Đan Tiên Môn gia tộc họ Chu thế lực, vì là chính là phải trừ hết ngươi. Bởi vì ngươi giết Chu chủng, khiến cho ông tổ nhà họ Chu tức giận. Diệp Lăng cũng không ngoài ý muốn, Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ một mực chắc chắn chính mình giết Chu chủng, bất luận thế nào biện giải đều là phi công, toàn bằng sư tôn Lưu Trường lao lấy Đông Trúc Linh Sơn truyền thống, không chút nào nói lý đệ xuống. Ngươi một khi đi Linh Tiên Môn nhiệm vụ, sẽ bị chấp sự Chu thị đệ tử kiểm tra, báo cho thứ 7 công tử, sau đó điều động gia tộc tu sĩ để hãm hại ngươi. Trần Quế Dung mãn cho rằng Diệp Lăng sẽ giật nảy cả mình, vậy mà Diệp Lăng vẫn là ba làn không sợ hãi, tựa hồ từ lâu từ không nhìn quen. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, ta ở đến tiên môn linh cái thứ nhất tiên môn nhiệm vụ thời điểm, liền nhận ra được, là ta chống đánh xuôi, kèn thổi ngược mới tránh thoát một kiếp. Trần Quế Dung chà chà thở dài nói, Diệp đạo hữu tâm trí hơn người, quan sát tỉ mỉ, tiểu lư bội phục. Thế nhưng ngươi biết không, ngươi giết cái kia chu trùng, cũng chưa chết triệt để, hắn tàn hồn còn sống sót. Diệp Lăng hơi sững sờ, Xem ra Trần Quế Dung dò hỏi thông tin tức thực tại không ít, vừa vặn có thể cùng chính mình suy đoán bằng chứng, liền hắn thản nhiên gật đầu một cái nói, "Không sai." Lúc đó ta chỉ là cái luyện khí tiểu tu, tuy rằng giết chu trùng, nhưng không ngăn được hắn tiêu đốt hồn phách bỏ chạy. Nếu liền Trần Cô Nương đều biết, nghĩ đến chu trùng hồn phách trốn về Chu thị đại tu tiên gia tộc. Trần Quế Dung thấy Diệp Lăng như vậy thảng thán, liền chuyện bí ẩn như vậy đều chịu cho biết, lại một lần thở dài nói, "Diệp đạo Hữu đang luyện khí kỳ thì, liền có thể giết đến trúc cơ tu sĩ, bội phục bội phục." Tiểu nữ bị Diệp đạo Hữu bắt, nhưng không có rơi vào chu trùng kết cục, rất hiển nhiên Diệp đạo Hữu là hạ thủ lưu tình. Diệp Lăng cười nói, "Chu Trùng là kẻ ác, mà Trần Cô Nương cùng ta không kiểu không oán, ta cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người." Trần Quế Dung thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn Diệp Lăng, thực tại đoán không ra hắn đến cùng là cái người thế nào. Có lúc có thể so với giết người không chớp mắt mà vương, có lúc vừa giống như là người tốt. Trần Quế Dung thở dài một hơi, nói vậy Diệp Đạo Hữu còn không biết hiểu, Chu Minh Huy thường thường mang theo cái cấp 6 chim diều hâu, cái kia cũng không phải hắn linh thú, mà là dùng để ký gửi Chu Trùng tàn hồn. Diệp Lăng nghe đến chỗ này, tâm thần chấn động, nhưng trên mặt như trước không có biểu lộ ra bất kỳ cái gì kinh ngạc chi sắc, khẽ hất hàm, "Ừm." Còn địa cấp 6 chim diều hâu nhìn thấy ta, mắt chúng bên trong tất cả đều là oán độc chi sắc, thật là chu trùng không thể nghi ngờ. Trần Quế Dung không chút nào nhìn ra Diệp Lăng Tâm Tư biến hóa đến, "Vật Huyên, dù như thế nào, ngươi ngày mai cũng không thể đi lĩnh tiên môn nhiệm vụ, miễn cho cho bọn họ chế tạo cơ hội dưới ngươi." Diệp Lăng nhưng là ước gì Chu Minh Huy rất sớm đưa lên môn đến, lạnh nhạt nói, "Không sao cả. Ta ngược lại muốn xem xem bọn họ làm sao háng hại ta. Ta cái này tiên môn nhiệm vụ còn không phải lĩnh không thể rồi." Trần Quế Dung mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, không ngờ tới tiên hạ lại có như vậy quổng đồ. Đều nói rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng nhưng hắn còn nhất định phải nhảy vào hố lửa. Chẳng lẽ Diệp đạo Hưu thật sự không sợ chết sao? Đã như vậy, coi như ta tất cả nói vô ích. Trần Quế Dung vô cùng tiếc hận nói, đồng thời cũng đối với nàng Tiền Đồ cảm thấy lo lắng, Diệp Lăng vừa chết, ai còn muốn có thể đem hắn đưa ra Thiên Đàng Tiên môn? Diệp Lăng thản nhiên nói, thân đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, ta trốn được một một, trốn được 10 làm sao? Chàng băng đã thấy ra chút, tất cả thuận theo tự nhiên. Thấy Diệp Lăng cố ý muốn đi, Trần Quế Dung dùng vô cùng đồng tình mà lại ánh mắt thương hại nhìn phía Diệp Lăng, thầm thầm nói, ngươi đúng là nhìn không được. Ngược lại ngươi đắc tội rồi một người cá biệt cũng không dám đắc tội đại tu tiên gia tộc, lúc nào cũng có thể bị gia tộc họ Chu hãm hại. Hay không bằng ngươi rất sớm đem ta đưa đi, miễn cho đêm dài lắm mộng.